110 thứ 108 chương giờ tởs vòng chuyển âm lên. Khải Dệ một khi đã nói, toàn bộ đám gỡ lợ đều vỡ tổ. "Thiên, ca thần đây là bị trộm nick sao? Ta còn cho tới bây giờ chưa thấy qua ca thần như thế khen một cái giờ tởs trò chơi a. Ca thần ngươi là nghiêm túc sao? Trò chơi này thật có thú vị như vậy. Ca thần danh tiếng vẫn là đáng tin tậy, ta đây liền đi đào luật tới chơi một chút." Đám gỡ lợ ở bên trong cũng là giờ tởs trung thực người chơi, nghe xong Khải Dệ nói trò chơi này miểu sát quân đoàn chinh phục tất cả đều tới hứng thú, nhao nhao đào luật trò chơi. Tiết cảm thấy trò chơi này quá nhu bức. Hắn thậm chí căn bản vốn không thỏa mãn với tại cờ cờ trong đám tiên truyền, trực tiếp mở ra nhỏ nhoi, lại đem bộ cờ giặ cho thổi một trận. Thổi xong còn không tính xong, hắn suy nghĩ một chút, quyết định trực tiếp mở trực tiếp. Chơi vui như vậy trò chơi chắc chắn không thể tự kiềm chế được hướng, nhất định là càng nhiều người chơi càng tốt ta. Huống chi Hà Nội địa trò chơi thật vất vả ra một cái như thế lương tâm, chắc chắn phải ủng hộ a. Tiết Khải mở ra trực tiếp phần mềm. Bây giờ còn là buổi chiều, Tiết Khải trực tiếp thời gian bình thường đều là buổi tối, cho nên trực tiếp dân nhân không nhiều, không có khả khán chú Tiết Khải chuyển trực tiếp thủy hữu rất nhiều, rất nhanh liền nhau nhau đi vào phòng. oa Và Ca thần mở trực tiếp. Hôm nay thời gian này khá là quái dị a, lúc này mới buổi chiều a. Và, wow, vừa vận xế chiều hôm nay không có chuyện làm, nhìn ca thần trực tiếp vui thích a. Mưa đạt rất nhanh nhiều hơn, trực tiếp gian nhân số cũng bắt đầu tăng vọt, rất nhanh là đến 20 vạn hơn. Tiết Khải trực tiếp gian số người theo dõi có hơn 1 triệu, số người này kỳ thực không coi là nhiều, chủ yếu là giờ TS cho chơi không có gấp đến kiếp trước mộ bạ trò chơi trình độ kia, buổi chiều nhìn chuyển trực tiếp người cũng ít, hơn nữa thế giới song song trực tiếp sân thượng lượng nước cũng không giống tiếp trước nhiều như vậy. Bất quá, liền cái này hơn 1 triệu chú ý mà nói, Tiết cũng coi là một cái đại bá. Tiết Khải đem màn hình hoắn đổi đến ổ cờ giáp trò chơi hình ảnh, sau đó đem trực tiếp gian tiêu đề đổi thành thí chơi trò chơi mới ổ cờ dạp. Tiết Khải một bên điều khiển A Nhi tắt tư tiếp tục thông quan triển đến dịch, vừa nói, "Hôm nay phát hiện liệu nhất kiểu trò chơi mới, gọi ổ cờ giáp, hàng nội địa trò chơi, chơi một chút cảm giác rất không tệ, đề cử tất cả mọi người đi chơi." Trực tiếp gian các thủy hưu cũng thảo luận đứng lên, trong này rất nhiều người cũng đều đang chú ý trò chơi này, nhao nhao hướng những người khác cảm mẩy. Cứ như vậy, những thứ khác các thủy hữu cũng tất cả đều lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhao nhao đạc loạn. 6. Tiết Khải là sớm nhất trực tiếp ổ cờ giáp chủ bá nhưng chắc chắn không phải một cái duy nhất. Tại giờ tơ sở trò chơi vòng tròn bên trong, tin tức này khoe tán rất nhanh, rất nhanh liền có thủy hữu đi những thứ khác trực tiếp gian bên trong quét màn hình, nhường chủ bá chơi hộ cơ giáp, cái này rất nhanh liền tạo thành một cỗ phong trào. Đến rồi ngày thứ hai, mở ra mấy nhà đại trực truyền bá bình đài, quân đoàn chinh phục trò chơi này chủ bá nhóm vậy mà tuyệt đại đa số đều ở đây chơi hộ cơ giáp. Số lớn người chơi đều bị trò chơi này hoàn hảo cực g, dẫu có sức kéo kịch bản cùng có tính đột phá cách chơi hấp dẫn, hộ cơ giáp dậy sóng rất nhanh bắt đầu bao phủ toàn bộ DC bưng. Tiết Khải cũng sớm đã không chút do dự bỏ tiền mua cơ giáp, hắn thấy Trò chơi này tất nhiên là lớn hơn họa, huống chi 88 đối với cái này phẩm chất tới nói căn bản vốn không quý. Mà theo thời gian trò chơi kéo dài, Tiết Khải cũng phát hiện nội dung trò chơi càng lai like việc phong phú, mà kịch bản cũng tại hướng về càng thêm lay động lòng người mấu chốt tình tiết tiến lên. Tiết Khải trực tiếp gian bên trong, hơn 800.000 người đều ở đây nhìn hắn chơi hộ cờ dạ, cái này người xem số lượng thậm chí vượt qua rất nhiều Zerg đại chủ bá, đặt đến hắn truyền trực tiếp một cái mát chỉ số. Đã thông mới một chương tỉ bản, lại là một đoạn đi ngang qua sân khấu cờ G Tiết Khải cũng sững sờ, như thế nào, lại là cờ G. Cái này nhà thiết kế thật là đủ thồ hào. Loại này cờ gở xem xét liền rất đắt tiền, hắn đây là đến cùng làm bao nhiêu đoạn a? Đầu tiên chuyển tới là xa xăm tiếng chuông. Tại thần thánh rộng lớn giai điệu bên trong, ống kính từ Lạc Đan Luân thành băng bầu trời lướt qua, quan sát trở về A Nhị Tát Tư. Cầu treo rơi xuống, A Nhị Tát Tư vào thành, Lạc Đan Luân các con dân đối bọn hắn viễn chinh trở về vương tử trí di tối chân thành reo họ, rơi vãi lấy từng mảng lớn cánh hoa. Cánh hoa nhau nhau rơi xuống, bọc lấy màu đen mũ trùm A Nhị Tát đầu nhịn, đưa tay nhận một mảnh cánh hoa. Lúc này, giai điệu đột nhiên xoay chuyển có chút hái đoán cùng u Tại A Tư trong tay, cánh hoa kia chậm suy sụp. A Nhi Tất Tư tương hoa cái ném, ngẩng đầu nhìn phía trên, ánh mắt bên trong là tuyệt đối lạnh nhạt. Hoàng cung cửa bị đẩy ra, A Nhi Tất Tư đi tới vảng son lộng lẫy trong đại sảnh. Rút kiếm quy xuống đất, A Nhi Tất Tư hướng mình phụ hoàng hành lễ. Chỉ bất quá ai cũng không có chú ý tới, vương tử trong tay cầm cũng không phải thần thánh chiến truy, mà là lộ ra khí tức tử vòng xương chi ai thương. Lão quốc vương đứng dậy nghênh đón, nhưng A Nhi Tất Tư trong đầu cũng chỉ có một cái thanh âm khác. Ngươi không cần lại vì người của ngươi dân hy sinh, ngươi không cần lại gánh chịu vương miện Ta đã sắp xếp xong xuôi hết rồi. Trong đầu quanh quần xương chi ai thương âm thanh, A Nhi Tát Tư cầm kiếm tiến lên. Ông kính chuyển hướng A Nhi Tát Tư ở trên vách tường cái bóng, lão quốc vương hoàng sợ vấn đạo, ngươi muốn làm gì? Con của ta. A Nhi Tát Tư thanh âm bên trong không có chút nào bất cứ kia cảm tình nào, kế thừa đại thống, phụ hoàng. Một tiếng kêu thảm, vương miện rơi xuống đất. Nuốt máu vương miện từ trên bậc thang lăn xuống, A Nhi Tát Tư không cảm tình chút nào âm thanh trong đại sảnh vang vọng, cái này vương quốc muốn hủy diệt. Nhưng là từ cái này trong tích sẽ sinh ra trật tự mới, nó sẽ giao động thế giới này tất cả các bản, 6 Tức hại còn không có từ trong dung động lấy lại tinh thần, mưa đạn đã bắt đầu điên cuồng xoát bình. Ngoại cái đại tạo, đây là Hà Nội địa trò chơi. Người mẹ nó nói cho ta biết đây là Hà Nội địa trò chơi. Cái này cờ gờ đơn giản điếu tạp tiên, mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỷ nhìn trực tiếp. Chính nghĩa vương tử quả nhiên vẫn là hư họng a. Cờn mờ, nội dung cốt truyện này muốn hay không bùng nổi như vậy a? Thứ quân giết trả a. Nhìn trước mặt kịch bản chiến dịch thì có loại dự cảm bất tưởng, quả nhiên a. Ca thần nhanh lên tiếp tục a, chúng ta muốn nhìn nội dung cốt truyện phía sau, 6 Còn không có chơi đến chân chính mạng lưới liên lạc đối chiến hình thức, chỉ là kịch bản liền đã dẫn tới an dưa quần chúng từng đợt kinh hô. Chỉ là thế giới quan, liền đã đánh thắng quân đoàn chinh phục, khỏi cần phải nói, liền mấy cái này GG, bước cách liền đã đột phá phía chân trời, quân đoàn chinh phục loại kia tái nhật và chống rống bối cảnh thiết lập, hoàn toàn chính là bị dây thành cắt bã. Thậm chí ngải trạch lạm từ vũ trụ vong trạm lượt truy cập đều tăng gọn, cùng a nhị tát tư cùng y lý giải có liên quan từ đầu phía dưới, nhắn lại đều ở đây không ngừng mà tăng nhiều, mỗi lần đổi mới đều có thể tăng thêm 3, năm đầu. Cửa hàng trải nghiệm bên trong, tất cả mọi người đều đang chú ý trò chơi số liệu. Phía trước ta gọi mở tờ mặc dù cũng tới qua bán chạy bảng, thế nhưng dù sao cũng là game điện thoại, cùng TC Client game căn bản cũng không phải là một cái bình đài, mặc dù tất cả mọi người đều đối với hồ cờ dược phẩm chất cực độ tự tin, nhưng trò chơi này đến cùng có thể đi đến trình độ gì ai cũng không rõ ràng. Tô Cẩn Du vấn đạo: "Cửa hàng trường, bây giờ lượng tiêu thụ thế nào?" Chân Mạch tím lặng: "Ngươi không phải một giờ trước vừa hỏi sao? Một giờ có thể chướng bao nhiêu a?" Tô Cẩn Du nói: "Nhanh, ngươi nhìn lại một chút." Chân Mạch nhìn một chút nói: "Bây giờ là 24960, mỗi giờ tăng số lượng nhiều tất cả là 700 nhiều." Tô Cẩn Du kinh hỉ nói: qua wow, đơn giản một ngày lượng tiêu thụ liền 2 vạn hơn tiếng quân vui vẻ nói như vậy nói cách khác một ngày nước chạy thì có hơn 1 triệu a đơn giản quá như bức phía trước thực vật đại chiến cương thi ngày đầu lượng tiêu thụ cũng có 2 vạn thế nhưng thế nhưng là game điện thoại a một phần mới mua 10 khối tiền theo ngày đầu lượng tiêu thụ 2 vạn mà tính cái tiêu cũng mới 20 vạn vô cầu giảm thế nhưng là thỏa thỏa đại chế tác giá bán 88 lượng tiêu thụ có thể mua được 2 vạn hơn một ngày nước chạy thì có 170 vạn hơn cái này cùng game điện thoại có thể hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. chân mặt nói các người như vậy thì thỏa mãn Ta cảm thấy Gồ cờ giật lượng tiêu thụ còn có thể lại cao hơn. Lại cao hơn? Tô Cẩn Du kinh ngạc nói, lại cao hơn liền đem quân đoàn chinh phục dây phải không còn hình bóng, cái này, cái này có chút không thực tế a. Trần Mạch cười cười, không thực tế? Dây không xong quân đoàn chinh phục đó mới không thực tế. Đối với những người khác tới nói, Gồ cờ dạp bây giờ lượng tiêu thụ đã rất đáng còn rồi, nhưng Trần Mạch có thể xa xa không có thỏa mãn. Ở kiếp trước, Gồ cờ dạp ở trong nước bán chính bản liền bán ra 160 vạn bộ, phải biết niên đại đó, quốc nội thế nhưng là đồ lậu phiếm loạn, ở trong môi trường này đều có thể bán đi 160 vạn bộ chính bản quả thực là cái có thể xứng mộng ảo thành tích. Mặc dù Trần Mạch cho hộ cơ giáp định giá là 88 khối, tương đối lại quý, nhưng trong thế giới song song trò chơi sản nghiệp càng thêm chính quy, đồ lậu cơ hồ tuyệt tích, lại thêm giờ tờ S lĩnh vực không có gì đặc biệt ra sức lại quan phẩm, Trần Mạch có lòng tin, có thể đem hộ cơ giáp ở trong nước lượng tiêu thụ đẩy lên 200 vạn bộ tả hữu. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là quốc nội lượng tiêu thụ, giống hộ cơ giáp loại sản phẩm này, hoàn toàn có thể bán được nước ngoài đi, giống quân đoàn chinh phục loại trò chơi này đều có thể bạo hỏa, huống chi là toàn diện siêu việt quân đoàn chinh phục hộ cơ giáp 111 thứ 109 chương ẩn thế giới triệt để bị vùi dở giữa chớ hồ cở giáp độ chú ý kéo dài tăng vọt, chấn mạch tác phẩm, a giờ rộn chính thống thị bản, có tính đột phá giữa giờ tơ s cho chơi, Hà Nội địa trò chơi tinh phẩm chi tác, những thứ này tất cả đều là rất có nhiệt độ chủ đề, rất nhanh liền quét sạch các đại diễn đàn game cùng trực tiếp website. Nhất là giờ tơ s cho chơi vòng, nếu như còn có ai không biết hồ cở giáp mà nói, đây chính là muốn bị khinh bỉ. Một khi chủ đề tạo thành điểm nóng, sau này lên men tốc độ thì sẽ càng live virulent nhanh, đến rồi ngày thứ 3 thời điểm Ủ cợ giặc ngày đó lượng tiêu thụ đã tăng vọt đến rồi 43.000 nhiều, là ngày đầu lượng tiêu thụ gấp 2. 3 ngày tổng lượng tiêu thụ đã gần như 10 vạn, ý vị này ủ cờ giặc 3 ngày nước chảy liền đã đạt đến hơn 8 triệu. Theo tốc độ này mà tính, bài nguyệt lượng tiêu thụ vô cùng có khả năng đạt đến 80 vạn tà hữu, mà nguyệt lưu thủy dạ vô cùng có khả năng đạt đến gần tới 7000 vạn. Số liệu này nhường ăn dưa quần chúng đều điên rồi, làm cho cả trò chơi vòng cũng điên rồi. Mặc dù PC Click Game hi kịch nước rất sâu, có thật nhiều nguyệt lưu thủy mấy triệu cỡ lớn giờ RPG chơi, nhưng ủ thế nhưng là một cái theo phần bán lượng tiêu thụ TS trò chơi a. ZotterS trò chơi ở trong nước thế nhưng là có rất ít công ty game dám đụng đề tại a. Trân mạch vậy mà cầm một cái ZotterS trò chơi cường thế giết vào TC Client Game hi kịch thị trường, hơn nữa đem ngoại quốc đại tác quân đoàn chinh phục đều cho dẫm nát dưới chân, này đối quốc nhân tới nói quá mẹ nó trướng tinh thần. Hơn nữa, bất luận là người chơi vẫn là nghiệp nội nhân sĩ, đối với hộ cơ dạp đánh giá đều cực cao, hộ cơ dạp cho điểm một mực duy trì tại 9.5 phân trở lên, tất cả trò chơi xác định và đánh giá cơ cấu đánh giá cũng tất cả đều là không tiếc lợi ca tụng. Hà Nội điệu tinh phẩm ZotterS trò chơi, hộ cơ dạp. Ba phủ TC trò chơi vòng lảm kinh điển. Nhìn thấy cái này mấy kiểu cờ gở, ngươi dám tin đây là hàng nội địa trò chơi sao? Từ ta gọi mở tờ đến ổ cờ giặc, ngải chạch lập tự vũ trụ rốt cuộc có bao nhiêu uy lực? Cho điểm 9.5, trò chơi này vô cùng có khả năng trở thành RTS trong trò chơi chính nghĩa. RTS trò chơi đại thần người chơi, trò chơi này toàn diện nghiền ép quân đoàn chinh phục. Chuyên gia bình chắc, bất khả tương nghị tinh phẩm trò chơi. Các đại trò chơi truyền thông nhau nhau bình luận, tất cả đều không tiếc lời ca tụng, ở nơi này trong vòng vài ngày, tuyệt đại đa số trò chơi truyền thông đều hóa thân thành trận mạch fan đối với ổ cờ giặc điên cuồng tối phổng, gọi tốt lại ăn khách, rất nhiều người chơi tự phát đi thành thủy quân, khắp nơi mở rộng ổ cờ dạp trò chơi này. Trong lúc nhất thời, ổ cờ giặch danh tiếng vô lượng, thậm chí ngay cả rất nhiều hoàn toàn không chơi giờ tờ S người chơi, cũng biết trò chơi này lại danh. 6. Nam thất hiệp phong vân ôm tận bệ tạ. 10 Hạo, ngài ân thế giới nội chấp. Nhưng cái này hai tiểu vốn nên là trở thành tháng đó điểm nóng cho chơi, nhưng căn bản không có nhắc lên quá nhiều bận nước, nhất là thất hiệp phong vân, bệ số liệu thậm chí không bằng nội chấp. Mà ngài thế giới thì càng thảm rồi, trò chơi này nội chấp thời gian, đúng lúc là ổ cờ giặch nhiệt độ không ngừng lên cao giai đoạn. Hai tướng so sánh, Ngải Ân thế giới các hạng thiết lập lập tức trở nên thê thảm không đỡ nhìn. Đang nhìn qua cốt cờ dạp chính thống kịch bản cùng cờ g sau đó, các người chơi khẩu vị trở nên rất cái ăn, những cái kia hướng về phía tây Nguyễn đề tài đi xem ngại Ân thế giới các người chơi, cơ bản bản thượng chơi không, có 5 phút liền lui. Nhân vật này đều tạo hình gì a, tẩy kéo thổi. Sơn trại khí cũng quá đồng đẳng a. Mở đầu trận này cờ g quả thực là nhà trẻ hoạt hình cấp bậc, thứ độ gì, đi thật tốt học một ít ổ cỡ mở màn cờ được không? Đế quốc lẫn nhau ngu làm ra trò chơi liền cái này phẩm chất. Các người lớn như vậy một công ty, lại còn không sánh bằng một cái mới vừa vào đi hơn một năm C cấp nhà thiết kế. Các người phản phất là đang đùa ta cười. Ràng thật, các người kịch bản là học sinh cấp 3 viết văn à? Kể chuyện cười, một cái giờ kịch bản bị giờ tở cho chơi dây thành tát bã. Liên đế quốc lẫn nhau ngu đáng tin các người chơi cũng không thể không thừa nhận, Ngải Ân thế giới thật là quá thất bại, liền dựa sạch lý do cũng không tìm tới. Nếu như không có hộ cơ giặc cái kia còn hảo, nhưng bây giờ hộ cơ giặc châu ngọc ở phía trước, hai tướng so sánh, Ân thế giới chế tác lập tức liền lộ ra tháo không có cách nào nhìn. Bất kể là CKG vẫn là cái bản, căn bản cũng không phải là một cấp bậc, đáng giận nhất là là hộ cờ giật vẫn là tương đối không trọng kịch bạn ZTS loại, mà ngài Ân thế giới thế nhưng là ZGA. Đường Đạt Cương cũng phiền muộn a, cái này không trách ta không đủ năng lực, là đế quốc lẫn nhau ngu căn bản cũng không có cho ta đầy đủ tài nguyên a. Vốn là đế quốc nội bộ đối với ngài Ân thế giới thái độ sẽ không thống nhất, giống Thu sông cùng Tần Tiêu cũng là phản đối mạnh liệt làm ngài Ân thế giới, Phi thật hiện cùng tổng giám đốc dừng Hướng Húc mặc dù tương đối ủng hộ, nhưng là cẩn thận trọng thái độ, không có khả năng cầm quá nhiều tài nguyên cho Đường Đạt Cương dạy vợ. Báo quát cái bản, mỹ thuật các loại phương diện, đường đạt cương bắt được đều không phải là đế quốc lẫn nhau ngu tốt nhất tài nguyên, cho nên hắn cũng không phục lắm. Nhưng kỳ thật đâu? Coi như cho hắn tốt nhất tài nguyên thì thế nào? Chân mạch căn bản cũng không quan tâm. Thất hiệp phong vân cùng ngải ân thế giới cũng không có trở thành cùng tháng điểm nóng cho chơi, liền nhỏ nhoi nhỏ sẽ ập chủ đề, đều bị ổ cỡ giật bỏ rơi xa. Nhưng đế quốc lẫn nhau ngu cùng tiền ý lẫn nhau ngu vạn vạn không ní tới, hai tiểu chú tâm chế luyện RPG trò chơi, không có chết tại lẫn nhau chi thủ, ngược lại bị một cái giờ S cho chơi cho kéo một Sở so, nguyên anh, anh liệt liệt chết trận càng biệt khuất là không có tiếng tăm gì mà chết đi, nhất là ngài ân thế giới, vừa mới bắt đầu thời điểm còn có người chơi sẽ châm chọ khiêu khích một phen, càng về sau, dứt khoát không người hỏi han. Cái này Nưu Toan Đạo văn ngài trách lạm tự vũ trụ trò chơi, triệt để bị vùi dập giữa chợ. 6. Mà ở trong khoảng thời gian này bên trong, những cái kia nóng lòng giờ tờ Sút các người chơi cũng đều đang liều mạng khai của tổ cơ giáp tiểu lực, để bọn hắn vô cùng kinh ngạc chính là, trò chơi này nội dung trò chơi so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm phức tạp. Lúc mới bắt đầu nhất, tất cả mọi người là cắm đầu ngẹn vất dục, hậu kỳ bạo binh nhất ba lưu. Các người chơi đều nóng lòng tạo siêu cấp binh, tở hệ rồ tác dụng không phải rất xem trọng. Về sau, một chút đại thần tuyển thủ bắt đầu phát hiện anh hùng tác dụng, chú trọng lựa cấp, quái, thậm chí dùng kiếm thánh, ác ma thợ săn liệt thủ quấy rối đối phương trở mã tình huống cũng nhiều đứng lên. Về sau nữa, nông dân dò đường, ba bội soát giá, bạo binh tốc đẩy, tốc mở phân khoáng các loại chiến thuật bắt đầu hiện lên, trước tiên nóng lòng quân đoàn chinh phục giờ tờ es thân niên các người chơi, cơ hội là không nghĩ ngơi mà tại hộ cơ bên trong chiến đấu anh dũng, khai phát chiến thuật mới. Chân mạch vì hộ cơ giáp dự tính một bộ hoàn thiện bài vị cơ chế, lại có cùng tiếp trước một dạng thu hình lại hệ thống. Các người chơi có thể quan sát đại thần đối chiến, trước tiên học tập chiến thuật mới, đối với một chút kinh điển chiến dịch thậm chí có thể nhiều lần nghiên cứu, chiến thuật khai phát tốc độ so trần mạch tiếp trước còn muốn càng nhanh. Tại ngắn ngủ trong vòng một tuần, Tiết Khải mấy cái đại thần cấp người chơi đã vọt tới 2400 đa phần, hơn nữa bọn hắn vẫn còn đang không ngủ không nghỉ tiếp tục chiến đấu anh dũng, chuẩn bị xông đến cao hơn. Thậm chí ngay cả giờ TTS cái trò chơi này loại hình cũng bắt đầu không ngừng má quy tán, một chút vốn là không chơi quân đoàn chinh phục các người chơi, cũng đều bị hộ cỡ giật kịch bản hấp dẫn đi vào. 112 thứ 110 chương Hải ngoại phát hành. Đến khi Cửa hàng trải nghiệm lầu 2 thỉnh thoảng chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. "GMN, cho ta phân kinh sách kỹ năng a." Trời ạ, hắn đại gia tại sao lại là mỹ thuật động tác a? Ta mẹ nó muốn mở giai đoạn thứ 2 a. "Đừng cho ta làm ra ý đồ xấu, cho ta ra phân kinh sách kỹ năng được không?" Cũng may cửa hàng trải nghiệm cách âm hiệu quả rất tốt, bằng không chúng quanh hàng xóm đoán chừng muốn báo cảnh cáo Trần Mạch Diệu dân. Khoảng cách hồ cơ giặc chính thức thượng tuyến đã qua 1 tháng, mà hồ cơ giặc bài nguyệt lượng tiêu thụ cũng đã đi ra, bán ra 70 và phần. Dựa theo mua bảng 88 mà tính, Trần Mạch tháng thứ nhất trên thực tế lấy đến trong tay tiền là gần tới 4100 vạn. Bởi vì lần này có một bộ phận rất lớn lượng tiêu thụ là nguồn gốc từ lôi đỉnh du hí kịch sân thượng, không giống quan phương ứng dụng cửa hàng muốn rút hai thành thu vào, cho nên thực tế tiền tới tay hơi nhiều một ít. Cái này cũng là mình làm đường dây một trong chỗ tốt. Bài nguyệt lượng tiêu thụ tại cuối cùng mấy ngày có chỗ rơi xuống, dù sao giờ TS ở trong nước người sử dụng có hạ, bất quá dù cho dạng này, Trần Mạch cũng đã kiếm được không ít, một tháng liền đem trước đây đầu nhập cho không sai biệt lắm thu hồi lại. Cái cũng có trách, vô cờ dạp dù sao cũng là làm kinh điển, như loại này tác phẩm, lấy ra một bộ liền thiếu đi một bộ, kiếm lời chút tiền đấy, Trần Mạch còn cảm thấy không vừa lòng đâu. Sau này lượng tiêu thụ khó mà nói, nhưng Trần Mạch cảm giác mình 200 vạn phần đoán chừng có thể quá bảo thủ. Cầm tới tiền sau đó, Trần Mạch liền chuẩn bị tiếp tục thập liên rút, đem mình sở pệ xì ổ sở kỳ ức cũng tất cả đều cho tăng lên tới mát điểm, mở ra giai đoạn thứ 2. Kết quả, càng rút càng đau lòng. Chủ yếu là Trần Mạch nhà thiết kế kỹ năng cũng đã giai đoạn thứ nhất mát chỉ số, lại rút ra giai đoạn thứ nhất sách kỹ năng chỉ có thể lộn tích phần, mỗi rút một bản sách kỹ năng cũng là sạch thua thiệt 7000 khối tiền, cái này mẹ nó nhất định chính là tại Cát Tìa. Sở pệ ổ sợ ký ức bên trong, bao quát nguyên bản vẽ mỹ thuật, 3 chế mỹ thuật, mỹ thuật động tác các kỹ năng, muốn tất cả đều tăng lên tới 100 phân, còn cần 255 quyển sách. Dựa theo 532 tỷ lệ, cân nhắc đến một ít sợ vẽ sỉ ổ sợ kỹ sách sẽ lập lại, suy nghĩ thêm đến kỹ năng thư bình thường quy ra tích phần, Trần Mạch cần dòng giá thập liên rút gần tới 80 lần. Cái này mẹ nó cũng là tiền a. Mặc dù Trần Mạch bây giờ có tiền, nhưng là không phải như thế cái hoa phát a. Rút mấy lần thập liên rút sau đó, tiến độ vô cùng chậm chạp. Trần Mạch suy tính còn kém thật là đa tại có thể mở ra giai đoạn thứ hai, vẫn là rất bất đắc dĩ trước bỏ qua. Trước tiên như vậy đi. Trở sau này lại nói, tin tức tốt duy nhất chính là nhiều xuất hiện một đống đạo cụ đặc thú. Trong này có một nửa ký ức chiếu lại dư thủy, còn dư lại cũng là lực phản ứng thuốc tiêm cùng tốc độ tay để tăng dư thủy. Chân mạch cố nén đau lòng, đem những này đạo cụ đặc thù tất cả đều ăn. Cái đồ chơi này có gì sử dụng đây? Tên như ý nghĩa, lực phản ứng thuốc tiêm chính là để tăng tốc độ phản ứng, mà tốc độ tay để tăng dược thủy nhưng là để tăng tốc độ tay. Hai người này vừa vặn cũng là tuyển thủ gaming cần nhất năng lực. Hai loại đạo này cố, nhìn ra ngoại trừ chơi game bên ngoài, không có chút nào bất kỳ chỗ dùng nào, a đây rốt cuộc là có ý gì? Đây là phóng lên trời cho ta một cái trả thù xã hội cơ hội là sao? Trần Mạch cũng nhức cả trứng, cầm nhiều như vậy lực phản ứng thuốc tiêm cùng tốc độ tay để tham dự thủy, ta đây nếu là không chơi game, tiền này không phải tất cả đều lãng phí sao? Trần Mạch mang vô hạn đau lòng tâm tình đi ngủ đây. Giờ thờ các người chơi không biết là, bọn hắn sẽ nên đón như thế nào ác ngộng 12. Trong khoảng thời gian này, có mấy cái truyền thông đều cho Trần Mạch gọi điện thoại muốn an bài một chút bài tin tức, nhưng đều bị Trần Mạch từ tuyệt. Trần Mạch nhỏ nhoi cũng dự thế tăng một đại sóng fan hâm mộ, bây giờ số fan đã tới hơn 1 triệu, cũng coi như là tương đối nổi danh nhà vẽ tiểu. Mặc dù đang nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng Trần Mạch phản ứng lại ngoài dữ liệu của mọi người rất thấp, dòng giá một tháng nhỏ nhoi cũng không đổi mới cái gì động thái, càng không có tiếp nhận bất kỳ lần nào bài tin tức, thậm chí rất nhiều người chơi đều cho rằng hàng này có phải hay không mang theo khoản tiền lẫn trốn. Kỳ thực cũng không phải Trần Mạch cao lãnh, chủ yếu là ngoại giới đột nhiên một mảnh lời ca tụng, hắn thật là có điểm không tính đứng. Ừm, cảm giác vẫn là khai phát hố tiền trò chơi tương đối thích hợp chính mình a. Mà ở bên thế biên tập khí cho điểm bên trong, Trần Mạch cho điểm tăng gọn. Trần Mạch, trò chơi nhà thiết kế B cấp sáng ý, 78 hệ thống 67 chỉ số, 76 cửa ải, 77 cái bản, 85 nguyên bản vẽ mỹ thuật, 773G mỹ thuật, 4 tháng này đã dùng tài nguyên hắn mức, không cờ bờ 180 giờ bờ các hạng thuộc tính tất cả đều tăng gọn, mà kịch bản càng là trực tiếp tăng đến 85 phần. Tại có như thế một cái kinh điển trò chơi sau đó, Trần Mạch cũng cuối cùng trở thành B cấp nhà thiết kế. Đương nhiên, hắn bây giờ thực tế năng lực có thể so một ít ngồi ăn rồi chờ chết A cấp nhà thiết kế mạnh hơn, nhưng dù sao Trần Mạch quá trẻ tuổi, cho nên quan phương cũng không có trực tiếp đem Trần Mạch cho điều thành A cấp nhà thiết kế. Bất quá, Trần Mạch cũng căn bản không thèm để ý cái kia hư danh, đối với hắn mà nói Với thế biên tập khí bên trong cho điểm căn bản không có chút ý nghĩa nào, đối với mỗi một trò chơi, hắn tự có mình phân tích. 6. Ngày thứ 2, Trần Mạch như thường lệ rời giường. Còn chưa mở môn, bên ngoài liền đã có người ở xếp hàng, mở cửa không đến 10 phút, cửa hàng trải nghiệm máy tính liền đã bị chiếm hết. Hồ cờ Dập danh tiếng chuyển đi về sau, chân mạch cửa hàng trải nghiệm cũng trực tiếp phát hỏa, chung quanh rất nhiều người chơi đều không đi cà phê internet, trực tiếp tới cửa hàng trải nghiệm bên trong chơi Hồ cờ Dập. Trần Mạch vốn là nghĩ mình cũng chiếm một đài máy tính chơi, nhưng mà suy nghĩ một chút tôi lực rồi, cho người chơi chơi à. Vừa vận Trần Mạch cũng đang muốn đi cà phê internet đi loanh quanh. Đối phó xong mấy cái đến đây gặp fan hâm mộ của mình sau đó, Trần Mạch chuẩn bị đi ra ngoài. Đúng lúc này, Trần Mạch điện thoại của Văng lên, là một cái không quen biết dãy số. "Uy." Trần Mạch đem điện thoại nhận. Trong điện thoại là một cái thanh âm của người xa lạ, "Ngài khỏe, là ổ cờ dạp nhà thiết kế Trần Mạch tiên sinh sao?" Trần Mạch hắng giọng một cái, "Không thể, chính là tại hạ." Phía trước trầm mặc 2 giây, "Ngài khỏe, ta là sao băng khoa học kỹ thuật hải ngoại phát hành người phụ trách, hôm nay gọi điện thoại cho ngài, là muốn cùng ngài đàm luận một chút liên quan tới ổ cỡ hợp tác vấn đề." Trần Mạch sử sở, Sao Bang Khoa học Kỹ thuật. Sao Bang Khoa học Kỹ thuật ở trong nước cũng coi là một cái tương đối nổi danh công ty, đây là một nhà hải ngoại phát hành công ty, chính là chuyên môn đem quốc nội trò chơi phiên dịch thành các ngôn ngữ, phát hành đến nước ngoài đi. Bao quát phiên dịch, thượng tuyến, hải ngoại phê duyệt các hạng sử nghi, loại này phát hành công ty đều sẽ xử lý tốt, không cần nhà thiết kế lại đi lo lắng. Kỹ thực Trần Mạch cũng đang suy nghĩ tìm một nhà hải ngoại phát hành công ty, vừa vặn người anh em này tìm tới cửa. Cái cũng có trách, vô cơ dặn ở trong nước thành tích quá tốt rồi, thậm chí đã mơ hồ có ổn áp quân đoàn chính phủ khuyến hướng lại thêm là tây lên đề tài, tại Âu Mỹ thị trường chắc chắn vô cùng nổi tiếng. Cho nên, những thứ này phát hành thương cũng đều chú ý tới cái này bánh trái thơ ngon, muốn cầm đến ổ cỡ giáp hải ngoại quyền phát hành. Trần Mạch suy nghĩ một chút, đi, có thể đàm luận một chút. Dạng này, ngày ngày mai tới cửa hàng trải nghiệm, chúng ta gặp mặt nói chuyện a. Định xong thời gian, phía trước lòng tràn đầy vui vẻ cuộc điện thoại. Rõ ràng, còn không có những thứ khác phát hành công ty tìm được Trần Mạch, bọn hắn xem như chiếm một điểm nhỏ điểm tiên cơ. Trần Bạch cũng không quá đem chuyện này để ở trong lòng, đối với hắn mà nói, lấy hộ cơ dập phẩm chất tới nói, bất kể là nhà ai công ty làm hải ngoại phát hành, thành tích này đều tuyệt đối sẽ không kém. Đã như vậy, cái kia đơn giản cũng chính là một trả giá vấn đề, không cần quá lo lắng. Từ cửa hàng trải nghiệm bên trong cầm bình đồ uống, Trần Bạch hướng chỉ duyên cà phê internet đi đến. 113 thứ 111 chương ấp chiến. Tiếng cà phê internet, soát thẻ căn cước, lên máy bay. Hôm nay chắc giao không ở, sân khấu là một cái mọi tử nhân viên thông ngân, không biết Trần Trần Bạch tại cà phê internet bên trong đi lòng vòng phát hiện có gần một nửa người chơi đều ở đây chơi hộ cơ giáp. Hộ cơ giáp bán phía sau, theo trò chơi này kéo dài nóng này, rất nhiều cà phê internet cũng nhao nhao trang bị. Các người chơi thông qua lôi đỉnh du hí kịch giấy thông hành liền có thể đăng lục tài khoản của mình cũng tiến hành mạng lưới liên lạc đối chiến. Hôm nay người còn không ít, Trần Mạch tùy tiện tìm một chỗ chống ngồi xuống. Khởi động máy sau đó, Trần Mạch mở ra hộ cơ giáp, đăng nhập mình lôi đỉnh du hí kịch giấy thông hành. Phía trước Trần Mạch một mực bận rộn hỗn sự tình, ngoại trừ khảo nghiệm thời điểm đánh qua mấy cái bên ngoài, cơ bản không có thật thú vị qua cơ giáp, cho tới bây giờ mới xem như lấy nhà chơi thân phận tiến hành trò chơi đưa vào người chơi biệt danh Saien. Nhắc nhở, kiểm tra đến biệt danh lập lại. Trần Mạch nhíu nhíu mày, lấy điện thoại cầm tay ra đến cho Tô cần Du gọi điện thoại. "Uy, Cá Vàng à, ngươi đang lục một chút quản lý bưng, tra một chút hổ cỡ giặc bên trong ai tại dùng Saien cái này ID đối với, cho hắn đổi tên, đổi cái gì? Tùy tiện. Đối với, cho hắn giấy thông hành bên trên đền bù 200 khối tiền, thuận tiện phát cái thông chi tin tức, liền nói cái tên này phi pháp. Đối với, bây giờ, cung điện thoại sau đó 5 phút, Trần Mạch lại đăng ký, tên có thể dùng. Đăng ký tốt hài lòng ID, Trần Mạch trước tiên đánh một cái đem tự định nghĩa trò chơi truyện ngẫu nhiên chủng tộc, tiếp đó cho đối thủ điều một cái làm cho người nổi điên dọa bị thay. 27 phút, Trần Mạch mãn nghị, san bằng máy vi tính căng cứ. Mặc dù phát cuồng máy tính là người chơi bình thường áp động, nhưng Trần Mạch chính mình là nhà thiết kế, quá rõ ràng phát cuồng máy vi tính xáo lộ, lại thêm hắn bây giờ lực phản ứng cùng tốc độ tay cũng đã đạt đến cỡ giọ phệ sỉ ẩn nỗ đủ elite tiêu chuẩn, phối hợp siêu cao trò chơi lý giải, đối với phát cuồng máy tính quả thực là muốn làm sao nhào nặn liền như thế nào nhào nặn. Đánh cái phát cuồng máy tính chủ yếu là vì luyện tay một chút, dù sao thời gian quá dài không chơi, phải chậm rãi quen thuộc. Đánh xong cái này sau đó Chân mạch cảm giác mình tay cũng hơi có chút nóng lên, mở ra mạng lưới liên lạc hình thức phối hợp đối cục. Hắn bây giờ bài vị phân là không, thuộc về chưa định cấp trạng thái. Đánh xong 10 trận xác định đẳng cấp thi đấu sau đó mới có thể xác định đẳng cấp ra bài vị phân, tiếp đó dựa theo bài vị phân phối hợp người chơi. Một hồi, hai trận, ba trận, tất cả đều là nghiền ép, cơ bản bản thượng không chút huyền niệm. Nhất là thanh thứ ba, chân mạch tuyển thủ tộc, chỉ là cầm cái kiếm thánh ba bội liền đem đối diện zombie thay cho đội phải tinh thần sổ đổ, đánh không có 10 phút liền ra khỏi 6. Cảm giác có chút quá khi dễ người a. Trần Mạch cũng có chút im lặng, dù sao đây là Ao Ca Cục, Trần Mạch thao tác này là nhất lưu tựa rõ phệ sĩ ẩn nổ đủ hệ lực tiêu chuẩn, chiến thuật càng làm miểu sát trong thế giới song song bất luận kẻ nào, đánh gai Ao Ca Cục kia thật là muốn làm sao ngược liền như thế nào ngược, thậm chí ngược Trần Mạch chính mình cũng ngược ủng. Đúng lúc này, Trần Mạch sau lưng có một âm thanh nói, "Nha, cao thủ a, tới một bản." Trần Mạch vừa nghiêng đầu, phát hiện phía sau hắn không biết lúc nào đứng người mập mạp. Mập mạp này thoạt nhìn cũng chỉ 18-19a, dáng manh, mang theo cái tròn hệ thống tính, không biết còn tưởng rằng là vẹn đa đâu. Bên cạnh một cái đang tại chơi ổ cờ giạp ca môn ồn nói, Tiểu Bàn A, ngươi tại sao lại tìm người giúp chiến, cần phải đem cái lưới này cả bên trong chơi hổ cỡ giặc tranh bá tất cả đều cho ngược một lần ngươi mới vui lòng đúng không? Một cái khác ca môn cũng nói, đúng vậy à, ngươi không sai biệt lắm được, một cái 3000 phân đại thần luôn suy nghĩ hành hạ người mới thích hợp sao? Tiểu Mập mập nói, đừng gây rối đừng gây rối, hỏi các ngươi sao? Ta vừa rồi nhìn người anh em này đánh hai thành, thỏa thỏa cao thủ a. Hắn đối với Trần Mạch nói, chào ngươi a, ta gọi Châu Trác. Trần Mạch sửng sở, Chu Trác? Thật đúng là mẹ nó là vẹn đại chuyển thế a. Tiểu Mập mập vội vàng khoắt tay, không phải Chu là Châu Trác, A, Châu Chắc đúng không?" Trần Mạch hỏi ngược lại, "Ngươi không biết ta?" Châu Trác có chút không nghĩ ra, "Ta xấu, hẳn là nhận biết ngươi." Trần Mạch lắc đầu, "Không có việc gì không có việc gì, tới, cùng ngươi đánh một ván." Châu Chắc cũng bị Trần Mạch nhiễu phải có điểm ngượng bức, bất quá hắn thật vất vả có thể ở cà phê internet bên trong tìm người đánh, ngửa tay khó nhịn, vội vàng tại đối diện mở máy tính ngồi xuống. Ta ngồi phía trước, không màn hình nhìn chúng a, tiến tâm." Châu Chắc nói. Trần Mạch cũng thật buồn bực, "Như thế nào, ngươi đỡ sương ngộ cợ giả đại thần, như thế nào không biết ta ạ? trò chơi này khai phá giả an vị trước mặt ngươi a." Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải Trần Mạch nhỏ nhoi lại không có ảnh chụt những thứ này các người chơi cũng sẽ không không có chuyện làm đi quan tâm ưu nhà thiết kế đến cùng như thế nào không biết Trần Mạch cũng là bình thường tới ta tới sáng tạo ra phòng Châu chắc nói mặc dù có thiên thê nhưng ở cả phê internet bên trong g chiến vẫn tương đối lưu hành dù sao trên internet đánh thiên thê giữa lẫn nhau cũng không nhận ra cũng không cái gì bầu không khí tại cà phê internet bên trong phía trước mà đánh tương đối cảm xúc mạnh mẽ một chút Châu chắc rất nhanh thành lập xong rồi ra phòng Trầnmạch tin bảo Châu chắcữ nào caôn nuôi dùng cái gì chúngt ta ta không chết tộc Trần Mạch nói: "Ta, ta ngẫu nhiên." A. Châu chắc có chút mập bước, "Ngẫu nhiên? Ngươi không có bản tộc." Trần Mạch nói: "Ta đều ngủ chơi, không có việc gì, cứ như vậy mà A." Châu chắc có chút do dự, "Vậy nếu không, ta để cho ngươi 80% viết." Trần Mạch vui lên, "Không có việc gì, trước tiên đánh một cái lại nói thôi." Châu chắc gật gật đầu, "Vậy được, ta mở A." Đối cục bắt đầu. Bên cạnh mấy cái chơi hộ cờ dập cũng đều nhao nhao vây quanh, quan chiến. "Ba, ngẫu nhiên a, cái này không đem tiểu bản làm người nhịn." "Nhanh lên, nhanh lên, bắt đầu." Trần mạch cùng Châu chắc cũng là cực nhanh đập con chuột bàn phím màn hình nhanh chóng l lo từng cái kiến trúc bị cực nhanh xây dựng lên tới nông dân bận rộn thu thập tài nguyên quá mức nông dân cũng đều phải đi ra dò đường Châu chắc dù sao cũng là 3.000 phân người chơi bây giờ đại gia trình độ cũng không cao cao thủ thiếu soát điểm cũng trưởng 3.000 phân đã coi như là cao thủ tại như vậy cái dám lớn một chút cà phê internet bên trong bị tiêu một tiếng đại thần không quá phận rất nhanh dò đường hầu tăng phát hiệnẩn mạch các thứ thu tộc thú Châu chắc cũng không dám sơ su dù sao dọn bị th đánh thú tộc không phải rất tốt đánh Còn chúng vây xem nhóm nhìn 2 phút, liền phát hiện phía trước cái này thú tộc bắt đầu rất nhanh, ít nhất tốc độ tay cùng tiết tấu đều rất hoàn mỹ, rõ ràng không phải là một cái thái kê đều tới hứng thú. Quả nhiên, kiếm thánh 3 bội A, bây giờ thiên thê lên cao thủ giống như cũng là xuất gia đầu tiên kiếm thánh, cái này thú tộc không đơn giản a. Nhưng mà tiểu bản khẳng định có phòng bị a, lộ ra ẩn chi trần đều mang tốt, xuất giá cũng rất cẩn thận. Cơn MN, cái này mẹ nó đều có thể tốt được. Cái này bị ật hai tốc độ tay là quái vật a. Vẫn được vẫn được, tiểu bản bây giờ ổn định. Tiên kỳ cũng là ma sắp nhỏ, châu chắc luyện cấp, mạch dùng kiếm thánh 3 bội cơ bản bạn Trượng Châu chắc đại bộ đội đi đâu, Trần Mạch kiếm thánh liền đi cái nào, một khi có cơ hội liền giết quái đọa bảo. Châu Chắc rõ ràng đối với cái này sớm đã đề phòng, nhưng vẫn là cảm thấy nhất cả trứng không thôi. Hắn mặc dù không giống những tay mơ này tuyển thủ bị Trần Mạch một cái kiếm thánh ác tâm mà trực tiếp bỏ game hí kịch nhưng là lúc nào cũng thua thiệt một điểm, thua thiệt một điểm. Cũng có mấy cái người chơi tại Trần Mạch sau lưng con chiến, đại gia nói chuyện cũng không dám quá lớn tiếng, cũng là xì xào bàn tán thảo luận, sợ bị Trần Mạch cùng Châu Trác nghe được. Cơ Mơn, ờ, cái này màn hình bay loạn, gì cũng thấy không rõ a, hắn đều làm chút gì? Kiếm thánh một mực đi theo tiểu bản tiếp đó ám ảnh thợ săn liệp thủ mình lựa cấp. Trong nhà còn tạm bình, gì cũng không chậm trễ. Người anh em này là cao thủ a. Tại sao ta cảm giác tiểu bàn bây giờ là thế yếu? 114 thứ 112 chương xem không hiểu a. Sau 17 phút, tranh tài kết thúc. Châu Chắc bất khả tư nghị nhìn mình trên màn hình đã tử trận tử vong kỵ sĩ, bất đắc gì đánh gggg ý là good đêm, đồng dạng tại lúc tranh tài kết thúc từ người thua trước tiên đánh ra, tán dương đối phương đánh thật hay. Đây là một loại lễ phép, gg bản ý cũng không giễu ý tứ. Chiến cuộc kết toán giới diện, Châu Trác có chút ngậm bực mà gãi đầu một cái. Hắn còn không có quá làm rõ ràng mình tại sao thua, cũng cảm giác giống như các phương diện đều bị nghiền nát. Phía trước cũng không làm gì, đơn giản chính là thường quy kiếm thánh bá ba bội, nhưng mà cho Châu chắc cảm giác lại cùng những thứ khác thu tộc hoàn toàn khác biệt, cả trang tranh tài dị thượng biệt quất, cơ bản bản thượng thời thời khắc khắc đều ở đây lơ ngơ lo sợ. Hơn nữa, lúc nào cũng từng điểm từng điểm thua thiệt đồ vật, thua thiệt tới thua thiệt đến liền đánh không lại. Vốn là Châu chắc cho là trò chơi này đã đánh hơn 20 phút, kết quả đi ra xem xét, mới mẹ nó 17 phút liền kết thúc. Con chúng vây xem cũng là đối với khuôn mặt mộp bức. Gì tình huống, tiểu bản thua? Cái này sao? Cái này mẹ nó mới 17 phút ta. Như thế nào thằng A, ta đều không thấy thu tộc làm gì, giống như chính là một mực tao a quá lặng lơ con mẹ nó luôn, tiếp đó một đợt quyết chiến, tiểu bàn binh liền bị ăn sạch. Mẹ nó, thần tiên đánh nhau, xem không hiểu a. Trần Mạch vấn đạo, lại đến chứ? Châu chắc gãi đầu một cái, vừa rồi có chút không có quá thính tưởng, một vấn nữa. Trần Mạch gật gật đầu, đi. Lại mở một bàn. Lần này trâu Trác cẩn thận nhiều, đánh rất cẩn thận, tinh thần cũng độ cao tập trung. Kết quả nông dân quan sát lộ, mẹ nó, Trần Mạch lần này bắt được là tinh linh tộc. điểm, ồn điểm hắn cũng không thể toàn bộ chủng tộc đều mạnh như vậy a. Châu chắc tiếp tục ổn định xuất giá, kết quả Trần Mạch ác ma thợ săn liệt thủ lại tới. Cái này bê mặc dù không giống kiếm thánh có thể ẩn thân, nhưng mà hắn sẽ đổ đồng tráng men a, gặp mặt chính là một phát ma pháp thiêu đốt, đốt xong bỏ chạy, Tử Vong kỵ sĩ lại đuổi không kịp, chỉ có thể là tức giận đến trơ mắt hết. Liên ác ma này thợ săn liệt thủ, vừa đi vừa về luyện vài vòng sau đó, Tử Vong kỵ sĩ lam liền trống, muốn cho mình nện mãi một ngụm đều không làm được. Châu Trác bị phiền phải không được, luyện cấp cũng luyện không thoải mái. Ác ma này thợ săn liệp thủ xuất quỷ nhập thần, nếu không phải là vụn trộm chạy đến cái mông phía sau chặt hai đao nhện, nếu không phải là vụn trộm chạy đến trong nhà giết cái hầu tăng, quả thực là nhức cả trứng muốn chết. Sau 20 phút, châu chặt lần này vẫn là mở dạng, cũng không đặc thù gì chiến thuật, chính là bình thường đánh, cũng là bình thường chéo khoa học kỹ thuật bạo bình, nhưng mà châu chắc vẫn là không giải thích được liền thua. Chính là đánh không lại. Còn đánh sao? Trân Mạch vẫn đạo. Châu chắc dùng sức lắt đầu, không đánh không đánh. Căn bản không phải một cái trình độ. người, người bao nhiêu điểm A Trần Mạch nói ta Ta nhất định cấp thi đấu còn không có đánh xong đâu a. Châu chắc vui vẻ, ta nói ngươi chớ có chơi ở, xác định đẳng cấp thi đấu cũng không đánh xong ngươi có thể là trình độ này. Ngươi chơi tiểu hào đâu a? Trần Mạch suy nghĩ một chút, nói như vậy giống như cũng không khuyết điểm. Châu chắc nói, tới thêm cái hảo hữu thôi, quay đầu ta tìm ngươi thường xuyên mời dạy thỉnh giáo a. Trần Mạch gật gật đầu, được a. Hai người ở trong game tăng thêm cái hào hữu, Châu chắc nói, đúng, ta đây có một ổ cờ dạp đám vợ lại ở, ngươi muốn hay không thêm đi vào. Trong này có mấy cái cao thủ, ta với ngươi là không có cách nào đánh, có thể trong này ngươi có thể gặp phải đối thủ đâu. Trần Mạch suy nghĩ một chút, tính toán, quá phiền thoái, sau này hay nói a. Châu chắc cũng không miễn cưỡng, dù sao hắn cũng biết những cao thủ này từng cái một đều rất cao lạnh, không muốn tới rất bình thường. Đi, ta tiếp tục quyết định cấp so tại a. Trần Mạch cùng Châu chắc lên tiếng chào, tiếp tục đánh cuộc thi xếp hàng đi. Không có cách nào, Trần Mạch cũng không muốn đánh quá nghiêm túc, nhưng mà cái này Châu chắc cũng có chút không chịu nổi một cái, người khác cho là Trần Mạch nghiêm túc chơi đâu, kỳ thực thật không có, Trần Mạch đánh cũng là cực kỳ thường quy đấu pháp, đây hoàn toàn chính là ý thức cùng thao tác ép. Như cái gì loạn lưu, TEs, suy phong lưu, chạy lang băng giáp đệ lưu Sở Kaliu, tiếp trước những cái kia kinh điện xáo lộ Trần Mạch còn một cái đều không lấy ra đâu a. Trần Mạch cảm giác có chút thật không có ý tứ, luôn hành hạ người mới cũng rất không có tí sức lực nào à, có phải hay không nên cho cái thế giới này giờ tở s các người chơi một chút dẫn dắt. Tính toán, trước tiên đem xác định đẳng cấp thi đấu đánh xong á vẫn là. Trần Mạch lại mở một bản xác định đẳng cấp thi đấu. 6. Đám đỡ ở bên trong, Châu Trác đem mình cùng Trần Mạch đối chiến video trên văn kiện truyền. Zzz Châu Trác, vừa rồi cả phê internet bên trong gặp phải một cái đại thần, bị đánh không có lực hoàn thủ 6. Trong cái bầy này cao thủ không thiếu. Châu Trác ở nơi này trong đám cơ bản bản thượng cũng liền tương đương với trung thượng tiêu chuẩn, cho nên cái tin này thật cũng không gây nên quá nhiều người coi trọng, ngược lại cũng là đang ngạ bẫng. Hoa, Z thần đã cái cà phê internet thi đấu đều bị ngược, là có bao thê thằng a. Đúng vậy à, Z Z Z ngươi không phải tự xưng là chỉ duyên cà phê internet ma thú người mới sát thủ sao, như thế nào, lần này đụng tới kẻ khó chơi. Ha ha ha, Z thần bị ngược video ta nhất định phải xem thật kỹ một chút. Châu chắc cũng không lời, này cũng một đám người nào a. Cười trên nỗi đau của người khác à. Các ngươi đi các ngươi tới thử xem a. Không phải ta quá yếu, thực sự là đối phương quá biến thai a. Châu chắc hướng về trong đám lật một chút, tìm được một mực lặn xuống nước Cải Dạ. "Cải Dạ, Ca Thần, người giúp ta xem cái này hai ván thu hình lại, ta xem nửa ngày đều không nhìn ra ta đến cùng tại sao thua, giống như chính là thuần thao tác nghiền FA nhưng mà, ta cảm thấy ta thao tác vẫn được a. Có lớn như vậy trên lệch sao?" Không có hồi âm. Châu chắc có chút nhức cả trứng, cái này không có cách nào, cái nào, Cải Dạ cũng là thần long thấy đầu mà không thấy bôi tính cách, ở trong bầy đều rất ít nói chuyện, bây giờ cũng không phải hắn trực tiếp thời gian, không online cũng bình thường. Rất nhanh Có người đem Châu Chắc cùng Trần Mạch tranh tài thu hình lại xem xong. "Godman, vừa rồi ta xem xong ZZ video tranh tài, ngươi mở 80 phần trăm huyết. ZZ Châu Trác im lặng, không có a, cũng là 100 phần huyết. Vậy làm sao cảm giác ngươi con nhện này đều cùng giấy dán một dạng, cái này kiếm thánh một đao một cái a." "Châu Trác, ta mẹ nó cũng không biết ta. Này làm sao thứ nhất thu hình lại là bất tử tộc đánh thu tộc, thứ hai là đánh tinh linh tộc. Đây là hai người." "Châu Trác, một người a, hắn dùng ngẫu nhiên chủng tộc đánh với ta hai thành a. Mẹ nó, ngươi sợ không phải đang đùa ta a. Người nghiêm túc trời sao?" Đây cũng quá thiên về một bên, hoàn toàn là treo lên đánh a. Châu Trác còn không có nghiêm túc chơi. Ta mẹ nó bú sữa thoải mái đều sử xuất ra. 6. Cái kia thật không biết. Lục tục ngoa ngoẻ có mấy người xem xong Châu chắc đối chiến video, nhưng mà cũng không nhìn ra môn đạo gì tới, bởi vì song phương dùng cũng là thông thường xáo lộ, chính là đâu ra đấy mà cường chính diện, tiếp đó Châu Trác giơ huyết. Đối chiến video không giống thị giác thứ nhất, vậy thái điều cũng cảm giác không ra song phương tuyển thủ tốc độ tay có bao nhiêu, càng cảm giác hơn không ra cái gì đà tuyến thao tác, trong này rất nhiều người trình độ còn không bằng Châu Trác đâu, có thể nhìn ra gì? Đơn giản chính là châu chắc bạ binh. Châu chả cả đi qua. Châu chắc yêu thế rất lớn. Châu chắc đánh ra GG châu chắc cũng công lợi, dù sao trong g giúp này đại thần đều lặn xuống nước, mỗi ngày thủy quần có mấy cái cao thủ A. Được, vẫn là chờ một chút nhìn ca thần lúc nào đáp lời A6. Một bên khác, Trần Mạch tiếp tục quyết định cấp thi đấu. Lúc bắt đầu còn có mấy người tại hàn phía sau vây xem một chút, hai thanh sau đó những người này liền tản thất thất bát bác Vì sao? Xem không hiểu A. Trần Mạch bây giờ lực phản ứng cùng tốc độ tay đều có thể siêu bị xúc, đa tuyến thao tác cắt bình phong cắt quá nhanh, cùng số liệu thác loạn màn hình giám sát một hạng, những người này ở đây Trần Mạch phía sau nhìn thị giác thứ nhất, tất cả đều nhìn hôn mê. Cái này kiếm thánh lúc nào đi ra ngoài? Cái này kiếm thánh lúc nào tới? Cái này kiếm thánh lúc nào trộm cái bảo vật? Phía trước anh hùng tại sao lại bị vây lại? Phía trước anh hùng làm sao lại chết? Phía trước làm sao lại ra khỏi hệ độ? Đại ca, xem không hiểu a. 115 thứ 113 chương đem tiên trò chuyện chết hiệp đàm sách lược châu chắc cũng nhìn hai thành hắn có thể xem hiểu đồ vật so với người khác muốn nhiều, nhưng quáng mắt a. Chân mạch thao tác thời điểm trong lòng sớm đã có quá mức, cho nên màn hình cắt phải mặc dù nhanh, nhưng hắn chính mình sẽ không choáng. Châu chắc đâu, đối với chân mạch muốn làm gì hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý, chân mạch tay lại nhanh, có đôi khi đánh thẳng phải kịch liệt đâu, chân mạch màn hình cắt đến phân khoảng đi, cho Châu Trác thấy cái này gọi là một cái nhức cả trứng. Hơn nữa, mỗi một chiếc trò chơi đều giành được quá dễ dàng, thậm chí là có chút không hiểu đâu a, chơi lấy chơi lấy phía trước liền gở chân mạch cũng căn bản không nhìn kết toán giới diện, lập tức liền sắp xếp tiếp theo bản. Dũng Châu chắc chính mình chơi, thường xuyên là 25 phút một cái, có đôi khi bảng quang cục có thể đánh đến 40 phút, kết quả trận mật đâu, tay cầm cũng là mười mấy phút liền xong việc. Cái này có thể học được cái giám a. Châu Chắc nhìn hai thành, mặc dù cũng có chút đạt được, nhưng thật sự là choáng đầu mắt cũng choáng, không tiếp tục kiên trì được. Chính là cảm giác người trước mắt này có chút tà môn, tay quá nhanh a. Châu Trác bại lùi. 6. Đám đỡ lẽ ở bên trong. Tiết khai buổi tối đã tới, vốn là dự định lập tức mở trực tiếp đánh cuộc thi xếp hạng, kết quả phát hiện trong đám có người hắn. Bản thân hắn cũng coi là một cái tương đối nhiệt tâm người bằng không cũng sẽ không xảy ra nhiều như vậy dạy học video, còn cho nhà đầu tư viết đề nghị tin. Cái rẹ, zzz zzz thế nào? Qua 2 phút, Châu Chắc đáp lời, "Cả thần, hôm nay ta tại cà phê internet gặp phải một cái đại thần, bị ngược thầm rồi, Người mau nhìn xem ta phát đến trong đám cái kia hai cái video chẳng tải, chỉ điểm một chút ta." Tiết Khải cũng có chút ngoài ý muốn, nhóm trong tư liệu đều có mọi người bại vị phân hắn biết cái này zzz zzz cũng có tháng 1 năm 2800 đa phần, Trình độ không thấp, làm sao còn có thể ở cà phê internet bên trong bị người ngược. Đối phương tài nghệ này nên tính là đứng đầu a. Mang theo một chút nghi hoặc, Tiết Khải mở ra thu hình lại văn kiện, bắt đầu xem tranh tài. Bàn thứ nhất, bản thứ hai. Hai ván thời gian cũng không lâu, hơn nửa giờ thì nhìn xong. Tiết Khải có chút kinh ngạc, cái này đúng thật là nghiền FA. Hơn nữa phía trước cái này ai đi gọi sẽ sẽn ra hỏa, hai thành cũng là ngẫu nhiên chủng tộc à, cái này cần là nhiều tự tin. Tiết Khải lại đem trận đấu thứ nhất xem thật kỹ qua một lần. Chính hắn bản tộc chính là thú tộc, mặc dù càng ngứa thích dọm bị thải thịt bạn, nhưng bốn cái chủng tộc đều chơi một lần sau đó, Tiết Khải vẫn là cảm giác thú tộc thích hợp nhất chính mình. Ván đầu tiên cái này thú tộc đánh không chết tộc, nhất định chính là sách giáo khoa cấp bập biểu hiện a. Bất luận là tiền kỳ quái rối, xoát dã vẫn là trung kỳ quy mô nhỏ chiến đấu, cái này bị ật thai tiết tấu đơn giản có thể nói là không chê vào đâu được, cơ bản bản thượng bị thai chỉ cần lộ ra một chút như vậy sơ hở cũng sẽ bị bắt lấy, tiếp đó cắn xuống một miếng thì tới. Rất nhiều tiểu ưu thế tích lũy, cái này bị ật thai ưu thế càng lai vạn đại, tiền kỳ một đợt quyết chiến liền thông qua chính mình tinh xảo thao tác đem bị thai cho một sóng đánh chết. Cho Tiết Khải cảm giác, cái này thu tộc tuyệt đối không đơn giản. Người khác nhìn không ra, Tiết Khải có thể nhìn ra a, tay này tốc, đa tuyến thao tác, trò chơi tiết tấu tất cả đều là đỉnh tiêm tiêu chuẩn, đánh liền một điểm sơ hở cũng không có. Tiết Khải thậm chí có một loại cảm giác, người này có vẻ giống như so với mình còn lợi hại hơn đâu. Cái dẹ, cái này thú tóc 6. Là đỉnh tiêm tiêu chuẩn, người đánh không lại rất bình thường. ZZZ, à. Đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Tiết Khải một phát lời nói, trong đám một đám thợ lặn đều bị nổ ra tới. Vốn là không có mấy người đi xem phần này thu hình lại, nhìn cũng không cảm giác châu chắc đối thủ có bao nhiêu lợi hại, cho nên bọn hắn căn bản không có ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Kết quả tiết khai một phát lời nói, bọn hắn lập tức liền đối với chuyện này để ý tiết khai thế, nhưng là quân đoàn chinh phục cái kia một đống đại thần bên trong sớm nhất liên chiến hổ cơ dạ, trước mắt bài vị phân là 3700 đa phần, trong cả trò chơi đều có thể đứng vào phía trước năm, có thể được hắn công nhận người chơi, cái kia thỏa thỏa cũng là siêu cấp cao thủ a. Thật hay dạ, Ca thần, người này có lợi hại như vậy. Giản thật, ta không nhìn ra lợi hại ở cái nào, bất quá Ca thần đều lên tiếng, cái kia còn có thể có sai sao. Ca thần, ngươi chú ý tới không có, hắn chọn là ngẫu nhiên chủng tộc a. Cơ Nờ, chẳng lẽ là tiên thê cái nào đó đại thần tại đánh tiểu hào? "Zệt ngươi như thế nào không đem hắn kéo đến trong đám tới?" Châu chắc nói, "Ta kéo, nhân ra không tới a." Ăn dưa quần chúng không làm, "Hoa, wow, ngươi một cái mập mạp chết bẩm quả thực là cái phế vật, hắn không tới ngươi sẽ không quỳ xuống đất cầu khẩn sao?" Gắt gao ôm lấy bắp đuổi của hắn, không thêm nhóm sẽ không nhường hắn đi, "Nhanh đi." Châu chắc cũng không nói gì, "Đi các ngươi đại gia. "Lại nói hắn sớm đi a." Cái rẻ, đi." Châu chắc trả lời, "Đúng vậy a, buổi tối 7 điểm tại Hữu liền đi." Quần chúng vây xem nhau nhau biểu thị đau lòng nhất gốc, "Hoa, wow, ngươi vậy mà bỏ lỡ vì chúng ta nhóm lại kéo một vị đại thần cơ hội." còn không mau mổ bụng tạ tội. Châu chắc im lặng, ta dựa vào, ta đã sớm phát thu hình lại vấn chuyện, các ngươi từng cái chẳng quan tâm, bây giờ đổ quấy tại trên đầu ta. Còn chúng mới xem, mặc kệ. Từ hôm nay trở đi ngươi thường chú cà phê internet, nhất định cho hắn ngồi xuống. Tiết Khải tại ổ cờ giặc bên trong lục soát một chút sẽ ẩn cái này ai đi, phát hiện cái số này đúng là hôm nay vừa khai sáng, kết quả lại nhìn một cái chỉ tích, xác định đẳng cấp thi đấu 10 trôi toàn thắng, bài vị phân trực tiếp định đến rồi 2400 phân. Mặc dù cái này phân cũng không thấp, nhưng khoảng cách Tiết Khải 3700 phân còn sớm, dựa theo thắng một cái thêm 15 phân tỷ số thắng 70% để tính, vậy cũng phải hơn 100 thanh, trong ngắn hạn cũng không có thể tại bài vị bên trong gặp được. Tiết Khải cũng có chút tiếc hận, đáng tiếc cảm giác là một cái cao thủ, vốn là có cơ hội cùng hắn đánh 2 Ngày thứ 2, Trần Mạch cùng sao băng khoa học kỹ thuật hải ngoại phát hành người phụ trách hiệp đàm liên quan tới tuyên bố hồ cờ giặc bản hải ngoại một việc thích hợp. Bất luận là quốc nội vẫn là nước ngoài, loại này phát hành công ty đều thật nhiều, chính bọn hắn không nghiên cứu phát minh trò chơi, nhưng sẽ định kỳ ước định trên thị trường đứng đầu trò chơi, đồng thời cùng nghiên cứu phát minh thương hợp tác, phát hành ngoại quốc ưu quốc nội phiên bản, hoặc quốc nội ưu bản hải ngoại bản. Rõ ràng, gỗ cỡ dập các hạng số liệu thực sự quá tốt, ở trong nước nhiệt độ lại rất cao, huống chi là Tây Nguyên đề tài, mở rộng đến Âu Mỹ thị trường thiên nhiên có sẵn ưu thế. Trần Mạch Kỳ thực đã sớm cân nhắc qua chuyện phương diện này, cho nên đang nói thời điểm rất cực ngạnh, cũng rất trực tiếp, cơ bản bản thượng chính là 3 điểm. Đệ nhất, trò chơi tất cả cải biến từ chính mình toàn quyền phụ trách, phát hành phương không có quyền cải biến bất luận cái gì nội dung trò chơi. Đệ nhị, hệ dù phiên dịch, hải ngoại vận doanh sách lược Trần Mạch có cao nhất quyền quyết định. Đệ tam, thu vào chia có thể thương lượng, nhưng nhất thiết phải so trên thị trường khác bất kỳ hàng nội địa trò chơi chia cao hơn. Ba điểm này vừa nói ra, thiếu chút nữa thì đem tiên cho trò chuyện chết. Kỳ thực, muốn đem một trò chơi làm thành bản hải ngoại, lượng công việc cũng không ít, cũng không phải nói người đem tất cả tiếng chung nội dung tất cả đều phiên dịch thành tiếng Anh liền xong việc. Điểm trọng yếu nhất, mở rộng xét lược. Trò chơi cũng không phải nói ra bên ngoài nước ứng dụng cửa hàng bên trên một trạng liền có thể kiếm tiền, ngoại trừ cần thiết lên khung đồ văn chuẩn bị bên ngoài, còn muốn tiến hành xã giao bình đại trang chủ xây dựng, SNS chia sẻ cơ chế, bản thủ hóa vận doanh sách lược chế định các loại. Mà ở mở rộng quá trình bên trong, phát hành mới là càng hiểu hơn thị trường hải ngoại, cho nên thường xuyên cần phải tiến hành một chút bản thủ hóa cải biên. Tỷ như việc người sử dụng ưa thích mang cánh nhân vật, Nhật Bản người sử dụng tương đối tín nhiệm mở bảo dưỡng, giờ dạo lợi chế các loại. Nhằm vào mấy cái này lập điểm, phát hành thương thường thường cần thu hoạch một chút đối với ưu cải biến quyên hạn, đồng thời cùng nghiên cứu phát minh thương phối hợp, đối với trò chơi làm ra một chút thích đương điều chỉnh. Nhưng mà Trần Mạch trực tiếp liền đề nghị, sao bang khoa học kỹ thuật chỉ phụ trách mở rộng, cầm thấp nhất chia tỷ lệ, không thể thay đổi động bất luận cái gì nội dung trò chơi. Không chỉ có như thế, Trần Mạch liền phiên dịch loại chuyện này đều phải qua hỏi, cũng phải có cao nhất quyền quyết định. Đây không phải rõ ràng muốn đem thiên trò chuyện chết sao? 116 thứ 114 chương trung cử xúc tu quái. Sao Băng Khoa học kỹ thuật Hải Ngoại Phát Hành người phụ trách có chút lúng túng ho khan hai tiếng, nói: "Cái này, Trần Mạch tiên sinh, có thể ngươi đối với Hải Ngoại Phát Hành khối này không phải đặc biệt tin tưởng, ta tới cho ngươi hơi giải thích một chút a 6." Trần Mạch khoát tay áo, "Không cần giải thích, đối với công tác của các ngươi ta hiểu rất rõ, ta cũng biết Sao Băng Khoa học kỹ thuật là quốc nội trước ba Hải Ngoại Phát Hành công ty, nhất là thăm canh Âu Mỹ trò chơi thị trường, đối với Âu Mỹ nhà chơi yêu thích có rất sâm nhập nghiên cứu." Sao Băng Khoa học kỹ thuật người phụ trách có chút bất ngờ. Rõ ràng Trần Mạch không phải loại kia gì cũng không hiểu liền đòi hỏi nhiều kẻ lỗ mãng. Trần Mạch lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, nhưng cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, ta tin tưởng các ngươi sẽ tiếp nhận đề nghị của ta. Sao bang khoa học kỹ thuật người phụ trách sửng sở? Trần Mạch tiếp tục nói, chính là bởi vì các ngươi vô cùng rõ ràng Âu Mỹ nhà chơi yêu thích, đồng thời đối với Âu Mỹ thị trường hiểu rõ rất sâu triệt, cho nên các ngươi càng hẳn là nhận thức đến ổ cơ giặm trò chơi này cực lớn tiềm lực. Nói như vậy, ổ cơ giặm tại Âu Mỹ thị trường có thể sẽ xo so cuốc nội hỏa. Trò chơi này mục tiêu là toàn thế giới. Nó cuối cùng sẽ thay thế quân đoàn chính phủ, trở thành toàn thế giới nóng bỏng nhất giờ tờ S cho chơi, không, có cái thứ hai. Ta tin tưởng các ngươi có thể thấy rõ ràng điểm này, cho nên ta cũng sẽ không giảng giải nhiều lắm. Nếu như các ngươi không chấp nhận cái điều kiện này, cái kia cũng không quan hệ, quốc nội còn có những thứ khác hải ngoại phát hành công ty. Coi như quốc nội công ty không tiếp, còn có hải ngoại công ty sẽ tiếp. Đến nỗi các ngươi đến cùng muốn hay không đem cái này làm cơ hội kiếm tiền cho toái thác, quyền quyết định ở chỗ các ngươi. Sao bang khoa học kỹ thuật người phụ trách không nói? Trăn mạch ý tứ đã lại quá là rõ ràng. Rõ ràng hắn đối với hồ cợt dập quá tự tin, có kẻ mặc cả hoặc chơi xáo lộ cũng là vô dụng. Trần Mạch thái độ rất kiên quyết, các người thích có tiếp hay không, không tiếp cũng có là những công ty khác đang xếp hàng. Sao bang khoa học kỹ thuật người phụ trách trầm mặc phút chốc, nói: "Hảo, Trần Bạch tiên sinh, người ý tứ ta đều minh mạch, bất quá chuyện này ta không có cách nào lập tức quyết định, phải họp bỏ túi nghiên cứu và thảo luận một chút." Trần Bạch gật gật đầu, "Đi, ta cho người hai ngày thời gian. Cương đượi một chút, ta không tiếp nhận bất kỳ cổ kẻ mặc cả, điểm này hy vọng ngươi có thể hướng trong buổi họp những người khác truyền đạt." 6. Đưa đi vị này hải ngoại phát hành người phụ trách Trần Mạch tiếp tục đánh cuộc thi xếp hạng. Vô cờ giặm trên diễn đàn mỗi ngày đều có rất nhiều mới tiếp, loại hình đủ loại, bao quát chiến thuật phân tích, chiến báo cung hưởng, số liệu phổ cập khoa học, đề nghị phản hồi các loại. Trần Mạch nhường Tô cần Du định kỳ chú ý diễn đàn, chủ yếu là thu thập nhiều một số người chơi phản hồi, còn có bây giờ một chút đứng đầu chiến thuật, mỗi cách một đoạn thời gian tiểu ra một phần tin văn cho mọi người xem. Tiến Quân bên này nhưng là phụ trách tiến hành một chút chỉ số điều ưu. Đương nhiên, tại đại cương đã xác định dưới tình huống, rất nhiều chỉ số điều ưu cũng là giọng số lẻ sau chỉ số, thậm chí sửa lại sau đó các người chơi cũng không cảm giác được. Bất quá Trần Mạch vẫn là để Tiễn Côn định kỳ ưu hóa số liệu, đối với các chủng tộc, tất cả binh chủng chiến lực trị số tiến hành cân bằng, một khi xác định sau đó, liền tạo thành phiên bản đổi mới chứng minh, hướng người chơi công bố. Đến nỗi chuyện Hoàng hy, nhưng là muốn mỗi ngày đổi mới ngại trách lạm tư vũ trụ lên từ đầu, chủ yếu là căn cứ vào Trần Mạch cho ra đơn giản từ đầu bộ tu đối cảnh cố sự, tiến hành lần thứ 2 sáng tác. Sống đều phân đi ra, Trần Mạch ngược lại thành thanh nhàn nhất nhân, cả ngày đánh cuộc thi xếp hạng. Thiên thuế người trên cũng là tao tội, bọn hắn cái nào nhận qua loại này dày vỏ a? Chỉ cần Trần Mạch muốn mau sớm kết thúc chiến đấu. Cơ bản bản thượng không có người có thể chống nổi 20 phút, coi như Trần Mạch ngẫu nhiên nghị sống một chút chơi đùa loạn khoáng lưu, băng hỏa lượng trọng thiên các loại, phía trước cơ bản bản thượng cũng sống không qua 30 phút. Càng về sau Trần Mạch đều cảm thấy phiền, suýt chút nữa muốn trực tiếp đem mình bài vị phân điều thành 4.000 phân. Nhưng mà suy nghĩ một chút thôi được rồi, dù sao thiên thê phía trước những người kia thời thời khắc khắc đều chú ý tới số liệu, đột nhiên đụng tới một người không quen biết, lại tra một cái, chiến tích không bình thường, đây không phải là tương đương bản thân bại lộ sao cũng may Trần Mạch cho thắng liên tiếp làm ngoài định mức thêm điểm quy tắc, hắn lại khái đánh giá một chút, lại có một một ngày hẳn là có thể đánh tới 3500 phân trở lên, cùng những cao thủ kia so triêu. 6. Trần Mạch hành hạ người mới là cảm thấy rất nhàm chán, nhưng thái nhóm thế nhưng là khổ tăng đời. Thật nhiều người chơi đắc ý mà đánh cuộc thi xếp hạng, an nổi lầu HK, đột nhiên liền gặp được cái ưa thích chơi ngẫu nhiên chủng tộc biến thái. Vừa mới bắt đầu thời điểm những người này cũng đều cho là đối diện là tới đưa điểm, kết quả bắt đầu không có 5 phút mà bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Bị tu tộc kiếm thánh ba bội bội đến sụp đổ. Bị zombie thai tam anh hùng dây đến chết đi sống lại. Bị nhân tộc trong nhà tạo tháp nục nhã dẫn đến tử vong. Tức giận nhất là có cái nhân tộc người chơi, bị phía trước tinh linh tộc chiêu mộ hắc ám du hiệp dụ dấu cái nông dân tiếp đó gọi đi ra cái nhân loại tế đàn, bị loài người ác mạ cùng huyết pháp sư ngăn ở cửa nhà chơi băng hỏa lưỡng trọng tiên sáu. Đối mới tam quan đồng thời, cũng không biết có bao nhiêu tên nghiện net thiếu niên trong đoạn thời gian này thành công bỏ hẳn nghiện net. Đáng giận nhất là là, những thứ này người chơi tại trên diễn đàn ôm một cái hoán, mới phát hiện chính mình cũng không phải một người, còn có thật nhiều người có giống nhau tao ngộ, từ 1000 phân ao cá đến 3000 ba phân bên trong cao cấp cục, tất cả đều hưu thụ hải dạ. Hơn nữa đối thủ lại là cùng là một người, một cái ID là sẽ ngẫu nhiên chủng tộc người chơi. Đối thủ này cũng là người cũng như tên, vô cùng trầm mặc, ngoại trừ tại so đấu sau khi kết thúc đánh cái GG bên ngoài, chưa bao giờ nói nhảm nhiều, coi như đối thủ tra hỏi cùng xưa nay sẽ không có bất kỳ đáp lại, thậm chí để cho người ta hoài nghi đây có phải hay không là cái nào công ty lớn mới nghiên cứu ra được nhân công trí có thể 6. Rất nhanh, trên diễn đàn liên quan tới ngẫu nhiên đại thần Sæn tiếp mời nhiều hơn, mà đoán Sæn rốt cuộc là ai cũng đã trở thành mỗi ngày đứng đầu chủ đề. Ta mẹ nó hôm nay vậy mà gặp phải cái kia Sæn, mẹ nó a, ta phía trước còn không tin. Làm sao có thể 3000 phân người liền 25 phút đều không chịu đựng được đâu, kết quả hôm nay mới phát hiện, thật mẹ nó không chịu đựng được a. Ta bị hắn zombie thai treo lên đánh qua. Trên lầu, ta bị hắn người tộc treo lên đánh qua. GMN, cái bức này như thế nào chủng tộc gì đều sẽ a? Tất cả chủng tộc đều có thể có 3000 phân thủy bình. Đây là cái gì quái vật? Trên lầu, nhân ra không phải tất cả chủng tộc 3000 phân thủy bình, mà là tất cả chủng tộc đều có thể treo lên đánh 3000 phân, cái này căn bản không là một cái khái niệm tốt ra sáu. Ngươi nói cái này ai đi phía sau có phải hay không là bốn người, bốn cái khác biệt chủng tộc đại thần nói đùa với chúng ta đâu? Vả, ngươi cho rằng đại thần đều rảnh rỗi nhất cả chứng sao? Bốn người chứa một cái người, Vùng cho ngươi có thể nghĩ ra loại này náo động. Chúng thuyết phân vân, chưa kết luận được. Hơn nữa, rất nhiều cùng sễn đối chiến tu hình lại đều bị chia sẻ đến trên diễn đàn, cũng đưa tới mọi người vây xem. Vây xem kết luận là, cái này mẹ nó không phải là người a. Chân mạch chế luyện ổ cỡ giặc bản thân là không có thống kê AP mở chức năng, bất quá có một chút nhiệt tâm người chơi, dân kỹ thuật vẫn là khai phá ra thống kê AP mở Cái gọi là AP chính là người chơi mỗi phút thao tác số lần bao quát bàn phím cùng con chuột, AP càng cao liền mang ý nghĩa tên này nhà chơi tay càng nhanh, tại giờ tơ s trong trò chơi thì sẽ càng có ưu thế. Nói như vậy, cao thủ hữu hiệu, hiệu after m đạt đến 140 tả hữu liền có thể tốt hơn mà không chế ổ cỡ dạng trò chơi này, ý vị này mỗi phút lấy ít kích kỳ bộ mũ sẽ 140 lần, hơn nữa nhất định phải là hữu hiệu, hiệu thao tác, không thể là không có ý nghĩa lặp lại cơ lạc Nếu như làm tợ rọ phệ rỉ ẩn nố đủ hệ lịch mà nói, yêu cầu này còn muốn cao hơn, cơ bản bản thượng đều giá trị đều ở đây 180 đến 270, giống sợ có thể đạt đến 300 triệu, xem như tương đối khá. Trong thế giới này Cho dù là giống cái rẻ loại này là thần, tốc độ tay cơ bản bản thượng cũng chính là tại 200 tạp hữu, đây đã là tương đối đứng đầu trình độ. Kết quả, sai AND APM là bao nhiêu đâu? Cao nhất một hồi, trang đều APM đạt đến 466. Cơ bản bản thượng tại cố cở giập trong trò chơi này, APM vượt qua 500 vậy khẳng định là có rất nhiều không có ý nghĩa phế thao tác, nói như vậy, 300 APM đã thỏa thỏa đủ dùng rồi. Mà sai AND APM vậy mà đạt đến 466, hơn nữa bên trong này phế thao tác rất ít, cơ hồ đều cũng có công hiệu thao tác. Chỉ có thể nói, cái này đã sắp tiếp cận nhân loại tốc độ tay cực hạn áp mở số liệu sau khi đi ra, ủng hộ Sạn là nhân công chí có thể người lại nhiều một nhóm, mà cái Ngẫu nhiên đại thần cũng có một cái mới xứng hảo, trung tự xúc tú quái. 117 thứ 115 chương gặp phải cao thủ trên diễn đàn chuyển đi phí phí Dương Dương thần bí Ngẫu nhiên tuyển thủ Sạn, hôm nay không có thượng tuyến. Tại một nhóm lớn người chơi may mắn có thể tránh khỏi độc thủ sau khi, cũng khổ những cái kia một mực đang chờ over trực tiếp quân. Hai ngày này theo Sạn chủ đề kéo dài ấm lên, các đại trực tiếp trên bình đài đã xuất hiện mấy cái chuyên môn over nhiều nhất một cái chủ bá, quan sát nhân số mát trị số thậm chí đạt đến 10 mấy vạn gãy cũng có trách, giống cái rẻ loại này đại thần mặc dù đánh cũng rất đặc sắc, nhưng cơ bản bản thượng cũng là cùng những cái kia thế quân lực địch đối thủ trước chiến, mặc dù rất cao cấp, nhưng các người chơi thấy khó chịu a xả endo, tay cầm ngẫu nhiên trùng tộc, tay cầm huyết ngược, mặc dù đánh phân đoạn không cao lắm, nhưng bây giờ cũng đã bắt đầu đổ sát 3000 phân tiền thủ, cái này thưởng thức tính chất quả thực là nổ tung. Đại bộ phận người xem vẫn còn thích xem hành hạ người mới, ý tứ chính là một cái hít kích hiệu quả. À, nói như vậy giống như cũng không chính xác, đại bộ phận người xem thích xem ngược sát, nhưng không thích nhìn ngược sát quá thấp phân ao cá. Khán giả cũng biết, ngược sát 3500 phân trở lên rất không có khả năng, ngược sát 3000 phân là đẹp mắt nhất. Bởi vì 3000 phân tuyển thủ đã coi như là cao thủ, bất luận là trò chơi lý giải vẫn là thao tác đều rất không tệ, có thể ngược sát loại này tuyển thủ đó mới có xem chút đâu. Đối với rất nhiều canh giữ ở trước máy vi tính trở lấy nhìn sẽn đối chiến các người chơi tới nói, đây là dài rằng giật và một ngày bừng trán. 6. Buổi tối. Đi qua một ngày tan di hiệp lý giao xi lưu bị, sao băng khoa học kỹ thuật hải ngoại phát hành người phụ trách cuối cùng toàn bộ đón nhận Trần Mạch nói lên yêu cầu, thu được ổ cỡ giật hải ngoại phát hành tư cách. Ở trong đó cũng không có quá nhiều đùa trí đỗ Dũng, ngược lại Trần Mạch chính là một cái ý tứ, ngươi thích có tiếp hay không? Cuối cùng sao băng khoa học kỹ thuật hải ngoại phát hành người phụ trách suất nữa tâm tính nổ tung, cuối cùng vẫn là chỉ có thể khuất phục. Không có cách nào, hồ cờ giáp phẩm chất quá cao, Trần Mạch không hề phân rõ phải trái tư cách. Ký tên đại diện hiệp nghị. Đối với hồ cơ giáp tất cả công năng tính chất cải biến, đều phải đi qua Trần Mạch đồng ý đối với hồ cơ giáp hải ngoại vận doanh sách lược và tập mã hóa phiên dịch các phương diện, Trần Mạch có quyền hỏi đến hải ngoại thu vào khấu trừ tiền chuyển phát hành chi phí phía sau thuần thu vào chia 3 bảy thành, Trần Mạch cầm bảy thành. Đối với Sao Băng khoa học kỹ thuật tới nói, đây quả thực là sự thượng tối khó nục, tối tâm nhất một này, ký cái này đại diện hiệp nghị có thể xưng nục nước mất chủ quyền. Đồng dạng loại này phát hành thương cùng nghiên cứu phát minh thương phân Vân đi là phát hành thương cầm đầu, chia đôi cái kia đều xem như hảo hữu. Kết quả đại diện ồ cờ dạp vậy mà chỉ có thể cầm tới ba thành. Sao Băng khoa học kỹ thuật người phụ trách tâm tình rất phức tạp, hắn cảm giác chuyện này hoặc là trở thành hắn nhân sinh vất nhơ, hoặc là trở thành cao quang vời Hiệp nghị ký xong, vị này người phụ trách liền trở về chuẩn bị hải ngoại phát hành liên quan sự nghi. Đến nỗi Trần Mạch, nhưng là bật máy tính lên, chuẩn bị đánh cuộc thi xếp hạng tính toán một cái, hôm nay thắng nữa mấy cái, hẳn là có thể gặp gỡ những cái kia 3800 phân tả hữu nhất lưu tuyển thủ. 6. Ân. Trung cử xúc tu quái thượng tuyến. Cái kia ngẫu nhiên chủng tộc xạ én sao? Nhanh, hắn giống như bắt đầu đẩy, nhanh con chiến. Một mực tại chú ý cái tài khoản này, Hover chủ bá nhóm lập tức phát hiện, vội vàng ra khỏi đàn quan sát cuộc chiến trò chơi, trước tiên nó bờ cái này sẽ én tranh tài. Một ván, hai ván, ba ván. Vẫn là quen thuộc phối phương, vẫn là mùi vị quen thuộc, ngẫu nhiên chủng tộc, hoa thức đô sát, đối thủ cơ bản bản thượng tại 10 phút cảm thấy tâm. 20 phút có chút không muốn chơi, 30 phút GG xem cuộc chiến chủ bá nhóm cũng là đối với sễn điên cuồng tuổi phòng, chủ yếu là khán giả thích xem A đồng dạng cũng là upper, có chút chủ bá thổi lên hào, khán giả thích xem, chuyển trực tiếp nhiệt độ liền cao. Tôi tới tôi đi, những thứ này chủ bá nhóm đơn giản đều phải đem sễn tuổi phòng thành ổ cỡ giặc bên trong duy nhất chân thần, hơn nữa liên quan tới sễn after mở số liệu cùng đủ loại nghe đồn cũng bị bọn hắn lấy ra khoa phổ một lần lại một lần. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người đối với cái này đưa ra chất vấn, cho rằng sễn trên bảng chất là ở hành hạ người mới, đơn giản là ngược dễ nhìn một điểm, ngược ra ý mới ngược ra trình độ nhưng cũng không thể chứng minh thực lực của bản thân hắn nghiền ép những cái kia đại thần. Trên màn đạn mỗi ngày có người dẫn chiến, làm cho túi bụi có ít người nói sẽ ăn trằng qua là hành hạ người mới lợi hại, tốc độ tay biến thái, nhưng không có cái gì lợi hại chiến thuật, cũng là đánh thông thường đấu pháp mà đổi thành một số người, nhưng là cảm thấy riêng này cái tốc độ tay liền đã nguy tiên, thông thường đấu pháp một dạng có thể thắng những cái kia những thứ khác đại thần. Cái này còn không có nổi danh đâu, khán giả liền đã chia làm S đội cùng S đen hai nhóm, chiến đến tú bụi. Ngoa ngoa, lại mở một ván. Oa, cái này vô cùng cùng lý sai đi, lệ tụ bình. Đây không phải gió đêm đại thần tiểu hảo sao? Chật đúng là a, nhưng mà gió đêm đại thần cái này tiểu hào cũng có 3400 đa phần, này làm sao được phải? Dựa vào, Sai đã bất chi bất giác 3492 điểm. Toàn thắng a. Cái này mẹ nó bên trên phân cùng cưới tên lửa một dạng. Cái này có trò hay để nhìn, mau mau. Mấy cái hô bờ chủ bá cùng khán giả đều tới hứng thú, lần này cuối cùng không phải là cái gì a Miêu a cẩu, thứ thiệt đại thần a. Gió đêm, quốc nội giờ tờ S vòng đại thần, đại Hào 3704 phân, toàn bộ trước lưới 10, bản tộc là thú tộc, cũng là thiên về thao tác tuyển thủ. Bây giờ cao thủ các cục Cơ bản bản thượng là thú tộc nhân tộc nhiều nhất, tinh linh thứ hai, zombie thứ ít nhất. Gió đêm đại hào 3704 phân, đã không quá dễ dàng xếp tới đối thủ, đồng dạng đến cái này phân đoạn, tới tới lui lui cũng là mấy cái như vậy người quen, còn không bằng trực tiếp tốc chiến. Cho nên, hắn ngẫu nhiên cũng đánh một chút tiểu hào, kết quả trong bất tri bất giác, tiểu hào cũng cho đánh tới 3400 điểm, vừa vặn gặp phải sải ẩn. A, đây không phải gần nhất rất nóng bỏng cái kia xúc tu cái sao? Có thể, bị đụng vào ta, kia đối không được, ta phải thật tốt dạy là người. Để cho ngươi biết 3500 phân cục, cũng không phải dễ dàng như vậy. Gió đêm biết cái này Saiyan, rõ ràng không tin hắn có bên ngoài thổi đến như vậy ta dị, suy nghĩ cho hắn một chút giáo hấn. Đương nhiên, gió đêm cũng không phải mù quáng tự tin, hắn có thực lực, nghiêm túc thao tác, làm gì cho đó. Đó là một bốn người đồ, hai người vừa vận sinh ra ở góc trái trên cùng cùng dưới góc phải xa một chút. Saiyan vẫn là ngẫu nhiên chủng tộc, ngẫu nhiên đến rồi nhân tộc. Mưa đạt nghị luận ầm ý vẫn được a, ngẫu nhiên đến rồi nhân tộc, cái này cảm giác có đánh. Đúng vậy a, may mắn không có theo đến giỏm bi thai hoặc tinh linh a. Xem Saiyan chuẩn bị đánh như thế nào a, ta cảm giác nhân tộc cũng không tốt nói a. Bây giờ đại bộ phận người chơi cũng đều ở vào tìm tòi giai đoạn, thật nhiều người đều cảm thấy thu tộc là trước mắt cường thế nhất chủng tộc, nhân loại thứ hai, zombie thai yếu nhất. Rất nhiều người còn lo lắng, vạn nhất sẽ hèn ngẫu nhiên đến rồi zombie thai hoặc tinh linh tộc, đây nếu là thua chẳng phải là rất nhức cả trứng. Ngay từ đầu Song Phương cũng là thông thường đấu pháp, thú tộc xuất ra đầu tiên kiếm thánh, nhân tộc xuất ra đầu tiên đạt ma. Rất nhanh, sai én dò đường nông dân tìm được bị ắt thai vị trí, tiếp đó tại thú tộc cửa nhà thật vui vẻ mà đánh xuống một cái nông trường, tại kiếm thánh muốn truy chém hắn phía trước đi. Con đường cũ này sẽn cũng dùng qua thật nhiều lần, bởi vì nông trường là thành phòng giáp, lại rất tiện nghi. Tại thu tộc cửa ra vào gõ một cái lời nói, thú tộc nghĩ hủy đi rất tốn sức, lợi bất cập hại, không hủy đi lời nói cái này, nông trường lại sẽ từ đầu đến cuối cho nhân tộc cung cấp tầm mắt. Cái này tao xáo lộ cũng đã bị rất nhiều nhân tộc học, đừng nói, vẫn rất dùng tốt. Hắc ma cùng kiếm thánh riêng phần mình luyện cấp, bởi vì là tại sa một chút, cho nên tiền kỳ đều không phát sinh cái gì ma sát. Thẳng đến riêng phần mình luyện hai ba tổ giá quái sau đó, nhân loại hắc trên đường gặp ba cái thu tộc bộ binh. Nhân tộc cơ bản không có do dự, trực tiếp liền lên lấy thu tộc bộ binh một trận truy Kết quả kiếm thánh ngay tại cách đó không xa, trực tiếp ẩn thân chạy đến, đuổi theo nhân loại ác ma một trận chặt. Ác ma thân thể vẫn tương đối dọn, lại chiến lại đi. Ân, cái này bị ật thai thao tác không tệ a. Trần Mạch cũng phát hiện, cái này bị ật thai tải nghệ thật sự rõ ràng cao hơn 3400 phần, từ một chút chi tiết thao tác bên trên liền có thể nhìn ra được. Thật vất vả gặp phải một cao thủ, tất nhiên rằng này, vậy ta liền bội người chơi nhiều chơi a. Trần Mạch cũng tới hương thú. 118 thứ 116 chương như thế nào nhiều như vậy tháp. Kiếm thánh truy, ác chạy, hai người này đều có dạy, ai cũng đuổi không kịp ai. Mưa đạn cũng bắt đầu nóng hồn nào. Hoa, cái này sẽ ăn không phải xúc tu cái sao? Ngươi ngược lại là thao tạc a. Có phải là ngốc hay không, ngươi một cái ác mạ bị kiếm thánh đuổi theo chặt, thao tác cái giam a. Nhân tộc đánh không lại bị ạt ai, không đùa. Cơ mơ nờ, ác mạ muốn chết. Tôi, một tiêu viết về thành, còn tốt, cửa hàng mua thuốc bình, nhóm bổ, trở về dậy rồi. Kiếm thánh muốn tìm ác mạ vị trí, sờ đến nhân loại lao ra. Nhân tộc hai anh hùng nhanh như vậy ra, gò núi chi vương. Chẳng đến kiếm thánh, về. kiếm thánh cũng chỉ có thể về thành. Chủ ba ra sức giải thích bình luận. Quần chúng vây xem nhóm cũng là thấy ăn no thỏa mãn. Từ vừa mới bắt đầu mùi thuốc súng liền rất nồng, nhiệt tình của các khán giả tự nhiên cũng rất cao, thật nhiều thủy hữu còn tự động đến khác trực tiếp gian hoặc trên diễn đàn tuyên truyền, kết quả người vây xem càng lai like về nhiều. Nhân tộc khai thắc mổ nhưng mà tại sao còn ở một mực tạo bộ binh và nông dân a, bị ác Thái Lang kỵ cũng đã đi ra a? Trước tiên ném tháp. Đây là dự định cùng thú tộc kéo sau kỳ sao? Xong, thú tộc phát hiện vấn mổ Nhân tộc không dễ đánh a. Gần mở, tháp tạo tốt. Kiếm thánh truy ác đến quá thâm nhập, tận phong cũng dùng hết ta. Xong, kiếm thánh cư nhiên bị vây quanh, mẹ nó, kiếm thánh bị vây quanh người dám tin. Kiếm thánh chết. Núi này đời chi vương đối với kiếm thánh uy hiếp quá lớn a. Thú tộc còn không hết hy vọng, á bảnh tợ săn liệt thủ mang theo đại bộ đội còn nghĩ giết cái này tàn huyết gò núi chi vương. Giết không được à, núi này đổi chi vương một mực nhiều tháp, cái này chạy trốn quá mẹ nó phong tao. Xong, thú tộc rút lui, lại bị gò núi chi vương lưu lại một cái lang kỵ, hảo thua thiệt a. Mẹ nó, đại thần cũng đỡ không nổi cái này sải Đừng hoàng ta, lúc này mới cái nào đến đâu. Nhân tộc bây giờ một đống sơ cấp binh, không phải liền là dựa vào mấy cây tiện tháp mở ra một phân khoáng sao? Thủ tộc cũng có thể mở phân khoáng a, ván này nhất định là bảng quan cục, người nào thắng còn chưa nhất định đâu. Tình hình chiến đấu lâm vào giằng co. Gió đêm cũng không đốc, vọt lên một đợt nhân tộc phân khoáng không có chiếm được tiện nghi liền không lại ngãi sông, cắm đầu xoát dã, luyện cấp, nghẹn cao cấp binh chủng, nghi thừa dịp nhân tộc chưa kịp đem phân khoáng kinh tế tất cả đều chuyển hóa thành binh lực phía trước, mượn nhờ khoa học kỹ thuật ưu thế đem nhân tộc để chết. Lại tháp. Cợn cái này phân khoáng đã bảy cái tháp. Bên trên lại mở một mảnh phân khoáng lại là ba cây thấp trực tiếp ném. Hoa, loại này vô sĩ chiến thuật là chuyện gì xảy ra? Còn tại tạo tháp, không xong rồi. Mau nhìn, nhân tộc trực tiếp nhảy qua trung cấp binh chủng, nghẹn sư thiếu. Song sư thiếu lồng bạo sư thiếu. Gờn mờ, nhân tộc thật có tiền a, thật là đáng sợ. Thú tộc nghẹn tự bạo con rơi. Cảm giác muộn phong đại thần phải ra khỏi chuyện a. Thú tộc cũng gấp, nhưng gấp cũng vô ích à, bị ật hai chủ lực bộ đội vẫn là thông thường cách chơi, kiếm thánh, thủ, binh, kỵ, yêu, mặc dù đánh nhau cũng rất lợi hại, nhưng nhân tộc căn bản cũng không tại giá ngoại đánh với ngươi a. Nhân tộc chính là lớn pháp sư tăng thêm gò núi chi vương, còn có một phê rắc rỡi nhất bộ binh, nhưng mà rỡi lưng vào tiến tháp, thú tộc căn bản mạnh mẽ xông tới không vào trong. Hơn nữa nhân tộc có phân khoáng, tiền cũng nhiều, cơ bản bản thượng quyền chụp về thành, đủ loại binh máu, vô địch dược thủy các loại đồ vật có thể mua liền mua, lại rỡi lưng vào bên nông nhiều tiến tháp, ngươi thú tộc nghĩ hủy đi ta cái nào phân khoáng ta liền bay cái nào phân khoáng, đánh thú tộc nhất cả trứng không thôi. Lúc bắt đầu còn cảm giác thú tộc có thể đánh, kết quả chờ nhân tộc song sư thiếu bắt đầu sư thiếu, cảm giác thế lập tức hướng nhân tộc bên này nghiêng về. Thú tộc cũng mở phân mồ. Nhưng mà nhân tộc sư thiếu nhóm bao đến đây à, địa động này liền cùng giấy dán một dạng, hai cái liền không có. Đánh tán cứ. Kiếm thánh trở về thành, nhưng mà sư thiếu đều chạy ta sát. Ta dựa vào, thật tuyệt vọng a. Muốn phong đại thần vì cái gì không tạm tháp? Tạo lông gà à, bị ật hai tháp cùng nhân tộc tháp có thể giống nhau sao? Lại nói, phía trước sư thiếu nhóm tất cả đi ra a. Gió đêm rõ ràng cũng luống uống, đối phương giống như một cái toàn thân mọc đầy đâm con nhím, hắn thu tộc chỉ có đầy miệng răng nanh, nhưng tân bản không chỗ Nhân tộc bây giờ có ba mảnh phân khoáng. Mỗi một phiến phân khoáng đều đứng thẳng ít nhất 11, 12 cái tiết tháp, mà chủ lực bộ đội nhưng là nên ngông nhiều sư thiếu thêm lông lưng. Muốn nói đánh chính diện, trước mắt còn có đánh, chỉ cần tự bạo con rơi dùng đến hảo, cũng không phải không có phần thắng, động lòng người tộc căn bản vốn không đánh a. Sư thiếu đầy đất đổ bay loạn chính là điên cuồng hủy di thu tộc phân khoáng, tại ma pháp công kích phía dưới, phân khoáng địa động tiến tháp căn bản lập không lại a, tạo một lần thua thiệt một lần. Hướng nhân tộc phân khoáng. Vậy càng nói chuyện vớ vẩn, Mên nhóm, lại thêm bầu trời ứng sư thiếu, này làm sao xong lên a? Nếu là những người khác Lúc này Đoán Trừng đã sớm tinh thần sụp đổ ra khỏi hệ uỷ, bất quá gió đêm dù sao cũng là nhất lưu tuyển thủ, tâm lý tố chất vẫn là rất quá cứng. Thú tộc đại bộ đội dốc hết toàn lực, mạnh mở phân khoáng. Không có cách nào, chủ khoáng cũng nhanh hái bạo, lại không mở phân khoáng mà nói thật có thể chết nghèo. Kết quả, phân khoáng vừa chạy đến một nửa, nhân tộc binh sĩ tới. Mưa đạn cũng kích động, ai cũng có thể nhìn ra, đây là muốn quyết chiến. Nếu như thu tộc phân khoáng bị phá hủy, cái kia thú tộc liền triệt để xong đời, nếu như thú tộc có thể thủ ở phân khoáng, vậy cái này đem trò chơi còn có chơi. Kết quả, nhân tộc căn bản là không có hướng mà là trực tiếp tại bị ật hai phân khoáng cửa ra vào bắt đầu tạc tháp. Mini tháp phong ra, phía sau một đống nông dân cũng bắt đầu điên cuồng gõ tháp. Đang tại giảng giải chủ bá cũng chấn kinh. "Kờn Mở, sai ăn đây là muốn tại Muẫn Phong đại thần gia tộc miệng lập tháp. Ta dựa vào, điên rồi đi đây là. Thú tộc bây giờ cũng là hình thành binh sĩ a, ngươi cái này tháp có thể đứng lên." "Ai? Không đúng, Muẫn Phong đại thần như thế nào không có phản ứng a? Hắn không thấy. Tang ngất, hắn chỉ là đem một bộ phận binh lực đặt ở phân phòng thủ, lực chú ý tại kiếm thánh trên thân. Nhân tộc tháp tại ngoài tầm mắt, hắn không thấy. Ông trời của ta đã là 8 cái tháp đứng lên, đang tại thăng cấp. Phát hiện phát hiện, cuối cùng phát hiện. Nhưng mà giống như không còn kịp rồi a. Cường sách, hướng, ta dựa vào, đánh không lại. Thú tộc rút lui, nhân tộc cũng không hướng, tiếp tục hướng mặt trước tạo tháp. Oa, quá bị rồi a cái này cũng. Mưa đạn cũng chấn kinh, điên cuồng soát chưa bao giờ thấy qua người vô liêm sỉ như thế. Bây giờ nhân tộc đã có rất lớn ưu thế, kết quả cái này sẽ ăn hay không hướng, căn bản vốn không cho bất cứ cơ hội nào, chính là một cây một chỗ hướng phía trước tạm tháp, dự định đẩy ngang thú tộc phân khoáng. Bây giờ bị thai binh lực tất cả đều bị ngăn chặn, sau lưng chính là phân khoáng phía trước là tiến pháp trận cùng nhân tộc chủ lực đại quân. Kết quả nhân tộc cũng không đánh với ngươi, chính là một cây tiến pháp một cây tiến pháp mà hướng đẩy về trước tiến. Muốn phong đại thần không lại chờ, mạnh đánh. Kiếm thánh đều mở kiếm nhận phong bạo. Có hy vọng. Chuyển chuyển chuyển. Ai, đánh không lại a. Không có cách nào, kiếm thánh trở về thành. Lần này trình, phân khoáng liền không có a. Sai én nông dân trực tiếp tạo cái nhân tộc căn cứ, đem thú tộc phân khoáng biến thành mình phân mỏ. Và cái này phấn khoáng bây giờ là nhân tộc đáng sợ nhất phấn khoáng, dòng 24 cái tiến áp. Xuyên thấu qua chủ bá giải thích bình luận khán giả đều có thể cảm nhận được bị hạt thai tuyệt vọng nhưng mà gió đêm vẫn là không có đánh ra G hắn bây giờ kiếm thánh đều 6 cấp thật sự là không muốn cứ như vậy chịu vua nhân tộc lại động đây là muốn kết thúc so tại sao không có nhân tộc đại bộ đội không có đi thu tộc căn cứ chính 6 a mang theo một đám nông dân đi tới chính giữa địa đủ cách6 lại bắt đầu tạo tháp qua thoáng một cái thật nhiều mũi tên tha ta đến xem đây là 13 166 tự như là dự định tạo 22 mũi tên tha Đây rốt cuộc là muốn làm gì à? Bản đồ này ở giữa cái gì tài nguyên cũng không có, tạo nhiều như vậy tháp kiện cái gì, phụ kín đường a. 119 thứ 117 chương các người chơi mãnh liệt kháng nghị. Tạo tốt tháp, lần lượt thăng cấp. Nhân tộc binh sĩ cũng không rời đi, liền tại đây chúng coi, chờ tiến tháp tạo hảo. Chủ ba cùng khán giả đều rất khó hiểu, mấy cái này ý tứ a. Làm sao còn không kết thúc tranh tài, chờ gì đây? Ngay bây giờ cái này binh lực ưu thế, liền trực tiếp há đi qua đều thẳng a. Rất nhanh, tiến tháp tạo tốt. Phía trước ngăn trở tiến tháp sư thiếu nhóm bay mất, lúc này chủ bá ba cùng khán giả mới nhìn đến mũi tên này tháp 7 tạo hình. Chủ bá chầm mặt một phút. Mưa đạn trực tiếp điên rồi. Cơ nở, ta mẹ nó nhìn thấy cái gì? Mẹ nó, đây là nhục nhã A. Đây là xích loả loại nhục nhã A. Thật mẹ nó biết chơi A. Ta phục rồi. Hoa, muôn phong đại thần cảm giác tâm tính muốn sụp đổ A. Địa đồ ngay chính giữa cái kia khổng lồ tiến thắp trận, đồng nhiên xếp thành hai cái to lớn kiểu chữ tiếng Anh, nở bờ. Vẫn là mang than thở. Trực tiếp gian đích nhân khí trực tiếp nổ tung, bây giờ đã tới gần tới 30 và người, đầy màn hình mưa đạn tất cả đều là 66.6666 Gió đêm kiếm thánh cũng nhìn thấy mũi tên này thấp trận, kết quả đơn giản bị tức mất trí rồi, kiếm thánh mở ra kiếm nhận phong bạo liền vọt vào đi. Một bộ kiếm nhận phong bạo vòng xuống tới, tiến thác bị phá hủy thất thất bát bát, nhưng kiếm thánh cũng treo. Gió đêm đánh một cái GG, trực tiếp lui ra trò chơi. Quá khinh người, quá không cần thể diện. 6. Mưa đạt nổ, gió đêm nói chuyện riêng cũng nổ. Đám đỡ lẽ ở bên trong tất cả đều là đang thảo luận cuộc chiến đấu này, còn có thật nhiều người nhao nhao nói chuyện riêng gió đêm. Muốn phong đại thần, ngươi mới vừa rồi là không phải tại nghiêm túc chơi a. Phong đại thần, cái này không giống ngươi tài nghệ thật sự a. Đại thần, nói một câu a. Gió đêm cũng không lời, ván này đánh quá oan uổng, nổi giận trong bụng không có chỗ phát tiết, kết quả những người này đều tới hỏi, đây không phải tại trên vết thương sát muối sao? Không thừa nhận. Không được, hắn số nhỏ ai đi thật nhiều người đều biết trống chế nói không hào hảo đánh. Cũng không được, người không hào hào đánh bị người ngược trách ai được? Chính là bị chê cười. Được, giả chết a. Trận đấu này thu hình lại vừa ra tới, diễn đàn lại náo nhiệt lên. Sét thổi trực tiếp tại trong diễn đàn điên cuồng thu phát, đem phía trước nói sẽ không đánh được cao cấp cục tiếp mời tất cả đều móc ra treo lên đánh qua một lần. Sai ẹn không đánh được cao cấp cục Vậy cái này là cái gì một phong đại thần không phải cũng một dạng bị hành hạ sao ngẫu nhiên chủng tộc treo lên đánh gió đêm liền hỏi các ngươi có phục hay không những cái kia nói hắn là nhân công chí có thể người mau chạy ra đây người gặp qua nhân công chí có thể sẽ đem thắp viết thành một cái n bờ còn mang lên dấu chấm than sao rất nhanh éen nhóm cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém nhau nhau phản kích giành được xấu như vậy còn phải sát. Tạo nhiều như vậy thá quá vô xỉ A Đúng vậy a gió đêm căn bản chính là bị đùa giớn có bản lĩnh cương chính diện a cái này căn bản là làm trái thi đấu tinh thần bất quá cảm giác nhân tộc thật tốt biến thái còn có thể chơi như vậy. Trước đó thật không có chú ý tháp phòng ngự như thế ngậm trong mộng, ta cũng đi thử xem. Có ít người tại ở Mỹ, mà có ít người nhưng là đã nghiên cứu bộ này điên cùng đâm tháp chiến thuật, đi đánh bài vị bên trên điểm. Nhất là rất nhiều cao thủ, nghiên cứu một chút phát hiện bộ này đấu pháp dùng tốt phi thường. Nói ngắn gọn, chính là đang so rác đại trên bản đồ, ra ạc mạ tốc mở phân khoáng, tiếp đó đầu nhập đại lượng tài nguyên điên cùng lập tháp, mở một mảnh khoáng liền lập một mảnh tháp, tiếp đó nhảy qua trung cấp binh trước Hơn nữa cái đội hình này không chỉ là thích hợp với đánh thu tộc, đánh tinh linh, đánh không chết tộc đồng dạng áp dụng, chỉ bất quá nửa đường chiến thuật làm ra sơ qua điều chỉnh là được rồi. Nhân tộc các người chơi cũng lớn vì phân chấn, phản phất thấy được nhân tộc quật khởi mạnh mẽ ánh rạng đông. 6. Tháng gió đêm tiểu hào sau đó, Trần Mạch tiếp tục bài vị. Phía sau gặp phải đối thủ trình độ đều so gió đêm kém xa, Trần Mạch cũng không lại chơi ý đồ xấu, chính là thao tác thông thường lần lượt ngược đi qua. Một đêm trực tiếp đánh tới 3700 đa phần, sắp xếp không đến người. Trần Bạch cũng cảm thấy hơi mệt, liền lọ gấp. Saien mặc dù Hạ Tuyến Nhưng cuộc thi xếp hạng gió tanh mưa máu lại không có ngừng. Vào lúc ban đêm, cuộc thi xếp hạng bên trong hứng thú lên một cỗ tạo tháp chiều rừng, cơ hồ có thể nói là nhân tộc nhất định tạo tháp, liền thật nhiều bản tộc không phải nhân tộc cũng nhao nhao luyện tập nhân tộc tạo tháp lưu. Đáng sợ nhất là, con đường cũ này, bất luận là cấp thấp cục vẫn là cao cấp cục, tất cả đều tại dùng. Cấp thấp cục thao tác không được, không đấu lại kiếm thánh, tử vong kỵ sĩ, làm sao bây giờ? Tạo tháp a. Cao cấp cục thao tác đều rất tốt, tạo càng có ưu thế, vẫn là tạo Một đêm này, cũng không biết bao nhiêu kiếm thánh cùng ác ma trợ săn liệt thủ bị tiến tháp chết. Khắc Tam Tộc, tiếng oán than dậy đất. 6. Rạng sáng hôm sau, Tô Cẩn Du có chút hốt hoảng đối với Trần Mạch nói, cửa hàng trưởng, không xong, trong diễn đàn thật nhiều người đều ở đây phát bài viết kháng nghị a, tiếng người tộc Tháp phòng ngự quá mạnh mẽ, yêu cầu suy yếu. Tiễn Quân cũng nói, đúng vậy a cửa hàng trưởng, giống như quả thật có chút mạnh, nếu không thì ta gọt một điểm Tháp phòng ngự lựa máu, hoặc thời gian kiến tạo, hoặc hai cái đều gọn Trần Mạch lắc đầu, gọt cái gì gọn, không cần. Tiễn Quân nói, nhưng mà cửa hàng trưởng, trên diễn đàn thật nhiều những chủng tộc khác lại kháng nghị, này lại sẽ không ảnh hưởng chúng ta lượng tiêu 6. Chân mạch bó tay rồi, người lo lắng chính là lượng tiêu thụ a. Không có việc gì, không cần lo lắng, trong vòng 3 ngày, ta bảo đảm bọn hắn tất cả cơm miệng. Tô Cẩn Du biểu thị không tin, thật hay giả, cửa hàng trưởng ngươi xác định. Chân mạch gật gật đầu, ta vô cùng xác định, không cần để ý tới bọn họ. A, tính toán, người chơi là áo cơm phụ mẫu, vẫn là lý một chút đi, ta phát cái nhỏ nhoi. Chân mạch mở ra nhỏ nhoi, một đêm có hơn mấy trăm cá nhân tại hắn, mãnh liệt yêu cầu suy yếu nhân tộc tháp phòng ngự. Chân mạch phát một đầu nhỏ nhỏ, nhân tộc tháp phòng ngự chỉ số không có bất cứ vấn đề gì, sẽ không suy yếu. Tất chủng tộc đều có khắc chế nhân tộc Tháp phòng ngự biện pháp, thỉnh độc lập hoàn thành bài tập. Rất nhanh, các người chơi nhao nhao nhắn lại. Chân mạch. Người đi ra ta bảo đảm đánh không chết người. Người có phải hay không dùng chân làm cân bằng, biến thái như vậy Tháp còn nói không lợi hại. Chính là người không chặt thắp phòng ngự lượng máu còn chưa tính, đem mini Tháp xóa được không? Chính là, cái này thắp phòng ngự tạo đứng lên hoàn toàn chính là một cái con nhím a. Quá bị rồi. Có thể hay không tăng cường một chút zombie thay ba? Chính ngươi đi xem một chút hôm qua sẽ ẩn trận đấu kia video, hoàn toàn dựa vào lấy tạo Tháp đem muộn phong đại thần cho má tử. Cái này còn có một cái dám thưởng thức tính chất. A a a, ta không nhịn được, ta muốn đi cửa hàng trải nghiệm ngồi xổm chân mạch. Có hay không cùng ta cùng nhau? Trên lầu, cùng đi. Tiêu ca xôi chảo, nhưng Trần Mạch bất vi sở động. Bất quá, Trần Mạch vẫn có chút lo lắng thật sự sẽ có người chơi tới găng hắn. Suy nghĩ một chút, tính toán, vẫn là đi cà phê internet tránh đầu gió ai, những thứ này các người chơi cũng quá yếu đuối, lúc này mới cái nào đến đâu à, tạm mấy cây tháp phòng ngự thì không chịu nổi. Chờ sau này nhân tộc phá giới chạy ra sau đó, các ngươi còn chơi hay không? 120 thứ 118 trương gấu trúc tiểu tiên cà phê internet người bên trong không nhiều, Trần Mạch vừa dự định ngồi xuống, liền nghe được hô to một tiếng, "Hoa, đại thần, ngươi cuối cùng xuất hiện." Trần Mạch sợ hết hồn, chỉ thấy Châu Chắc không biết từ chỗ nào xung ra, kích động vô cùng mà đi tới trước mặt hắn, giống như chỉ sợ hắn chạy. Trần Mạch tìm một chỗ chống ngồi xuống, khởi động máy. Châu Chắc ngồi ở bên cạnh, "Đại thần à, cái kia, chúng ta cái kia đám tợ lại ở bên trong có mấy cái đại thần đều nghĩ mời ngươi đi vào, bên trong còn có cái rệ đâu, cái rệ ngươi à, hắn cũng nghĩ so tài với ngươi một chút." Trần Mạch nói: "A, nhưng mà ta tương đối sợ phiền phức." Châu Chắc cả kinh, cái quỷ gì, chuyển ra ca thần vẫn là bị cự tuyệt. Quả nhiên đại thần cũng rất cao lệnh a. Trần Mạch mở ra hộ cờ giặc, tiếp tục đánh bại vị. Châu Chắc có chút ít xoắn xuýt, hắn cũng không khả năng thật sự giống trong đám nói ôm đuổi đau khổ cầu khẩn a, Châu Chắc lấy điện thoại di động ra, ở trong bảy phát cái tin, cuối cùng nằm vùng ngồi xôm xài ẹn. Nhưng mà hắn không muốn bảo giờ rút, làm sao bây giờ, tại tuyến trở, rất cấp bách. Rất nhanh, trong đám vỗ tổ. Thật sự là xài ba. Không đồ không trấn tướng. Nhanh, chụp cái video ngăn xem. Con hỏi làm sao bây giờ? Đương nhiên là lập tức quỷ xuống đất bái sư a. A a a, địa chỉ ở đâu? Ta muốn đi. Hai ngày này, đám tớ lại ở bên trong cũng một mực tại thảo luận. Chủ yếu là sẽn nổi danh sau đó, đại gia tất cả đều chú ý tới, lúc đó cùng Châu Chắc đánh cái kia ngẫu nhiên người chơi, chính là Sael a. Có thể nói, Châu Chắc là thấy tận mắt Sael chân thân nhân, cái này có thể không được rồi. Trong đám thật nhiều người đi trong diễn đàn nói, nói Sael là chân nhân, hơn nữa còn rất trẻ, có người từng thấy chân thân. Kết quả trong diễn đàn người đều không tin, đều cho là bọn họ đang khoác lác bự. Bây giờ chứng minh mình thời điểm cuối cùng đã tới. Đang lúc mọi người dưới sự thúc dục, Châu Trác đứng ở phía sau bên cạnh, lén lén vô cái video ngắn. Nội dung của video cũng không cái gì, đơn giản chính là trần mạch nhanh chóng đánh bàn phím con chuột tay bộ động tác, kèm theo một chút màn hình hình ảnh. Cờn Mở, cái này tốc độ tay, thực sự là không thẹn với trung tử xúc tu quái chi danh a. Cái này mẹ nó là căng gân A6. Cảm giác mình so với hắn thiếu một ngón tay A6. Cái này màn hình, Cờn Mở, đây là gấp 8 lần tốc phát ra sao, ta không nhìn rõ bất cứ thứ gì a. hướng cái này tốc độ tay đoán chừng cũng là chân thân không có chạy. Nhưng mà đại thần không thêm nhóng, làm sao bây giờ? Nếu không thì ca thần tự thân xuất mã. Cái rẹ cái rẹ, tính toán, nhân ra không muốn đến cũng không đủ tháo vắc cầu. Zzz zzz, ngươi nhìn nhiều một chút hắn thị giác thứ nhất, thật tốt học một ít. Đáng người nhao nhao thở dài, ai, đáng tiếc a. Lần này Trần Mạch đối thủ là một tinh linh tộc, đối mặt với Trần Mạch kiếm thánh mặc dù vùng vây rất lâu, nhưng vẫn là thua. Trần Mạch nhìn một chút mình điểm số, đã 3794. Không có cảm giác gì, Trần Mạch tiếp tục bình tĩnh một ván nữa. Đáng trợ lẽ ở bên trong. Lại mở lại mở. Ca thần nhanh sắp xếp, chiến thủ cùng sẽ sắp xếp cùng một chỗ a. Cái rẹ, ta ở trên lớp 6 đá người, 6. Lần này sắp xếp có hơi lâu, dù sao điểm số rất cao, gần tới 5 phút sau mới phối hợp đến đối thủ. Bây giờ còn là buổi sáng, các đại trực tiếp bình đại cộng lại lại có 40 vạn hơn người đều ở đây nhìn xem cuộc thi xếp hạng. Đương nhiên, đây là tất cả bình đại, các đại ho bờ chủ bá trực tiếp gian cộng lại nhân số, nhưng cái này cũng đã rất khủng bố. Nhất là hôm qua, Sai En dùng tạo tháp lưu đánh thắng gió đêm, còn cần tạo tháp phương thức tại trên địa đồ viết một LB. Đi ra, người này khí lập tức liền nổ tung. Khán giả xem xét đối thủ lần này, trong ngáy mắt động. Đi qua 3. Khoai Lang đại thần Ha ha ha sễn vậy mà xếp tới Khoai Lang Đại Thần. Khoai Lang Đại Thần, nhanh, lấy ra tạo tháp lưu ác tâm chết hắn, nhường hắn hào chết không chết mà khai phát ra loại xáo lộ này. Đúng đúng đúng, mãnh liệt ủng hộ. Khoai Lang Đại Thần nhất thiết phải dùng sễn chiến thuật chiến thắng Sễn. Cho chúng ta chút cơn giận. Cái này được xưng là Khoai Lang Đại Thần nhân, ai đi gọi là Digua, ý nghĩa không rõ, bất quá các người chơi đều theo hải âm tới hô. Vốn là hắn rất bài xích cái tên này, nhưng mà bị tiêu nhiều, cũng liền đón nhận, thậm chí rất nhiều nơi biệt danh đều đổi thành Khoai Lang. Digua là quốc nội công nhận tộc tuyển thủ 3 hàng đầu. Thiên hệ phân 3722, cơ bản bản thượng cùng cãi rẻ là cùng nhất cấp bậc. Đi vào trò chơi, Khoai Lang cũng sợ hết hồn, cái này cái quỷ gì? Sai En. Mẹ nó, thật sự gặp. Hôm qua Sai En cùng gió đêm cái kia cục video, Khoai Lang đương nhiên nhìn, hơn nữa vô cùng có dẫn dắt. Hắn vốn chính là nhân tộc điểm cao tuyển thủ, đối với cái này chút xáo lộ lý giải so với những người khác phải sâu khắc, rất nhanh liền phát hiện đó là một phi thường cường đại xáo lộ. Mà nên muộn cùng ngoài ra mấy cái đại thần giao thủ mấy lần, phát hiện con đường cũ này dùng tốt phi thường. Sai cũng tại điên Quảng thắng liên tiếp, mỗi một chiếc thêm điểm cũng rất nhiều. Khoai Lang cũng cảm thấy chính mình có thể sẽ gặp phải Saien, không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh thật sự gặp được. Tiến vào trò chơi. Đi qua công bình phong đánh chữ, Ad thần, xin nhiều chỉ giáo. Saien, ZSLHF Khoai Lang im lặng, thật đúng là lời nói thiếu a, ngay cả một cái tiếng trung đều chẳng muốn đánh. Đối cục bắt đầu, lần này Saien ngẫu nhiên đến chủng tộc là tinh linh. Mưa đạn quần chúng đã bắt đầu cuồng hoan. Khoai Lang đại thần, nhanh, tạo tháp. Ác tâm chết hắn. Nhưng hắn cảm nhận được bị tiến chi phối sợ hãi. Ha, ha, ha, ha thiên đạo có luân hồi, cuối cùng đến phiên Saien dùng tinh linh đánh nhân tộc. Mặc dù biết đỉa quả không nhìn thấy, nhưng ăn dưa quần chúng vẫn là nhiệt huyết không giảm. Đến nỗi khoai lang, hắn cũng thật là nghĩ như vậy. Dung Sáo Lộ tới đánh một cái sải én, xem hắn ứng đối như thế nào. Nếu như hắn phá giải, vậy thì mang ý nghĩa con đường cũ này cũng không phải là vô địch, nếu như hắn đều phá giải không được sáu, đó chỉ có thể nói đó là một trò chơi phương diện thiết kế bựa. Nông dân bắt đầu công việc lu đủ lên, hai kim, gó kiến trúc sáu. Côn trúng vây xem nhóm cũng hưng phấn, ha ha ha ha, khoai lang đại thần lạm quá lắm. Chính là Dung Sáo Lộ của hắn treo lên đánh hắn. Đang giải thích chủ bá cũng có chút hấn Dù sao hôm qua nhân tộc thấp thật lợi hại, Sai En thắng liên tiếp sẽ không kết thúc tại chính mình xáo lộ phía trên a. Tốt, xem ra Khoai Lang đại thần thật sự định dùng tạo pháp tới đánh Sai En. Vậy chúng ta nhìn một chút Sai En bên này 6. Ân. Cái này, tế đàn này là chuyện gì xảy ra? Chủ bá ba bờ thời điểm là thị rắc thượng đế, rất rõ ràng tinh linh tộc tế đàn tạo chậm, ác ma thợ săn liệp thủ thời gian đi ra ngoài muốn so ác ma muộn rất nhiều. Lúc này, Khoai Lang dò đường nông dân đến rồi, liếc mắt nhìn tế đàn lóe lên, quay đầu đi. Nhân tộc nông dân vừa đi, Tinh linh tộc trực tiếp liền đem đang tại Triệu Hoán bên trong ác ma thợ săn liệt thủ cho lui, một cái phủ kệ mẩn cũng sớm đã tại địa đồ trung ương tửu quán trở. thời gian vừa đến, trực tiếp Triệu Hoán trung lập anh hùng, gấu trúc tiểu tiên. An dưa cùng chúng đều kinh ngạc, quả nhiên có Sáo Lộ a. Cợt mờ ở. Gấu trúc tiểu tiên. Cái này, cảm giác Sael có chuẩn bị a, hắn nhất định là đoán được phía trước phải dùng Sáo Lộ của hắn tới đánh hắn. Gấu trúc tiểu tiên có thể thực hiện được. Ta dùng qua hàng này, cảm giác rất giòn a, cái này có thể hướng tiến tác trận. Gấu mèo hỏa rất đau a. Hơn nữa có thể đốt kiến trúc, xem ra Sael là đã sớm chuẩn bị a. Khoai Lang đại thần giống như căn bản không chú ý tới. Đoán chừng Khoai Lang còn tưởng rằng đối diện là thông thường ác ma thợ săn liệt thủ bắt đầu đâu. Chính xác, Đi gọa căn bản là không có nghĩ đến sẽ, sẽ đi chiêu mộ một cái trung lập anh hùng, hơn nữa, do đường thời điểm hắn cũng nhìn, tinh linh tộc tế đàn là sao a? 121 thứ 119 chương quần đầu. Đi gọa nhân tộc vẫn là bình thường cách chơi, ác ma triệu hoán thủy nguyên tố, mang theo dân binh thăng cấp nhanh chóng, mở phẫn khoáng. Mà Sễn tinh linh tộc nhưng là chơi cái hoa thao tác, đem chế tạo cùng tiện thủ chiến tranh cổ thụ trực tiếp vô vào thứ nhất giả quái điểm phụ cận, gấu trúc sau khi đi ra trực tiếp dùng cùng tiến thủ phối hợp đứng lên chiến tranh, cổ thụ đem thứ nhất ra quái điểm cho rõ ràng. Con đường cũ này cơ bản bản thượng hắn mỗi lần chơi tinh linh tộc đều sẽ dùng, cho nên khán giả cũng liền thấy có lạ hay không. Lần này mới xáo lộ là xuất ra đầu tiên gấu trúc tiểu tiên, đây mới là đại gia chú ý trọng điểm. Hoa, Saien bên này do đường bộ kệ mẩn cũng sớm đã phát hiện nhân tộc động tính, cũng biết nhân tộc muốn tốc khai thác mỏ, nhưng mà gấu trúc vẫn là tại cắm đầu thăng cấp. Đây là muốn đi ngược chiều khoảng sao? Không có. Saien không có bất kỳ cái gì khai thác mỏ dự định, hắn đang điên cuồng tạo sơ cấp binh, đây là chuẩn bị muốn tiền kỳ áp chế. Đến rồi đến rồi, Gấu Chúc Thiệu Tiên đến 3 cấp trực tiếp liền mang theo một đống quân tiến thủ cùng lính đánh thuê sông thẳng nhân tộc Phấn Khoáng. Hoa, wow, cường sách đại đội tới. Khoai Lang cũng kinh ngạc, hắn vốn là cho là sẽ là thường quy ác ma thợ săn liệp thủ bắt đầu, kết quả chờ phát hiện tinh linh tộc Gấu Trúc lúc, Gấu Trúc cũng đã 2 cấp, rất nhanh lên tới 3 cấp. Ba cấp Gấu Trúc mang theo mênh mông nhiều cung tiến thủ lao thẳng tới Phấn Khoáng, lúc này nhân tộc Phấn Khoáng mới tạo dựng lên 3 cây tiền tháp. Dù sao tại giai đoạn trước cũng không cần nhiều như vậy tháp, cây không biết. Gấu Chúc Thiệu Tiên một ngựa đi đâu, hướng về tạo ở chung với nhau 3 cây tháp cùng năm. Sáu cái nông dân trực tiếp một ngụ hỏa phun tới. Hô, một hốc này hỏa xuống, phối hợp với tinh linh tộc viễn trình đơn vị một vòng tề xạ, tháp phòng ngự lượng máu trực tiếp mất một nửa. Sai En không có thăng muốn cũng không có mở khoáng, chính là cắm đầu nghẹn cùng tiến thủ, lính đánh thuê trong doanh trại ra xanh cùng cây hồng bì cũng là có thể mua liền mua, mà nhân tộc lại là mở phân khoáng lại là tạo tháp, binh lực căn bản cũng không phải là một cái đẳng cấp. Khoai Lang cũng luống cuống, hắn nhìn thấy gấu trúc đã cảm thấy không ổn, lập tức bắt đầu ở phân khoáng gõ nhưng đã không kịp, gấu trúc hữu tiên tao rớt, toàn bộ lam đều giữ lại phun lửa. Hơn nữa mỗi lần phun lửa đều có thể đốt 2 đến 3 cái tháp và thật nhiều nông dân, phun ra hai lần sau đó, tháp phòng ngự toàn bộ bạo. Khoai Lang luôn cuống tay chân, lại là gõ tháp lại là thang cấp đỉnh lá chắn, nhưng mà cũng chỉ có ác mạ cùng bộ binh, binh lực chênh lệch thực sự quá lớn, thật vất vả đánh lùi một lần tiến công, gấu trúc về thành về sau đem nước giếng vừa quát, đầy máu đầy lam lại trở về tới. Tấn công lần thứ hai, Khoai Lang vô cùng bất đắc dĩ từ bỏ mình phân khoáng. Hơn nữa càng thêm hỏng bét là, tinh linh tộc vẫn luôn là đơn anh hùng, liền một cái gấu trúc, diễn đại lượng nông dân sau đó cái này gấu mèo đẳng cấp đã là ngăn không được. Đẳng cấp cao hỏa diễm thổ tức càng là trở thành nhân tộc các ngõ. Rất nhanh, theo phân khoáng thất thủ, Khoai Lang bất đắc di đánh ra GG không chơi được, nhân tộc phân khoáng không có mở đứng lên, lại đưa quá nhiều kinh nghiệm, gấu trúc đã là đi đâu đốt cái nào, ngăn không được. Mưa đạn cũng chôn váng, gì tình huống? Đơn giản như vậy liền đem Khoai Lang tháp cho rỡ sạch. Phía trước ngược thật nhiều chủng tộc trong một đêm hèn mọn tạo tháp lưu chiến thuật, cứ như vậy bị phá. Liền một cái gấu trúc tiểu tiên. Cái quỷ gì a, ta mới phát hiện loài người tháp như thế nào yếu ớt như vậy. Một ngụm hỏa xuống giống như nửa huyết liền không có a. Đáng sợ nhất là ngay cả người nông dân cùng một chỗ đốt Căn bản không dám tới tu a. Kỳ thực các người nói, nếu như Khoai Lang đại thần tạo nhiều hai cây ma pháp tháp có thể hay không tốt một chút. Chắc chắn tốt một chút, nhưng Khoai Lang đại thần không biết phía trước muốn xuất ra đầu tiên gấu trúc a. Đã biết thì thế nào, ngươi xem gấu trúc tiểu tiên đốt tháp tốc độ, hai cái hỏa liền không có. Mẹ nó a, cái này sẽ hẳn thật là một cái quái vật, hôm qua vừa cầm bộ này chiến thuật ngược gió đêm đại thần, hôm nay liền tự mình đem mình chiến thuật phá. Ngươi bức. Đừng cản ta, ta bây giờ là S tuổi, 6. Khoai Lang cũng có chút bất đắc dĩ. chính xác, cái này đấu pháp hắn căn bản là không có nghĩ đến nhất là ám dạ tinh linh xuất ra đầu tiên gấu trúc, phối hợp mặt trăng ngay ngăn thủy có thể trở về huyết hồi lam, tiền kỳ áp chế quá mạnh mẽ, gấu mèo phun lửa đối với bộ binh, nông dân cùng tháp phòng ngự cũng là ác động. Đúng lúc này, Khoai Lang thu đến một đầu dị vật trang, gió đêm gửi tới. Gió đêm, ngươi cũng bị hắn ngược. Khoai Lang, ai, đúng vậy a, đều không lực hoàn thủ gì a, cảm giác trí thông minh bị nghiến ép. Gió đêm, cái rẽ bọn hắn cũng đều đang quan chiến, chính xác, cái này sẽ ẩn không chỉ là có thao tác, xáo lộ của hắn chính xác mãnh liệt. Khoai Lang, bất quá cũng có thu hoạch, ít nhất đã chứng minh nhân loại tiện lưu cũng không phải vô địch. Gió đêm Ta đã đem có thể gọi tới cao thủ đều gọi tới, cũng là 3700 phân trở lên, buổi chiều chúng ta một khối sắp xếp, còn cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ, còn không đánh lại hắn. Khoai Lang sử sở, a, như thế nào cùng một chỗ a? Gió đêm, ai sẽ tới, ai đánh, những người khác quan chiến, nghiên cứu. Chúng ta tương đương với kinh nghiệm cùng hưởng. Chủ yếu hôm qua ta tra xét một chút cái này đi, phía trước quân đoàn chinh phục vòng tròn bên trong căn bản không người này, liền nói rõ hắn giờ tờ S cơ sở còn không bằng chúng ta đây, cái này thua thực sự là quá khinh phục. Khoai Lang, nhưng mà chính xác đánh không lại a? Gió đêm Không thể nói như thế, kỳ thực hắn chủ yếu là sáo lộ lợi hại, giống hai ta, không phải nói chính diện hoàn toàn không có đánh, cũng là bị đùa giỡn đùa chơi chết, ta là bị Tiên Tháp mà chết, ngươi là bị gấu trúc đánh một cái trở tay không kịp. Nhưng mà hắn xáo lộ nhiều hơn nữa cũng hữu dụng cho tới khi nào xong tối a. Chúng ta nhiều người như vậy đem hắn xáo lộ đều cho thử ra tới, có chỗ phòng bị sau đó, chắc là có thể thắng một cái a. Khoai Lang, ấn 6, cũng có đạo lý. Gió đêm lại nói, hắn bây giờ thế nhưng là toàn thắng chiến tích ta, thắng ngươi sau đó này cũng 3780 đa phận, lập tức sẽ phải đăng đỉnh a. Toàn Thắng Đăng Đỉnh khái niệm gì? Đây quả thực là đem chúng ta đám người này đè xuống đất ma sát a, cái này có thể nhẫn. Khoai Lang, cợt mở mở. Toàn Thắng Đăng Đỉnh, cái kia quả quyết không thể nhìn a. Gió đêm, cho nên không thể sợ a. Khoái Lang, ân, không thể sợ. Dù sao giờ tờ ép đứng đầu nhất vòng tròn bên trong cũng liền như vậy mười mấy người, những người này giữa lẫn nhau đều biết, rất nhanh liền đã đạt thành nhất trí, nhất thiết phải cho cái này sẽn một điểm màu sắc xem. Nếu thật là bị hắn Toàn Thắng Đăng Đỉnh, vậy những này đại thần còn thế nào hỗn? Nói ra có thể quá mất mặt. 6. Ăn cơm chưa xong trở về. Trần Mạch tiếp tục đánh bài vị. Trần Mạch không biết những người này đều ở đây liên hợp lại muốn thắng hắn, chính là cảm giác hôm nay sắp xếp đối thủ sắp xếp rất nhanh. Ân. Dây tiến. Bình thường không phải đều là phải sắp xếp 5 phần nhiều loại mới có thể xếp đến người sao? Trần Mạch cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục lựa chọn ngẫu nhiên chủ tộc, bắt đầu trò chơi. Ký thực, có mấy cái 3700 đa phần cao thủ đang chờ cùng hắn đồng thời xếp hàng đây, cái kia sắp xếp đứng lên có thể không nhanh sao? Mưa Đạn cũng kinh ngạc, hôm nay đây là cái gì quỷ, thần tiên đánh nhau sao? Những cái kia bình thường từng cái không thể nào nổi bọn đại thần như thế nào tất cả đều hòa được, hơn nữa cũng không đánh đều ở đây quan chiến. Cái này cái này cái này, đồ thần chi chiến sao? Thập đại chí cao thần muốn để ép tân thần sao? Hoa, sợ không phải muốn cho làm thành gián nạn dọc a. Thật sự là à, nhiều lại thần như vậy sẽ chờ cùng sẽ hẹn giao thủ, quá nguy bức, ta nếu là Sả En, cái này có thể đủ ta thổi cả đời. Ta quyết định, xế chiều hôm nay khóa cũng vẹn, trận này thư thần chi chiến ta phải muốn nhìn. Lại mở lại mở. Lần này Sả En dùng là bất tử tộc. 122 thứ 120 trường giờ tờ S đại thần vòng sau cùng Tôn Nghiêm chi chiến chỉ duyên cà phê internet bên trong chuyên mạch điều khiển zombie thai tam anh hùng, đang cùng đối diện thú tộc các chiến. Nha, cái này thú tộc thao tác có thể a, nghĩ dây ta nhận. Đào đất. Nghĩ dây ta vu yêu. Bộ cái băng giáp, tới một phát tử vong truyền nhiễu. Nghĩ dây ta tử vong kỵ sĩ. Ta chạy trốn. Nghi vây giết. Không tồn tại. Ân. Muốn đi. An ta một phát tố chất tam liên. Nha a, cái này ám ảnh thợ săn liệt thủ còn nghĩ vùng vây dây chết. Xin lỗi, trực tiếp một phát tử vong truyền nhiễu mang đi. Ai, nhanh như vậy liền lạnh, khiêng đi, cái tiếp theo, 6. Những thứ này giờ tờ S đại thần tạo thành thảo luận trong tổ. Ta dựa vào, lại thua. Lại sắp xếp. Mẹ nó người này dùng zombie thai như thế nào cũng như vậy mãnh người ta. Cái này băng giáp luyện thật sự phiền muốn chết ta, còn có một cái pháo đại vu yêu cùng di động tăng máu cơ tử vong kỵ sĩ. Không được, lại sắp xếp. Lại đổi một vị nhân tộc tuyển thủ. Cái này sẽ ẩn lại ngẫu nhiên đến tinh linh tộc. Cẩn thận một chút, cẩn thận hắn dùng gấu mèo xáo lộ. Không cần cẩn thận a, cái này đổ bên trên không có tiểu quấn a. Nhanh, tập tháp, nhìn lần này hắn làm sao bây giờ. Có hy vọng có hy vọng, phấn khống dậy rồi, nhanh, tiếp tục lại quấn lấy tiền đập chết hắn. Ai? Hắn như thế nào cũng như vậy tiền nhiều a? Cơn mờ, nở, hắn khoáng so với nhân tộc còn nhiều đâu. Hắn mở thế nào nhiều như vậy khoáng a? Đừng Hoàn Hốt, hậu kỳ đánh chính diện đoạn. Đánh không lại a? Hoa, tâm tính nổ tung. Đến ta đến ta. Hoa, lần này sẽ ăn là nhân tộc. Ngươi cũng dùng gấu trúc cái kia xáo lộ. Cái quỷ gì, hàng này xuất ra đầu tiên cái gò núi chi vương a? A, ta gấu trúc bị vây chết. Hàng này tháp lại đứng lên. Ta dựa vào, nhiều như vậy xe tăng là chuyện gì xảy ra? Hắn 6. Hắn tại cường sách nhà ta. Ngại, ta không có cách nào a, cái này xe tăng đánh cho ta ta đều không đánh nổi a. Song ta 3 ba quyển căn cứ chính bảo. Chơi không được chơi không được. 6. Thay nhau ra trận, nhưng mà căn bản vô dụng. Cái này sẽ vẫn là cầm ngẫu nhiên chủng tộc đem những này các đại thần ngược chết đi sống lại. Trên màn đạn đàn dư còn chúng đều hưng phấn rồi, đến chưa đặc sắc tranh tài một hồi tiếp lấy một hồi, thực sự là quá mẹ nó dễ nhìn a. Đám dở lại ở bên trong, rất nhiều người đều ở đây hỏi châu Trác. Zzz zzz, nhanh, xài ẩn chân thân bây giờ như thế nào? Tới đoạn video ngắn. Đúng đúng đúng, nhanh, phóng viên chiến trường xuất động. Lục tụ Châu Trác phát ra tới mấy đoạn video, vẫn là vô bóng lưng, Trần mạch phía bên kia nhanh chóng thao tác bàn phím con chuột, còn vừa cùng Châu chắc giảng giải tình hình chiến đấu, hiện nhiên là đánh hương phấn rồi. Ân, lần thứ hai cùng đêm này gió giao thủ, cảm giác hắn tặc không thiếu a. Yiye, sóng này đánh lén đánh không tệ, trình độ gặp chứ a. Phòng không tệ, cái kia thử lại lần nữa cái này. Đi ngươi, ngươi xem, hắn sắp không được. Vừa rồi kiếm thánh không phải ưẫn đến mức sát sao. Như thế nào không hả hê? Nha, đây là muốn theo ta liệu mạng a. Không tổn đại, ngươi xem ta rất hắn. Ân, tức giận, bỏ game vài diễn. Ai, khiêm đi, cái tiếp theo. Mấy cái này video vừa phát ra tới, trong đám cũng vỡ tổ. Ta dựa vào, cái này sẽ hẹn thật mẹ nó tốt sát ta. Ta rất muốn đánh hắn. Cái quỷ gì a, đã nói xong cao lanh thiết lập nhân vật đầu. Cái này rõ ràng chính là một cái lắm lời a. Đúng vậy à, ai đi gọi trầm mặc, trong trò chơi cũng thật nằm mặc, kết quả thực tế một chút cũng không trầm mặc a. Hoa, cảm giác hắn căn bản cũng không có nghiêm túc đánh, hoàn toàn là tại đùa bỡn những đại thần này a. Cảm giác thật muốn làm thành dạ nạ dục a. Ca thần đã sao? Ca thần thế chiều hôm nay được khóa không có cách nào đánh. Ta cảm thấy ca thần không đánh là chính xác, cái này mẹ nó sẽ thực sự quá mạnh, ai đi đánh cũng là bị ngược a. Những đại thần này nhóm đều muốn bị hắn ngược một lần đi. Còn không có, còn có vị cuối cùng a. A, đúng a, còn có Gova. Gột cố lên, nhân tộc, tinh linh tộc, zombie thai cũng đã mất, liền dựa vào người bảo vệ bị ật thai tôn nghiêm. Mẹ nó, thật là tôn nghiêm chi chiến a, gỗ thua nữa kia thật là toàn quân bị diệt, đây là bị sẽ ẩn hoàn thành đồ thần a. Tuyệt không cho phép loại chuyện này phát sinh, 6. Lần này Trần Mạch xếp tới chính là một cái thú tộc, ai đi là Gột. Ân Chân Mạch đối với cái này ai đi có ấn tượng, đây là trước mắt điểm cao nhất người chơi, bản tộc là Thu tộc. Nhanh như vậy liền đã muốn đăng đỉnh. Giống như có chút khi dễ người a. Chân Mạch nhìn một chút mình điểm số, đang điên cùng thắng liên tiếp sau đó, hắn điểm số của hắn đã tới 4012 phân, thắng, cái này gột sau đó liền muốn đăng đỉnh thiên thế. Trực tiếp vong chạm trên màn đạn, An dưa quần chúng cũng đều kích động. Guts, tối cường Thu tộc rốt cuộc phải ra tay rồi a. Và, chân chính đổ thần chi chiến, ra nạn rồi a. Đánh thắng Guts, xài En liền sáng tạo lịch sử a. Toàn thắng đăng đỉnh, đem tất cả đại thần tất cả đều hết ngượng một lần. Trước tiên đừng tự tin như vậy, Gột nhất định là nghiên cứu qua Hán đấu pháp, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy bị đùa giỡn. Xem Ngẫu nhiên đến chủng tộc à, cảm giác sẽ sẽn nếu như ngẫu nhiên đến tinh linh hoặc zombie thay lời nói, thật không thấy được có thể tham a. Hoa. Wow. Tinh linh tộc. Trên lầu miệng ngươi từng khai qua A. Có thể có thể. Cái này có nhìn. Hiện tại người chơi nhóm phổ biến cho rằng, nếu như sẽ sẽn ngẫu nhiên đến rồi nhân tộc hoặc thú tộc, cái tiêu đánh gột phần thắng rất lớn, bởi vì nhân tộc lời nói có thể dùng tiên pháp hèn mọn lưu, mà thú tộc nội chiến liệu mạng thao tác, giống như cũng vẫn là sẽn thao tác càng tốt hơn một chút. Zombie thay lời nói. Sai có một bộ băng giáp đặc lưu, cũng đánh thắng qua mấy cái thú tộc cao thủ, duy chỉ có tinh linh tộc, Sai còn không có dùng tinh linh tộc cùng thú tộc giao thủ qua. Đại bộ phận người chơi vẫn là phổ biến cho rằng tinh linh tộc không dễ đánh thú tộc, bởi vì tinh linh tộc binh chủng đều lại giòn, giống cung tiến thủ bị kiếm thánh đuổi theo chặt, cơ bản bản thượng ba đao một cái, hoàn toàn không còn cách nào khác. Coi như ác ma trợ săn liệt thủ có thể sử dụng ma pháp thiêu đốt ác tâm một phen kiếm thánh, nhưng là rất khó thanh kiếm thánh khô, thú tộc nhất định sẽ mua nước thuốc phép thuật. Hơn nữa, thú tộc hai bản hình thành sau đó liền có thể dùng lang kỵ thêm Bạch như bộ đội hỗn hợp đánh đoàn chiến, lang kỵ lưỡi đối với tinh linh tộc anh hùng mà nói nhất định chính là ác ngộng, phối hợp lang kỵ vây rết cùng kiếm thánh, cao thủ pháp, tinh linh tộc anh hùng rất dễ dàng bị dây. Rất nhiều người xem đều ở đây cười trên nỗi đau của người khác, gọi ngươi trang bức chơi ngẫu nhiên chủ tộc. Tinh linh tộc gặp gỡ thú tộc, nhìn ngươi không bị kiếm thánh cho chém ra liệu. Rất nhiều tinh linh tộc các người chơi cũng đều đang chăm chú trận chiến đấu này. Bọn hắn gặp phải thú tộc chính xác cảm thấy rất khó khăn đánh, nhưng một mực không tìm được biện pháp tốt gì, Sion sẽ có cái gì mới xáo lộ cho bọn hắn chỉ điểm đường sáng sao. Bắt đầu tranh tài, một chương bốn người độ xa một chút Sai ám dạ tinh Linh cũng không có giống như trước kia đem chiến tranh cổ thụ đập vào lớn ra quái điểm mà là trực tiếp tạo trước cửa nhà phủ kín đường thú tộc thông thường bắt đầu đơn giản chính là kiếm thánh thêm bộ binh tốc luyện cấp xáo lộ giảng giải chủ bá cũng tại rất cảm xúc mạnh mẽ giới thiệu lấy tình hình chiến đấu sai không có lựa chọn cầm chiến tranh cổ thụ luyện cấp có chút không giống phong cách của hắn Anna là có cái gì mới xáo lộ sao? Tân cái này kiến trúc học thật có ý tứ, thật giống như là muốn phủ kỹ đường mà lại là một chữa hình phủín đường bên trong lưu lại rất lớn không gian ác ma thợ săn liệp thủ đi ra trực tiếp liền chạy thủ tộc đi ai Hắn giống như hoàn toàn không có cần luyện cấp dự định à, chỉ tạo một cái cung tiến thủ còn đặt ở trong nhà. 123 thứ 121 trường căn bản không rơi xuống nổi. Bộ kẻ mẩn cũng sớm đã tìm được bị ặt hai vị trí, Ác Ma Thợ săn Liệp thủ trực tiếp chạy thú tộc luyện cấp vị trí đi, gặp mặt chính là một phát ma pháp thiếu đốt, tiếp đó bắt đầu đuổi theo bộ binh trận. Gột nhíu những mày, hắn đương nhiên có thể dùng kiếm thánh đi chặt đác Ma Thợ săn Liệp thủ, thế nhưng không có ý nghĩa à, chặt tan phế thì thế nào? Ác Ma Thợ săn Liệp thủ chạy về nhà uống chút nước giếng trở về lấy, chỉ có thể chậm trễ mình rõ ràng giảm tốc Người không luyện cấp, nghĩ kéo lấy ta cũng không thể luyện cấp. Không thể nào vượt không có mắc câu, thú tộc kiếm thánh cùng bộ binh tiếp tục soát dã quái, thăng cấp nhanh chóng. Hắn không phải không có muốn đi qua tinh linh trong nhà giết bộ kệ mặn, nhưng liếc mắt nhìn phát hiện phủ kiến đường phong e rằng chế khả kích sau đó liền đi, cái này kiến trúc học phong rất khá, kiếm thánh là không vào được. Mà tinh linh tộc tại tạo một cái cung tiến thủ sau đó liền không có tạo bất kỳ binh, trực tiếp thăng cấp hai bản, tiếp đó không có khe hở thăng cấp ba quyển. Còn chúng vây xem rất dần mình, đây cũng quá liều mạng a. Lên thẳng bá quyển. Đây là dự định trực tiếp ra cao cấp binh cùng thú tộc đánh, rất không có khả năng a. Bây giờ ác ma thợ săn liệt thủ căn bản là không có lựa cấp, vẫn là một cấp, thú tộc chủ lực binh chủng hai bản tự ra, chỉ cần lăng kỵ nhiều phá nhà rất nhanh, căn bản sẽ không cho ám dạ tinh linh cơ hội a. Tinh linh tộc chiêu cái thú vương đi ra, vẫn là tại tiếp tục ba buổi thú tộc. Hoa, cái này sẽ hẹn rốt cuộc muốn làm gì, xem không hiểu a. Thú vương học được triệu hoán con nhím, cùng ác ma thợ săn liệt thủ hai huynh đệ chuyên môn nhặt bị ặt hai tàn huyết bộ bình ánh, mỗi lần gọi vừa dán lên cái dược cao đã bị đánh mất, làm hắn vô cùng khó chịu. Không có việc gì, đây đều là bình thường, nếu như hắn không hề làm gì để cho ta ổn định cấp, vậy hắn cũng không phải là xạ én. Chờ ta binh lực hình thành, hắn ác ma thợ săn liệt thủ mới một cấp, căn bản không cách nào cùng ta đánh. Gột dù sao cũng là cao thủ, rất có kiên nhẫn. Cuối cùng, ám dạ tinh linh ba quyển hoàn thành, Sai En trước tiên ở bên trong trụ được hai khóa phong chi cổ thủ, đồng thời đem người trên miệng hạn tăng lên tới 50, bắt đầu ra manh cầm giở ý. Đồ cho gì, hắn tại tạo manh cầm giở ý. Thứ này có tác dụng chó gì à, hình dạng người đánh người giống như là culet, biến thành điều sau đó chỉ có thể đối không không thể đối diện, cái này kiếm thánh không phải một đao một cái. Chẳng lẽ hắn là muốn dùng hóng rõ kỹ năng này tới khắc chế kiếm thánh? Liên Mẫm Cầm Giở ỷ cái kia lam lượng, thổi hai lần cũng không tệ rồi, thú tộc thế nhưng là có Bạch Nưu Su Tatanda. Cho nên Sễn mới xong phong chi cổ thụ bạo giờ ỷ. Dựa vào lượng thủ thắng, cảm giác có chút quá lý tưởng hóa đi, hóng gió chỉ là thanh kiếm thánh thổi lên mà thôi, lại không thể tạo thành tổn thương, kiếm thánh chỉ cần vừa rơi xuống đất, chém chết những thứ này, Mẫm Cầm giờ ỷ rất dễ dàng a. Xong, ta cảm giác Sễn muốn đem chính mình cho sáo lộ tiến vào. Tháng liên tiếp muốn chung kết. 6. Mẫm Cầm giờ ỷ rất rẻ, chiếm nhân khẩu cũng không nhiều, ám dạ tinh linh binh sĩ hình thành rất nhanh, Sễn mua mấy cái linh đánh thuê lại triệu hoán ra tam anh hùng địa tinh tu bộ tượng, rất nhanh gộp đủ một chi 50 nhân khẩu binh sĩ, luyện cấp đi. Gột dò đường kiếm thánh phát hiện ám dạ tinh linh đại bộ đội, sợ hết hồn, cái này cái quỷ gì? Ba cái một cấp anh hùng, cái mông phía sau đi theo xanh xanh đỏ đỏ, hỗn tạp lính đánh thuê, còn có một cái không quen biết thứ kỳ quái. Địa tinh tu bộ tượng, thứ này đến cùng có cọng lông dùng. Cái này xác định không phải cho ta kiếm thánh tiến đưa kinh nghiệm sao? Gột không có chút gì do dự, kiếm thánh trực tiếp hiện thân, hướng về phía địa tình tu tượng chính là một trận chặt, chặt. Kết quả không có chạm hai đao trong tinh linh tộc một cái mánh cầm giờ ỉ khoắt tay, trực tiếp cho kiếm thánh thổi tới trên trời. Mới vừa rơi xuống đất, lại là một cái mánh cầm giờ ỉ khoắt tay, lại cho thổi tới trên trời. Gột phím lặng, cái này cái quỷ gì? Hắn biết tinh linh tộc có như thế cái binh chủng, nhưng ra cái này bình không nhiều, bởi vì huyết thiếu, hạt thấp, ra một hai cái không có bất kỳ cái gì chứng dụng, duy nhất tác dụng chính là đem người thổi lên, nhưng thổi lên sau đó lại không thể tạo thành tổn thương, hơn nữa thổi hai lần liền không có lam. Kết quả gột bây giờ mới phát hiện, loại này mảnh cầm giờ ỉ nhiều lên vẫn rất tâm. Đây nếu là treo lên vào tới, kiếm của ta một mực tại bay trên trời. Cái này còn được. Gột kinh ra một thân mồ hôi, kiếm thánh sau khi rơi xuống đất vội vàng mở ra tật phong bộ chạy. Tinh linh tộc đang chuyên tâm luyện cấp, mặc dù có tinh linh chi hỏa có thể nhìn thấy ẩn thân kiếm thánh, nhưng dù sao mình cũng vội vàng, không có cái này nhàn hạ thoải mái luôn thổi một cái lạc đàn kiếm thánh, đem hắn đem thả chạy. Gột cũng không dám nhàn rỗi, nhanh chóng thăng cấp ba quyển, chiêu Tam Anh Châu được đầu tổ trưởng. Đầu châu tổ trưởng chính là sóng chấn động coi như là một rất không tệ phạm vi tổn thương kỹ năng, cái loại này ra giòn bánh khẳng định có kỳ hiệu. Bị cũng tại trong khi luyện. Bạch như chính gọi linh hồn hành giả. Tác dụng chủ yếu là thông qua linh hồn liên nhường thu tộc đơn vị gánh bác tổn thương, mà ở đối đầu mánh cầm giờ ý thời điểm, nó xua tan kỹ năng lại có thể rất tốt xua tan hóng gió hiệu quả. Kết quả, gột binh sĩ mới vừa vận 50 nhân khẩu tà hưu, tinh linh tộc đại bộ đội đã giết tới đây. Đồng dạng là 50 nhân khẩu binh sĩ, tinh linh tộc đơn vị thế nhưng là nhiều nhiều lắm, dù sao mánh cầm giờ ý lại tiện nghi chiếm nhân khẩu lại thiếu, một đội này mánh cầm giờ ý hướng phía trước xuống lên, trực tiếp liền đem kiếm thánh cho th vừa đi vừa lôi kéo, địa tinh tu bộ tựa phòng ở hướng phía trước vừa để xuống, hoàn mỹ tạp vị, thú tộc binh sĩ si nghĩ cắt đi vào nói nghe thì dễ, hơn nữa tất cả đều mang theo tinh linh chi hỏa, mấy cái mấu chốt đơn vị còn tất cả đều bị thổi lên. Gột Dung Bạch Nưu Sutan, nhưng mỗi lần một tan liền đem trên người mình linh hồn liền cũng cho Sutan, hơn nữa coi như Sutan, một giây sau hay là muốn bị thổi lên, thú tộc mới 34 Bạch Nưu, mà tinh linh tộc thế nhưng là có một đội mãnh cầm giờ ỉ a. Trong tinh linh tộc còn có hai cái tinh linh rồng ở trên trời mới, Bạch mỗi lần vừa để xuống kỹ năng liền bị tiêu hủy thật là nhiều máu. Tam anh hùng phối hợp sinh vật triệu hồi, lại thêm manh cầm giờỷ không ngừng tập kích, bị ạt Thái Lan kỵ rất nhanh lần lượt chết đi, Gột muốn cứu, nhưng mà ám ảnh tợ săn liệp thủ còn ở trên trời bay lên đâu. Gột mãi mới chờ đến lúc Lao Niu rơi xuống đất hướng về phía tinh linh đại bộ đội ném đi một phát sóng chấn động, kết quả một đạo quang mang thoáng qua, sai ẩn trực tiếp dập đầu một chương nhóm bổ, trong nháy mắt trở về đầy. Gột đơn giản tuyệt vọng. Bại cục đã định, nhưng Gột vẫn là không cam lòng tâm, bỏ của hắn đầu còn có lam, còn phải lại ném ra một phát sóng chấn động, ít nhất vẫn hồi tôn nghiêm. Đầu châu rơi xuống đất, lại lần nữa một cái sóng chấn động Kết quả lần này, một hàng gió lốc giờ y đồng loạt biến thành quả đen bay đến trên trời, cái này sóng chấn động lần nữa đánh hút. Phốc. Gột quả thực là một ngụm lao huyết phù tới, có ý tứ gì, ta đều muốn GG còn muốn tú ta một chút, quả thực là không thể nhịn a. Kỳ thực mãnh cầm giờ y biến điệu lá rất phí xanh, biến điệu trốn sóng chấn động hoàn toàn cũng chỉ là nhìn cảm giác hiệu quả tốt nhìn, nếu như là thế quân lực địch tình huống dùng thao tác này, rất có thể chơi thoát. Bất quá sẽ bây giờ đã là năm chắc thắng lợi trong tay, cho nên muốn chơi như thế nào liền chơi thế nào, làm thao tác này hoàn toàn chính là vì đùa mà thôi. Gột tâm tính triệt để nổ tung, bị ác hai binh đã cẳng lai việc thiếu đi, chỉ còn lại ba cái anh hùng bay trên trời, rất nhanh cái này ba cái anh hùng cũng muốn lần lượt cút. Gột không có cách nào, bất đắc dĩ đánh ra gở gở mỗi cái trực tiếp gian bên trong, màn hình đã bị đủ loại 6666 số bình. Cờ MN, tinh linh còn có thể đánh như vậy thú tộc, thực sự là thêm kiến thức. Hoa, cái này kiếm thánh chỉ có một thân thần trang, không cần à, từ đầu tới đuôi không có chém ra một đạo sáu. Cái này xài ẻn, thật là đem gột cho tươi sống tội chết sáu. Ta phục rồi. Thứ hôm nay trở đi ta liền là sọi. Đang đỉnh a. Toàn thắng đăng định, lịch sử tính chất một khắc. Mưa đạn điên quẩn quét màn hình đồng thời, một cái tiết mục ngắn cũng tại bên trên nhảy bộ lưu chuyển ra. Bốn cái chủng tộc đang so của người nào trên không đơn vị nhiều. Nhân tộc nói: "Chúng ta có máy bay, sư thiếu, long lường." Zombie thai nói: "Chúng ta có gặt gỗ rởn, thủy diện giả, băng xương cự long." Ám dạ tinh linh nói: "Chúng ta có góc dưỡng thú, mãnh cầm giở ỉ, tinh linh long, kỳ đệ kéo." Lúc này thú tộc nói: "Các người lúc này mới bao nhiêu, chúng ta cùng ám dạ tinh linh đánh thời điểm, tất cả binh đều ở đây bày trên trời." 124 thứ 122 chương tiếng Anh phiên bản phiên dịch ai, một cái có thể đánh cũng không có à. Chân mạch nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thời gian cũng không sớm, cần phải trở về. Hắn hào đang đỉnh, cũng đem các chủng tộc tinh túy đều tú qua một lần, phía sau chính là chờ những cao thủ này chậm rãi học tập, chậm rãi linh nộ. Phải sớm một chút đem chỉnh thể trình độ để lên, trò chơi này mới có thể phát triển được càng tốt sao. Cùng ngày, liên quan tới thần bí ngẫu nhiên tuyển thủ sẽ đồ sát thiên hề, toàn thắng đang tin tức cũng tại các đại trò chơi trên truyền thông bùng nổ, nhất là tại ổ cỡ giật người chơi vòng tròn bên trong, tin tức này truyền bá rất nhanh. Tại trong diễn đàn, cũng có mấy cái hot tổ địch cũng đang thảo luận chuyện này. Ai nhìn hôm nay tranh Tài Hopper, Sai Ảnh ngẫu nhiên chủng tộc đồ sát thiên thế bảng, toàn thắng đăng đỉnh. Liên Golf đều không làm gì được hắn. Ta xem, xem xong chỉ có một cảm thụ, quá thảm. Những cái kia các đại thần bị lần lượt ngược một lần. Bây giờ thiên thế bên trên, Sai Ảnh thế nhưng là một ngựa tuyệt trần, 4000 phân đại thần a, mà lại là toàn thắng chiến tích, cái này mẹ nó mới đánh mấy ngày a, thật là đáng sợ. Hắn nuôi cái chủng tộc cũng là sách giáo khoa cấp bậc, có ai đếm xem hắn đã tú mấy loại đặc sát chiến thuật? Lưu, phá lưu, một bản tệ loạn lưu Băng giáp điện lưu, thiên địa xong quỷ, chạy lang kỵ 6. a còn có cuối cùng một thanh suy phong lưu. Thực sự là cái quái gì vậy phá vỡ tăng quan. Vốn là cho là những cái kêu các đại thần đã đem trò chơi này nghiên cứu không sai bị lắm, kết quả còn kém xa lắm à. Nhất là suy phong lưu, ta lần thứ nhất ý thức được cái trò chơi này lại còn có thể chơi như vậy 6. Không nói, ta đây liền đi ôn tập thu hình lại, cái này mấy bản thu hình lại bây giờ có thể nói là bí tịch võ lầm, học được lời nói ít nhất có thể ở trên thiên trên thang nhiều 200 phân 6 Vốn là trên diễn đàn có thật nhiều phun nhân tộc tháp phòng ngữ quá mạnh, muốn chân mạch suy yếu, kết quả những bài bột này rất nhanh liền im hơi lặng tiếng. Bởi vì Xen xuất hiện, các người chơi cũng không hiểu đến cùng chủng tộc nào mạnh, chủng tộc nào yếu đi. Giống như chủng tộc nào đến rồi Xen trong tay đều rất mạnh a. Lại có người phát bài bột phàn nàn chủng tộc của mình yếu, phía dưới nhất định sẽ có người đem Xen video cho dán ra tới, tiếp đó trở về một câu, cũng không phải chủng tộc của người yếu, chỉ là ngươi thái mà thôi. Trên internet, Xen fan hâm mộ cũng tăng vọt, mặc dù những người này căn bản vốn không biết Xen là ai, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối với đại thần kính ngưỡng. Chuyện này thậm chí đem bổ cờ dập nhiệt độ cũng mang rất cao, nhường trò chơi này ngày đó lượng tiêu thụ đạt đến một cái tiểu cao phong. 6. Nhưng mà, chiến thắng đột sau đó, Sai En liền sẽ không có online. Lúc bắt đầu, rất nhiều ông bờ chủ bá còn tưởng rằng Sai chỉ là có việc, kết quả một ngày, hai ngày, ba ngày, Sai En chính xác không tiếp tục thượng tuyến. Chúng thuyết phân vân, có người ngờ tới là hắn đã hoàn toàn khai quật ra trò chơi này tiềm lực, cho nên bỏ game có người nói hắn là sợ thua, cho nên không còn dám đánh cũng có người nói đây chẳng qua là một lần lỡ lộn, là các đại thần liên thủ diễn một vở kịch. Nhưng mà, tất cả ngờ tới cũng không có được truy. Bởi vì ai cũng không biết sẽ là ai. Châu chắc mặc dù đã gặp sẽ chân thân, nhưng là chỉ là ở trong game tăng thêm cái hào hữu mà thôi, căn bản không có phương thức liên lạc. Cũng chỉ có cái kia vài đoạn video ngắn bị phát đến rồi trên website, dẫn tới các người chơi một hồi cùng bái. Bất quá cũng có cực tiểu số nhận biết trần mạch người chơi cảm thấy cái bóng lưng này vô cùng nhìn quen mắt, nhưng mà nghĩ không ra là ai à. Những cái kia các đại thần tại tiết hận sau khi, cũng đều thở dài một hơi. Dù sao mỗi ngày bị ngược, ại thần cũng não không được gã bất quá có một chút phi thường khẳng định, đó chính là sẽ xuất hiện, cực đại phong phú hồ cờ giáp trò chơi này chiến thuật, làm cho những này các đại thần cũng ý thức được trò chơi này chiều sâu. Vốn là mấy người này phía trước cho là, bọn hắn đã đem trò chơi này chơi đấu, kết quả sẽ xuất hiện cho bọn hắn tất cả mọi người đều tạt một chậu nước lạnh. Những người này cơ hồ có thể não bổ ra sẽ ẩn lợi muốn nói, lúc này mới cái nào đến đâu à? Các ngươi còn như thế thái đâu liền kiêu ngạo tự mãn. Xem thật kỹ thật tốt học, đây mới là trò chơi này chính xác cách chơi. Sai ẩn mấy trận đó chiến đấu video cũng đã thành các đại trùng tộc tất cả đều tiêu chuẩn hộ cơ giáp thanh điện, bị lăn qua lộn lại nghiên cứu, một lần lại một lần. 6. Sao băng công ty hữu hạn khoa học kỹ thuật, phòng họp. Trần Mạch đem đối phương cho phiên dịch cả bộ từ đầu tới đôi nhìn một lần. Phiên dịch vấn đạo, người xem cái này phiên dịch tạm được. Kỳ thực phiên dịch cũng chính là mặt ngoài khách khí, dù sao hắn tại trò chơi phiên dịch phương diện này là nhân sĩ chuyên nghiệp, bất luận là anh dịch bên trong vẫn là bên trong dịch anh, hắn đều thật có tự tin, liền người trẻ tuổi trước mắt này, mặc dù là hộ cơ giáp nhà thiết kế, hiểu không thiếu tây huyễn, nhưng đối với tiếng Anh lại có thể hiểu bao nhiêu? Sợ là liền lục cấp đều không có a. Muốn cái gì hỏi tới quyền hạn, đơn giản chính là hiện lộ rõ ràng một chút bên a nguy hiểm, tiếp đó chọn mấy cái vô hại vấn đề, ra vẻ mình vô cùng chuyên nghiệp. Những chuyện này, phiên dịch đều kinh lịch hơn nhiều, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Trần Bạch gật đầu một cái, "Ân, phiên dịch phải rất tốt." Nhưng mà có gần một nửa phiên dịch muốn từ bỏ, nhất là cờ gờ bên trong. Phiên dịch khỏe miệng hơi hơi có rúm, quả nhiên, lại là một cái ra vẻ hiểu biết. Trần Bạch nói, "A tắt tư trang một đoạn này, tiếng Trung ý kiến là kế thừa đại thống, phiên dịch thành tiếng Anh lời nói, hẳn là dùng subsi đỉnh rượu, Bao quát phía dưới đoạn này, hẳn là dạng này phiên dịch, thịt tìm đồn. The New Order and its LOL sả kệ thẻ về rỉ phù đạt tỷ họ nó thế hơn. Trần Mạch vừa nói, một bên sửa chữa phiên dịch nội dung. Phiên dịch cũng nghe choáng váng, hắn vốn là cho là Trần Mạch chính là tại chỗ đâm, nhưng mà nghe xong cái này phiên dịch, giống như có đạo lý a. Kỳ thực phiên dịch cũng cảm giác được, cố cơ dập tiếng trung nguyên bản lời kịch trình độ cao vô cùng, hơn nữa rất có đặc điểm, ngắn gọn hữu lực, lại rất phù hợp Tây phong cách. Nhưng mà, phiên dịch cũng không nghĩ tới những thứ này, lời kịch vậy mà có thể phiên dịch phải như thế nguyên chấp nguyên vị. Trần Bạch nói cái này vài câu lời kịch, từ dùng từ đến trật tự tử, thậm chí một chút tu từ thủ pháp, tất cả đều vô cùng đạo, vô cùng phù hợp Tây văn phong cách, mặc dù Trần Mạch khẩu ngữ không đại sự, nhưng mà cái này vài câu lời kịch nội dung một viết ra, phiên dịch cũng có thể cảm thấy, cái này phiên dịch thật sự đồng. Cái này thậm chí nhường hắn nhớ lại đã từng đọc một chút tiếng Anh nguyên tắc cảm giác, để cho người ta trầm mê đi vào văn tự vẻ đẹp. Phiên dịch gật đầu, "Hảo, liền theo ngài nói đổi." Ở bên cạnh đang ngồi hải ngoại phát hành người phụ trách cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, nghĩ thầm cái này Trần Mạch thật đúng là có, có chút tài năng, quả nhiên, không, có vàng vừa trôi cũng sẽ không ôm cái đồ sứ này xuống á liền cái này vài câu lời kịch, liền hắn người ngoài người này đều nghe đi ra, chính xác mang cảm giác. Phiên dịch phải càng địa đạo, vô Goku dập tiếng Anh bản tại hải ngoại phát hành chắc chắn cũng liền càng thuận lợi, thậm chí nói không chừng có thể ở Âu Mỹ trên thị trường cũng hòa một cái đâu. Hắn vẫn lần thứ nhất, đối với một cái hàng nội địa ưu bản hải ngoại bản có tự tin như vậy. 125 thứ 123 trường khách mời giải thích bình luận tiếp xuống một đoạn thời gian, Trần Mạch cũng là đang bận bản hải ngoại sự tình. Sao Băng Khoang học kỹ thuật vốn là nghĩ ra tay trước tiếng Anh bản thăm dò sâu cạn, nhưng mà tại Trần Bạch dưới sự yêu cầu Sao băng khoa học kỹ thuật người phụ trách cũng đồng ý, anh, Pháp, Đức, Nga, Hàn chờ ngôn ngữ nhiều nước đồng bộ khai phát, đồng thời Thượng Tuyến. Nhất là tiếng Hàn bản, vốn là Sao băng khoa học kỹ thuật bên này là dự định đặt ở nhóm thứ 2 khai thác, tại trần mạch dưới sự yêu cầu, cũng bị trước thời hạn. Nếu như chỉ là phiên dịch làm việc, cái kia tương đối dễ dàng, chỉ cần phiên dịch văn bản đi ra, trực tiếp hướng về trong trò chơi đổi là được rồi, một con dê cũng là đổi, một đàn dê cũng là phóng, lái nhiều phát một hai loại ngôn ngữ phiên bản căn bản không bao nhiêu lượng công việc, đơn giản là tìm thêm mấy cái phiên dịch. Nhưng mà phát hành bản hải ngoại chủ yếu lượng công việc ở chỗ tuyên truyền phát hành mở rộng, đồng thời tại nhiều quốc trên thị trường tuyến cũng liền mang ý nghĩa vùi đầu vào tuyên truyền tài nguyên sẽ gấp bội đề thăng, hơn nữa các quốc gia thị trường xét duyệt quy tắc không giống nhau, xếp hạng quy tắc, người sử dụng khẩu vị cũng có khác biệt, đồng thời thượng tuyến nhiều như vậy phiên bản có chút không thỏa. Trần Mạch thái độ rất kiên quyết, "Tuyên truyền, đó là cái gì? Cho trò chơi này cần tuyên truyền sao?" "Tốt à, vẫn còn cần, nhưng mà không cần như vậy phô thiên cái địa tuyên truyền, hoa nhưng cái kia tiền tiêu hoang phí không có ý nghĩa." Trần Mạch nói, "Không có việc gì, đến lúc đó các ngươi trực tiếp đi cọ quân đoàn chinh phục nhịp độ." đem tất cả phiên bản đề phụ cùng giới thiệu vắn tắt đều đổi thành toàn diện siêu việt quân đoàn chinh phục, giờ tờ S cho chơi góp lại chi tác các loại, nghĩ như vậy muốn lùng tìm quân đoàn chinh phục cái này kỳ vật người chơi, cũng sẽ tìm ra hộ cờ giáp. Sao bang khoa học kỹ thuật người phụ trách đều kinh ngạc, đồ chơi gì, còn có thể không biết xấu hổ như vậy à? Trần Bạch nói, ngươi cái biểu tình này là chuyện gì xảy ra, ta nói có lỗi sao? Có phải hay không toàn diện siêu việt quân đoàn chinh phục? Có phải hay không giờ tờ S góp lại chi tác? Sao bang khoa học kỹ thuật người phụ trách gật đầu một cái, giống như sao cũng không nói sai ai Trần Mạch Đồng thời muốn tại nhiều như vậy quốc gia tựa tiến, kỳ thực chính là hy vọng trò chơi này có thể mau sớm tạo thành một cỗ phong trào, nhờ mỗi cái quốc gia đều có một nhóm cao thủ xuất hiện, tỉ thí với nhau giao lưu, cái trò chơi này phát triển mới có thể càng nhanh. Đương nhiên, những thứ khác ngôn ngữ phiên bản Trần Mạch liền không có hỏi tới, hắn cũng không cái năng lực kia hỏi đến, như cái gì tiếng Pháp tiếng Đức tiếng Hàn hắn căn bản rốt đặc cần mai, hỏi đến cái quọng lông a bất quá này cũng không trọng yếu, ngược lại tiếng Anh phiên bản làm đến nguyên chấp nguyên vị là được rồi, giống tiếp trước hồ cợ chính bản phiên dịch làm được sai lầm trống trước, các người chơi không phải cũng một dạng chơi đến rất này sao? 6 Bận rộn mấy ngày, đem bổ cờ dập tiếng Anh phiên bản nội dung đại khái đã định về sau, Trần Mạch liền không có tiếp qua hỏi. Phía sau chính là do sao băng khoa học kỹ thuật tới phụ trách hải ngoại mở rộng sự tình, cũng là đang khẩn trương mà chủ bị bên trong. Cửa hàng trải nghiệm bên trong, Tô Cẩn Du vẫn là tại mỗi ngày nhìn diễn đàn mới tiếp, thu thập người chơi ý kiến cùng một chút điểm nóng chủ đề. Đều đi qua đã lâu như vậy, vẫn còn có người đang thảo luận sễn sự tình, thực sự là say. Tô Cẩn Du không biết nói gì. Thiện Côn nói, "A, còn có người tại nói, hôm trước gột cùng đỉ gọa thiên phân không phải đều vượt qua xã ẹn sao?" Bây giờ 4000 phân đại thần thế, nhưng là có 3 cái. Chính Hoàng Hi gật gật đầu, đúng vậy à, nhưng mà rõ ràng khán giả hay là đối với Sễn ấn tượng khác sâu hơn, dù sao hắn cái này 4000 phân là đồ sắt tất cả đại thần đi lên, mà lại là toàn thắng, hàm kim lượng không giống nhau à Tiễn Quân cũng nói, chính xác, Sễn nếu là vẫn còn đang chơi mà nói, nói không chừng hai người này căn bản thượng không được 4000 phân 6. Chính Hoàng Hi nói, trên mạng cái kia vài đoạn đập tới Sễn bóng lưng video ngắn các ngươi nhìn sao? Ta cuối cùng cảm giác cái bóng lưng này, thanh âm này giống như có chút quen thuộc a. Tiễn Côn nói, nhìn Nhưng mà đó là tại cà phê internet bên trong a, vô rất mơ hồ, lại là bóng lưng, cà phê internet bên trong cũng rất ầm ĩ, âm thanh căn bản không nghe quá rõ, cũng chỉ nhớ khí hắn rất đặc ý. Tô Cẩn Du im lặng, "A, các người đều không nhìn ra a?" Hai người có chút nghi hoặc, "Đúng vậy a, như thế nào? Cá vàng ngươi xem đi ra. Ngươi biết xài En." Tô Cẩn Du nâng chán, "Cái này muốn để cửa hàng trưởng biết hắn nhiều lắm thương tâm a." Thiển côn trùng to mắt, "A, ý của ngươi là 6. Tô Cẩn Du nói, "Đúng a, Sai En ý tứ không phải liền là trầm mà sao? Các ngươi liền này cũng không nhìn ra?" Thiên Quân cùng Trịnh Hoàng Hy đều kinh ngạc, "Ta dựa vào. Đúng vậy a, ta nói cái bóng lưng kia như thế nào nhìn quen mắt như vậy chứ? Cá và ngươi là lúc nào biết đến?" Tô Cẩn Du nói, "Từ vừa mới bắt đầu ta liền với a. Cái này ai đi vẫn là cửa hàng trưởng bảo ta cho Hà Nội. Thiên Quân cũng kích động, "Vậy ngươi không nói?" Tô Cẩn Du nói, "Các ngươi cũng không hỏi a." Trịnh Hoàng Hy nói, "Chúng ta căn bản là không có nghĩ tới phương diện này a. Lại nói, ngày ngày đều có việc muốn làm, ai không có chuyện làm thảo luận cái này a?" Thiện Quân cảm thán nói, "Lợi hại tiệm của ta dài." Lúc này Trần Mạch từ trên lầu đi xuống, "Đi, khiếm tốn một chút." Cái này tạm thời giữ bí mật." Thiển Quân nói, "Hoa, cửa hàng trưởng ngươi giấu đi thật sâu a. Tô Cẩn Du vấn đạo, "Cửa hàng trưởng, ngươi dự định lúc nào nói cho các người chơi a?" Trần Mạch nói, "Nói cho các người chơi làm gì, để bọn hắn đoán đi thôi. Đúng, cuối tuần này ta muốn đi một chuyến ma đều, có việc gọi điện thoại cho ta." Tô Cẩn Du nói, "A. Đi ma cũng làm cái gì, mở rộng trò chơi." Trần Mạch gật gật đầu, "Không kém bao nhiêu đâu." Thân Huấn trò chơi bình đài làm cái ổ cờ dạp trên tải. Tô Cẩn Du kinh ngạc nói, "A. Cho nên cửa hàng trưởng lại muốn trọng xuất ra hồ sao?" Trần Mạch lắc đầu, "Cái nào a, không phải Ta làm mời riêng thái quý, đi làm giảng giải. Tô Cẩn Du nhẹ nhàng thở ra, "À, cái kia còn hảo, ta liền nói những thứ này các người chơi đánh cái tranh tài lấy chút tiền thưởng cũng không dễ dàng, ngươi cũng đừng lại ngược người nhà." Trần mạch, 6. Tóm lại đây cũng là cái mở rộng hữu cơ hội tốt, ta bởi chiều đi ra ngoài, có việc nhớ ký gọi điện thoại cho ta a. 6. Cái thế giới này điện cạnh sản nghiệp không có trần mạch tiếp trước phát đạt như vậy, nhưng là không phải nói hoàn toàn không có. Chỉ bất quá, thế giới này bởi vì không có loại kia hỏa lựa toàn thế giới thi đấu loại trò chơi. Cho nên những thứ này câu lạc bộ chức năng tương đối mơ hồ, nhiều khi cùng trò chơi phòng làm việc không sai biệt lắm. Giống một chút to lớn RPG trò chơi, tỷ như ngự kiếm truyền thuyết, nghĩa trưởng tam quốc còn có ngoại quốc chí tôn thần giới loại trò chơi này, bên trong đều có hợp thành đội PvE hoặc GvG nội dung, những thứ này trong câu lạc bộ đám tuyển thủ sẽ định kỳ tham gia. Đến nỗi tuần túy điện cạnh tranh tài, có chút tại giới lĩnh vực, tỷ như xạ kích loại ưu tranh tài đến nội PC bừng, giống quân chinh phục loại này trò chơi cũng có điện cạnh tranh tài, nhưng cũng là tiểu quy mô, không có tạo thành tiếp trước loại kia toàn cầu phạm vi đều ở đây chú ý cỡ lớn tái sự. Nguyên nhân rất đơn giản, tranh tài thứ này xét đến cùng chính là hai điểm, người cùng tiền. Có đầy đủ người xem cùng đầy đủ tài chính, cỡ lớn tranh tài mới có thể làm được lên. Giống quân đoàn chinh phục căn bản cũng không có đạt đến kiếp trước mồ bạ ưu nóng này trình độ, cho nên cũng liền xử lý không ra to lớn toàn cầu tái sự. Bất quá, vẫn có càng lai like việt nhiều công ty game, người chơi chú ý tới trò chơi tranh tài lĩnh vực này tiềm lực phát triển, cho nên quốc nội cũng tại xuất hiện một chút tất cả lớn nhỏ khu vực tính chất tái sự. Mà theo hộ cợ kéo dài nóng này, cũng cuối cùng có cái chủng này tiểu quy mô tái sự xuất hiện. 126 thứ 124 chương bị trò chơi thiết kế sự nghiệp trễ ngại tướng thanh diễn viên từ đường sắt cao tốc đứng ra, trấn mạch trực tiếp đón xe đi tới tranh tài địa điểm. Lần tranh tài này gọi Huyền Linh Ly, cái tên này đương nhiên là ban tổ chức, cũng chính là Thần Huyền Du hi kịch sân thượng người lấy. Thần Huyền Du hi kịch bình đại không chỉ làm trò chơi con đường, đối với cái này loại ưu tái sự, cũng đi ở đại bộ phận công ty phía trước. Không thể không nói, Thần Huyền Du hy kịch sân thượng tổng giám đốc Đinh Hình mặc dù đối với trò chơi thiết kế rốt đặc tán mai, nhưng đối với trò chơi thị trường phát triển tiền cảnh vẫn có một ít ánh mắt. Trân Mạch cùng thần huyễn du hy kịch bình đài có một chút màu thuất nhỏ, cũng chính là phía trước hắn làm lôi đỉnh cờ bài cùng lôi đỉnh du hy kịch sân thượng thời điểm, đã từng đoạt lấy đế quốc cùng thần huyễn du hy kịch sân thượng người sử dụng. Bất quá tục ngữ nói, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, vổ cờ giạc ở trong nước phát triển thế tốt như vậy, đinh hình cũng không tất yếu cùng tiền gây khó dễ, nếu như có thể cùng Trân Mạch hợp tác, hắn chắc chắn cũng sẽ không nhỏ tâm nhãn mà đánh gây chính mình tài lộ. Vốn là quân đoàn chinh phục ở trong nước chuyên nghiệp phát triển coi như không tệ, các đại câu lạc bộ đều có hợp nhất quân đoàn chinh phục đại thần tổ kiến phân bộ dự định, kết quả cờ Dập đột nhiên xuất hiện trực tiếp liền đem thủy cấp ra hồn, rất nhiều câu lạc bộ vẫn là quyết định lại quan sát quan sát, dù sao cái này hai trò chơi đang chém giết lẫn nhau sau đó vô cùng có khả năng chỉ để lại một cái người thắng. Thật sớm tổ kiến quân đoàn chinh phục phân bộ, kết quả không có hai tháng trò chơi này lạnh, đây chẳng phải là lún túm. Gokơ Dập kèm theo cuộc thi xếp hạng cùng thu hình lại hệ thống, người chơi trình độ phân chia rất rõ ràng, cũng bắt đầu hiện ra một cái phê lại thần đang phát sóng trực tiếp trên website cũng tích lũy nhất định nhiệt độ, xử lý loại này cỡ nhỏ tranh tài điều kiện đã hoàn toàn thành thủ. Lần tranh tài này sân bãi tuyển tại Madeira, đánh là một cái họ fler lĩnh thi đấu, tuyển thủ dự thi cùng khách quý chủ trì cũng là muốn đến Ma Đều tới đánh. Chỉ bất quá lần tranh tài này bởi vì quy mô tương đối nhỏ, cho nên không thiết lập phòng, chỉ là thông qua trực tiếp bình đài tiến hành toàn bộ lưỡi trực tiếp. Chân mạch đi tới tranh tài địa điểm, có người chuyên phụ trách tiếp đãi, dẫn hắn đến khách sạn đăng ký và ở, cũng lấy được một phần tư liệu, giới thiệu lịch đấu an bài. Lần này hết thể mời quốc nội hộ cỡ dập điểm số tương đối cao 8 người, golf. gió đêm, đi gọi những thứ này từng tại thiên thê bên trên cùng Trần mạch đã giao thủ người quen biết cũ đều tới. Mỗi trận đấu cũng là B03, trực tiếp chính là đấu vòng loại, 8 tiền bốn, bốn nhà 2, trận chung kết, không có kẻ bại tổ hoặc phục sinh thi đấu. Chủ yếu là trận đấu này quy mô tương đối nhỏ, cũng không có tất yếu làm phức tạp như vậy quy tắc. Tranh tài hết thể 2 ngày, cuối tuần đánh liền xong, ngày thứ nhất là 8 tiền 4, ngày thứ hai là vòng bán kết, quý quân thi đấu cùng trận chung kết. Quán quân có 50 vạn tiền thưởng, á quân 20 vạn, quý quân 10 vạn. Tiền thưởng không tính quá nhiều. Nhưng là không ít. Huống chi lần này là toàn bộ lưới trực tiếp, lại là mua cái đại thần lần thứ nhất tại tương đối chính thức nơi phía dưới thông qua bo ba quyết thắng vừa, cho nên những thứ này đám tuyển thủ đều rất coi trọng. Cùng Trần Mạch hợp tác là một cái chuyên nghiệp trò chơi giải thích bình luận, gọi khoa trường, trước kia cũng giải thích bình luận qua một chút trò chơi tái sự, mùi mép rất lưu loát, chủ yếu là không chàng năng lực tốt hơn. Ban tổ chức lần này thỉnh Trần Mạch tới giải thích bình luận, ngoại trừ Thanh Ly đi tới đi lui vé xe cùng ăn ngủ bên ngoài, còn đưa 5 vạn đồng tiền giải thích bình luận phí. Dù sao Trần Mạch thân phận đặc thủ, chắc chắn không thể theo dạng giải giá thị trường mà tính tiền. Trần Mạch giải thích bình luận, đối với ban tổ chức tới nói là một cái manh khỏe, gỗ cờ dạp nhà thiết kế tự mình đến làm trò chơi giải thích bình luận, chỉ là cái này manh khỏe liền đã có thể hấp dẫn rất nhiều người xem. Đương nhiên, ban tổ chức cũng lo lắng Trần Mạch không có giải thích bình luận kinh nghiệm, vạn nhất đến lúc miệng lưỡi rạo quẹo, đi chệ làm sao bây giờ? Cho nên an bài khoa trương cho hắn làm cộng tác, chủ yếu là không không chàng. Đến nỗi chuyên nghiệp phân tích, liền giao cho Trần Mạch để hoàn thành. Đối với Trần Mạch mà nói, điều này cũng đúng cái tốt mở rộng cơ hội, hơn nữa hắn cũng không làm qua giải thích bình luận, vừa vận thể nghiệm một chút, thuận tiện ở người chơi trước mặt lộ cái mặt. Trên tại hiện trường, đám tuyển thủ đều đã đến, tại điều chỉnh thử máy móc. Khoa Trương tới cùng Trần Mạch chào hỏi, "Trần lão sư, chào ngươi a." Trần Mạch không khỏi hồi tưởng lại kiếp trước nào đó họ Trần thợ quay phim, "Đừng, đừng gọi ta Trần lão sư, lúc nào cũng để cho ta nghĩ đến người nào đó." "Khoa Trương, a." Trần Mạch khoát khoắt tay, "Không có việc gì, ngươi vẫn là bảo ta tên đầy đủ a, đừng đem cái kia mạch chữ cho bớt đi." Khoa Trương vui lên, "Đi, ngươi thế nhưng là chuyên nghiệp nhà thiết kế, hôm nay mời ngươi chỉ giáo nhiều hơn a." Trần Mạch cũng cười, "Này, ngành nào nhà thiết kế a, hôm nay hai ta cũng là giải thích bình luận, là cộng tác." Khoa Trương gật đầu. Đúng đúng, xem ra ngài cái này tiến vào tiết tấu rất nhanh á tới, chúng ta trước tiên điều chỉnh thử một chút thiết bị a. Khoa Trương phối hợp với nhân viên công tác điều chỉnh thử thiết bị, chấn mạch gì đều không cần quản, ngược lại đều có chuyên gia cho an bài. Thiết bị điều chỉnh thử hoàn tất, chấn mạch nói hai câu nói thử một chút, hết thể bình thường. Khoa Trương nhìn xem trên điện thoại di động trực tiếp gian, bây giờ tín hiệu còn không có tiếp nhận đi, trực tiếp gian vẫn là đen. Kết quả, trực tiếp gian bên trong cũng đã có hơn 20 vạn người xem. Khoa Trương kinh ngạc nói, "Oa, hôm nay người xem cũng không ít à, trận đấu này còn chưa bắt đầu đâu, này cũng hơn 20 vạn." Đợi lát nữa bắt đầu cái này cần chạy bậy, 80 vận a. Trực tiếp gian trên màn hình, rất nhiều người xem cũng đều đang tán gấu. Làm sao còn không bắt đầu a? Nhanh lên, nóng lòng chờ. Nghe nói hôm nay Trần Mạch muốn tới. Trần Mạch là ai? Vô cỡ dạp nhà thiết kế a. Thật hay dạ. Hắn tới làm gì? Giải thích bình luận tranh tài a. Và, cảm giác kia hôm nay tranh tài vẫn rất có đáng xem à. nhà thiết kế đối với ưu dữ lý giải khẳng định so với người bình thường phải sâu khác a, xem hắn đến lúc đó nói thế nào. Không biết Trần Mạch chơi hay không mình trò chơi, cũng không biết hắn cái gì phân đoạn. Nói không chừng còn chưa tới 2000 phân đâu. Có khả năng a, dù sao thật nhiều nhà thiết kế cũng là tay tạt phế. Cái gì cũng nói. Khoa Trương vui vẻ, nha, khán giả cũng đều vẫn rất mong đợi đấy. Không sai biệt lắm sắc bắt đầu, tới, chúng ta nhìn ông kính. Hình ảnh phát sóng trực tiếp đi ra. Khoa Trương đang quan sát truyền trực tiếp các vị thủy hữu, các vị người xem các bằng hữu mọi người tốt, Hoàng Ninh đại gia xem từ Thần Huyền Du hy kịch bình đài làm chủ viện linh ly ổ cờ giáp thi đấu theo lời mời, ta là giải thích bình luận Khoa Trương. Trần Mạch theo một câu, ta là giải thích bình luận Trần Bạch. Khán giả cũng đều thật tò mò, đây chính là Trần Bạch. So với trong tưởng tượng trẻ tuổi thật a. Khán giả cơ bản bản thượng cũng không nhận ra Trần Mạch, đây là lần thứ nhất nhìn thấy hắn chân diện mục. Dù sao đại gia bình thường chơi đùa cũng sẽ không đi quan tâm nó người thiết kế là ai. Khoa Trương nói, Trần Mạch Lao sư cũng là lần đầu tiên tới khách mời giải thích bình luận a, ta xem trọng nhiều người xem đều rất kích động, đều ở đây soát mưa đạn hoan nên đâu. Trần Mạch nói, phải không, ta xem một chút, giống như đều ở đây soát, Trần Mạch đưa ta tiền mồ hôi nước mắt ta. Khoa Trương vui vẻ, cái này Trần Mạch vẫn rất sẽ tạo nghệ a, túi này phục nói đến là đến, đời trước sợ không phải nói tướng a. Khoa Trương nói, này, Trần Mạch lão sư ngươi quá biết nói giỡn. Trần Mạch khoát khoắt tay, "Đừng đừng đừng, chúng ta phát sóng phía trước không phải đã nói rồi đi, đừng cứ gọi ta Trần Mạch Lao sư, quá khách khí." "Khoa Trương, vậy ta gọi ngài cái gì a?" Trần Mạch nói, "Gọi Trần nhà vẽ tiểu lân à, dù sao nghề chính của ta là thiết kế trò chơi đi." Khán giả đều vui vẻ, giải thích bình luận liền hào hào giải thích bình luận, làm sao còn nói ra tên thanh. Khoa Trương im lặng, liền ngài cái này còn khách khí đâu a." "Được, ta vẫn gọi ngài Trần Mạch Lao sư a." Trần Mạch nói, vừa rồi chủ yếu là đùa một chút, hoạt động mạnh một cái bầu không khí. Hôm nay cũng là lần thứ nhất làm giải thích bình luận cùng Khoa Trương lão sư cộng tác, động vô cùng. Mưa đặn nhau nhau chửi bậy, ngươi cái này là lần đầu tiên giải thích bình luận A, cảm giác ngươi nhất định là đời trước nói qua tướng thanh a, đây hoàn toàn là xe nhẹ đường quân a. 127 thứ 125 chương kịch tấu hình giải thích bình luận bên kia còn tại điều chỉnh thử máy móc, chân mạch cùng khoa Trương tiếp tục giới trò chuyện. Khoa Trương, nói thật, ta và Trần mạch lão sư hôm nay cũng là lần thứ nhất gặp mặt, phía trước một mực là kiểu ngưỡng đại danh. Chân mạch, ai, không dám nhận không dám nhận. Kỳ thực đối với khoa Trương lão sư ta cũng là nghe đại danh đã lâu, nhất là ở trong nước giải thích bình luận vòng, khoa chương lão sư nhận nhất, không ai dám nhận đệ nhị. Khoa Trương sững sờ, a, mưa đạt người xem đều vui vẻ, nói ngược a. Hàng này nhất định là cố ý. Trần Mạch tiếp tục nói, cá nhân ta đối với Khoa Trương lão sư giải thích bình luận là phi thường sủng bái, nếu để cho ta tới chấm điểm mà nói, ta có thể đánh 10 phần. Khoa Trương vội vàng khoắt tay, ai, ngài quá khen rồi, nhận lấy thì ngại, nhận lấy thì ngại. Trần Mạch tiếp tục nói, đến nỗi còn dư lại 999 phần đâu, ta 6. Khoa Trương một mặt một bức, a, hợp lấy mát điểm là một ngàn a. Mưa đạt người xem đều cười phun ra, cái này Trần Mạch thật có thể làm a, giải thích bình luận tranh tài sống thế nào sống biến thành nói tương thanh. Trần Mạch quay đầu nhìn một chút Khoa Trương, ngươi xem một chút, vừa nhìn liền biết, ngươi cái này toán học là giáo viên thể dục dạy. Khoa Trương ngạc nhiên, như thế nào? Trần Mạch nói, 10 phần thêm 999 phần, đây là 1000 điểm sao? Đây là 1000 phân. Khoa Trương im lặng, này, ngươi cái này còn cho ta chôn lấy cái hố đâu a? Mưa đạn đều nổ, trước màn hình khán giả đều cười không được, cái này Trần Mạch, như thế nào xấu tính xấu tính. Khoa Trương cũng rất giận mình, có thể à, cái này Trần Mạch biến thành pha trò, hắn biến thành vai phụ. Cái này giống như là một chưa từng giải thích bình luận qua tranh tài người mới a, liền cái này mới đi làm cái tướng thanh diễn viên đều cốt tải. Trần Mạch tiếp tục nói, nói thật, cuộc thi đấu này à, vốn là ta là dự định xem như tuyển thủ tới tham gia. Khoa trương hiếu kỳ nói, phải không? Vậy ngài như thế nào không có làm tuyển thủ, tới làm giải thích? Trần Mạch giải thích nói, cái này à, lúc đó ta theo ban tổ chức nói ra thời điểm, ban tổ chức nói rằng này, ngươi đánh cái thiên thê, chúng ta xem ngươi trình độ. Khoa trương, vậy thì hướng bọn hắn xem thoáng qua thôi. Trần Mạch, đánh xong sau đó à, ban tổ chức kích động vô cùng, nói với ta, ngươi quá mạnh mẽ, ngươi so gỗ mạnh hơn nhiều. Liên phía trước kia cái gì thân căn bản không phải là đối thủ của ngươi a, ngươi được mạnh hơn hắn hơn 19 triệu lần. Khoa Trương, hoặc, cũng không biết cái này đếm là thế nào đi ra ngoài, còn có linh có chỉnh. Trần mạch, nhưng mà đâu, ban tổ chức lại nói, chỉ là có hai điểm làm trở ngại ta phát triển. Khoa Trương, cái nào hai điểm a? Trần mạch, tay trái của ta cùng tay phải. Khoa Trương tổ huyết, ý kia chính là ngươi là một cái tay tàn phế, không phải chơi trò chơi này tài liệu. Trò chơi này đối tốc độ tay yêu cầu có thể cao. Khán giả cũng cười không được, điều này cũng làm cho mới 10 phút, Trần Mạnh đều tung ra 4 năm cái bọc quần áo. Đơn giản liền không có dừng lại, ngươi nói hắn là nghĩ như thế nào đi ra ngoài. Ha ha ha ha chết rồi ta, cái này Trần Mạch Nguyên Lai like là một hài hòa tinh a. Ta còn chưa từng thấy loại trò chơi này nhà thiết kế a, khẩu tài thật tốt. Hoa, loại đậu bị này là thế nào thiết kế ra hộ cơ dạp loại trò chơi này. Xem ở hôm nay Trần Mạch giảng chuyện tiểu Lâm Phấn Hượng, ta sẽ không cho hắn gửi lưỡi dao. Thực sự là một cái bị trò chơi thiết kế sự nghiệp làm trễ ngoài tướng thanh diễn viên. Làm nhảm lấy làm nhảm lấy, thiết bị điều chỉnh tử tốt. Khoa chương nói, hảo Như vậy chúng ta bên này tuyển thủ thiết bị đã điều chỉnh thử hoàn tất, các vị người xem xin chờ chốc lát, tranh tài lập tức bắt đầu. Kết quả trên màn đạn còn không theo không đông tha. Mở ra cái khác bắt đầu tranh tài a, ta muốn nhìn Trần Mạch nói Tướng Thanh. Câu lại nói 5 phút Tướng Thanh. Mẹ nó, lần thứ nhất mong đợi như vậy nhiều điều chỉnh thử một hồi máy móc. Rất nhanh, bắt đầu tranh tài. Zombie Thai đánh thu tộc, hai bên điểm số cũng không thấp, dù sao lần này là thi đấu theo lời mời, ban tổ chức mời tới cũng là điểm cao tuyển thủ. Khoa chương giới thiệu xong phương tuyển thủ, điểm vị, bắt đầu tình huống. Khoa chương mình cũng chơi hộ cỡ Đối với một chút cơ sở thiết lập vẫn là rất rõ ràng, bằng không cũng không cách nào giải thích bình luận tranh tại. Công việc chủ yếu của hắn là không chảng, cũng chính là dẫn đạo một chút giải thích bình luận chủ đề, giải thích một chút trên sân chuyện đang xảy ra, đến nỗi chuyên nghiệp phân tích nhưng là giao cho Trần Bạch. Giới thiệu xong bắt đầu, khoa chương nói, Trần Bạch lão sư, ngươi nhìn thế nào Song Phương bắt đầu lựa chọn đâu? Trần Bạch nói, tiền kỳ kỳ tử Song Phương đánh đều tương đối thông thường, tự vong kỵ sĩ bên này quấy dày một chút kiếm thánh cấp, nhường hắn sẽ chậm một chút đến 2 cấp. Bất quá kiếm bây giờ có thể đi 331, dạng này kinh nghiệm vừa vặn đủ hắn thăng cấp. Chân mạch vừa dứt lời, kiếm thánh liền chạy cái kia tổ 331 tiểu quái chạy tới. Tử vong kỵ sĩ đoạt bên trên nhóm này 533. Bây giờ thiên thê lên cao cấp cục, tiên kỳ vẫn là lấy cướp điểm làm chủ, bảo vật này mặc kệ có hay không hào cũng không quan hệ, ngược lại không tốt ta thì bán, mấu chốt là không thể cho ngươi. Kiếm thánh bây giờ là hai cái đầu vòng, không phải rất đem ra được. Nếu như nhiều hơn nữa cái thủ sáo hoặc trảo cũng rất hoàn mỹ, trước 10 phút trang bị cũng rất không tệ. Đương nhiên cũng không khả năng yêu cầu kiếm thánh mỗi đều ra mẫn 6 đúng không, vậy cái này trò chơi sẽ rất khó chơi, thì trở thành thú tộc tranh bá. Song Phương bây giờ đánh rất kịch liệt, cái này phủ lấy băng giáp nện có thể lôi đi, đối với, bây giờ lôi đi, lượn quanh một rừng cây một phát tử vòng triển nhiễu lại đứng lên. Đối với, như vậy hẳn là bi thay kiếm lời. Trên tài một bên đánh, chân mạch một bên giải thích bình luận, khoa trương kinh ngạc phát hiện, chính mình dường như không chen vào lọt lời nói à. Chân mạch nói không nhanh không chậm, tiết tấu chắc chắn mà vừa vặn, đối với thế cục phân tích vô cùng rõ ràng, nhất là đối với Song Phương chiến thuật chắc chắn quá cường đại, cơ hồ là chân mạch nói thế nào, hai cái này tuyển thủ liền làm như thế đó. Thậm chí còn thỉnh run cái bọc quần áo, tới chút ít hài hước. Mưa đạn cũng đều kinh ngạc Trần Mạch giải thích bình luận hoàn toàn ngoài dữ liệu của bọn hắn. GMN, tích tố hình giải thích bình luận. Cái này giải thích bình luận nói sự tình vĩnh viễn so chuyện đang xảy ra nhanh 2 phút. Tại sao ta cảm giác hai cái này tuyển thủ đều ở đây nghe theo Trần Mạch chỉ huy? Trần Mạch nói thế nào, bọn hắn liền đánh như thế nào? Mạch suy nghĩ rất rõ ràng à, giải thích bình luận cũng rất có trật tự, nhất là có thể nhìn ra tự rõ phệ xỉ ẩn nổ đồ hệ lịch ý đồ. Quá ngu bức, nguyên lai like đơn giản như vậy một lựa chọn sau lưng, có nhiều như vậy tâm lý đánh cờ a. Khán giả lần thứ nhất phát hiện, giải thích bình luận nguyên lai like so, so thi đấu dễ nhìn a. Song Vương đánh rất tích liệt, cuối cùng chiến đấu, bị ật hai kiếm thánh bị dây, đánh ra gở cuối cùng từ dòng bị thay lấy được thắng lợi. Chân mạch tổng kết đạo, cái này tranh tài kỳ thực phía trước trung kỳ đánh xem như chia 5 năm a, chủ yếu là thú tộc không có thật tốt mà tiêu hao hết dòng bị thay binh lực, trung kỳ muốn dùng tháp si mang khai thác mỏ, kết quả không thể thành công mở, hai cái tháp đều bị phá hủy, cái này hẳn coi như là một tương đối mấu chốt bước ngoặt. Đương nhiên, thú tộc tên này tuyển thủ bản thân cũng có một chút thao tác sai lầm xấu. Còn có chính là ta cảm thấy tên này thú tộc tuyển thủ có chút không dám đánh. Bởi vì kiếm thánh là tiền kỳ cường thế nhất anh hùng, nhưng mà hắn tại giai đoạn trước lại không có giết đến dọn bị thải quá nhiều đơn vị sáu. Trần Mạch tổng kết chiến đấu, trên màn đạn lại ra hiện liêu nhất chút thanh âm không hài hòa. Phía trước nói vẫn được, phía sau đang nói cái gì đồ vật? Thú tộc thao tác có sai lầm. Đây chính là Garter cho chơi, cũng là thiên thê trước 10 tuyển thủ, nói chiến thuật sai lầm còn chưa tính, ai cho ngươi dũng khí nói bọn hắn thao tác không tốt? Đúng vậy à, ta muốn hỏi hỏi Trần Mạch chính mình bao nhiêu điểm, còn có mặt mũi nói người khác thao tác vấn đề. Ta cũng cảm thấy không thích hợp, Garter chơi thao tác là không thể nào đến được hạ. Mấy chục cái đơn vị làm sao có thể mỗi cái đều chiếu cố đến, ta cảm thấy cái này không tính là sai lầm. Chân mạch mình là thị giác thượng đế đương nhiên thấy rõ ràng, ta muốn biết chính hắn hạ chẳng đánh có thể đánh thành bộ dạng gì. Thực sự là há mồm liền đến, còn nói thu tộc sợ, cũng là đỉnh tiêm tuyển thủ, người coi là đánh hành hạ người mới cục đâu. Rõ ràng, trong này thật nhiều cũng là vị này thú tộc tuyển thủ fan hâm mộ, vốn là thua tranh tài cũng rất khó chịu, bây giờ nghe Trần Mạch Phi bình chính mình ủng hộ tuyển thủ, càng là không thể nhịn. 128 thứ 126 chương thi đấu biểu diễn trận đấu thứ nhất thời điểm còn tốt, đến rồi trận thứ hai, trận thứ ba Trần Mạch vẫn luôn là thẳng thắn, đám tuyển thủ có cái gì sai lầm đều rất tinh tưởng chỉ ra, rất nhanh đến mức tội rất nhiều tuyển thủ fan hâm mộ. Ta sát, không xong rồi. Hắn thật đúng là ai cũng dám phê bình a. Thua người nói hắn đánh không được còn chữa tính, thắng ngươi cũng chọn quyết điểm. Hoa, thực sự là kiến thức cái gì là sau đó ra cắt lược a? Thật nhớ nói, ngươi đi ngươi lên a. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người đứng tại Trần Mạch bên này. Náo tản chủ bá phấn lan tô. Nghe thật hay giải thích bình luận không được sao? Trần Mạch nói điểm nào không đúng? Nhân ra là trò chơi này nhà thiết kế Trò chơi lý giải không giống như các ngươi những thứ này anh hùng bàn phím lợi hại hơn nhiều. Lại gặp ngươi đi ngươi bên trên, ta đánh giá cái tủ lạnh còn phải sẽ làm lạnh thôi. Không muốn nghe giải thích bình luận liền im lặng. Không có người bộ ngươi. Trần Mạch, tốt, cứ như vậy nói, đừng để ý tới những cái kia bình sĩ. Rất nhanh, mưa đạn hướng gió mà bắt đầu đi chệch, cái này hai nhóm người làm cho túi bụi. Kỳ thực cùng hộ Trần Mạch nhân chiếm số đông, nhưng đối phương sức chiến đấu mạnh a, đủ loại mưa đạn điên cuồng quét màn hình. Trong tại khoảng cách, nhân viên công tác tìm được Trần Mạch. Trần Mạch tiến sinh. Có một sự tình cùng ngài thương lượng, trên màn đạn rất nhiều người đều ở đây nói ngươi ngôn từ quá sắp bén, hai nhóm người đều cay vã, người xem phía sau tranh tại giải thích bình luận, có phải hay không hơi hòa hoãn một điểm. Trần Mạch cười cười, ta biết ngươi ý tứ, mưa đạn ta đều nhìn, không, có việc gì, chúng ta có chương mực. Lại nói, nhiều chế tạo điểm chủ đề, trận đấu này nhiệt độ không phải cao hơn sao? Đối với các ngươi tới nói cái này cũng là chuyện tốt. Nhân viên công tác do dự một chút nói, là như vậy, Trần Mạch tiên sinh, chủ yếu là ngày mai sau khi cuộc tranh tại kết thúc, chúng ta an bài một cái thi đấu biểu diễn khâu, là từ ngài ra sân cùng lần này quán quân đánh thi đấu biểu diễn. Chân mạch sử sở. Nhân viên công tác giải thích nói, "Đương nhiên, chắc chắn không phải nói nhường quán quân toàn lực cùng ngài đánh. Ý nghĩ của chúng ta là, những năm nay quán quân chỉ có thể dùng con chuột, không thể dùng bàn phím cùng ngài đánh, chủ yếu là vì cái gì giải trí hiệu quả." "Cái này, ngài hiểu ta ý tứ a?" Chân mạch gật gật đầu, "Đã hiểu." Ban tổ chức ngay từ đầu liền an bài cái thi đấu biểu diễn câu, xem như giải trí một chút, nhường chân mạch cũng xuống sàn đánh một trận, dù sao nhà thiết kế tự mình chơi chính mình thiết kế cho chơi, các người chơi hẳn là thật muốn nhịn. Đương nhiên Cân nhắc đến song phương có thể trình độ cách xa, cho nên liền để quán quân chỉ dùng con chuột thao tác, dạng này giải trí thi đấu càng có thưởng thức tính chất một chút. Nhưng mà hôm nay cái này mưa đạn một tầm ý lên, giải trí thi đấu nhưng là biến vị. Rất nhiều người xem cảm thấy Trần Mạch hoàn toàn là sau đó ra các lượng, đều cảm thấy hắn trò chơi lý giải không tệ, nhưng chưa chắc đánh như thế nào. Đây nếu là đánh thi đấu biểu diễn, Trần Mạch bị quán quân một tay ngược, cái này cỡ nào khó xử a đến lúc đó những thứ này người xem nói không chừng như thế nào châm chọc khiêu khích đâu. Nhân viên công tác nói, nếu không thì như vậy đi, ngài hay lản lên giải thích thế nào giải thích thế nào, ta theo lãnh đạo xin phép một chút đem ngày mai thi đấu biểu diễn hủy bỏ được, ngược lại cũng không phải cái gì mấu chốt câu. Trần Mạch lắc đầu, "Đừng, như vậy sao được a, không có việc gì, người đây không cần lo lắng, phải đánh thế nào hay là thế nào đánh, thi đấu biểu diễn như thường lệ." Nhân viên công tác có chút ngậm, "Có ý gì? Hợp lấy ngài đối với mình trình độ vô cùng có tự tin." Nhân viên công tác cũng không biết Trần Mạch trình độ gì, bất quá nhìn hắn tự tin như vậy, cái kia hẳn là sẽ không rất kém cỏi. Đến lúc đó quán quân làm một tay đánh, hẳn là không cái vấn đề lớn gì. Nhân viên công tác gật gật đầu, "Vậy được, nghe ngài." Ngày thứ nhất tiếp tục tranh tài tiến hành. Trần Mạch vẫn là không có bất kỳ thay đổi nào, thẳng thắn, muốn làm sao nói liền nói thế nào, căn bản không đem mưa đạn luôn luận để ở trong lòng. Thậm chí khoa trương đều yên lặng lau một vệt mồ hôi, cái này Trần Mạch, thực sự là không biết bình sĩ đáng sợ a. Trên tài ngược lại là đánh rất thuận lợi, đám tuyển thủ đánh rất chân thành, Trần Mạch giảng giải cũng đặc biệt tốt, khán giả thấy vô cùng đáng nghiền. Ban tổ chức cũng rất hài lòng, xem ra dùng tiền tìm Trần Mạch tới giải thích bình luận xem như tìm đúng người, thật giá trị. Đương nhiên, cũng có như vậy một nắm thanh âm không hài hòa, bất quá ban tổ chức cũng cảm thấy không ảnh hưởng toàn cục, ngược lại cũng đã cùng Trần Mạch nói qua, Trần Mạch cảm thấy không quan hệ là được rồi. Ngày thứ hai, tiếp tục tranh tài. Tứ cường thi đấu, quý quân thi đấu, giải quán quân, một đường đánh xuống, khán giả thấy ăn no thỏa mãn. Cuối cùng vẫn gột cao hơn một bậc, chiến thắng Digua, đoạt được lần tranh tài này quán quân. Khoa chương nói, "Tốt, để chúng ta chúc mừng gột tuyển thủ, thu được lần này Huyền Linh Ly quán quân, lấy được 50 vạn tiền thưởng, chúc mừng." Mưa đạn cũng là đủ loại quét màn hình. Gột đại thần 6666. Thủ tộc hoàng đế, gột lên ngôi. Niu Ba, ta đại thu tộc mạnh mẽ lên. Ai, đáng tiếc à, Digua nếu như không phải là chia khoang cái kia sóng sai lầm, là có có thể thắng được, thật là đáng tiếc. Trận đấu này quá đặc sắc. Vô cờ dạp thưởng thức tính chất thật sự đánh thắng quân đoàn chinh phục a. Thấy ta nóng máu sôi đằng, rất muốn bây giờ liền đi đánh cuộc thi xếp hạng a. Khoa Trương nói, trực tiếp gian các bằng hữu, xin đừng nên đi ra, lần tranh tài này còn chưa kết thúc. Đúng vậy, kế tiếp còn có vô cùng đặc sắc thi đấu biểu diễn câu. Khán giả cũng là sững sở, thi đấu biểu diễn? Thế nào biểu diễn? Khoa Trương giải thích nói, lần này thi đấu biểu diễn là từ chúng ta quán quân cờột tuyển thủ, nên chiến hộ cờ Dập nhà thiết kế, cũng là ta lần này giảng giải công tác, Trần Bạch lão sư. Nói xong lời này, Mưa đạn trong nháy mắt nổ tung. Cái gì? Trần Mạch muốn đánh thi đấu biểu diễn? Cùng gột. Đánh quặc Long A, gột 4000 phân A, cái này ngược Trần Mạch không cùng hành hạ người mới một dạng. Không nhất định a, Mạch trò chơi lý giải rất mạnh a. Trò chơi lý giải có tác dụng cho gì? Trò chơi này vẫn là nhìn tốc độ tay cùng thao tác, gột không đem Trần Mạch đè xuống đất ma sát. Ban tổ chức là thế nào nghĩ a? Ha ha ha, mới vừa rồi còn nói Trần Mạch sau đó ra cắt lượng đâu, có thể, hắn chỉ điểm cái này, chỉ điểm cái tiết thật lợi hại, ta xem một chút chính hắn ra sân có thể chơi thành dạng gì. Oa, Trần Mạch thật đúng là dám tiếp a. Đây coi là cái gì, người không biết không sợ sao? Bên này Mưa Đạn còn tại xoắt lấy, Trần Mạch đã ngồi ở ở ghế tuyển thủ, bắt đầu điều chỉnh thử thiết bị. Khoa Trương nói, "Tốt, như vậy lần này bởi vì là thi đấu biểu diễn, cho nên gột tuyển thủ cần một tay nên chiến Trần Mạch tiên sinh." Theo lý thuyết, gột là chỉ có thể dùng con chuột, không thể dùng bàn phím. Mưa Đạn lại bắt đầu xoắt bình. Ta liền nói đâu, gột nghiêm túc đánh đây không phải là huyết ngược sao? Nhường một cái tay còn tạm được. Hoa, cảm giác rất xấu hổ a, nhường một cái tay đánh. Nhưng mà ta cảm giác vẫn là gột sẽ thắng a. Ha, ha, ha đây nếu là Goph nhường một cái tay còn thắng. Trần Bạch lúng túng bao nhiêu a? Cũng không tốt nói, ta cảm thấy có thể chống đỡ một hồi a. Kết quả một lớp này, mưa đạn còn không có phiêu xong đâu, Khoa Trương liền dừng lại, hắn đè lên tai nghe, trên mặt một bộ vẻ giận mình. Nửa phút sau đó, Khoa Trương mới tiếp tục nói, "Tốt, vừa rồi ta cũng là vừa mới nhận được đạo diễn thông tri, Trần Mạch tiên sinh yêu cầu gột tuyển thủ dùng hai tay cùng hắn đối chiến." Nói thật, chiếm được tin tức này ta cũng rất kinh ngạc, ta cũng không nói nhiều, để chúng ta thật tốt mong đợi tiếp xuống trận này đặc thủ thi đấu biểu diễn. Ngắn ngủi này trong vòng 1 phút, mưa đạn hướng gió cũng là hoàn thành 180 độ chuyển biến lớn. Vừa mới bắt đầu còn có người châm trọc khiêu khích, chờ khoa trương nói hết lời sau đó, đây màn hình cũng là ba. cùng 666. Cái quỷ gì? Chân mạch yêu cầu gột dùng hai cánh tay. Hoa, wow, thật sự như bức, hắn là không phải cảm thấy cái chăn tay ngược quá mất mặt, cho nên phải cầu gột dùng hai tay ngược. Ha ha ha, có trò hay để nhìn, gột đại thần cố lên, ngược chết chuyện này phía sau ra các lượng. 129 thứ 127 trương một đầu dài nhỏ nhoi chân mạch cũng không mang chuyên nghiệp bàn phím cùng con chuột, liền tùy tiện cho mượn một tên tuyển thủ, thử một chút, xúc cảm vẫn được, ra hiệu khoa có thể bắt đầu Gột cũng có chút thấp thỏm, không biết Trần Mạch rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Giậter S cho chơi, đại thần cùng cao thủ bình thường trên lệnh vẫn rất lớn, giống Gột, hoàn toàn có thể tùy tiện ngược 3000 phân tại hữu người chơi. Nhưng hắn cũng không dám đem Trần Mạch ngược quá khó nhìn, vừa tới đây là thi đấu biểu diễn, thứ hai Trần Mạch thế nhưng là nhà thiết kế a. Vạn nhất Trần Mạch mang thủ, quay đầu lên lên chặt thú tộc một đao, tỉ như cho kiếm thánh hạ xuống kỷ điểm công kích lực. Đó thật đúng là khóc đều không mà khắp đi. Muốn thực sự là dạng này, cái kia Gột nhưng chính là bị hai tội nhân thiên cổ. Đang thấp hỏng, một cái quen thuộc ID tiến nhập dàn phòng. Sai En, mở a gột sững sờ, cái quỷ gì? Công việc khác nhân viên cũng là một mặt mở bước, bọn hắn trơ mắt nhìn Trần Mạch ghi danh tài khoản của mình đi vào phòng, kết quả cái này ai đi lại là Sai En. Bên trên bài vị phân rõ biết mà viết 4196 phân. Tất cả nhân viên làm việc đều sợ ngây người, gột cũng chôn váng. Hợp lấy một đoạn thời gian trước huyết tẩy toàn bộ thiên thê thần bí ngẫu nhiên tuyển thủ Sai En chính là người a. Đạo diễn vua hốt một cái, đầu tiên chờ chút đã. Nhanh, an bài một đài camera trực tiếp chụp Trần Mạch tay bộ động tác, đối với bàn phím con chuột, màn hình, mà khác lại mở một cái trực tiếp nguyên, trực tiếp Trần Mạch thị giác thứ nhất. Bên này nhân viên công tác cũng là bận biểu tứ phía, Trần Mạch cũng không cái gọi là ngược lại để bọn hắn trụ chính là cũng may nhân viên công tác hiệu suất đều rất cao, trước sau không đến 10 phút liền làm xong. Cho chơi đi vào, trực tiếp gian bên trong thủy hữu cũng hợp bức. Thứ độ gì ba? Sai ba. N3. Cái này ai đi là chuyện gì xảy ra? Ad thần sao lại tới đây? KMN, Sai N chính là Trần Mạch trường chương 3. A. A. A. Cơ KMN, ta tam quan sở đổ. Đúng vậy a, Sai N ý tứ không phải liền là trầm mặc sao, sao Ta dựa vào, ta dĩ nhiên thẳng đến cũng không phát hiện Tại tiếng Anh văn không được thua thế ta. Sai Saiện thực sự là Trần Mạch. Gôn Mờ, cái này dễ nhìn, đây là thứ thiệt đỉnh phong chiến a, trận chung kết đều chưa chắc có trình độ này cao a. Ha ha ha ha chết rồi ta, các người tiếp tục phát người đi người bên trên a, Trần Mạch nói, ta bên trên ta liền lên. Xem thật kỹ thật tốt học. Phía trước ghét bỏ Trần Mạch chỉ điểm Giang Sơn, ta hỏi một chút các người, hắn có hay không tư cách chỉ điểm Giang Sơn? Cái này Trần Mạch thực sự là hí kịch tính a, phía trước dạng tiết mục ngắn nói như thế nào? Chờ ngại hắn trở thành tuyển thủ chỉ có 2 điểm, tay trái cùng tay phải. Ta chút nữa cho là hắn thật là một cái tay tàn phế đâu. Trò chơi còn chưa bắt đầu, mưa đạn đã triệt để nổ tung, nhân số thậm chí so đánh quyết tái thời điểm còn nhiều. Vẫn là quen thuộc ai đi, vẫn là ngẫu nhiên trùng tộc, sai én lại xuất hiện, hơn nữa cái bức này chính là Trần Mạt A. Không bao lâu chuyện này ngay tại trên diễn đàn truyền âm lên, thật nhiều người đều ở đây hỏi trực tiếp địa chỉ, đều phải tới vây xem. Gút cũng không soán suất cái gì thi đấu biểu diễn, cũng không cân nhắc cái gì nhường sự tình, cái này mẹ nó như thế nào nhỉ a? Toàn lực đánh cũng không nhất định đánh thắng được a. Gút lại trở về nhớ lại đã từng bị Mãnh Cầm giờ chi phối cốt đục, đó hắn thần trang kiếm có một cái đưa hấu đao. Nhưng căn bản không thể từ trên trời rơi xuống. Kết quả, ghi vào trò chơi xem xét, lại là thú tộc đánh tinh linh tộc. Gộp sắp khóc đi ra, cái này cái quỷ gì a, còn tới. Thú tộc đánh suy phong lưu thật là khó đánh a, huống chi là sẽ sẽn suy phong lưu. Trò chơi bắt đầu. Trực tiếp gian bên trong, tất cả người xem đều tụ tinh hội thần nhìn xem, chỉ sợ nhìn lọt cái gì, hơn nữa trong này có một bộ phận rất lớn cũng là đi xem chợ mạch thị giác thứ nhất. Ta dựa vào, cái này tay nhất định chính là đang co quắp a, thật không hổ là trùng tự xúc thú quái. Ta bây giờ mới biết nguyên lai like 400a là cái khái niệm này a. Cái này màn hình Ta không chống nổi, quán mắt, choáng đầu. Cái nào đều choáng? Ta muốn luôn, bại lui, ta trở về nhìn nó bờ góc nhìn xấu. Chiến đấu đánh rất kịch liệt, chân mạch căn bản không có thay đổi đấu pháp, vẫn là suy phong lưu, mà gột rõ ràng cũng có chuẩn bị, trên phương diện chiến thuật làm ra một chút điều chỉnh, tỉ như trực tiếp hai phát bạ tổ ột tổ trưởng, nhưng mà không cần, chính là đánh không lại. Khổ xanh 30 phút, gột đánh ra GG hai người đứng lên, chân mạch vỗ bả vai của hắn một cái, đánh không tệ, có tiến bộ. Gột khuôn mặt đều tái rồi, không có cảm giác có tiến bộ a. Vẫn là cùng trước đó một dạng bị huyết ngược Đơn giản chính là nhiều dữ vững được như vậy vài phút mà thôi. Vốn là cầm tới cái quán quân thật cao hứng, kết quả bây giờ hoàn toàn cao hứng không nổi a. Những tuyển thủ khác cũng đều tại nhìn ngột, khắp khuôn mặt là đồng tình. Thật vất vả được cái quán quân, kết quả còn đụng phải S-end, tiếp đó vẫn là đánh không lại. Thực sự là thật là đáng sợ. Mưa Đạn cũng náo nhiệt, từ trực tiếp gian đến diễn đàn, nhất định chính là nên đón quân hoan. Ha ha ha ha chết cười ta, Trần Bạch quá làm, còn Vô Vu gột bả vai khen hắn đánh không thể, cái này rõ ràng chính là ngượng sát ta. có ý tứ là, ngươi ở đây nhòm thái kê bên trong tính toán đánh tốt, nhưng mà khoảng cách ta còn kém Shadow. Ta xem gột cái biểu tình kia, khuôn mặt đều tái rồi, vốn là cầm một cái quán quân đất ý, kết quả đột nhiên an bài cái thi đấu biểu diễn, thi đấu biểu diễn còn chưa tính, kết liễu đối thủ là Sạn. Ha ha ha, ta đang suy nghĩ hắn sẽ hối hận hay không cầm người quán quân này. Cho nên, hôm nay bậc thang cuối cùng vẫn là Sạn thiên hạ 6. Mẹ nó, cái này trung cực xúc tu quái nguyên lai like chính là trăn mạch, ta mẹ nó là thực sự không nghĩ tôi à. Gia hỏa này rất có thể ngụy trang, phục. Một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong, tranh tài xong đẹp kết thúc. Lần tranh tài này hiệu quả so với ban tổ chức dự đoán còn tốt hơn, nhất là sau cùng hý kịch hiệu quả đơn giản mắt điểm. Khán giả đều cho là đây là Trần mạch cùng ban tổ chức thương lượng xong kỳ thực thật không phải là a ban tổ chức cũng là một mặt một bức bất quá chung quy là nhậnt được cái đại tiện nghi. vốn đoạt giải quá quân sai Mạch giải thích bình luận tranh tài nhiều như vậy chủ đề hội tụ vào một chỗ nhường trận đấu này nhiệt độ chưa từng có tăng gọn cũng làm cho bhổ cờ dặm nổi tiếng thêm một bước tăng gọn 6 trở về đế đô trên đường sắt cao tốc Trần mạch trong lúc rảnh rỗ quét qua soát nhỏ nhoi phát hiện thật nhiều người chơi đều ở đây hắn khi biết hắn chính là sẽ sau đó đại bộ phận người chơi đều biểu thị cực kỳấn kinh đồng thời nhắn lại biểu thị đợt thao tác này vô cùng 6 Đương nhiên, cũng có rất nhiều người chơi hy vọng Trần Mạch ra điểm dạy học video các loại hoặc mở trực tiếp. Nhắn lại cùng đều rất nhiều, Trần Mạch đều không thấy qua tới. Vì đáp lại các người chơi nhiệt huyết, Trần Mạch phát một đầu tình cảm giật giảo dài nhỏ nhỏ. Vô cùng cảm tạ đại gia đối ta hậu ái, nhưng mà phát dạy học video cùng mở trực tiếp coi như xong, dù sao ta là trò chơi nhà thiết kế, không phải tự dọ phệ xỉ ẩn nô đủ elite cũng không phải chủ bá, trò chơi chơi đến rất bình thường. Kỳ thực ta bây giờ còn ở vào phân đấu kỳ, thành lập lôi đỉnh lẫn nhau ngu cho đến bây giờ ta chưa có một tháng cầm qua tiền lương, cũng là ta cho người khác phát tiền lương. Ta cho tới bây giờ không có chạm qua tiền ta đối với không có tiền hứng thú bây giờ hồ cơ dạp chính xác lấy được nhất định thành công nhưng mà đây chỉ là giai đoạn tính chất chỉ là một cái chuyện nhỏ a chuyện nhỏ giống như cũng không phù hợp Vậy thì trung đẳng ý thứ a giống ta bây giờ còn là ở vào một cái phấn đấu gian khổ giai đoạn ta đều không có phòng ốc của mình cũng không xe, đi ra ngoài cũng là đi tàu địa ngầm cho nên vô cùng cảm tạ sự ủng hộ của mọi người về sau ta nhất định sẽ nghiên cứu ra càng nhiều dễ chơi hơn trò chơi hồi báo đại gia ta xem có chút người chơi phản ứng Ta gọi mở tờ đã ngẩn nhị, ta cảm thấy có hay không có thể đem loại mô thức này tẩy ghép đến True game bên trên. Đại gia nói ra. 130 thứ 128 chương ngũ cỡ giật bạn hải ngoại tuyên truyền thêm nhiệt cái này nhỏ nhoi vừa phát ra tới, các người chơi tất cả đều nổ, nhau nhau biểu thị chưa bao giờ thấy qua người vô liêm sỉ như thế. Ông trời của ta, cái này Trần Mạch nói một đống cái quỷ gì? Đây coi là cái gì, hòa thức chán bức. Chỉ ngươi còn trò chơi chơi đến rất bình thường. Ngươi mẹ nó quả thực là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ thật sao? Ngươi chưa từng chạm qua tiền. Đối với tiền không có hứng thú. Gunner Trò chơi của ngươi một tháng kiếm lời bao nhiêu tiền trong lòng mình không có điểm bê đến sao? Ngô Cơ Dập chỉ là trung đẳng ý tứ. Ngư Bức, ăn xong, ngươi là không nhà tự a, ngươi có lớn như vậy một nhà cửa hàng chạy đi đâu? Lại nói, ngươi muốn mua cái nào phòng ở mua không nổi a? Cái quái gì vậy, vốn là cho là hàng này làm Ngô Cơ dạp rất lương tâm, còn tưởng rằng muốn đối tính, kết quả còn băn khăn ta gọi mở tờ đâu. Quả nhiên vẫn là muốn khai phát hố tiền trò chơi a. Đi chết. Chơi đến đồng dạng, Trần Mạch. Trên lầu, cách thức không đúng, phía sau hẳn là 3 chữ a, hẳn là chơi đến đồng dạng, Tác Luân Đạc. Chơi đến đồng dạng, Tác Không ham tiền tài, tác Luân đặc, trung đẳng ý tứ, tác Luân Đặng, không xe không phòng, tác Luân Đặng, lương tâm trò chơi, tác Luân đặc, 12. Hai ngày này, Trần Mạch cho Tô Cần Du, chính Hoàng Hy cùng Tiễn Côn đều nghỉ. Phía trước ba người này hợp đồng cũng đã chuyển trở thành chính thức hợp đồng, tiền lương cũng tất cả đều bên trên điều, mỗi người cũng là 10.000 tháng cơ sở tiền lương. Đương nhiên, Trần Mạch cũng không phải loại kêu keo kiệt lão bản, ngoại trừ cơ sở tiền lương bên ngoài, còn sẽ có quá mức tiền thưởng, cái này tiền thưởng chủ yếu là đến từ ba người bọn hắn tự chủ thiết kế trò chơi. Đơn giản tới nói, giống Mạch sống, ở nơi này trò chơi toàn bộ lợi nhuận bên trong Trần Mạch sẽ lấy ra 8% cho phụ trách chế luyện Tô Cẩn Du cùng Trịnh Phảng Hy chia đều. Cái tỷ lệ này kỳ thực không thấp, giống mạch sống một tháng thuần thu vào đại khái tại 30 vạn hơn, phân đến hai người kia trên tay cũng đều có hơn 10.000 tiền thưởng. Đương nhiên, nhất định phải là ba người bọn họ tự chủ nghiên cứu trò chơi mới tính, hộ cơ dạng loại này từ Trần Mạch hoàn toàn đem không chế trò chơi không tính. Loại này cỡ lớn này thu vào, Trần Mạch chuẩn bị giữ lại sau này đầu nhập nghiên cứu phát minh cái khác trò chơi, chờ thêm 5 thời điểm suy nghĩ thêm lấy cuối năm phần thưởng hình thức đem tiền thưởng phát ra ngoài. Cử động lần này chủ yếu cũng là vì đề thăng một chút tính tích cực của mọi người, Trần Mạch không thiếu tiền. Hắn không hy vọng trợ thủ của mình mỗi ngày chỉ là đánh trên thẻ tan tầm hoàn thành công việc thường ngày, hy vọng bọn họ cũng có thể động đầu góc thiết kế ra hảo ngoạn đích trò chơi. Gần nhất chân mạch công tác trọng tâm chủ yếu vẫn là đặt ở bản hải ngoại bên kia, tạm thời không có khai phát trò chơi mới kế hoạch, vừa tận thừa cơ hội này cho bọn hắn phóng vài ngày nghỉ nghỉ ngơi một chút. Dù sao mấy tháng trước nghiên cứu phát minh hộ cỡ giặc, lượng công việc này quá lớn, từ cửa ải, chỉ số đến cái bản, cơ bản bản thượng cũng là một ngày một đêm tung tác, tất cả mọi người rất mệt mỏi. 6. Đi qua khẩn trương chủ bị sau đó, vô cơ giặc bản hải ngoại rốt cuộc phải thực tiến. Sao bang khoa học kỹ thuật lần này thật là tận tâm tận lực, đại khái là sợ không hào hảo mở rộng mà nói, chỉ phân ba thành thu không về chi phi a, từ người phụ trách đến phiên dịch lại đến vận doanh mở rộng nhân viên, tất cả đều đem những thứ khác sống dậy lại, liền chuyên môn làm bổ cỡ giặc bản hải ngoại. Phiên dịch, phối âm, chuẩn bị tuyên truyền tài liệu, mua quảng cáo, tống thẩm, báo xin phê chuẩn, chuỗi này công tác cũng là tăng giờ làm việc, cơ bản bản thượng bảo đảm mỗi cái quốc gia cùng trên khu vực tuyến cũng là đồng bộ. Đến lúc này, những quốc gia khác các người chơi mới biết được có ổ cỡ giặc dạng này một trò chơi. Vô cơ giáp trò chơi giới thiệu văn tắt, vô cơ giáp là từ lôi đỉnh lẫn nhau ngu nghiên cứu một cái góp lại dị giờ tởs loại trò chơi. Người chơi có thể thao túng nhân loại, thú tộc, tinh linh tộc, zombie thai tứ đại chủng tộc, thu thập tài nguyên, chiêu mộ anh hùng cùng binh sĩ, cùng địch nhân chiến đấu đồng thời cướp đoạt thắng lợi. Vô cơ giáp trò chơi là điểm, thử thi một dạng ma huyễn kỳ bản, mang ngài lãnh hội nguyên chấp nguyên vị tây nguyên thế giới. Hoàn mỹ trò chơi cân bằng chất, bốn cái chủng tộc, mấy chục loại binh chủng, có thể thể nghiệm tuyệt đối công bình thi đấu đối chiến có tính đột phá thao tác phương thức cùng hình thức lên cái cách, sáng tạo anh hùng cùng đạo cụ hệ thống, nhưng ngay tại sách lược bên trong hưởng thụ chủ nghĩa anh hùng cá nhân khoái cảm. 6. Đoạn này trò chơi giới thiệu cùng lời tuyên truyền, bị phiên dịch trở thành ngôn ngữ nhiều nước, tại sắp thượng tiến mỗi cái quốc gia cùng khu vực đưa lên. Đương nhiên, đang tuyên truyền ngữ bên ngoài, còn có đại phúc graphic nguyên bản vẽ, CG đoạn ngắn, trò chơi thực chiến hình ảnh nhiều loại tài liệu đồng thời công bố, cũng thêm lên miễn phí thí chơi chỗ này vô cùng bắt mắt chữ mỹ thuật. Đương nhiên, tin tức này cũng không có cố ý mà đi giữ bí mật, tại giai đoạn chuẩn bị bên trong, một chút tin tức thì chảy ra. Quốc nội trò chơi ngành nghề Nghe nói không, Trần Mạch dự định khai phát hộ cơ giáp bản hải ngoại, Âu Mỹ khu vực. Không, giống như toàn cầu đồng bộ thượng tiến, liền tiếng Hàn, tiếng Pháp, tiếng Đức những thứ này cũng đều làm. T6. Bước chân bước thật to lớn a, không sợ giật trứng. Khó mà nói a, liên hộ cơ giáp ở trong nước nóng này trình độ tới nói, phát cái bản hải ngoại không quá phận. Nhưng mà, hải ngoại người sử dụng khẩu vị cùng quốc nội không giống nhau a, hơn nữa nước ngoài trò chơi nhà thiết kế cũng không kém, tinh phẩm trò chơi thật nhiều, hộ cơ giáp chưa chắc có thể ra khỏi trùng bê a. Chính xác, ta cũng cảm giác Trần Mạch có chút nhẹ nhàng, nhưng mà hắn cũng quả thật có phiêu vốn a. Thiếu niên đã trí. Chí. Chính xác, Vô Cợ Dạp biểu hiện quá tốt rồi, Liên quân đoàn chinh phục cũng làm bất quá nó. Hâm mộ a. Hâm mộ có ích lợi gì? Trò chơi này thật đúng là chụp đều chụp không tới, chỉ có thể nhìn một chút. Đúng vậy a, xem một chút đi, ngược lại cùng chúng ta không quan hệ. Ta hiện tại tâm tình rất mâu thuẫn, ta không hy vọng nhìn thấy Vô cờ Dạp gấp đến toàn thế giới đi, nhưng lại hi vọng trò chơi này có thể cho chúng ta quốc nội nhà thiết kế tranh một hơi. Cứ như vậy đi, ngược lại hỏa không hỏa chúng ta nói cũng không tính toán, xem thật kỹ a 6. Nhỏ nhoi hòa luận đạn bên trên, Vô Cợ Dạp các người chơi cũng tại thảo luận. Nghe nói Hồ Cợ Dập muốn phát hành bản hải ngoại, ta nói như thế nào Trần Mạch trong khoảng thời gian này cũng không đánh thiên thế đâu, nguyên lai là vội vàng việc này. Cái này quốc nội mặc dù hỏa, nhưng là còn không có gấp đến hoàn toàn thống trị tình cảnh đâu, liền nghĩ bản hải ngoại. Bước chân có phải hay không bước có chút lớn? Hồ Cợ Dập cái này phẩm chất để chỗ nào quốc gia cũng không kém, đã như vậy vậy khẳng định là càng sớm mở rộng càng tốt ta. Không nói nhiều, nhất thiết phải ủng hộ a, đây cũng là Trần Mạch ít có lương tâm Nói không chừng ngoại hạng phục vừa mở, chúng ta cũng có thể đi hành hung quốc tế bạn bè nữa nha. Ai? Có đạo lý à? Ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Đừng cản ta, ta muốn đi huyết tẩy hạ phục. Huyết tẩy hạ phục? Chỉ ngươi cái này 2400 phân trình độ. Bên kia quân đoàn chinh phục đại thần thế nhưng là vừa nắm một bó to, chuyển tới bổ cờ giật tới, chậc chật, vẻ đẹp không nhìn. Ai, ngươi nói trò chơi này nếu như hỏa lượn toàn thế giới, sẽ có hay không có thế giới tính chất tranh tài? Hoặc khu vực tính chất tranh tài cũng được a. Cái này không dễ nói, xem đi, không có ôn lá phía trước ai biết những người ngoại quốc kia có thể hay không nữa thế đâu. 131 thứ 129 chương bản hải ngoại thượng tuyển nước Mỹ. Ân Một cái trò chơi mới, vô cờ giật. Nhà ai công ty ra? Chưa nghe nói qua nghiên cứu phát minh thương cùng phát hành hương. A, đây không phải một nhà Trung Quốc công ty sao? Kỳ quái, Trung Quốc công ty cũng dám làm giờ tờ s loại trò chơi sao? Bọn họ giờ tờ s loại trò chơi giống như đều làm được đặc biệt vô cùng thê thảm, bản thổ thị trường không phải đều sắp bị quân đoàn chinh phục cho ăn mòn sạch sẽ sao? Phía trước mấy vị, các người quá không chú ý Trung Hoa Trung Quốc trò chơi thị trường. Vô cờ giật ở Trung Quốc vô cùng nóng nảy, thậm chí đã toàn diện siêu việt quân đoàn chinh phục. Phải không? Có thể nó chẳng qua là thích thứ người Trung Quốc khẩu vị a. Ta xem tuyên truyền đồ và video, nói thật, ta rất khó biểu đạt ta loại này vẻ kinh ngạc. Rất tinh lương, cùng ta phía trước thấy bất luận cái gì Trung Hoa Trung Quốc trò chơi cũng không giống nhau, thậm chí ngay cả lời kịch đều tìm không ra bất kỳ khuyết điểm. Các người có thể đi xem. Thật đúng là, lời kịch rất hàn mỹ. Ta rất hiếu kỳ bọn họ phiên dịch là ai, có phải hay không dùng tiền mời quốc gia chúng ta một chút phiên dịch đại sư. Ta là lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này, người Trung Quốc làm ra giống trí tôn thần giới trò chơi tác phẩm, hơn nữa, phẩm chất tốt giống rất tuyệt. Hơn nữa trò chơi này là miễn phí đào loạt thì chơi, ta cảm thấy chờ nó bán vào cái ngày đó. Ta sẽ đi thử một chút sáu. Châu Âu, giống như gần nhất có một cái giống trí tôn thần giới để tài liệu giờ tờ sét loại trò chơi muốn được tuyến. rất nhiều nơi đều có tuyên truyền. Phải không? Không nghe nói Châu Âu công ty có nghiên cứu phát minh loại trò chơi này, là nước Mỹ công ty. Không, là Trung Quốc công ty. A, vậy ta không định chơi. Khó có thể tưởng tượng Trung Quốc công ty sẽ đem cái này để tài làm thành bộ dáng gì, ta vô cùng hoài nghi bọn hắn có thể hay không thật tốt mà lý giải giống trí tôn thần giới thế giới quan. Nhưng là từ tuyên truyền video đến xem, bọn hắn làm được cũng không tệ lắm. Ít nhất ta hoàn toàn không có ý thức được đây là người Trung Quốc làm. Ta cũng nhìn, lời kịch rất địa đạo. Tiếng Pháp bạn cùng tiếng Đức bạn phối âm có chút lúng túng, nhưng tiếng Anh bản phối âm không có bất cứ vấn đề gì, có thể xưng hoàn mỹ. Phải không? Có chút khó có thể tin. Thôi ta, các ngươi thuyết phục ta, ta sẽ đi xem một cái sáu. Hàn Quốc, ngươi vẫn còn đang chơi quân đoàn chinh phục. Đúng vậy à, ngươi không chơi. Chuyển chơi RPG. Không có, ta đang chơi mặt khác một cái giờ TS loại trò chơi. Phải không? Cái nào một tiểu? Goku Giáp. Ta chưa nghe nói qua trò chơi này. Đúng à, bởi vì Hàn Quốc còn chưa tuyến. Ta là ở Trung Quốc trò chơi trên thị trường tải xuống. Trung Hoa Trung Quốc trò chơi. Ta rất hoài nghi ngươi vứt bỏ quân đoàn chinh phục lựa chọn phải chăng sáng suốt. Trò chơi này ở mọi phương diện đều vượt qua quân đoàn chinh phục, nói nó là trên thế giới bây giờ chơi tốt nhất, giờ tờ sét loại trò chơi cũng không có chút nào quá đáng. Thật hay dạ. Giống như gần đây liền sẽ đẩy ra Hàn Văn bản, ta rất chờ mong. Hảo, đến lúc đó ta cũng đi xem sao. Nhiều quốc đô xuất hiện ổ cỡ dập tuyên truyền cùng quảng cáo, bất quá dù sao dự toán có hạn, không có khả năng đạt đến điên cuồng công kích trình độ, ổ cỡ dập tiền ủng nhiệt độ hay là muốn từ, từ tích lũy trần chính bộ phát kỳ dựượi vào là các người chơi chuyên nghiệp. Cuối cùng, đang tuyên truyền thêm nhiệt sau đó, gỗ cơ dạp toàn cầu đồng bộ thực tiến. Đương nhiên, đối với gỗ cơ dạp bản quốc tế, trần mạch cơ bản giúp không được gì, dù sao hắn huy nhất mấy người kia khí cũng là ở trong nước, ra nước ngoài môn căn bản không người biết hắn, càng không nhận ra lôi đỉnh lẫn nhau ngu logo có thể thành hay không, liền toàn bộ nhờ gỗ cơ dạp trò chơi phẩm chất. Gỗ cơ giặc định giá là 2090 dou, so quân đoàn chinh phục hơi rẻ, nhưng theo tỷ hối đoái tính toán một chút, tiếng anh bạn giá bán, cơ bản, bản thượng là tiếng trung bản gấp 2. Trần mạch không có khai thác ít lái tiêu thụ mạnh sách lực, bởi vì nước ngoài trả tiền ý thức rất mạnh, lấy bổ cơ dạng phẩm chất tới nói, 29 mỹ đao cũng không mắc, xem như đăng giá, sẽ không bởi vì giá cả ảnh hưởng lượng tiêu thụ. Huống chi trò chơi này ở nước ngoài đồng dạng là khai thác trước tiên thí chơi phía sau thu lệ phí sách lực, cái này định giá tại trần mạch xem ra phù hợp. Có thể bán giá cao vì cái gì không bán. 6. Trò chơi thượng tuyến, phía trước chú ý trò chơi này các người chơi nhau nhau lạc loạn. Nhiều Âu Mỹ người chơi rất kinh ngạc chính là, trò chơi này chính xác cùng tiền truyền dạng, vô cùng tinh lương. Huân nữa ưu tịch bạn vậy mà để bọn hắn đều nhìn mê mẩn. Những thứ này người chơi cùng quốc nội nhà chơi thái độ chuyển biến cơ bản bản thượng là không có sai biệt, từ hiếu kỳ, đến kinh ngạc, đến rung động, lại đến đầu giập xuống đất. Phạm Lạc ưa thích tây viễn đề tài, ưa thích giở tờ sét loại ưu vui chơi, cơ bản bản thượng không có chút gì do dự, đang thử chơi một chút phía sau trực tiếp trả tiền mua sắm. 6. Đen kịt một màu. Một cái trầm thấp và giàu có âm thanh từ tính ở bên tai vang lên. Kẻ phản bội. Betrayer. Trên thực tế, ta mới là bị phản bội nhân. Inchu, Kinh lôi thần qua, kèm theo ầm ầm tiếng sấm, khó có thể dùng lời diễn tả được đại khí giai điệu đem toàn bộ không khí trong nháy mắt tô đậm đến rồi cao trào, một cái mơ hồ không rõ thân ảnh màu đen xuất hiện ở trong màn ảnh, sau lưng hai cánh cùng trên đầu sừng công tỏ rõ lấy thân phận của hắn. Ý Diệp Lợi Đan, đen nhánh màn trời bên trong, vừa dày vừa nặng mây đen tại cuồng phong gào thét bên trong lăn lột. Trên mặt biển kinh đảo hải lãng càng không ngừng lôi xé bờ biển, lay động lấy gầy chơ xương thạch. Ta như cũ tại bị đuổi lấy, ta như cũ tại bị tiểu lấy. Bây giờ, ta mắt mù lòa có thể nhìn thấy phàm nhân không thấy được tầm nhìn. Ông kính chuyên đổi Ít ai loại đan mặt hướng phương xa trầm trầm mà trời, nơi đó tiếng sấm cuộn, một mảnh lờ mờ. Có đôi khi, cánh tay vận mệnh nhất thiết phải từ tự mình tới năm giữ. Kinh lôi, sóng lớn, đáy biển phảng phất có một loại nào đó lực lượng đáng sợ đang thức tỉnh. Giai điệu trở nên khẩn trương lên, ống kính cũng chìm vào đáy nước, vô số na giả tộc chiến sĩ hướng về trên mặt biển phụ. Tại tiềm điện chiếu rọi xuống, thân ảnh của bọn hắn giữ tợn đáng sợ. Cầm trong tay trái đèn na chiến sĩ từ ống kính đi về phía qua, sấm chiếu sáng thân ảnh của nó, mà lúc này nó cũng đúng lúc nhìn về phía ống kính, phát ra một tiếng Tất cả đều thức tỉnh a, nhấc lên huy diệt chiều rầng diệt những cái kia dám can đảm cùng chúng ta đối nghịch địch nhân, 6. Cờ gở kết thúc, có thể trước màn hình người ấy chơi vẫn còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Đoạn này cờ gở thật sự là nhường hắn quá kinh ngạc, dứt bỏ cơ hồ hình ảnh hoàn mỹ, phối âm, âm thanh công hiệu, phân kính, kịch bản không nói, vẹn vẹn lời kịch, cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng kinh diễm. Mấy câu nói đó, tất cả đều là vô cùng đạo tiếng Anh, không chỉ có ngữ pháp bên trên không chê vào đâu được, hơn nữa vận luật bên trên cũng có thể sưng hoàn mỹ, cho người ta một loại mãnh liệt sử thi cảm giác tại ngắn ngủn trong vòng 3 phút, ý liễu đan hình tượng bị triển lộ không bỏ sót, loại này ngôi thứ nhất lời bộ bạch giảng thuật nhường nhà chơi đại nhập cảm đơn giản nộ tung, hoàn toàn đắm chìm vào bên trong nội dung cốt truyện. Hắn có chút khó hiểu, cái này rõ ràng là một nhà trung quốc công ty, làm sao có thể viết ra như thế chính gốc lợi kịch. 132 thứ 130 chương có thủ khen ngợi. Toàn thế giới các nơi các người chơi đều ở đây cảm thụ được hộ cỡ giật trò chơi này mị lực đặc biệt. Tuyệt đẹp cỡ cỡ cùng làm người say mê kịch bản, tại giai đoạn trước vững vàng bắt được các người chơi ánh mắt, mà các người chơi tại thể nghiệm kịch bản quá trình bên trong, bắt đầu không ngừng mà học tập cách chơi, quen thuộc thao tác hình thức Tại các trò lễ thể nghiệm hoàn toàn bộ sử thi thi bản, lại quen thuộc thao tác hình thức sau đó, bọn hắn liền sẽ phát hiện trò chơi này chân chính niềm vui thú ở chỗ mạng lưới liên lạc đối chiến, ở chỗ cùng người chơi khác chiến đấu. Trong chiến đấu không ngừng mà tìm tòi trò chơi này nội hàm, chiến thuật, thao tác, thậm chí vật khí, đều trở thành ưu dự nghiệm vui thú, nhường các người chơi trầm mê trong đó. Cuối cùng, còn có mất trí cuộc thi xếp hạng, các người chơi sẽ phát hiện tiên thê phân đạt đến 2000 phân, mới vẹn, vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Có thể nói người chơi đối với cái này trò chơi tìm tòi là không bao giờ kết thúc. 6. Rất nhanh, các quốc gia ứng dụng trên thị trường Bộ cơ dạng cho điểm cũng đã đi ra, thanh nhất sắt chín phân trở lên, mà các người chơi đánh giá đồng dạng là tràn đầy lời tán dương. Nước Mỹ, trò chơi này phong phú tính chất và cân bằng tính chất thật sự vượt qua ngoài dữ liệu của ta, nói thật, trò chơi này hô lên toàn diện siêu việt quân đoàn chinh phục khẩu hiệu ta là tuyệt không chấp nhận, nhưng ở chơi qua sau đó, ta cảm thấy trò chơi này xứng với dạng này khen ngợi. Ta không biết trò chơi này nhà thiết kế là thế nào nghĩ đến đem anh hùng nguyên tố gia nhập vào RTS trong trò chơi, nhưng đây quả thật là cái vô cùng ạ mạ dịnh thiết kế. Chính xác, ta cảm thấy đây là một cái vô cùng chủ nghĩa anh hùng cá nhân thiết lập, ta là nói Nó rất giống Zigberg cùng RTS bản chất trái ngược. Bởi vì RTS chính là thao túng một đống đơn vị đánh trận, đúng không? Nhưng mà hai cái này thiết lập vậy mà hoàn mỹ kết hợp chung một chỗ, thật sự ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nói thật, ta đơn giản hoàn toàn không dừng được, tại tờ phiết nghiệm đến rồi bốn cái chủng tộc sau đó, ta đối với cái này trò chơi hơn dạng tính chất vô cùng kinh ngạc bốn cái chủng tộc, kiến trúc và binh chủng hoàn toàn khác biệt, nhưng chúng nó lại là rất cân bằng, điểm ấy so quân đoàn chinh phục tốt quá nhiều. Trò chơi này là RTS u lại chi tác ta vốn là cho là những lời này là nghiên cứu phát minh thương khó là gần người. Nhưng chơi qua sau đó ta cảm thấy như thế nào trò chơi này tán dương đều tuyệt đối không có quá khen. Nói thật, loại trò chơi này lại là từ người Trung Quốc nghiên cứu ra, ta cảm thấy rất bị bại. Quốc gia chúng ta nhà thiết kế sức tưởng tượng như thế thiếu tôn sao? Không thể không thừa nhận người Trung Quốc tính sáng tạo quá cường đại, cho dù là loại này Tây huyền đề tài, bọn hắn cũng có thể làm được hữu mô hữu dạng. 6. Châu Âu. Vì cái gì người Trung Quốc có thể làm ra như thế chính thống ma huyễn thực bản? Ta cảm thấy cái này rất không thể tưởng tượng nổi, ta vẫn cảm thấy những người Đông phương này căn bản không thể lý giải chúng ta văn hóa. Khiến ta kinh ngạc chính là trong này nhân vật Ani Tát Tư cùng ý Lợi lời đan là hai cái ta thích nhất nhân vật, nhưng rất đáng tiếc bọn hắn giống như cũng là nhân vật phản diện. Đúng vậy, nếu như không có người nói cho ta biết lời nói, ta thật sự sẽ cho là trò chơi này là từ nước Anh hoặc nước Mỹ công ty nghiên cứu, nó đại khái sẽ trở thành JRTs loại trò chơi lịch sử phát triển lên một bộ không cách nào vượt qua làm kinh điển. Mặc dù DCG&Game kịch bây giờ căn bản không cách nào cùng vở giờ trò chơi chống lại, nhưng trò chơi này vẫn như cũ để cho ta mê mẩn. Hảo trò chơi chẳng phân biệt được bình đại JRTs loại trò chơi và tuế. Ở nước Anh thậm chí còn có chuyên môn trò chơi bình chắc nhà phát biểu văn trường, chuyên môn phân tích trò chơi này kịch bản cốt sự. A Nhi tát tư kịch bản là tối dẫn người vào thắng, nói thật, ta vô cùng kinh ngạc tại nội dung cốt truyện này phát triển chính nghĩa vương tử bị gia nác sức mạnh dẫn dụ, khuất phục tại hắn đã từng thảo phạt thế lực, giơ đồ đao lên vung hướng hắn đã từng tuyên thể bảo vệ con dân, để cho mình vương quốc trở thành một mảnh tử vong phê tích. To gan như vậy thì bản, không biết nhà thiết kế là thế nào dám làm đi ra ngoài. Nội dung cốt truyện này chỗ đặc thù ở chỗ, chợt nhìn nó tuyệt không hợp lý, vì cái gì một cái đã thành niên, sắp kế ngôi vua vương tử sẽ buông tha cho hắn quý trọng hết thảy? Đầu nhập tà ác mập, vương tử thị quân dứt tra, đó là một vô cùng giàu tranh cái chủ đề, nếu như xử lý không tốt mà nói, nó sẽ trở nên vô cùng ngợp ép, từ đó trở thành trò chơi nét netbook hỏng chỗ. Viết ra một cái cố sự nguyên hình cũng rất khó, khó khăn là như thế nào đem nó dạng thuật phải hợp tình hợp lý. Trò chơi này kịch bản nhà thiết kế giảng thuật truyện xưa trình độ hoàn toàn là đại sư tiêu chuẩn, tại vừa mới bắt đầu liền vượt trội vương tử tính cách, giàu có tinh thần trọng nghĩa, nhưng bảo thủ, khư khư cố chấp, thậm chí hoàn toàn không thấy đạo sư của hắn Ô sẽ ở lẽ lời quên cảnh báo. Sau đó tại tư thản tác môa trong sự kiện, A Nhị tắt tư liền đi lên lối rẽ Hắn bắt đầu từ từ bị cừu hận che đôi mắt, bắt đầu vì báo thủ không từ thủ đoạn. Thằng đến đạp vào nó sân nước, độc truyền đám chỉ, lấy ra xương chi hài thương sáu. Đến lúc này, hắn đã hoàn toàn bị cừu hận che đôi mắt, cho nên mới sẽ bị sức mạnh cấm nhỗ, bị gian ác không chế. Cuối cùng, hắn khuất phục vào trong lòng hát cám, đồng thời cuối cùng trở thành toàn bộ lạc đan luôn lạc ngục. Không thể không nói, toàn bộ kịch bản độ hoàn thành thực sự quá cao, lớn như vậy sư cấp cái khác kịch bản giảng thuật trình độ, để cho ta cảm thấy vị này kịch bản nhà vẽ tiểu trình độ đơn giản có thể cùng nhất lưu tiểu thuyết gia sánh vai. 6. Hàn Quốc. Ta cảm thấy không có gì đáng nói. Trò chơi này tại cân bằng tính chất hóa đa dạng tính chất bên trên toàn diện vượt qua quân đoàn chinh phục. Là một tên rở tờ S .U. người chơi, nếu như ngươi vẫn còn đang chơi quân đoàn chinh phục mà nói, ngươi đã quá hạ. Goku giáp mới là dị tờ S .U. tương lai. Nghe nói Trung Hoa Trung Quốc bên kia đã xuất hiện 4000 phân tuyển thủ, chúng ta phải nhanh một chút, ở phương diện này chúng ta cũng không thể bại bởi người Trung Quốc 6. Chân mạch suy đoán là chính xác, trò chơi này tại Âu Mỹ quốc gia phản ứng so quốc nội còn mạnh hơn. Nhất là tại Âu Mỹ khu vực, Tây Viễn Đề Tài thiên nhiên có sẵn cực kỳ thâm hậu thổ nhượng, nóng lòng Tây Viễn Đề Tài người chơi so với quốc nội muốn nhiều. Tại ký ức chiếu lại nước thuốc dưới sự giúp đỡ, chân mạch làm hết sức đem gỗ cỡ giật tiếng Anh nội dung cũng trả lại như cũ đến rồi kiếp trước tiêu chuẩn, nhất là cờ g đối thoại, cơ bản bản thượng làm được một chữ không dễ. Ở thế giới các quốc gia đồng bộ thượng tuyến sau đó, gỗ cỡ giật lượng tiêu thụ bắt đầu liên tục tăng lên, trong 3 ngày liền phá 10 vạn. Dựa theo loại tốc độ này tính toán, toàn cầu bài nguyên lượng tiêu thụ hẳn là có thể đạt đến 70 vạn, mà chủ yếu thị trường vẫn là tại Âu Mỹ cùng Hàn Quốc. Tại Âu Mỹ thị trường được hoan nghênh chủ yếu là bởi vì đề tài, trước mắt Âu Mỹ trên thị trường có tây Nguyễn đề tài cho chơi, cũng có giữ cho chơi nhưng chân chính đem Tây Nguyễn để tải cùng ZZS kết hợp với nhau trò chơi rất ít, dùng ZZG phương thực hiện ra kịch bản ZZS nhưng là căn bản không có, vụ cờ giặc là phần độc nhất. Tại Hàn Quốc thị trường tương đối nóng này, nhưng là bởi vì Hàn Quốc thâm hậu ZZS truyền thống, có một nhóm cốt hôi cấp ZZS người chơi. Cái này lượng tiêu thụ mặc dù đang toàn bộ DC game bên trong, còn kém xa lắm, nhưng đặt ở ZZS trong trò chơi, đó đã là vô cùng đáng giá kiêu ngạo. Chủ yếu vẫn là bởi vì ZZS Mà Trần Mạch tại Hải Ngoại danh tiếng cùng Tiên Thế Bạo Tuyết so ra căn bản chính là khác biệt một trời một vực, dù sao Bạo Tuyết có thần bóng tối phá hoại, Vũ Cợ Giặc 2, Sở Tạ Cợ Giặc chờ kinh điển này dù danh tiếng, Vũ Cợ Giặc 3 tại vừa lên thành phố liền thu được cực cao độ chú ý Trần Mạch chế luyện ổ cợ giặc tại Hải Ngoại có thể bán đi thành tích như vậy, đã là vô cùng đáng giá kiêu ngạo. Bài nguyệt 70 vạn bộ lượng tiêu thụ, cũng liền mang ý nghĩa Trần Mạch tại ổ cợ giặc bản Hải Ngoại lên sạch thu vào đại hữu, cái này đã viễn vào. 133 thứ 131 chương cờ cân bằng chất ổ bản Hải Ngoại cũng lớn bán tin tức rất nhanh liền chuyển đến quốc nội. Nghiệp nội vô cờ dạp tại hải ngoại cũng bán không thể nhất là tại Âu Mỹ khu vực ta cảm giác cái này có chút bất khả tư nghị à Âu Mỹ bên kia người chơi cái gì Tây vẫn trò chơi chưa thấy qua vì sao lại mua trường Đúng vậy à vô cờ dạp mặc dù làm được rất tốt nhưng mà thật có thể thỏa mãn ngoại quốc nhà chơi khẩu vị ta đây thật sự không nghĩ tới trên thực tế nước ngoài các người chơi đánh giá rất cao nhất là anh Quốc một nhà trò chơi bình chắc truyền thông vậy mà độ cao đánh giá hồ cờ dạp bàn hơn nữa người chơi phản ứng cũng rất tốt Trần Mạch lần này thế, nhưng là như bức đại phát, hộ cơ dập sắp thống trị quốc nội giở S lĩnh vực, kế tiếp còn muốn thống trị thế giới giở S lĩnh vực. Tương ao gen tì a. Ai, không học được, có thể trên thế giới quả thật có thiên tài loại vật này a. Đúng vậy a, căn bản không có bất luận cái gì có thể phục chế tính chất. Ai, vẫn là tiếp tục chụp ta gọi mở tờ a. Như thế nào đều như thế bề vào đâu, ta cảm thấy này đối quốc nội trò chơi ngành nghề là một cái chuyện của ta, quốc nội trò chơi, nhất là giở tờ S trò chơi, tại thị trường quốc tế bên trên căn bản chính là không có tiếng tăm gì. Trần Bạch Hồ cỡ dập cũng coi như là Hà Nội địa trò chơi đi ra biên giới một cái cơ hội thật to ta. Nhưng mà cùng chúng ta có quan hệ gì a? Đúng a, hơn nữa, Trần Bạch làm là Tây Huyễn đề tài, vẫn là Âu Mỹ một bộ kia. Đối với chúng ta quốc nội văn hóa truyền bá không có gì trợ giúp a. Yêu cầu cao như vậy làm gì? Quốc gia chúng ta văn hóa tại trên quốc tế lực ảnh hưởng vốn là yếu một ít, lại không chỉ là trò chơi dạng này, truyền hình địa ảnh, tiểu thuyết không phải đều là một dạng sao? Từng bước từng bước tới, ta cảm thấy đó là một tốt mở đầu. Ai, trong khoảng thời gian này thật là nhìn Trần Mạch tự mình biểu diễn xấu. Quốc nội người chơi, nghe nói không? Vô cơ giáp tại Hải Ngoại bán không tệ a. Đúng vậy à, hơn nữa cho điểm rất cao, nhất là tại Âu Mỹ cùng Hàn Quốc khu vực, được hàng nền vô cùng a. Quá tốt rồi, trò chơi này có thể đi ra biên giới, nhiều toàn thế giới người chơi đều cảm nhận được hàng nội địa mị lực của trò chơi, mà lại là ZTS đỉnh tiêm chi tác, thực sự là sủ bà gia. Hoa, wow, thật mong đợi có thể cùng toàn thế giới các người chơi cùng nhau chơi đồ a. Quốc phục có ra tay trước ưu chúng ta cũng đã có 3 cái 4000 phân đại thần, lần này hẳn là có thể ổn áp Hàn Quốc a. Khó mà nói a, Hàn Quốc đám quái vật tại ZTS trò chơi bên trên quá mạnh mẽ. Chân mạch quá nhu bộc. Chuyện này nhất thiết phải thổi một tháng. Thổi một tháng sao được? Thổi 3 ba tháng. 6. Cửa hàng trải nghiệm mấy ngày nay rất náo nhiệt. Rất nhiều tại đế đô đồ cờ dạp người chơi nhất 3 ba nhất 3 ba tới chiều thánh, cũng là muốn nhìn một chút Trần Mạch chân diện ngủ. Vốn là các người chơi đối với một cái nhà thiết kế là không có hứng thú gì, nhiều lắm là đang oán trách cân bằng tính chất cùng khắc kim thời điểm nhiều tới, tiếp đó gửi một chút lưỡi dao đi qua. Nhưng mà Trần Mạch không giống nhau à, Trần Mạch còn có một cái thân phận là Sả Hèn, là Hèn Mật lưu, Phá Giỡ lưu, Suy Phong lưu, Bang Giáp nệ lưu những thứ này kinh điển lưu phái người khai sáng, là toàn thắng lên định quốc phục đệ nhất đại thần. Giải thích bình luận lại vô cùng lấy vui, người cũng cùng khí, rất nhanh liền thu hoạch nhóm lớn fan hâm mộ, nhất là tại hộ cơ giáp đám cỡ lại ở trong cơ thể, ai dám nói Trần Mạch nói xấu, đó là muốn bị các người chơi cùng một chỗ phun ra liệu. Mà hộ cơ giáp bản hải ngoại thượng tuyến sau đó, Trần Mạch danh khí càng lớn hơn, cơ hội mỗi ngày đều có người chơi tới, nhường chứng hắn thương yêu không ngừng. Châu Chắc liền ở tại phụ cận, càng là trở thành cửa hàng trải nghiệm khách quen, tại cửa hàng trải nghiệm bên trong khổ luyện hộ cơ giáp, muốn hướng lấy 3500 phân phát lên xung kích. Cửa hàng trải nghiệm vốn là không lớn, chỉ có 18 máy tính cùng 10 cái xoa bóp ghế dựa, trong này còn có 2 đài là cho Tiễn Quân cùng Trịnh Hoàng Hy giữ lại, hết thảy mới có thể có mấy cái vị trí a, căn bản không đủ dùng. Rất nhiều người chơi chạy tới, lại không vị trí, liền dứt khoát đi chỉ duyên cà phê internet bên kia kết bạn đánh ổ cờ giặc, ngược lại là nhường trách giao vui vẻ ra mặt, vô duyên vô cớ mà thêm thật nhiều sinh ý Trần Mạch cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng mà các người chơi đều thật nhiệt tình, cửa hàng trải nghiệm vốn là cũng là mở cửa đón khách, cung cấp nhà thiết kế cùng các người chơi mặt đối mặt trao đổi chỗ, không có khả năng đem người đổi đi. Cái này khiến Văn Lăng Vi cùng Dạ bằng mấy người bọn hắn vô cùng không thinh. Vốn là bọn hắn đều đem cửa hàng trải nghiệm xem như đệ nhị cứ điểm, kết quả gỗ cơ giặc cái này một hỏa đứng lên, đệ nhị cứ điểm bị cướp chiếm, vô cùng nhức cả trứng. Trần Mạch cũng bắt đầu suy nghĩ, muốn hay không thay cái lớn một chút cửa hàng. Bất quá suy đi nghĩ lại hay là trước tính toán, chủ yếu hắn bây giờ mặc dù có tiền, nhưng dù sao vẫn còn giai đoạn phát triển, không nên mù quáng quyết trương, đổi lớn cửa hàng trải nghiệm thì thực chỉ là một cái bề ngoài mặt tiền của cửa hàng công trình. Bây giờ gỗ cơ giặc đang hỏa, rất nhiều người đối với Trần Mạch cảm thấy hứng thú, đều tới vây xem, chờ một tháng đi qua. Các người chơi nhiệt huyết hơi để nguội một chút, khách tới thăm chắc cũng sẽ hạ xuống đến trình độ bình thường. Trần Mạch Tiền còn muốn giữ lại tiếp tục nghiên cứu phát minh càng nhiều trò chơi, tiêu vào mua nhà lầu hoặc thuê trên lầu đều không phải là đặc biệt sáng suốt. Cho nên Trần Mạch suy nghĩ một chút, tạm thời vẫn là không cân nhắc đổi, lập cái phờ flat, làm ra siêu việt hộ cờ dạp trò chơi sau đó mới cân nhắc chuyện này áp hộ cỡ giáp quan phương trên diễn đàn, mỗi ngày đều có người chơi đang thảo luận. Đến bây giờ giai đoạn này, các người chơi thảo luận chủ yếu cũng là một chút chiến thuật, tỉ bản cùng cách chơi những câu chuyện này nhiệt cũng đã dần dần bắt đầu biến mất. Bất quá, những thứ này chiến thuật cũng đầy đủ các người chơi thảo luận rất lâu. Giống các chủng tộc ai mạnh ai yếu, khác biệt chủng tộc ở giữa cái gì đấu pháp tốt nhất, cùng chủng tộc nội chiến cái gì đấu pháp tốt nhất các loại, loại chủ đề này đặc biệt dễ dàng dẫn chiến, trò chuyện một chút liền biến thành báo đẳng cấp, tới solo. Thật nhiều 1500 phân người chơi đặc biệt ưa thích phun cái này, phun cái kia, trong diễn đàn không ra ngoài dữ liệu xuất hiện rất lắm miệng mạnh vô giả, trở nên có chút chướng khí mù mịt. Đối với cái này, chân mạch vô cùng chi kỷ mà cho mỗi một vị lên tiếng người chơi đánh dấu ra bọn họ bài vị phân, từ đó về sau, miệng mạnh vương giả lên tiếng tình huống giảm mạnh, toàn bộ diễn đàn hỏa hài rất nhiều. Hơn nữa, thường xuyên xuất hiện dạng này hồi tiếp, Tuấn mở cái tiêu đề này vốn là nghi phun, kết quả phát hiện ngươi 3500 phân, tính toán, ta vẫn yên lặng tan đi. Ách, 3700 phân đại thần. Cũng bái một chút, mặc dù xem không hiểu nhưng cảm giác dáng vẻ thật là lợi hại. 1200 phân. Hoa, chỉ ngươi tài nghệ này còn tới phát bại buốt. Trước đánh lên 2000 phân lại nói được không? Miện Mạnh Vương giả sự kiện cứ như vậy bị Trần Mạch giải quyết. 6. Vô cờ giảm cân bằng tính chất ở kiếp trước kỳ thực đã đạt đến một cái vô cùng hoàn thiện tình cảnh, nhất là tại 1.24F phiên bản sau đó, Bạo Tuyết rất lâu mới có thể đối với cân bằng tính chất tiến hành một chút thay đổi nhỏ động. Ở nơi này trong phiên bản ngoại trừ dọn bị thay bởi vì khó khăn khai thác mỏ nguyên nhân hơi yếu thế một chút khác tam tộc cơ bản bản thượng cũng là cân sức ngang tài không có một nhà độc quyền tình huống xuất hiện hơn nữa cho dù là công nhận là yếu nhất dòn bị thai cũng không phải yếu đến không có cách nào chơi vềút cờờ cử hành 10 năm chưa bao giờ có một cái dọn bị thai tuyển thủ tiến vào trận chung kết mà ở 2012 năm virusút cờ gờ thế giới tổng quyết tái bên trên Việt Nam dọn bị thai tuyển thủ test tại tử vong tiểu tổ 2 lần chiến thắng Hàn Quốcộ lì tại vòng bán kết lại hai không chiến thắng được xưng là loại thứ 5 tộc nguyệt ma Mùn, tại trong trận trung kết hai, một chiến thắng trung hoa Trung quốc tu tộc Ferli, thu được giỏm bị thai thứ nhất quán quân. Mấy vị này đối thủ đều là đại danh đỉnh đỉnh, nhất là liền cùng Ferli cũng là thú tộc, mà lúc đó công nhận không chết đánh thú tộc rất khó đánh. Điều này nói rõ, hồ cơ giặc bản thân cơ chế là rất thăng bằng, nội dung cũng đầy đủ phong phú. Chân mạch tại chỉ số cân bằng bên trên lại làm ra có chút ưu hóa, cái này khiến trong thế giới song song hồ cơ giặc trở thành một cái vô cùng thăng bằng giờ cho chơi, đủ để cho các người chơi chơi rất nhiều năm cũng sẽ không chán. 134 thứ 132 trường ZDG địa đồ tại vổ cờ dạp không ngừng lửa nóng trong khoảng thời gian này, Trần Mạch cơ bản bản thượng chưa từng nghe qua quá nhiều những thứ khác cầm thanh. Những thứ khác nhà thiết kế nhóm không phải không đỏ mắt, không phải là không muốn học, nhưng căn bản học không được à. Vổ cờ dạp bất luận là kịch bản vẫn là cách chơi, cơ bản bản thượng cũng là không cách nào phòng chế, tuyệt đại đa số nhà thiết kế trong lòng vẫn là ít ỏi, trò chơi này chủ không được. Cho nên, trong khoảng thời gian này cơ bản bản thượng là Trần Mạch tự mình một người biểu diễn, những người khác chỉ có thể nhàn nhìn Lấy cái này tinh phẩm trò chơi mở đường, Trần mạch bây giờ đã coi như là cường thế sáp nhập vào ti bưng, nhất là một mực chiếm cứ laser ZTSeus quyền chủ đạo, danh khí cũng sắp tốc để thăng, trở thành quốc nội có chút danh tiếng nhà thiết kế. Đương nhiên, cân nhắc đến hắn tại hộ cỡ giặc cuộc thi xếp hạng bên trong lịch thiên biểu hiện, danh tiếng của hắn tốc độ tăng lên so với những thứ khác đồng cấp nhà thiết kế thực sự nhanh hơn nhiều. Chỗ tốt như vậy chính là ở, người chơi cùng nhà vẽ tiểu khoảng cách bị kéo gần lại. Kỳ thực tại rất nhiều người chơi trong mắt, nhà thiết kế là rất không triêu đãi gặp, hoặc chính là chém lung tung người chơi yêu thích chủng tộc anh hùng hoặc chính là cưỡng ép thay đổi trò chơi cách chơi dạy người chơi chơi đùa, hoặc chính là chỉ lo kiếm tiền đối với người chơi tố cầu chẳng quan tâm. Thậm chí rất nhiều người chơi cảm thấy, nhà thiết kế căn bản cũng không hiểu trò chơi cân bằng, hoàn toàn chính là nhìn thấy cái nào mạnh liền chặt cái nào, hoàn toàn là ích đổi. Nhưng mà, Trần Mạch còn có xẻn cái thân phận này, cho nên cùng các người chơi khoảng cách đại đại kéo gần lại. Các người chơi cảm thấy hắn cùng chính mình một dạng, cũng là mê yêu người chơi, hơn nữa còn là tốt nhất đại thần cấp người chơi, như vậy đối với Trần Mạch tiến nhiệm thì càng nhiều. Cho tới bây giờ, gỗ cơ đối với Trần Mạch mà nói, đã là sắp đã qua một đoạn thời gian. Cung thực vật đại chiến cương thi một dạng, mặc dù rất nhiều người cảm thấy bổ cờ giáp lại là ZZS loại hút lâu gió, nhưng Trần Mạch lại biết, nó không phải bắt đầu, mà là đỉnh điểm. ZZS loại hút động tay độ khó thực sự quá cao, đối với ZZS hoạch tâm người chơi tới nói, nó có thể chơi 10 năm cũng sẽ không chán, nhưng đối với thông thường tay tàn phế người chơi tới nói, tuổi thọ của nó có thể tối đa cũng cứ như vậy một 2 năm. Rất nhiều người đang chơi mấy tháng sau đó, nhận biết đến chính mình chỉ có thể ở 1.000 phân tải hưu rao cá ngao ru, căn bản không có tiếp tục tăng lên khả năng. Đại bộ phận người chơi nơi tay vội vàng chân loạn đa tuyến thao tác quá trình bên trong, là không có cái gì niềm vui thú có thể nói. Ở dưới loại tình huống này, bọn hắn đối với Zerter S yêu thú sẽ nhanh chóng biến mất, mà Zerter S đám tợ lệ ở thể cũng sẽ nhanh chóng co vào, trò chơi cũng sẽ dần dần hướng đi suy sụp. Kỳ thực Zerter là lớn nhất thưởng thức tính chất trò chơi loại hình một trong, nhưng sở dĩ nó tái sự không có phụ cấp ra, cũng là bởi vì nó khuyết thiếu đầy đủ người chơi hỗ nhưỡng. Bây giờ ổ cơ dập một đường thuận buồm xuôi gió, các hạng tranh tài cũng bắt đầu hiện lên, nhưng Trần Mạch cũng rất tin tưởng, nó vẫn có cực hạn. Cho nên, Trần Mạch chuẩn bị lại vì hộ cờ dập khai phát một cái phiên bản mới, liền tiếp tục kế hoạch trò chơi mới. Lần này đổi mới chủ yếu tại hai cái phương diện, một cái là tiếp tục dùng tiền đem hộ cờ dập tất cả CG bộ tu, để nó trở thành một tiểu không tì vết chút nào kinh điển trò chơi, mặt khác chính là hoàn thiện một chút cá tính thiết chí cùng biên tập khí khai phát, dẫn đạo người chơi chính mình khai quật trò chơi này vô hạn khả năng. CG phương diện, Trần Mạch đại khái quy hoạch một chút, nếu như muốn bổ đủ phía trước chém đứt hoặc cắt giảm qua CG, đại khái cần 4000 vạn tài hữu. Kỳ thực số tiền này đối với Trần Mạch tới nói có thể hoa cũng không hoa, dù sao hộ cơ dập cũng đã bán chạy. Các người chơi đối với kịch bản Nhật Huyết cũng tại dần dần biến mất, thêm không thêm những thứ này, cờ gờ kỳ thực thật sự không trọng yếu. Bất quá chân mạch cảm thấy, Hồ Cở Dập ở kiếp trước có một chút tiến đối, tất nhiên hắn muốn tái hiện cái này kinh điển, nhất định phải ở mọi phương diện đều đạt đến tại hoàn mỹ. Giống như là một kiện tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật, tại toàn bộ tu bổ lại phía trước, sao có thể phóng tới quầy thủy tinh phía sau chân tàng đứng lên đâu? Mà khác, chính là từ chủ thiết trí cùng biên tập khí vấn đề. Cho tới bây giờ, các người chơi đối với Hồ Cở Dập vẫn là tập trung ở kịch bản chiến dịch cùng mạng lưới liên lạc đối chiến hai phương diện này. Đối với Trần Mạch khai thác ổ cờ dạc thế giới biên tập khí cơ bản bản thượng không có hứng thú gì. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì các người chơi không có ý thức được cái này biên tập khí vô hạng khả năng, cũng không có phát hiện nó niềm vui thú chỗ. Giống như thực vật đại chiến cương thi một dạng, muốn nhường các người chơi từ đầu tới cuối duy trì đối với một trò chơi niềm vui thú, phương thức tốt nhất chính là để bọn hắn tự chủ khai phát, tự chủ lựa chọn. Cho nên, Trần Mạch quyết định cho các người chơi một chút dẫn dắt. Đầu tiên là thao tác phương thức Vô cơ đặt bên trong tất cả phím tắt ký thực là tương đối không khoa học, nó là tại kỹ năng tên tiếng Anh bên trong lựa ra một chữ cái xem như phím tắt, như vậy thì tạo thành một vấn đề, chính là khác biệt chủng tộc đồng loại kiến trúc phím tắt khác biệt, mà không cùng anh hùng mỗi cái kỹ năng phím tắt cũng khác biệt. Cái này nhìn là một cái vấn đề nhỏ, Bạo Tuyết cũng không có để ý, nhưng trên thực tế nó lại lớn tăng lên nhiều độ động tay chi phí, nhường rất nhiều người chơi con phím tắt đọc được gần như sụp đổ. Đến nỗi Phương thức giải quyết cũng rất đơn giản, Trần Bạch cân nhắc ở trong game thiết trí hệ thống gia nhập vào đổi khóa công năng, nhường người chơi có thể tự do thiết trí toàn bộ phím tắt vị. Thứ hai là quay chung bên biên tập khí liên quan sửa đổi. Trần Mạch suy nghĩ một chút, nguyên bản thế giới biên tập khí chính xác tương đối phức tạp, đối với người chơi tới nói học tập chi phí tương đối cao. Cho nên hắn cân nhắc tại đơn giản hóa thao tác đồng thời, ra một bộ giản dị giáo trình, nội trí đang biên tập khí 3 người chơi tự học. Đồng thời, hắn cân nhắc khai phát mấy chương kiếp trước kinh điển JRPG địa đồ, coi như là tung gạch nhử ngọc, gây nên các người chơi đối với thế giới biên tập khí coi trọng. So ra mà nói, lần này đổi mới tương đối đơn giản, cho nên Trần Mạch rất nhanh viết xong phiên bản mới kế hoạch, giao cho Tô Cẩn Du cùng Tiên 6. Đây là phiên bản mới kế hoạch biên tập khí giáo trình cuối này, cá và ngươi tới viết a, ký cản một chút, chiếu cố một chút số đông nhà chơi năng lực học tập. Tiễn Quân, ngươi ở đây chủ yếu là làm cái này mấy trường giờ tờ đợi địa đồ. Hoàng Hi, ngươi và hắn cùng một chỗ tham nhu một chút cửa hại thiết kế, thuận tiện đem văn bản trau chuốt một chút. Trần Mạch đang cấp 3 người giới thiệu phiên bản mới đổi mới văn kiện. Thiển Quân nhìn xem văn kiện, kinh ngạc nói, thủ hộ ác đen a, kim tự tháp đại đạo vong, trong vất hại bà cờ. Tháp phòng. Cái này, đây đều là gì? Đây là hồ cơ giáp địa đồ. Trần Mạch gật gật đầu, đối với đại thể ý nghĩ thiết kế văn kiện bên trong đều biết các ngươi cố gắng xem. Đến nỗi cụ thể thiết kế, các ngươi trước tiên ra sơ thảo, ta xem một chút lại nói." Thiến Quân gật gật đầu, "Hảo, ta xem một chút. Bây giờ đại gia đối với Trần Mạch cũng đã là tín nhiệm vô điều kiện, nhất là liên quan tới ổ cở giặc cải biến, không có rất nhiều nghi vấn." Tiên Quân đại thể nhìn một chút phiên bản mới kế hoạch, đây không phải là làm mấy chương địa đồ sao? Đây coi là cái gì phiên bản mới a? Bất quá hắn nhìn kỹ một chút, giống như lại không chỉ là mấy chương địa đồ đơn giản như vậy, những bản đồ này bên trong anh hùng kỹ năng, vật phẩm các loại giống như đều phải làm giá thay đổi. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại a. 135 thứ 133 chương ổ cỡ dập phiên bản mới cầm tới phiên bản mới kế hoạch văn kiện sau đó, Tô Cẩn Du, Chính Hoàng Hi cùng Tiễn Côn Mã bắt đầu bận rộn. Kỳ thực, cái này mấy chương RPG địa đồ cũng không phải kiệt tác nhất, cũng không phải tối thăng bằng, như vậy Trần Mạch tại sao phải làm cái này mấy chương đồ đâu? Bởi vì này mấy chương địa đồ đại biểu cho về sau ma thú RPG mấy đại phân chi, bọn chúng là kinh điển ma thú RPG hình thức ban đầu, vừa có thể để cho các người chơi cảm nhận được ma thú ZGTG niềm vui thú, lại không đến mức lập tức đi được quá tuyệt, nhường nhà chơi tư duy bị hạn chế. Phải biết, vô cơ dập dờ trong địa đồ thế nhưng là dựng dục da đỏ tạo loại quái vật này, Trần Mạch cũng không hy vọng tự mình làm dờ địa đồ cho nhà thiết kế nhóm một chút kỳ quái dẫn dắt, mang đá lên đập chân của mình. Phong thủ loại địa đồ, thủ hộ Adena. Phong thủ loại địa đồ vô cùng đơn giản, nhưng nó bao hàm ma thú dờ tở tâm yếu tố, anh hùng phối hợp, anh hùng bồi dưỡng. Theo thời gian trôi qua, tấn công quái vật sẽ trở nên càng lai việt mạnh, mà người chơi thông quan phương thức chính là muốn tại rất nhiều anh hùng, rất nhiều trong vật phẩm tìm được cao nhất phối hợp. Tháp phong loại địa đồ, tháp phòng Kỳ thực tấm bản đồ này là nguồn gốc từ tuần hoàn vòng chờ kiếp trước kinh điển tác phẩm. Tháp phòng hoạch tâm niệm vui thú cùng phòng thủ đồ giống, khác nhau ở chỗ người chơi cần lựa chọn tạo tháp, hạch tâm từ anh hùng đã biến thành tháp phòng ngự. Hưu nhàn loại địa đồ, kim tự tháp đại đảo vòng. Bước tranh này có thể nói là hưu nhàn loại bản đồ tác phẩm tiêu biểu, các người chơi có thể từ mấy chục loại hình thức lên bên trong tùy ý cho tuyển, thông qua chạy trốn tránh né đủ loại cơ quan, từ đó đạt tới thắng lợi. Đối kháng loại địa đồ, trong vắt hải bà cửa. Kỳ thực trong vắt hải 3C đối với đỏ tạm mà nói là phi thường nguyên thủy, nó vấn đề lớn nhất là không cân bằng, nhưng nó lớn nhất mị lực cũng là không cân bằng. Rất nhiều người chơi ưa thích chơi trong vất hải ba cờ biến thái bản, cũng chính bởi vì nó không công bằng. Đồng thời, bởi vì người chơi có thể thao túng nhiều cái anh hùng, cho nên hơi hòa tan một chút loại này không công bằng tính chất để nó trở thành vô cùng giàu giải trí tính chất một tấm bản đồ. Chân mạch chỉ tính toán khai phát cái này 4 tờ kinh điển giờ tở đồ, những thứ khác địa đồ liền để các người chơi tự do suy xét a 6. Khai phát phiên bản mới cũng không có tốn thời gian quá lâu, cơ bản bản thượng không đến 2 tuần liền xong việc. Taco cơ giập trong chiến dịch có rất nhiều địa đồ, ba người này đều đã từng động tay chế tạo qua. Đối với thế giới biên tập khí rất quen thuộc, làm những thứ này giờ tờ địa đồ căn bản vốn không khó khăn, chủ yếu thời gian cũng tốn đang điều chỉnh anh hùng kỹ năng, thiết chí cửa ải về độ khó mặt. Trần Mạch cố ý cânặn, dặn, tờ trong bản đồ anh hùng kỹ năng nhất định phải là cùng đối chiến hình thức bên trong hoàn toàn bất đồng, vừa muốn phù hợp anh hùng đặc điểm, lại muốn làm bước phát triển mới ý ba người này cơ bản bản thượng là trầm tư suy nghĩ, bất quá ở trong quá trình này, cũng hơi phát triển rồi một lần sức tương tượng, làm được rất có ý tứ. Nhất là Tiếc cơ bản, bản thượng toàn diện phụ trách trong vắt hải ba cỡ các hạng thiết kế, hơn nữa trên toàn thể tái hiện tiếp trước tiêu chuẩn, Trần Mạch vẫn còn tương đối hài lòng. Trần Bạch kiểm tra lần cuối một chút 3 ba tấm bản đồ hoàn thành tình huống, nói, "Tốt, có thể. Tô Cần Du, Z. Yes. Hoàn thành rồi." Chính Hoàng Hy, nhưng mà cảm giác giống như không có độ khó gì. Tiễn Cô nói, "Cửa hàng Trường A, cảm giác lần này bản bản canh tân không có gì nội dung a, mặc dù rất giống vẫn rất hào ngoạn đích, nhưng mà các người chơi sẽ hài lòng không?" Ta cuối cùng cảm giác lần này mấy chương địa đồ, cùng trước đây nội dung trò chơi so ra kém xa." Trần Bạch nói, "Yên tâm đi. Hoàng Hy, ngươi tới viết bản bản canh tân chứng minh, tiếp đó tuyên bố phiên bản mới a." Rất nhanh, bản bản canh tân chứng minh liền viết xong. Tôi cần Du đem phiên bản mới cùng đổi mới chứng minh đồng bộ tuyên bố. Lần này đổi mới cũng không nhiều, chỉ đổi mới một bộ GG, phong phú một chút cơ sở thiết chí, mới tăng thêm 4 tờ RPG địa đồ. GG mà nói, chủ yếu là bởi vì chế tác lên chu kỳ dài, cho nên chỉ có thể một bộ một bộ mà đổi mới đi lên. Quan gia GG mà nói, những thứ này mới tăng thêm nội dung vẫn chưa tới 1M, chỉ từ dung lượng nhìn lại, thôi có vẻ kiêu kiện. A, phải nói là vô cùng kiêu kiện. Đương nhiên, nếu vì mở rộng dung lượng, hoàn toàn có thể chế tác mới chiến dịch. Nhưng các người chơi hứng thú bây giờ chủ yếu tập trung ở mạng lưới liên lạc đối chiến bên trên. Đối với mới chiến dịch tiếng hô không cao, cho nên Trần Mạch cũng không có làm. Lần này bản bản canh tần, Trần Mạch không có ý định thu phí, bao quát sau này địa đồ chế tác, Trần Mạch cũng không dự định thu phí. Bởi vì đổi mới nội dung trò chơi rất ít, nếu như lấy giờ lở cờ hình thức thu lệ phí vậy thì quá hô cha, chắc chắn không được. Hoặc cũng có thể khai thác địa đồ thu lệ phí hình thức, tỉ như người chơi chế tạo ra một trường tương đối khá giờ đồ địa đồ sau đó, người chơi khác chơi bức tranh này liền muốn tiêu phí một hai khối tiền, số tiền này từ Trần Mạch cùng nguyên tác giả chia một nửa. Trần Mạch suy nghĩ một chút, cũng không có áp dụng loại này tu phí một thức. Nguyên nhân rất đơn giản, những bản đồ này chắc chắn không thể ngay từ đầu liền thu phí, bằng không nhiệt độ là chắc chắn không dậy nổi, nhưng sau này thu lệ phí lại rất hô trà, người chơi sẽ rất kỳ quái, vì cái gì vừa mới bắt đầu miễn phí chơi, người chơi nhiều liền thu phí hết. Cho nên, địa đồ thu phí đối với người chế tắc mà nói còn tốt, đối với người chơi mà nói sẽ nghiêm trọng làm tổn thương bọn họ tính tích cực, cùng chân mạch làm ma thú RPG bản đồ mạch suy nghĩ trái ngược. Chân mạch làm ma thú RPG địa đồ không phải là vì trò chơi gì nghề nghiệp khỏe mạnh phát triển, vẹn vẹn vì thêm một bước kích động ngẫu cơ trò chơi này lượng tiêu thụ The Dogger địa đồ là phi thường thích hợp hảo hưu ở giữa cùng một chỗ khai hắc, chân mạch làm như vậy, chủ yếu là vì để cho hộ cờ dạp trò chơi này từ giờ trở S trò chơi đám trợ lại ở trong cơ thể hướng xung quanh quyết tán, làm cho những này người đem bằng hữu, đồng sự cũng đều kéo vào được, kéo nhiều một cái chính là nhiều một phần lượng tiêu thụ. Hơn nữa, The Dogger địa đồ cũng là vì thêm một bước kéo dài hộ cơ giáp trò chơi này sinh mệnh lực, để nó lực ảnh hưởng chậm rãi quyết tán, lên men, cũng vì về sau nghiên cứu TC trò chơi trải đường. 6. Đơn giản công việc bếp lúc sau đó, hộ cơ phiên bản mới chính thức đổi mới. Lần này bản mới bản canh tân tương đối là ít nổi danh, chỉ là phát một cái phiên bản mới đổi mới chứng minh, những thứ khác một mực không có. Thậm chí rất nhiều người chơi tại đăng nhập hữu thời điểm mới phát hiện trò chơi này liên lặng đổi mới một cái phiên bản mới. Ai? Có phiên bản mới? Cái này Trần Mạch Hiệu suất làm việc rất nhanh a. Đúng vậy à, vô cơ dạng phát triển bây giờ rất tốt a, cũng không cái gì cần bằng tính chất vấn đề, không đến mức nhanh như vậy liền tuyên bố phiên bản mới a. Lương Tâm a. Và, đây vẫn là ta biết chính là cái kia Trần Mạch sao, ta đơn giản muốn súc độc khóc. Đúng vậy à, vì cái gì đột nhiên Lương Tâm phát hiện? Nhanh Xem rốt cuộc là nội dung gì. Rất nhanh, các người chơi đang tra nhìn cụ thể đổi mới nội dung sau đó, mà bắt đầu hô to hô trà. "Ta sát, ta thấy được cái gì?" "Một cái KG, một chút thiết trí tuyển hạng đổi mới, mấy chương bản đồ mới ba." "Chẳng lẽ là ở đồ ta?" "Ta dựa vào, vậy cũng là phiên bản mới." "Trần Mạch, hai chúng ta hiểu phiên bản mới có phải hay không có cái gì không giống nhau." "Vẫn tốt chứ, không thu phí 6." "Ta dựa vào, chó này tệ còn thu phí, còn có thiên lý hay không? Còn có hay không pháp luật?" "A." "Đổi mới cái mới KG, ta xem một chút." Rất động Cho nên, Mới Cờ G chính là chỗ này, lần bản bản canh tân duy nhất hữu dụng đồ vật sao sáu. Cái này, Lôi Đình lẫn nhau ngu muốn chuyển hình Lôi Đình điện ảnh xưởng sản xuất. Ngươi rốt cuộc là một nhà công ty nên vẫn là công ty điện ảnh a? 136 thứ 134 chương phiên bản mới thượng tuyến. Tại một mảnh mộng bức cùng tiếng chất vấn bên trong, các người chơi bắt đầu xem xét phiên bản mới nội dung. Mới Cờ G. Ân, rất như bức, vẫn như cũng ngầm trong mồm hạt tiên, nhưng dù sao chỉ có như vậy 2 3 phút, hơn nữa đang nhìn qua phía trước nhiều như vậy Mới Cờ G sau đó, các người chơi đã không có vừa mới bắt đầu loại kia đầu giảm xuống đất cảm giác. Đổi mới thiết chí có thể tự do đổi khóa ấn 6 nhìn rất hữu dụng nhưng mà chức năng này cũng rất đơn giản a căn bản vốn không khó xử A. cho nên lần này đổi mới cùng cách chơi tương quan nội dung chủ yếu hẳn là liền tại đây 4 tờ đồ lên a Thế là các người chơi suy xét cái này 4 tờ đổ rốt cuộc là cái quỷ gì 6 thì thực tại chi phía trước vô cờ dạp vừa mới ban bố thời điểm rất nhiều người chơi liền chú ý tới thế giới biên tập khí vật này nhưng mà rất nhiều người chơi tại hơi nhìn một chút vật này sau đó liền đối với nó đã mất đi hứng thú Bởi vì cái này biên tập khí mặc dù không tính toán quá phức tạp, nhưng không có giáo trình mà nói rất khó tự học, hơn nữa tuyệt đại đa số nhà chơi hương thú đều ở đây hộ cơ giặc kịch bản cùng đối chiến bên trên, có rất ít người chơi chân chính đi nghiên cứu cái này biên tập khí. Chân mạch nghiên cứu hộ cơ giặc cùng thực vật đại chiến cương thi giống, trò chơi nội bộ đều đã bao hàm địa đồ chia sẻ, cho điểm, đáp loạt các loại chức năng, cho nên người chơi hoàn toàn có thể tự chủ khai phát địa đồ. Chờ các người chơi ngoạn nghĩ đối chiến hình thức sau đó, thế giới biên tập khí bí mật sớm muộn bị khám phá ra, mà chân mạch chẳng qua là người vì mà gia tốc một chút quá trình này. Rất nhanh Các người chơi bắt đầu thể nghiệm cái này mấy chương địa đồ. Ách, thủ vệ Adena. Lại nói, tại sao muốn thủ vệ Adena? Không biết, cảm giác thủ vệ cái gì cũng không trọng yếu a. Oa, trong này thật nhiều anh hùng a, là trực tiếp lựa chọn một cái anh hùng, có vẻ như ta tuyển ác ma thợ săn liệt thủ, ta tuyển kiếm thánh. Ách, ta sáu. Ta chọn một cái tăng máu a. Ai? Như thế nào kỹ năng không giống nhau à, ta dựa vào, ta đây cái kiếm thánh kỹ năng thật biến thái, có phân liệt trảm, có nhảy bổ, còn có thể thêm thuộc tính. Ta ác ma thợ săn liệt thủ cũng là. Bên cạnh còn có cửa hàng a. Cửa hàng có thể mua đủ. Thật nhiều như bức đạo cụ a. Hoa, địch đến người. Nhanh, nhanh ngăn chặn cái miệng này. Ta tới khiêng ta tới khiêng, nhanh đánh nhanh đánh. Giữ được. Hoa, trên mặt đất rơi mất thật nhiều thuộc tính sách, còn có tiền. Nhanh nhặt lên. Ta mua một cái trang bị. Thăng cấp, chờ một chút ta xem một chút học kỹ năng gì. Nhanh, tùy tiện học một cái a, quái vật lại tới, 6. Tháp phòng. Cái này cùng trên thị trường những cái kia tháp phòng trò chơi có gì khác nhau a? Hoa, có thể cùng nhau chơi đồ mỗi người phòng thủ một con đường. Tháp còn có thể thăng cấp. Còn có thể đem tháp biến thành anh hùng. Thật có ý tứ a23333 đường dò. Và, ngươi như thế nào bỏ qua đi ba cái binh, tâm tính nổ. Không được, chúng ta tiếp theo đem muốn phân một chút đại gia tháp vị trí, chủ yếu là trước tiên chiếm đóng mấy cái mấu chốt giao lộ. Các ngươi qua tuổi bắp, ta tới dậy các ngươi, hẳn là như thế 766. Kim tự tháp đại đạo vong. Cái này, danh tự này như thế nào giống động tác loại mạo hiểm trò chơi a? 6. Ta vậy mà tại RTS trong trò chơi chơi động tác mạo hiểm. Nhà ta vừa cabin trò chơi đang cấp 6. Nhìn một chút a, nói là trong này có rất nhiều hình thức đêm, vẫn rất hào mãn đích. Bỏ phiếu lựa chọn hình thức. Cờn mờ, cờn mờ. Nhiều như vậy hình thức. Tới, trước tiên tùy tiện chọn một a. Tránh né công kích. Chạy trốn. Hoa, trên mặt đất tại sao lại là bức họa lại là đồng băng. ta chết đi. Ta còn sống sót, ta còn sống sót. Hoa, liền còn lại một mình ngươi, đứng trụ a. Cố lên a. Ngư bức, ngươi cái này ra dám chạy trốn, vượt qua kiểm tra rồi ha ha ha ha. Lợi hại lợi hại. Ai ta phát hiện vẫn rất hào ngữ đích, vẫn rất kích động sáu. Tới, chúng ta đổi lại cái trò chơi nhỏ. 6. Trong vất hải 3C. Cái này 6. Ý nghĩa không do tên, rất phù hợp Trần mạch phong cách a. Đúng vậy, chân mạch tiểu gì cũng sẽ lên một chút không giải thích được tên, cảm giác là của hắn ác thú vị 6. Hoa, ta phát hiện trò chơi này thật tuyệt ta, chỉ cần điều khiển một cái anh hùng là được rồi. Muộn mụ, mụ rốt cuộc không cần lo lắng tay ta tan vế. Ta sát, bên trong này anh hùng cũng đều là sửa đổi. Anh hùng của ta thật biến thái a. Chúng ta đều sợ. Ta cũng là. Tới phổ thông chiến đấu a đồ đẫn. Tới thì tới, ta sẽ sợ ngươi. Uy, ngươi đừng đi. Ta bây giờ đánh không lại ngươi, ngươi đợi ta gọi huynh đệ sáu. Rất nhanh Các người chơi phát hiện cái này 4 tờ địa đồ so với bọn hắn trong tưởng tượng tốt chơi nhiều rồi. Cái này 4 tờ địa đồ phải không cùng trò chơi loại hình, mặc dù phương thức trò chơi không giống nhau, nhưng lại có một chút điểm giống nhau, đó chính là tại những này trong địa đồ, người chơi chỉ cần khống chế một cái đơn vị là được rồi. Cái này khiến một chút tay tàn phế người chơi cảm thấy vui mừng khôn xiết, dù sao giờ tờ S trò chơi đối bọn hắn tới nói quá khó khăn, rất dễ dàng luôn cuống tay chân, cao thủ cùng người bình thường trên lệnh đơn giản liền như là khoảng cách. Hơn nữa, cơ dập hơn người đối chiến cũng kém xa một vẻ một thú vị như vậy, sách tính chất cùng kỹ xảo tính đô kém một lớn. Nhưng bây giờ ở nơi này bốn tờ trong địa đồ Hảo hưu ở giữa có thể không chướng ngại tổ đội hơn nữa trình độ cũng sẽ không kém nhiều như vậy biết chơi có thể cả gì sẽ không chơi cũng sẽ không quá cản trở mạng lưới liên lạc đối chiến thời điểm so truyền thống hình thức chơi vui nhiều lắm giải phóng ra hai tay sau đó người chơi liền có thể thể nghiệm mấy loại này cách chơi bên trong khác nội dung tỉ như anh hùng lựa chọn đội hình phối hợp anh hùng bồi dưỡng vật phẩm hợp thành các loại tại bồi dưỡng được một cái cường đại anh hùng sau đó đối mặt mê ngông nhiều tiểu mình anh hùng hoàn toàn có thể giống như là cắtỏ một dạng điên cùng sátắt lục cái này cũng cho các người chơi mang đến cực lớn sảng khoái cảm giác Phải biết, tại JRPG kịch bản cùng trong đối chiến, mỗi giết một cái quái dị đều rất tốn sức, mỗi chết một cái binh đều rất đau lòng, bởi vì JRPG là một cái cần không ngừng tích lũy ưu thế cho chơi, cho nên không có khả năng làm được như thế sảng khoái. Nhưng mà tại JRPG trong địa đồ, loại này sảng khoái cảm giác bị trình độ lớn nhất kích phát ra, rất nhanh, số lớn người chơi liền yêu cái này bốn tờ JRPG địa đồ. Đối với tuyệt đại đa số hổ cỡ dạp người chơi mà nói, hữu nhàn sau khi cùng các bằng hữu cùng nhau chơi đùa một ván JRPG địa đồ, liền trở thành một cô phong trào. 6 Liên quan tới cái này, 4 tờ RPG bản đồ thảo luận, tại trên diễn đàn cũng nhiều đứng lên. Chân mạch đổi mới cái này 4 tờ địa đồ, thật vẫn thật có ý tứ, ta đều chúng độc, mỗi ngày chơi mỗi ngày chơi, có giống như ta sao. Trên lầu 1 thật đúng là, ta bắt đầu còn tưởng rằng đơn giản chính là đối chiến kiểu mẫu mấy chương bản đồ mới đâu, kết quả đổi mới xuống xem xét, cờn mờ, cái này cái quỷ gì a, đây hoàn toàn chính là hai cái bất đồng trò chơi a. Ta vậy mà tại RPG trong trò chơi chơi động tác loại mạo hiểm trò chơi cùng tháp phòng trò chơi, hơn nữa còn chơi đến mê mẩn sáu. Mẹ nó, cái này không khoa học a. Tháp phòng bức tranh này đánh thắng trên thị trường bất luận cái gì tháp phòng trò chơi, chân mạch đây quả thật là làm bốn cái trò chơi mới cho chúng ta a. Ta chỉ có thể cả cái, gỗ cờ giật động cơ quá nhu bức, cái này mấy chương đồ cộng lại cũng liền mới một m mở tà hữu, điều này nói rõ gỗ cờ giật bản thân hoàn mỹ ủng hộ những nội dung này a. Mua đưa tới 4. hơn nữa phiên bản mới hoàn toàn miễn phí. Ta phải lại thổi một đợt chân mạch. oa, ta đều xúc động khóc. Hơn nữa các ngươi có phát hiện hay không, cái này biên tập khí bên trong có thêm một cái sử dụng giáo trình. 137 thứ 135 chương thông cáo ai nha, đúng vậy à, còn có sử dụng giáo trình loại vật này. Ta dựa vào Nói thật hay kỹ càng a. Nếu như dựa theo bên trong này ý kiến, giống như cái này bốn tờ địa đồ chính chúng ta cũng có thể chế tác. Ai cũng có thể chế tác. Chẳng, đó không phải là cùng thực vật đại chiến cương thi giống nhau sao? Hơn nữa so thực vật đại chiến cương thi cơ chế phong phú nhiều, trong này có thể tùy ý phối hợp anh hùng kỹ năng, tùy ý chế tác vật phẩm, tùy ý chế tạo cửa ải. Thật là đáng sợ. Đây quả thực là tương đương với ổ cỡ giặc bản trò chơi biên tập khí. Đúng vậy à, nhà vẽ tiểu biên tập khí còn phải muốn nhà thiết kế quyền hạn đâu, cái này biên tập khí căn bản không cần quyền hạn a, hơn nữa vô cùng đơn giản, chỉ cần là dựa vào gỗ cỡ cơ chế. Có thể làm ra thật nhiều hảo ngoạn đích cho chơi loại hình a. Ta đã nhìn không được, ta đây liền đi thử xem. Thực vật đại chiến cương thi bên trong có thật nhiều người đều làm ra kiểu mới, hơn nữa cho điểm cao mấy cái kia kiểu mới thật sự chơi rất vui a, chờ mong cao ngoạn nhỏ phát huy thông minh tài trí, cũng tại ổ cờ giặc bên trong làm ra cái loại này đồ. Nghe nói thực vật đại chiến cương thi bên trong có một đại thần, bởi vì làm được quá tốt rồi, còn bị trần mạch cho chiêu đi qua làm trợ thủ. Thật hay giả? Không biết a, chỉ là nghe nói. Cơn mờ, ta cũng nghĩ đi lôi đỉnh lẫn nhau ngu đi làm a. Tiên tưởng chắc chắn rất nhiều. 6 đang chơi đùa cái này, mấy chương giờ trợ địa đồ sau đó, các người chơi hứng thú hoàn toàn bị điều động, mặc kệ có hay không cái này thiên phú, tất cả đều đi học tập thế giới biên tập khí phương pháp sử dụng, đồng thời thử nghiệm tự mình chế tác địa đồ. Đương nhiên, trong này chân chính có thể làm ra thành phẩm bản đồ người chơi có thể ngay cả 1% cũng chưa tới, chớ nói chi là làm ra tinh phẩm bản đồ. Chân chính tinh phẩm địa đồ cần tác giả nhất định có trò chơi thiết kế trí thức, có linh cảm, còn muốn thu thập người chơi ý kiến cùng phản hồi, đồng thời ngày qua ngày mà sửa chữa, ưu hóa, độ khó tuyệt không so khai phát một cái đơn giản trò chơi nhỏ hơn. Bất quá Đại bộ phận nhà chơi nhiệt huyết bị điều động là đủ rồi, chẩn mạch mục đích thì đến được. Hơn nữa, theo giờ RPG bản đồ không ngừng lửa nóng, gỗ cờ dạp lượng tiêu thụ lại có rõ ràng lên cao. Rất nhiều người chơi đều kéo mình bằng hưu tới chơi, những thứ này giờ lẽ mới đối với giờ RPG truyền thống hình thức chiến đấu cũng không vừa, nhưng ở gỗ cơ giáp gia nhập giờ RPG địa đồ sau đó, gỗ cơ giáp liền có thể xem như giữa bằng hữu online một loại phương thức, cho nên những người này lại thúc đẩy gỗ cờ giáp lượng tiêu thụ dâng lên. Rất nhanh, gỗ cơ giống như ngay lúc đó thực vật đại chiến cương thi một dạng, bắt đầu hiện ra đủ loại đủ kiểu giờ RPG địa đồ. Mặc dù những bản đồ này tại Trần Mạch xem ra đều rất đơn giản, rất nguyên thủy, nhưng ít ra đó là một tốt mở đầu. Một khi các người chơi nhiệt huyết bị kích thích ra, bọn họ tốc độ phát triển thế nhưng là rất nhanh. Vĩnh viên không nên hoài nghi, đang cấp người chơi đầy đủ quyền tự chủ sau đó, bọn hắn có thể làm ra dạng chuyện gì. 6. Đến lúc này, Trần Mạch khai phát hộ cơ giáp liền đã qua một đoạn thời gian. Đối với các người chơi mà nói, trò chơi này còn đang đồng bột phát triển kỳ. Đối chiến hình thức đánh hừng hực khí thế. Cuộc thi xếp hạng bên trên một nhóm một nhóm đại thần không ngừng lên. Trên thế giới những thứ khác quốc gia cũng tại có càng lai Việt nhiều người chơi đầu nhập ổ cỡ giặm ôm ấp hai báo. Zero Doger địa đồ hấp dẫn số lớn không phải Zero TS hoạch tâm người chơi, còn có rất nhiều người tại tự động chế tác mới tinh Zero Doger địa đồ. Nhưng mà đối với Trần Mạch mà nói, trò chơi này khai phát quá trình đến nơi đây còn kém không nhiều đã qua một đoạn thời gian, có thể làm điều làm, hắn đã đem các người chơi dẫn lên quỹ đạo, kế tiếp chính là nhường các người chơi thỏa thích hưởng thụ trò chơi này niềm vui thú. Zero TS trò chơi đi đến một bước này, liền muốn bắt đầu chậm rãi suy sụp, đây là quy luật tất nhiên, Trần Mạch cũng không khả năng đi thay đổi. Từ bắt đầu nghiên cứu phát minh hổ cờ dạp đến bây giờ, trong lúc đó đi qua trò chơi thượng tuyến, tàn phá bừa bãi thiên hề, khai phát bản hải ngoại cùng chế tác giờ địa đồ, chân mạch cơ bản bản thượng vẫn luôn đang làm việc, cũng có chút mệt mỏi, dự định hơi nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bây giờ lôi đình lẫn nhau ngu rượi và hộ cơ giáp cái này tinh phẩm trò chơi, lấy giờ lĩnh vực làm đột phá khẩu, đã hoàn thành từ game điện thoại đến PC client game hoa lệ vượt giới. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là game điện thoại nghiên cứu phát minh liền kết thúc, muốn nghiên cứu phát minh trò chơi gì, hoàn toàn nhìn Trần mạch ý nghĩ của mình. Kế tiếp đi như thế nào? Chân mạch cũng không quá nghĩ kỹ. 6. Hôm nay sáng sớm, Trần Mạch tiếp vào điện thoại, Lâm Mậu lên tới. "Uy, Trần Mạch còn có chút chưa tỉnh ngủ." Điện thoại bên kia truyền đến Lâm Mộc thanh âm, "Uy, Trần Mạch à, ta vừa cầm bổ cờ giặc biên tập khí làm một cái trò chơi nhỏ, ngươi ở đây trong trò chơi cho ta cái đề cử a." Trần Mạch vui vẻ, "Cái quỷ gì, ngươi cũng tại chơi bổ cờ giặc a?" Lâm Mậu nói, "Đúng vậy a ai, vốn là ta không phải là giờ tờs yếu ngươi chơi, mua bổ cờ giặc cũng liền qua qua kịch bản, về sau vẫn ném ở đó, kết quả ngươi cái này diễn bạn mới vừa đổi mới, ta phát hiện bạn đồ này biên tập khí vẫn rất hảo ngoạn đi a, phía trước một mực không có chú ý tới." liền làm cái địa đồ luyện tay một chút. Trần Bạch nói, "Đoạn thời gian trước thực sự quá bận rộn, một mực cũng không liên hệ các ngươi." Lâm Mộc, "Này, nói khách khí như vậy làm gì? Ngươi làm lớn như vậy cái tinh phẩm trò chơi chắc chắn vội vàng a." Nói trở lại, "Ngươi trò chơi này làm thật sự sù bà già, đều bán được ngoại quốc đi, rất cho chúng ta quốc nội nhà thiết kế tăng thể diện a." Trần Mạch, "Ai, cũng không gì, đúng, rất lâu không nghe thấy Triệu Tử hào tin, hắn gần nhất làm gì vậy?" Lâm Mộc nói, "A, hắn giống như xuất ngoại, một điểm việc từ, cụ thể là gì ta cũng không hỏi." Phú Nghị lại đi, thường ra ngoài dạo chơi một lần, rất bình thường. Đúng, cũng có đoạn thời gian không gặp, ngày khác đi ra ăn một bữa cơm. Trần Mạch từ trên giường ngồi dậy, còn ngày khác làm gì à, liền buổi tối hôm nay thôi, vừa vặn ta gần nhất cũng không trẻ gì. Lâm Mậu nói, đi, vậy thì buổi tối hôm nay a ta xem một chút ở đâu ăn, ngươi cũng xem, một hồi quyết định rồi nói sau. Đúng, ngươi xem biên tập khí lên thông báo sao? Trần Mạch có chút ngượng bước, thông cáo? Cái gì thông cáo, ta đều đã vài ngày không có đăng lục biên tập khí. Lâm Mậu có chút im lặng, 6. Chuyện trọng yếu như vậy ngươi đừng không nhìn a, lần này ta cũng đang muốn nói cho ngươi chuyện này đâu. Chính ngươi xem trước một chút ta, chúng ta gặp mặt lại nói chuyện. Cuộc điện thoại, Trần Mạch cũng có chút hoang mang, cái quỷ gì, làm sao còn thông cáo. Dợi Dương đánh răng rửa mặt, Trần Mạch mở ra nhà vé tiểu biên tập khí. Vừa mới đăng lục, ngay tại trang đầu bắt mắt vị trí thấy được một đầu thông cáo. Trần Mạch là có chút ngợp, bởi vì hắn cho tới bây giờ không trong biên chế tập khí bên trên gặp qua thứ này. Huyễn Thế biên tập khí vật này là quốc nội tự chủ nghiên cứu, là một kiểu có thể chế tác Vở Giờ Biên Tập Khí, nó bên trong rất nhiều kỹ thuật đều cùng kỹ thuật có liên quan. Rất rõ ràng, cái này biên tập khí bối cảnh không đơn giản, quốc nội cứ như vậy một cái biên tập khí. Rõ ràng không phải bình thường công ty có thể làm ra tới, nó phía sau có quốc gia nâng đỡ. Chính là bởi vì các nước đều phi thường trọng thị về giờ kỹ thuật, cho nên mới đều đầu nhập món tiền khổng lồ nghiên cứu phát minh có thể cơ cấu về giờ thế giới cho trò chơi biên tập khí, cung cấp nhà thiết kế nhóm không ràng buộc sử dụng. Huyện thế biên tập khí, quan phương ứng dụng thị trường, những thứ này đều cùng quốc gia ban ngành liên quan có thiên ti vạn lũ quan hệ, bằng không cũng không khả năng tạo dựng lên khổng lồ như vậy. Hoàn thiện hệ thống, cung cấp nhà thiết kế nhóm tự do mở công ty, từ tầng dưới chốt nhất đi lên, một đường đèn xoành, từng bước từng bước phát triển mở rộng. Chân mạch cũng có chút hiếu kỳ Cái này thông cáo rốt cuộc là muốn làm gì đây? 138 thứ 136 chương Trung Hoa Trung Quốc gió trò chơi phát dương truyền thống văn hóa chủ đề trò chơi quý hoạt động thông cáo vì thông suốt chứng thực hội nghị tinh thần, Phát Dương Trung Hoa truyền thống văn hóa, thôi động trò chơi ngành nghề khỏe mạnh phát triển, trò chơi cùng thực tế ảo kỹ năng thuật ủy viên hội đặc biệt là sách đã hiệu đính quý vì truyền thống văn hóa chủ đề trò chơi hoạt động quý, thỉnh các vị nhà thiết kế nhóm Phát Huy thông minh tài trí, thiết kế Trung Hoa Trung Quốc. Phong tinh phẩm trò chơi, ngụ dậy tại nhạc, thêm một bước mở rộng truyền thống văn hóa tại trò chơi trong nghề lực ảnh hưởng. 1. Thu thập đối tượng toàn thể trò chơi nhà thiết kế 2. Tham gia phương thức tại bản quý ban bố bên trong Quốc phong du hy kịch đều ngầm thừa nhận tham dự bình xét. 3. Ba, thiết kế yêu cầu 1. Bình giải không hạn, game điện thoại, PC client game, verz trò chơi đều có thể. Hai nội dung trò chơi phong phú, chủ đề khỏe mạnh hướng về phía trước, thể hiện trung hoa truyền thống văn hóa, ngủ dậy tại nhạc. 4. Ban thưởng nội dung bản quý sau khi kết thúc, để cho trò chơi cùng thực tế ảo kỹ năng thuật ủy viên hội tạo thành giám khảo ủy viên hội đối với trò chơi tiến hành giám khảo, thiết lập giải đặc biệt một tên, giải nhì 3 ba tên, giải 3 ba năm tên, thưởng một số. Đối với chúng thưởng nhà thiết kế ban phát giấy chứng nhận, chúng thưởng trò chơi sẽ thu hoạch được quan phương ứng dụng thị trường để cử vị trí trong vòng 1 tháng. Lạc khoản là trò chơi cùng thực tế ảo kỹ năng thuật ủy viên hội, thời gian là hôm qua. Trần mạch khỏe miệng hơi hơi có run. Đây không phải là thiên đường đường chính chính công văn sao? Liên dấu chấm câu bên trong đều lộ ra nồng nạc giọng quan hư vị. Hơn nữa, trò chơi cùng thực tế ảo kỹ năng thuật ủy viên hội lại là cái quỷ gì? Trần mạch tiếp trước có thể căn bản không có cái ngành này a. Phía trước chân mạch cũng chỉ là dùng biên tập khí làm trò chơi, đối với biên tập khí, ứng dụng thị trường cùng ban ngành liên quan quan hệ, thật đúng là không chú ý qua. Ở trên mạng tra xét một chút, chân mạch mới bừng tỉnh đại ngộ. Cái này trò chơi cùng thực tế ảo kỹ năng thuật thủy viện hội, tên gọi tắt du hội hội, thật đúng là đường đường chính chính ban ngành liên quan, một phần của Bộ Văn hóa, hơn nữa quyền hạn rất lớn, cơ bản bản thượng toàn bộ trò chơi ngành nghề cũng là về nó quản. Về phần tại sao sẽ có cái ngành này? Kỹ thuật hiện thực ảo xuất hiện, nhường ngôi cái quốc gia đều ý thức được loại kỹ thuật này phát triển tiền cảnh. Đơn cử đơn giản ví dụ, quân nhân có thể tại vừa giờ trong thế giới tiến hành huấn luyện thực chiến, vừa an toàn, lại tiết kiệm huấn luyện thành bản kỹ thuật hiện thực ảo không chỉ có thể dùng đến làm trò chơi, tại cái khác trong lĩnh vực, giá trị của nó cũng là không thể đo lường. Nhưng mà, muốn lợi dụng biên tập khí cơ cấu một cái hoàn thiện giả lập hiện thực thế giới, xét đến cùng hay là muốn từ nhà thiết kế để hoàn thành. Cho nên, cái này du hội liền theo thời thế mà sinh. Thế giới này coi trọng như vậy trò chơi ngành nghề, dĩ nhiên không phải xuất phát từ cái gì nghệ thuật suy tính, mà là bởi vì trò chơi ngành nghề sẽ xúc tiến kỹ thuật hiện thực ảo phát triển, mà kỹ thuật hiện thực ảo tại mỗi cái lĩnh vực đều có thể phát huy tác dụng rất lớn. Đã như thế, nhà thiết kế nhóm địa vị cũng liền nước lên thì thui lên ủ hội đại biểu cho quốc gia ban ngành liên quan bọn hắn tập Trung Quốc nội nhất tuyến nhân viên nghiên cứu khoa học chế tạo ra Huễ thế biên tập khí cho nhà thiết kế nhóm sử dụng đồng thời định ra mình xét cấp bậc cơ chế nhường nhà thiết kế nhóm không ngừng trưởng thành cuối cùng tiến vào V giờ trò chơi lĩnh vực chế tắc trò chơi giả tường thực tế đến nỗi quan phương ứng dụng cửa hàng cũng tương tự phụ thuộc vào du ủ hội ứng dụng cửa hàng lên trò chơi thu vào hai thành nộp lên trên bị du ủ hội dùng chi tiêu hàng ngày cùng nghiên cứu phát minh tài chính đến nơi đây Trần Mạch minh Bạch vì cái gì lâm mộ căn dặn hắn muốn xem trọng chuyện này bởi vì này hoạt động thế nhưng là du ủ hội tổ chức ca Đây chính là thỏa thỏa ban ngành liên quan. Nếu như trò chơi làm tốt, quan phương cho mở rộng một chút, nói không chừng còn có thể trước tin tức, đến lúc đó cái này nổi tiếng chẳng phải là chướng lên rồi. Thật đúng là không để ta nghỉ ngơi thật tốt ta. Trần Mạch vốn đang nói nghỉ ngơi 2 ngày đâu, kết quả nhanh như vậy liền đến sống. Hoạt động lần này thời gian nhìn như rất dư dả, nhưng chỉ có một quý, cũng chính là 3 tháng. Theo lý thuyết, Trần Mạch nhất định phải trong 3 tháng làm một cái cùng Trung Hoa Trung Quốc truyền thống văn hóa có liên quan trò chơi, huấn luyện phẩm chất còn muốn quá cứng, muốn phù hợp dư hội hội ban giám khảo yêu cầu. Tất nhiên muốn tham gia bình chọn, vậy khẳng định là chạy tranh đệ nhất đi. Bên trong quốc phong du hí kịch, còn muốn ngủ dậy tại nhạc. Trần Mạch trong lòng bây giờ ngược lại là có mấy cái bên trong quốc phong du hí kịch, nhưng mà cụ thể làm cái nào cũng không quá nghi kỹ. Suy nghĩ một chút, hay là trước cùng Lâm Mậu gặp mặt rồi nói sau? 6. Quán đồ nướng bên trong, Trần Mạch cùng Lâm Mậu tại luật xuyên. Hai người có đoạn thời gian không gặp, Trần Mạch phía trước một hồi một mực đang bận rộn lại đu sự tình, cơ bản bản thượng cũng không thời gian nào, lần này gặp mặt hai người câu được câu không mà nói chuyện phiếm, khí thực cũng liền tương đương với thư giãn một tí, giảm một chút đẻ. Lâm Mậu vấn đạo, cái kia thông cáo, ngươi xem rồi chưa? Trần Mạch gật, gật đầu. Ân nhìn, bất quá cụ thể muốn làm gì trò chơi, còn không có quá nghĩ kỹ. Lâm Mộng nói, không có việc gì, không nóng nảy, từ từ suy nghĩ. Kỹ thực hoạt động này cũng không phải cưỡng chế tính chất, nếu như ngươi có mình kế hoạch, không tham gia cũng được. Dù sao ngươi cường hạng tại Tây Viễn Cố này, nếu như cảm thấy bên trong quốc phong du hy kịch làm không thỏa tay, lấy không được thứ tự, đây cũng là không cần thiết phí cái này sức lực. Chân Mạch cầm lấy trên bàn một chỗ tấm ngân, ta còn thực sự thật muốn làm cái này đề tài. Ta kể từ nhập hành đến nay, làm mấy trò chơi cơ bản bản thượng cũng là cùng Tây Viễn đề tài, thật vẫn không có làm một cái bên trong quốc phong du hi kịch. Lâm Mộc nói, ngươi nếu là muốn làm đó là đương nhiên càng tốt hơn, nếu như có thể cầm tới hạng lời nói tốt nhất. Đề cử vị trí vậy cũng là thứ yếu, chủ yếu là tại du ủy hội những người kia trước mặt lộ cái mặt, cái này trọng yếu hơn. Trần Mạch sửng sở, "A, quan trọng nhất là cái này." Lâm Mộc nói, "Ngươi nghĩ sao? Toàn bộ trò chơi ngành nghề đều thuộc về bọn hắn quảng, đương nhiên, chúng ta cũng không nói đắc tội bọn hắn sẽ như thế nào, cũng không tất yếu đi đắc tội, liền nói, nếu như có thể để bọn hắn chú ý tới thậm chí xem cho ngươi, vậy đối với sau này phát triển tới nói có thể quá trọng yếu." Trần Mạch gật, gật đầu, "Ừm, nghe là chuyện như vậy." Vậy ta phải chuẩn bị cẩn thận, tranh thủ cầm một cái giải đặc biệt. Lâm Mậu khoát tay áo, giải đặc biệt đừng hy vọng, cầm một cái giải nhì giải ba cũng không tệ. Trần Mạch nghi ngờ nói, vì cái gì? Lâm Mậu nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải là nói chất vấn năng lực của ngươi, a chủ yếu là thời gian, hoạt động này hết thể mới 3 tháng, theo lý thuyết ngươi ở đây trong vòng 3 tháng liền phải đem trò chơi làm được. Trần Mạch gật đầu nói, đúng vậy a, những người khác không phải cũng là 3 tháng sau. Lâm Mậu lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Giống đế quốc lẫn nhau ngu cùng tiền ý lẫn nhau ngu bọn hắn loại đại công ty này, có nội bộ nhân viên, tin tức linh thông. Sớm tại 1 2 tháng phía trước liền đã biết tin tức này, nhân ra dòng dã nhiều hơn ngươi 1 2 tháng nghiên cứu phát minh kỳ, ngươi tỉ thí thế nào đi?" Trần Mạch kinh ngạc, "Đồ chơi gì?" "Cái này cũng được." Lâm Mộc nói, "Này, như thế nào không được à? Tin tức này tại Du hội hội nội bộ cũng không phải bí mật gì, chỉ cần nhận biết người, nhận được điểm phong thanh, có cái gì khó? Cũng chỉ có giống chúng ta loại thiết kế này sư mới có thể tại thông cáo phát ra tới sau đó mới biết được chuyện này." Trần Mạch nhức cả trúng đạo, im lặng, "Vậy cái này hoạt động còn có tính công bình có thể nói sao?" Lâm Mộc nói, "Vậy ngươi cũng không biện pháp à? Cái này cơ bản bản thượng tại hành nghiệp nội là một cái quy tắc ẩm, người người lòng dạ biết rõ, nếu như chúng ta có thể phát triển thành đế quốc hoặc tiện ý cái cấp bậc đó, chúng ta cũng có thể chơi như vậy. Bây giờ, cũng chỉ có thể thoải mái tinh thần rồi. 139 thứ 137 chương Võ hiệp trò chơi cùng tiên hiệp trò chơi trần mạch nghĩ nghĩ, không có việc gì, bọn hắn không phải cũng chính là sớm 1 2 tháng bắt đầu làm sao, cũng chưa chắc liền giữ chắc giải đặc biệt. Lâm Mậu gật gật đầu, cái kêu ngược lại là, dù sao Du bị hội hội đảng kia ban giám khảo khẩu vị vẫn tương đối sáo trá, nếu như không phải loại kia đặc biệt cách tân tính chất trò chơi, rất khó cầm tới giải đặc biệt. Trần Mạch như có điều suy nghĩ. Lâm Mậu vấn đạo: "Ta dự định làm một cái tiên hiệp đề tài game điện thoại, ngươi đây?" Trần Mạch nghĩ nghĩ: "Ta dự định làm võ hiệp đề tài." Lâm Mậu sững sở, "Võ hiệp đề tài? Võ hiệp đề tài cũng không dễ làm a." Trần Mạch gật gật đầu: "Ta biết, cho nên ta mới đánh tính là." Lâm Mộc nói: "Chính xác, ngươi nếu có thể đem võ hiệp đề tài cho làm tốt, cái kia đúng là riêng một mặt cờ. rất có hy vọng đi tranh, cái này giải đặc biệt, nhưng dù sao quá khó khăn, bởi vì cái này đề tài rất khó làm ra đặc điểm a, liền thiên ý lẫn nhau ngu làm lâu như vậy, cũng không làm ra thành tựu tới." Trần Mạch nói: "Ta biết, cho nên còn suy nghĩ." Lâm Mậu gật gật đầu, "Hảo, cố lên. Ta tin tưởng ngươi. Dù sao ngươi ngay cả bộ cờ dạng loại này quốc nội công nhận khó xử giờ tờ ES trò chơi đều làm được, chỉ cần ngươi có ý tưởng, có thể đem võ hiệp đề tài cho làm tốt, lần này giải đặc biệt đoán chừng là 10 phần chắc chín." Trần Mạch gật gật đầu, "Ừm, ngươi cũng cố lên, chúng ta tranh thủ đều có thể cầm một cái thứ tự tốt." 6. Cơm nước xong xuôi, trở lại cửa hàng trải nghiệm, Trần Mạch bắt đầu suy xét trò chơi mới sự tình. Bao hàm trung hoa trung quốc truyền thống văn hóa trò chơi loại hình, kỳ thực phạm vi tương đối hẹp, hấp dẫn cũng chỉ có tiên hiệp, võ hiệp hai cái này đề tài Tại trong thế giới song song, nếu như nói đến Trung Hoa Trung Quốc gió trò chơi, như vậy nhà thiết kế cùng các người chơi phản ứng đầu tiên cũng là tiên hiệp du hí kịch. Giống đang hỏa giờ trò chơi ngự kiếm truyền thuyết, chính là một cái tiên hiệp du hí kịch. Tiên hiệp du hy kịch sở dĩ lửa nóng là bởi vì nó có thể dùng tiên hiệp vỏ ngoài mặt lên hấp dẫn RPG trò chơi chiến đấu hệ thống, cho nên nó cách chơi tương đối thành thục, cũng vô cùng khả khống, sẽ không xuất hiện nghiêm trọng đi chệch. Giống đây vẫn RPG trong trò chơi, có chiến sĩ, pháp sư cùng tiến thủ, có thể cận chiến, có thể dùng kỹ năng công kích từ xa, có thể cưỡi thừa sư thiếu phi hành. Những thứ này cũng có thể vô cùng hoàn mỹ thay thế thành tiên hiệp đóng gói. Tại tiên hiệp du hí kịch bên trong, các người chơi có thể ngự kiếm phi hành, có thể dùng pháp thuật địch nhân công kích, có thể tìm tòi tiên sơn, động vật chờ bí cảnh, này cũng cùng Tây Nguyên RPG cách chơi vô cùng phù hợp. Nhất là chiến đấu hệ thống phương diện, tiên hiệp pháp thuật có thể rất tốt sử dụng đến Tây Nguyên RPG pháp thuật trên hệ thống, người chơi không có bất kỳ cảm giác không tốt. Cho nên, trên thị trường lưu hành tiên hiệp du hí kịch, bọn chúng tại trên bảng chất cũng là đổi ra Tây cũng chính bởi vì hiệp đề tài có thể dùng Tây Nguyên này một bộ nội hạch để đổi ra làm, cho nên nó vô cùng khả khống. Trò chơi hệ thống cũng rất thánh thụ, không có bất kỳ phong hiểm. Như vậy, võ hiệp tại sao không được chứ? Vấn đề lớn nhất là chiến đấu hệ thống. Tiên hiệp là cao ma thế giới, mà võ hiệp là đe ma thế giới. Tại trong tiên hiệp, có thể ngự kiếm phi hành, có thể chạm yêu trừ ma, có thể phất phất tay vạn kiếm tới đón, biểu hiện hình thức vô cùng phong phú, hơn nữa phù hợp phong kỹ năng, cái này phương thức chiến đấu. Tại trong tiên hiệp phương thức chiến đấu, là ta tế ra phát bảo đối với người phát động công kích, tạo thành tổn thương đồng thời kèm theo ngoại định mức hiệu quả. Những thứ này cũng có thể dùng kỹ năng và giảm ích trạng thái tới thể hiện. Nhưng võ hiệp thì không giống nhau. Truyền thống võ hiệp ý tứ là gặp chiêu phá chiêu, bên trong này võ công thường thường là một bộ, giống dáng long thập bắt trưởng, nếu như đem nó làm thành 18 cái kỹ năng vậy thì quá nhiều, có thể làm thành một cái kỹ năng như vậy quá ít, nếu như chỉ vẹn vẹn đem nó làm thành một cái tổn thương kỹ năng, lại rất khó khăn thể hiện nó đặc tính và văn hóa nội hàm. Mặt khác, trong thế giới võ hiệp không có nhiều như vậy yêu ma quỷ quái, cho nên biểu hiện lực cũng sẽ kém rất nhiều, không có loại kia loại cực lớn bộ xuất hiện, tất cả địch nhân trước mặt cũng là sinh vật hình người. Từ tiên hiệp đến võ hiệp, cần chém rất nhiều nội dung trò chơi, mà võ hiệp bản thân loại kia văn hóa nội hàm lại rất khó khăn thông qua đủ hình thức biểu đạt ra ngoài. Cho nên, với cái thế giới này nhà thiết kế mà nói, làm võ hiệp không bằng làm tiên hiệp. chân Mạch kiếp trước vũ hiệp du hy kịch cũng không ít, nhưng vấn đề ở chỗ, những thứ này vũ hiệp du hy kịch đều chỉ bất quá là khoác lên võ hiệp ra, nội hạch vẫn là tiên hiệp du hy kịch cùng Tây Nguyên Giờ Tờ G một bộ kia cách chơi. Giống Kim Dung, cổ long cái kia mấy quyển đại tác diễn sinh ra trò chơi tác phẩm, có một bộ phận rất lớn là có IT, hắn trò chơi bản thân cũng không mang tính cách mạng cách mạng chơi sáng tạo cái mới. như đem lục mạch thần kiếm làm thành công kích từ xa kỹ năng, đem dáng long thập bắt trưởng làm thành cận chiến công kích, đem bác minh thần công làm thành hút lam, đem lăng ba vi bộ làm thành tăng thêm né tránh tỷ lệ 6. Như loại này kỳ thực đều vẫn là tại cưỡng ép bộ tây nguyên giờ gờ chiến đấu hệ thống, nếu như dứt bỏ nguyên tắc tình nghi ngờ nhân tố đến xem, kỳ thực loại biểu hiện này là tương đối ngược gạo, làm được không tốt, người chơi cũng không nhất định sẽ mua chứng. Thế giới này không có vàng dung cổ long, đương nhiên, có giống kim dung tiểu thuyết tiểu thuyết võ hiệp, cũng có nội lực, chiêu thức võ công hệ thống, vo công đóng gói cũng lớn cùng tiểu dị, giống dịch cân kinh, quyền. Bắt quái trưởng những thứ này, không phải bản gốc võ công cũng là rất nổi danh. Trong thấy vào cầm tới những thứ này APT, hoặc từ Trần Mạch chụp một bản kim dung tiểu thuyết tự sáng tạo APT, đó là không có khả năng, dù sao hắn cũng chỉ có 3 tháng. Cái thế giới này võ hiệp APT lại quý, hơn nữa căn bản vốn không giống kim dung tiểu thuyết như vậy lựa nóng, trước tiên không nói mua thứ này lỗ hay không lỗ, chủ yếu là mua được cũng không tác dụng lớn như vậy, bằng không thiên ý lẫn nhau ngu cùng đế quốc lẫn nhau ngu đã sớm mua. Giống thiên ý lẫn nhau ngu, một mực kiên trì làm tinh phẩm trò chơi. Làm Trung Hoa Trung Quốc gió trò chơi, bọn hắn không phải là không muốn khai quật vũ hiệp du hy kịch tiềm lực, chỉ bất quá là mấy tiểu sau đó cũng là phản ứng bình thường, cho nên vẫn là chuyển đến tiên hiệp đề tài. Vẹn vẹn cương ép làm một cái võ hiệp đề tài trò chơi, không đúng hạch tâm của nó cách chơi làm ra sáng tạo cái mới mà nói, đó cũng là không đùa. Ban giám khảo lại không đốc, một mắt liền có thể nhìn ra đây là treo đầu dê bán thịt chó tác phẩm. Nếu như vũ hiệp du hy kịch không thể làm ra võ hiệp nội hàm, vậy còn không bằng không làm. Chân mạch phải làm vũ hiệp du hí kịch, là có thể thể hiện ra võ hiệp nội hàm trò chơi, là ở cách chơi bên trên toàn diện cách tân trò chơi, không phải loại kia vẹn vẹn bộ cái ra vũ hiệp du hí kịch. Từ nhập hành đến bây giờ, chân mạch trò chơi tác phẩm cũng đã không ít, trong đó có thực vật đại chiến tương thi, gỗ cờ dạng loại này được cả danh và lợi tinh phẩm trò chơi, có ta gọi mở tờ loại này hố tiền trò chơi, cũng có mạch sống loại chữ viết này trò chơi. Nhưng mà, chỉnh thể mà nói, vẫn là lúc trước đời ngoại quốc kinh điển trò chơi làm chủ, không có một cái đúng nghĩa Trung Hoa Trung Quốc rõ trò chơi. Đương nhiên, điều này cũng không có thể quấy trần mạch sinh Ngoại, ở kiếp trước, trò chơi ngành nghề phát triển hiện trạng chính là như thế, quốc nội tinh phẩm trò chơi thiếu, còn có rất lớn một phần là khắc kim trò chơi, chân chính có thể cầm ra không nhiều. Đây cũng không phải là chân mạch bản ý, hắn cũng hy vọng Trung Hoa Trung Quốc trò chơi có thể hướng đi thế giới, hy vọng quốc nội người chơi đều có thể chơi đến phù hợp truyền thống văn hóa nội hàm hàng nội địa tinh phẩm trò chơi. Cho nên, vừa vận mượn cơ hội lần này, Trần Mạch dự định làm một cái máy vũ hiệp du kịch, nhường quốc nội các người chơi cũng có thể cảm nhận được nguyên nguyên vị Trung Hoa Trung Quốc gió. 140 thứ 138 chương Võ hiệp trò chơi khái niệm thiết lập bản thảo mới xây văn kiện sau đó, Trần Mạch viết xuống mới văn kiện tiêu đề. Võ Lâm quần hiệp truyện thiết kế khái niệm bản thảo. Tại Trần Mạch cấp trước, có thật nhiều kiệt tác võ hiệp trò chơi, Võ Lâm quần hiệp truyện có thể không phải chế tác hoàn mỹ nhất, nhưng nó nhưng là cực kỳ coi ý mới, cùng những cái kia phủ lấy võ hiệp ra, trên thực tế nhưng là Tây Nguyên giờ tờ g cách chơi võ hiệp trò chơi hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, Võ Lâm quần hiệp truyện danh khí cũng không tính quá lớn, bất quá nhấc lên nó tiền tác Kim Dung quần hiệp truyện thế, nhưng là đại danh định, định. Kim Dung quần hiệp truyện bên trong, nhân vật chính xuyên qua đến rồi một cái từ 14 bộ Kim Dung tiểu nói tạo thành thế giới, trong thế giới này, nhân vật chính phải không ngừng cùng Kim Dung tiểu nói chúng nhân vật tương tác, thu thập vật phẩm, học tập võ công, chiêu mộ những khách, cuối cùng hoàn thành 14 đầu nhiệm vụ chính tuyến, thu thập 14 hôm nay sách, cuối cùng trở lại hiện thực thế giới. Trò chơi này tại lúc đó vẫn là chấn động một thời, bởi vì người chơi ở trong game có thể tự do tu luyện Kim Dung tiểu nói chúng võ công, có thể chiêu mộ đoàn dự, dưỡng quá chờ hiệp khách cùng mình sóng vai chiến đấu, còn có thể hoàn thành cùng mỗi cái nguyên tắc tương quan thử bản. Mặt khác, Kim Dung hiệp truyện bên trong dẫn vào điểm thiện hệ thống Người chơi làm ra bất đồng lựa chọn lúc, điểm thiện ác tương ngộ ứng mà phát sinh biến hóa. Tại cuối cùng nhân vật chính gom đủ 14 bộ thiên thư, muốn rời đi thời điểm, nếu như nhân vật chính điểm thiện ác tương đối cao, như vậy giang hồ thập đại tà phái cao thủ sẽ tới vây công nhân vật chính nếu như nhân vật chính điểm thiện ác khá thấp, như vậy giang hồ thập đại chính phái cao thủ sẽ tới vây công nhân vật chính. Tại cuối cùng trong chiến đấu, nhân vật chính nhất thiết phải tự mình đánh bại cái này thập đại cao thủ mới có thể thông quan, cái này cũng cho các người chơi cực lớn sảng khoái cảm giác Trong thế giới song song không có Kim Dung tiểu nói, hơn nữa Kim Dung quần hiệp truyện cách chơi không giống Võ Lâm quần hiệp truyện như thế phong phú, mỹ thuật trình độ cũng rất khó phù hợp thời đại này nhà chơi thẩm mỹ. Tổng hợp suy nghĩ một chút, chế tác Võ Lâm quần hiệp truyện càng thêm phù hợp trần mạch bây giờ yêu cầu. Võ Lâm quần hiệp truyện bên trong, Kim Dung tiểu nói nội dung đã cực ít, mặc dù nó là Kim Dung quần hiệp truyện hậu truyện, nhưng bên trong môn phái Võ Lâm, nhân vật cùng võ công cơ bản bản thượng tự thành hệ thống, cái thế giới này các người chơi lý giải đứng lên cũng cơ bản bản thượng không có trở ngại. Từ mỹ thuật trình độ đi lên nói, Võ Lâm quần hiệp truyện mặc dù là ngôn cổ, Nhưng ở 2015 năm trải qua trọng chế trọng chế phía sau đổi tên là hiệp khách phong vân chuyển, nhân vật nguyên bản vẽ, mô hình chợ đều được làm, chẩn mạch mình bây giờ mỹ thuật tiêu chuẩn cũng rất cao, đi qua mỹ hóa sau đó, cái này mỹ thuật tiêu chuẩn hoàn toàn có thể thỏa mãn thời đại này các người chơi nhu cầu. Chẩn mạch cảm thấy vẫn là Võ Lâm Quân Hiệp Truyện cái tên này phù hợp hơn trò chơi này nội dung, cho nên không có sử dụng Hiệp Khách Phong Vân Chuyển cái tên này. Đương nhiên, quan trọng nhất là Võ Lâm Quân Hiệp Truyện bên trong các chơi, kịch bản đều vô cùng phù hợp chẩn mạch cần, nhất là cách chơi tự thành hệ thống, có thể nói tại tất cả võ hiệp trong trò chơi cũng là riêng một mặt cờ. Đến nơi cái trò chơi này trọng chế cũng có một đoạn cố sự. Võ Lâm quần hiệp truyện sớm nhất tuyên bố tại 2001 năm, mặc dù đây là một cái có thụ khen ngợi trò chơi, nhưng nó lại không có trở thành một tiểu cùng tiên kiếm kỳ hiệp truyền, hiên viên kiếm đồng cấp bậc làm kinh điển. Ngoại trừ võ hiệp đề tại tương đối tiểu chúng nguyên nhân bên ngoài, quá cao động tay độ khó, không công bằng chiến đấu hệ thống, không quá hoàn chỉnh kịch bản chi nhánh cũng đã trở thành giảm điểm hạng. Đương nhiên, những thứ này chủ yếu là bị giới hạn vấn đề kinh phí. Cuối cùng, tại đô lậu tàn phá bữa bãi hoàn cảnh lớn phía dưới, hạ lạc phòng làm việc một trận tuyên cáo giải tán. Muôn bạn thành viên tạo thành phòng làm việc Phương Đông Diễn Toán cũng không có thể đẩy nữa ra cái gì kinh điện tác phẩm, rất nhanh liền như lửa hoa bình thường biến mất ở trong bóng tối. 2006 năm, có người ở Võ Lâm Quần Hiệp Truyện bài viết lập một cái bài viết, Phương Đông Diễn Toán cái công ty này vẫn còn chứ? Các người chơi nhau nhau hồi phục, rất lâu không thấy bọn hắn bước phát triển mới hãy uỷ, không phải là tàn đi đi. Tản vậy thì thật là đáng tiếc. 2009 năm, cái này mộ phần thiết bị một cái hồi phục đẩy lên, người trả lời là Hà Lạc phòng làm việc chủ sáng, Võ Lâm Quân Hiệp người chế tác Từ Xương Long. Phương Đông Diễn Toán tại 3 năm trước đây tự đình chỉ và tắt. Bất quá tất cả mọi người còn tại giới trò chơi, hạch tâm phần tử cũng đều tại mô ra công ty lên. Chỉ cần chúng ta còn tại thì có cơ hội sáng tác ra tác phẩm hay hơn. Đối với Từ Sương Long tới nói, hắn cũng rất kinh ngạc. Trong mấy năm nay, hắn cùng rất nhiều trò chơi người mở dạng, tại đại chiều bên trong từ bỏ game Game đầu nhập vong du ôm up hồi báo, làm chính mình không thích sự tình, thậm chí đối với tương lai sinh ra hoài nghi. Thẳng đến một lần tình cờ, hắn đi tới võ lâm quần hiệp chuyện bài viết, phát hiện còn có nhiều người như vậy tại phát bài viết, thảo luận trò chơi này. Hắn không có nghĩ đến 2001 năm trò chơi Đến rồi 2009 năm còn có nhiều người như vậy đang chơi, đang hoàn niệm. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, rất nhiều bạn trên mạng duy trì dưới, từ xương long sinh ra trọng chế võ lâm quần hiệp chuyện ý nghĩ, đồng thời cuối cùng tại 2015 năm đẩy ra hiệp khách phong vận chuyển, đồng thời tại 2016 năm một nguyệt lấy được tổng lượng tiêu thụ 40 vạn không tệ thành tích. 6. Cùng chế tác hộ cơ dập lúc một dạng, Trần Mạch trước tiên viết khái niệm bản thảo, đem toàn bộ ưu đại khái nội dung bản tóm tắt một chút, sau đó đem công tác phân cho Tô Cận Du ba người bọn hắn. Lần này Trần Mạch không cần lại tăng cường chính mình năng lực, bởi vì này trò chơi kỳ thực cũng không khó làm. Trần Mạch liền ổ cỡ dạng loại cấp bậc này, tác phẩm cũng đã làm được, làm võ lâm quần hiệp truyện tại trình độ kỹ thuật lên xong toàn bộ không có bất cứ vấn đề gì. Cần có chỉ là đem nguyên tắc bên trong những cái kia phức tạp thiết lập cùng kịch bản chi nhánh tất cả đều rút thuận tinh tưởng, tiếp đó trình độ lớn nhất bên trên xuất hiện lại nguyên tắc kinh điển nội dung. Rất nhanh, võ lâm quần hiệp truyện khái niệm bản thảo viết xong. Kỳ thực trò chơi này chỉnh thể nội dung trò chơi chỉ chia làm hai cái loại hình, theo thứ tự là bản đồ lớn tìm tòi cùng trong môn phái dưỡng thành. Mà nhân vật chính nhân vật kiếp sống nhưng là chia làm ba cái bộ phận, sơ nhập hồ bản đồ lớn tìm tòi, bãi sư học nghệ trong môn phái dưỡng thành. Tiến vào giang hồ cứu ván võ lâm hạo kiếp bản đồ lớn tìm tòi. Võ lâm quần hiệp truyện sở dĩ có thụ khen ngợi, cũng là bởi vì nó tại thưởng quy bản đồ lớn tìm tòi hình thức bên trong đâm vào dưỡng thành hình thức, mà các người chơi phát hiện dưỡng thành hình thức vậy mà cùng võ hiệp nội dung hoàn mỹ phù hợp, cho nên vô cùng hoan nên. Đương nhiên, muốn xuất hiện lại cụ thể chi tiết, cần ký ức chiếu lại nước thuốc trợ rút, bất quá vẫn là giống như trước đây, Trần Mạch chỉ là sẽ cho ra một chút mấu chốt tính cơ sở thiết lập, cụ thể thì bản, chỉ số, nguyên bản vẽ cũng là giao cho ba cái trợ thủ hoàn thành. Viết xong khái niệm bản thảo, tìm đến Tô cần Du, Chính cùng Tiễn Côn ba người họp vốn là suy nghĩ nhiều nghỉ ngơi một chút, bất quá kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Đây là tiếp theo trò chơi khái niệm bản thảo, đại gia xem trước một chút ta. Trần Bạch nói, đem võ lâm quần hiệp chuyện khái niệm bản thảo phân phát cho ba người. Thiển Quân có chút thất vọng, "No, cũng không phải hố tiền trò chơi 6. Trịnh Hoàng Hy thật cảm thấy hứng thú, "Ân. Từ trên tiếp lập xem phim tình nội dung vô cùng phong phú, hơn nữa lần này là võ hiệp đề tài, Trung Hoa Trung Quốc do a." Tô Cẩn Du hơi nghi hoặc một chút, "Cửa Hàng Trưởng, không phải đều nói võ hiệp đề tài khó thực hiện sao?" Cái trò chơi này, cảm giác sáng tạo cái mới quá nhiều địa phương, sẽ hay không có chút mạo hiểm nha? Trần Bạch nói: "Các ngươi không cần lo lắng cái này, trước tiên đem toàn bộ yếu nội dung làm quen một chút. Hai ngày nữa ta sẽ trước tiên đem mỗi cái nhân vật, tràng cảnh khái niệm đồ cấp ra, cá vàng, lần này liền từ ngươi tới phụ trách tất cả mỹ thuật tài nguyên a. Hoàng Hi, ngươi bên này chủ yếu là cái bản, lần này kịch bản chủ yếu là võ hiệp đề tài, bên trong còn có số lớn truyền thống văn hóa chi thức, bao quát cầm kỳ thư họa các loại, phương diện này chuẩn bị thêm một chút tư liệu, nhất định phải khó dễ vừa phải, không cần quá nâng cao, cũng không cần quá sơ mạo." Tiễn Quân, người bên này vẫn là chủ yếu phụ trách chiến đấu hệ thống và chỉ số kế hoạch, lần này cân bằng tính chất yêu cầu không có hồ cỡ dạp nghiêm khắc như vậy, có mấy cái võ công nhất thiết phải làm đặc biệt mạnh, thu hoạch độ khó cũng muốn rất cao, cái này quay đầu ta lại theo người nói rõ chi tiết. Đi, đại khái chính là như vậy. Khái niệm bản thảo đại gia lấy về xem thật kỹ một chút, phòng đoán một chút cái trò chơi này phải nội phỏng, riêng phần mình làm nhiều một chút chuẩn bị. Trần mạch giao phó xong liếu chi phía sau, ba người này liền phần mình chuẩn bị đi. Đến nỗi chân chính mình, nhưng là bắt đầu sử dụng ký ức chiếu lại dư thủy, hồi trò chơi này một chút mấu chốt tình tiết cùng kinh điển thiết lập. 141 thứ 139 trường trò chơi hệ thống cùng nhiệm vụ phụ tuyến sử dụng ký ức chiếu lại dược thủy sau đó, đã trí nhớ mơ hổ cũng từ từ rõ ràng. Hiệp khách gió vân chuyển tương đương với võ lâm quần hiệp chuyển bổ tu phiên bản, nội dung chính tuyến không có biến hóa, nhưng một chút chi tiết cùng tuyến thời gian an bài bên trên có chỗ cải biến. Trần Mạch dứt khoát đem hai trò chơi bên trong tuyến thời gian cùng mấu chốt sự kiện tất cả đều nhóm đi ra, hợp hai là một, đi thô lấy tinh, một lần nữa chỉnh hợp làm một cái cố sự hoàn chỉnh. Bây giờ trần mạch kịch bản năng lực đã là giai đoạn thứ nhất mắt chỉ số, lại là lấy khách quan góc nhìn đi xem kỹ cái này hai trò chơi bản. Hắn có tự tin đi qua mình sửa chữa sau đó, có thể bù đắp nguyên tắc một chút tí vết nhỏ, nhường cho trò chơi này kịch bản càng thêm hoàn thiện. Lớn tuyến thời gian kỳ thực rất rõ ràng, nhập môn Lật giường, vào tiêu giao đáy vực, thành hàng Châu, xi si đi thành, ma giáo xâm lấn sự kiện lớn. Trong thời gian này xuyên sát tại tiêu giao trong cốc dưỡng thành sự kiện còn có một số chi nhánh khác bạn. Toàn bộ thời gian tuyến, chắc chắn hảo lực lượng chủ yếu lời còn là tương đối dễ dàng trả lại như cũ. Đương nhiên, tuyến thời gian này kỳ thực ra một cái đại khái là được rồi, Trịnh Hoàng Hy sẽ đem nó cho bộ tu. Hiệp khách gió vân chuyện kết cục thì rất nhiều, chưa làm đông hàn tuyến, cái bản tuyến Võ Lâm Minh Chủ tuyến chính phái, Võ Lâm Bá Chủ tuyến tả phái, Thiên Vương tuyến, mỗi đường nét lại có rất nhiều kết cục. Nhân vật chính có thể sẽ trở thành Võ Lâm Minh Chủ, cũng có thể là đi lên đường tà đạo giết sạch tất cả thân hữu trở thành Võ Lâm Bá Chủ, cũng có thể là trở thành tiêu giao trưởng môn, hoặc vào chiều làm tướng, loạn thế du hiệp các loại, đây hết thể đều quyết định bởi tại nhà chơi lựa chọn. Ở nơi này kết cục bên ngoài, còn có hồng nhan kết cục, cuối cùng đổi tới cái nào mọi tử còn có thể có một dành riêng kết cục. Đúng vậy, trong trò chơi này là có thể theo đổi mỗi tử, hơn nữa còn có thể quà, thu lễ vật, hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ, cuối cùng ôm mỹ nhân về. Đương nhiên Còn có mất trí một đời tình thành kết cục, cũng chính là hậu cung kết cục. Nhiều như vậy kết cục, chỉ là vượt thuận mỗi cái kết cục cố sự tuyến, đã đủ trịnh hoàng ghi bản đồ. Chân mạch còn muốn ra nhân vật cùng tràn cảnh khái niệm bản thảo, cùng với chiến đấu hệ thống, sinh hoạt kỹ năng, vật phẩm hệ thống trở thiết lập bản thảo. Võ lâm quần hiệp truyền bên trong nhân vật đạt đến mất trí 180 cái trở lên, hơn nữa trong này số đông nhân vật cũng là mỗi người đều mang đặc sắc, ngoại hình, võ công, tính cách các loại phương diện không giống nhau. Chân mạch chỉ làm cho ra một cái tên cùng đại khái khái niệm tuyến bản thảo, tuyến bản thảo từ Tô Cẩn Du tới Bộ Tu mà nhân vật cơ sở thiết lập, bối cảnh cố sự chờ nội dung nhưng là từ Trịnh Hoàng Hy tới hoàn thiện. Sinh hoạt kỹ năng phương diện, bao quát đi săn, câu cá, đào quáng, hái thuốc các kỹ năng, mỗi một loại sinh hoạt kỹ năng đều đối ứng với một loại trò chơi nhỏ, còn bao hàm tương ứng đạo cụ hệ thống. Tỉ như, đang săn thú quá trình bên trong, bán giết xạ có tỷ lệ thu được mật rắn, bán giết gấu có tỷ lệ thu được tay gấu, mật gấu các loại, trong này có một bộ phận đạo cụ có thể đổi tiền, cũng có một bộ phận đồ vật có thể dùng đến tăng cường năng lực bản thân, Tí như mật rắn hết phía sau có thể tăng cường nhân vật một điểm mana. Những cái này sinh hoạt kỹ năng đều sẽ đối với nhân vật chính chiến lược sinh ra ảnh hưởng, tỷ như, đào quáng đào ra tốt khoáng thạch sau đó, có thể đi qua rèn đúc, chế tạo thành binh khí để thăng nhân vật chính sức chiến đấu. Mà chiến đấu hệ thống phương diện, đồng dạng cần đầu nhập rất lớn tinh lực. Hiệp khách gió vân chuyển nguyên bản chiến đấu là chiến cờ hình thức, có chút tương tự với anh hùng vô địch, mỗi lần hợp mỗi người có thể di động một lần, công kích một lần, mà không cùng vo công phạm vi công kích, ắt, công kích hiệu quả không giống nhau. Tỉ như độc cô cửu kiếm, chiêu thứ nhất mang theo không nhìn đối phương đẹp hiệu quả, phối hợp nói cố ngạo thiên thần kiếm cùng với vũ khí đại sư nhân vật thiên phú có thể trực tiếp đánh ra kết sủ tổ thương, nếu như lại thêm liên trạm chờ hiệu quả đặc biệt, hoàn toàn có thể một người thành trạng. Ngoại trừ võ công bên ngoài, còn có rất nhiều những yếu tố khác ảnh hưởng chiến đấu, tỉ như tả hữu hô bác, liên kích, liên trạm, đặc thù tăng thêm giảm ít hiệu quả, vật phẩm các loại, toàn bộ chiến đấu hệ thống 10 phần phong phú. Hiệp khách gió vân chuyển bên trong, võ công chia làm nội công, quyền trưởng, thối pháp, móng tay, kiếm pháp, đao pháp, song binh khí, côn pháp, ngăn chuôi, đản, khí rất nhiều loại hình, công kích khoảng cách, phạm vi, uy lực, hiệu quả không giống nhau, cơ bản bản thượng tương đối nổi danh võ công tất cả đều thu nạp ở bên trong. Thuần nữa hiệu quả thực tế cùng võ công nguyên bản thiết lập vô cùng dàn bảo. Đương nhiên, đối với võ Lâm còn hiệp truyền một chút tí vết, Trần Bạch cũng làm ra một chút sửa chữa. Đầu tiên là mỹ thuật phẩm chất phương diện, kỳ thực từ trọng chế bản hiệp khách gió vân truyện đến hiệp khách gió vân truyện tiền truyện, toàn thân mỹ thuật phẩm chất cũng là một mực tại lên cao, nhưng chỉnh thể mà nói, trò chơi này đẹp thuật phong cách cũng không phải đặc biệt có sức cạnh tranh. Trần Mạch lần này tại nhân vật nguyên bản vẽ cùng mô hình chế tác thượng đô là tự mình giữ cửa ải, demo hình, động tác cùng chàng cảnh đều làm được càng thêm hoàn thiện, chiến đấu đặc hiệu cũng còn được tương đối hóa lệ, ít nhất và bình hành trong thế giới một chút hàng nội địa game offer phẩm chất ngang hàng. Điều yếu là động tay độ khó phương diện. Chân mạch ở trong game nội trí hai bộ độ khó hệ thống, đồng dạng độ khó chính là nguyên bản độ khó, không có bất kỳ nhắc nhở, toàn bộ nhờ người chơi tự mình tìm tòi. Đơn giản độ khó bên trong, tại có thể phát động một chút đặc thủ sự kiện lúc, sẽ có tương ứng đơn giản nhắc nhở, tại bản đồ lớn tìm ra lời giải quá trình bên trong, nếu như người chơi kẹt tại một chỗ thời gian quá dài, cũng sẽ có nở cờ đưa ra tương ứng nhắc nhở, mặc khác trong cấp học nghệ thời gian cũng sẽ tương ứng mà tăng thêm, nhưng người chơi bình thường cũng có thể tại không có chiến lược điều kiện tiên quyết đạt thông kết cục. Mặt khác chiến đấu hệ thống phương diện Trần Mạch cho trò chơi cung cấp hai loại chiến đấu hệ thống một loại chính là nguyên bản hiệp chế chiến đấu một loại khác là giống đao tháp chuyển kỳ loại kia giả tức thời chiến đấu người chơi có thể tại trong hốn chiến tự do lựa chọn một vai tiến hành điều khiển đồng thời phóng thích kỹ năng chạy trốn các loại ngoài ra Trần Mạch còn tăng cường giám thưởng công năng người chơi có thể thông qua giám thưởng công năng tới xem xét võ công y lực cho điểm phối hợp các loại tương đương với quan Phương chiến lược nhà chơi dám thưởng kỹ năng không đủ lúc cũng có thể đem bí tịch cẩ tới lao sư của mình không tỳ vết từ nơi nào đây dám thưởng thuận tiện cái thế giới này người chơi lại càng dễ hòa phân biệt võ công mạnh yếu 6. Toàn bộ chiến đấu hệ thống cũng là từ Tiễn Côn tới phụ trách, cân nhắc đến trong này có một chút như là độc cô kiểu kiếm, Tà Hữu Hô bác chi thuật trở võ công Tiễn Côn cũng không biết, Trần Mạch cũng đơn giản tại những này võ công đằng sau cho một cái đại khái địa vị. Ngoài ra, mỗi cái trạng cảnh bố quái cùng tự hại kế hoạch những thứ này, chủ yếu cũng là Tiễn Côn tới phụ trách, Trần Mạch chỉ làm cho một cái đại khái kế hoạch. Những thứ khác một chút hệ thống, như là sư hào, hiệp khách chiêu mộ, nhân vật độ thiệt cảm, còn có theo đổi muội từ các loại nội dung, những thứ này liền đều giao cho Tô Cẩn Du tới làm. Khi làm ra hộ cợ sau đó, Tô Cẩn Du Tình Hoàng Hy cùng Tiễn Côn ba người này cũng đã là càng làm càng thuận tay, đối với Trần Mạch Thiết kế ý đồ lý giải phải cũng rất tấu triệt, cho nên không có cái gì cầu thông lên vấn đề, rất nhanh liền tiến vào vướng bước nghiên cứu giai đoạn. Có thể nói gổ cờ giáp là một cái tương đối mấu chốt tính cảm, làm được sau đó, cái này ba cái trợ thủ năng lực cũng đều có tăng lên rất nhiều, cho nên làm tiếp ưu tốc độ cũng sắp rất nhiều. Cửa hàng trải nghiệm bên trong, Tô Cẩn Du đang tại hoàn thiện nhân vật chính tuyến bản thảo. Tại Võ Lâm quần hiệp truyện bên trong, nhân vật chính gọi Phương Đông Không rõ, mà ở hiệp khách gió vân truyện bên trong, cho phép người chơi tự chủ lấy tên tự chủ định nghĩa ảnh chân dung, cũng coi như là tăng lên một chút độ tự do. Văn Lăng Vi cũng tại hỗ trợ cho tuyến bản thảo cao cấp. Cá Văn A, cái này nhân vật chính tại sao muốn ra nhiều như vậy ảnh chân dung? Chỉ là biểu lộ không giống nhau a, vẻ ngoài căn bản không khác nhau. Văn Lăng Vi vấn đạo. Tô Cẩn Du gật gật đầu, đúng a, chỉ là biểu lộ không giống nhau, đây là cung cấp người chơi tự động lựa chọn. Văn Lăng Vi có chút nghi hoặc, vậy thì có tác dụng gì? Tô Cẩn Du suy nghĩ một chút nói, đại khái là căn cứ vào nhà chơi không cùng vui lựa chọn tốt ảnh chân dung a, hơn nữa cũng cùng vai tuẩn tính cách gắn vào. Bởi vì ở nơi này trong trò chơi Nhân vật chính tính cách không phải cố định, người chơi có thể đem hắn bồi dưỡng thành một người tốt, cũng có thể bồi dưỡng thành một người xấu. A Văn Lăng Vi gật đầu một cái, cái kia nghe vẫn rất phong phú, có điểm giống văn tự loại trò chơi. Tô Cần Du nói, đối với, trong này tham khảo một chút văn tự loại cách chơi, bất quá khác nhau vẫn đủ lớn, hơn nữa nội dung so với bình thường văn tự loại trò chơi phong phú nhiều lắm. Văn Lăng Vi có chút lo hâu nói, lần này thoạt nhìn là cái ta có thể chơi trò chơi. Bất quá, cửa hàng trưởng đem nhiều lung ta lung tung như vậy cách chơi tất cả đều mạnh nhét vào cùng một chỗ, thật sự không thành vấn đề sao? Luôn cảm giác này lại trở thành một kiểu bất luân bất loại trò chơi. Tôi cần Du nói, cái này không dễ nói, trò chơi làm được phía trước ai biết được. Bất quá ta cảm thấy vẫn tin tưởng cửa hàng Trưởng A, hán chắc chắn tâm lý nắm chắc. 142 thứ 140 chương thiên ý lẫn nhau ngu tiên hiệp trò chơi chỉnh Hoàng Hy rỗi lưng một cái, à, lại viết xong hai nhân vật bối cảnh và một đầu chi nhánh, hoa, mệt mỏi muốn chết à. Cậu bằng nói, không đến mức a, ngươi không phải liền ổ cờ dạp kịch bản đều viết ra sao? Chính Hoàng Hy lắc đầu, vậy không giống nhau, tuy ổ cỡ giật kịch bản rất lợi hại, thế nhưng dù sao chỉ có một đường, kỳ thực một theo tiếp tục viết là được rồi. Nhưng mà trò chơi này cũng không đồng dạng à, chi nhánh nhiều lắm. Hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, so mạch sống cũng có thể phức tạp vô số lần, ta đây viết đau cả đầu." Tiễn côn một bên phối bày tỏ vừa nói, "Ngươi nhanh, ta đây còn có một đống lớn võ công cùng đạo cụ miêu tả chờ ngươi viết đâu." Trịnh Hoàng Hy năn chán, lao thiên gia của ta a." Văn Lăng Vi nói, đúng, ngươi viết kịch bản cho ta xem một chút thôi, ta cho ngươi kiểm định một chút." Trịnh Hoàng Hy bỗng nhiên lắc đầu, "Vậy không được, vậy không khác nào kịch thấu sao?" Lại nói, "Cũng không cần ngươi đem quan, cửa hàng trưởng đã nhìn rồi." Văn Lăng Vi lặng, hẹp hỏi, "Như thế nào đều cùng hẹp hỏi cửa hàng trưởng một cái quyết điểm a?" Trịnh Hoàng Hy nói, "Đây không phải hẹp hỏi." Đây là nghề nghiệp tố dưỡng của ta. Văn Lăng Vi li mắt, một bộ đúng đúng đúng, người nói đều đối biểu lộ. Tiễn Quân lại nói, đúng, người bên kia nhớ kỹ cho mấy cái đặc thù võ công cùng đạo cụ chuyên môn hoạch định một chút kịch bản a, giống lục mạch thần kiếm loại này, cửa hàng trưởng đều cố ý dặn dò nhất thiết phải tại cái kia vô lượng sơn động hoàn thành đặc thù kịch bản mới có thể cầm tới, Người nhớ kỹ viết lên trong nội dung có truyện. Chính Hoàng hi gật gật đầu, ta nhớ đây, đang định cho nó viết rất dáng rất nhiệm vụ phụ tên đâu. Cổ Bằng cảm khái nói, nghe, lần này đề tài mặc dù là một võ hiệp, nhưng cửa hàng trưởng cũng bà gốc thật nhiều võ công a, danh tự này nghe đều rất không tệ như cái gì dáng long thập bắt trưởng, lục mạch thần kiếm, bác minh thần công, độc cô kiếm, hảo mang cảm giác a. Văn Lăng Vi nói, đó là, hẹp hỏi cửa hàng trưởng làm ra kịch bản còn cần hoài nghi sao? Hắn ý đồ xấu nhiều lắm. Cố Bằng nói, bất quá ta thật đúng là thật kinh ngạc, ta còn tưởng rằng cửa hàng trưởng muốn tại Tây Uyển trên con đường này, một con đường đi đến đen, dù sao hồ cờ dập quá phát hỏa, cảm giác được cái tục làm vẫn có thể nằm kiếm tiền a nghĩ như thế nào đến làm Trung Hoa Trung Quốc gió hội. Tô Cẩn Du nói, ngươi không biết ta. Bởi vì Du hội, à, cũng chính là phân công quản lý ban ngành liên quan ban bố một cái thông cáo. Muốn nhà thiết kế nhóm nghiên cứu phát minh một cái trung hoa trung quốc gió cho chơi, còn muốn bình chọn. Cổ Băng sững sờ, là như thế này à, ta còn tưởng rằng cửa hàng trưởng căn bản sẽ không để ý loại chuyện này đâu. Tô Cần Du nói, kỳ thực cửa hàng trưởng vốn là cũng là dự định làm một cái trung hoa trung quốc gió hội, chỉ bất quá vừa vặn đuổi kịp. Cổ Băng vấn đạo, cái kia, cửa hàng trưởng có thể cầm giải đặc biệt sao? Văn Lăng Vi nói, hẹp hỏi cửa hàng trưởng lúc nào thua qua. Tô Cần Du vội vàng ngăn lại, đừng bành trướng đừng bành trướng, kỳ thực lần này không thể nói, bởi vì ý lẫn nhau ngu cũng tại nghiên cứu phát minh một cái tiên hiệp để tài đan kỳ du kịch. Hơn nữa so với chúng ta sớm nghiên cứu phát minh hơn một tháng, bây giờ tiến độ hẳn là thật mau, đều khó mà nói. Cổ bằng vấn đạo, "A, Thiền ý lẫn nhau ngu cũng muốn tham gia." Tô Cẩn Du gật đầu, "Đương nhiên, Thiền ý lẫn nhau ngu cùng Đế quốc lẫn nhau ngu đều sẽ tham gia, lần này tham dự bình chọn trò chơi có thể so sánh các ngươi trong tưởng tượng nhiều nhiều lắm, cho nên ta mới nói bất ổn a." Cổ bằng như có điều suy nghĩ, cái kia ngược lại là a lần này nếu như là bình chọn mà nói, Đế quốc lẫn nhau ngu cơ bản không có cơ hội, nhưng mà ý lẫn nhau ngu cường hạng ngay tại tiên hiệp khối này, Lược kiếm truyền thuyết lại là rất thành công JRPG cho chơi, ngọn nguồn của bọn họ vẫn rất thâm hậu à. Chính Hoàng hi nói, kỳ thực cũng không nhất định, thiện ý lẫn nhau ngu yêu thế không lớn như vậy. Ta ở trên mạng tra xét một chút trước đây thật nhiều chúng thưởng trò chơi, đại khái cũng tính toán một chút dù ủy hội đám kia ban giám khảo yêu thích. Đơn giản tới nói, bọn hắn không quá ưa thích vong du, mặc dù mặc dù vong du lợi nhuận năng lực càng mạnh hơn, nhưng kịch bản biểu hiện có thể sức yêu a. Những thứ này ban giám khảo đặc biệt xem trọng hữu kịch bản, còn có cách chơi sáng tạo cái mới. Theo lý thuyết, tốt nhất dự thi tác phẩm kỳ thực là đàn kỳ du kịch, chế tác càng tinh lương càng tốt, kịch bản càng phong phú càng tốt cần Du nói, nhưng mà, cho dù dạng này, Thiền ý lẫn nhau ngu vẫn rất có ưu thế a giống ngự kiếm truyền thuyết bên trong đủ loại nhiệm vụ tuyến thật nhiều, Thiền ý lẫn nhau ngu ở phương diện này có tích lũy, thật đổi thành đan, kỳ du hí kịch, hẳn là cũng sẽ không kém. Chính Hoàng Hi nói, bọn họ là không kém, nhưng chúng ta kịch bản càng tốt hơn. Đám người, choáng, nguyên lai like ngươi là đang biến tướng mà khen chính mình a. Chính Hoàng Hi gật đầu, "Ân." Đáng người, sáu. Tiễn Quân khoát khoát tay, "Tốt tốt, nói chuyện tào lao đến đây là kết thúc, nhanh chóng nghiên cứu Fatmina, chúng ta lượng công việc này còn rất nhiều đâu, thời gian quá hẹp, đại gia nắm chặt 6. Cùng lúc đó, Thiên Ý lẫn nhau ngu kỳ hạ một nhà cửa hàng trải nghiệm bên trong, một vị A cấp nhà thiết kế cũng đang bận rộn. Diêu Vũ, A cấp nhà thiết kế, ngự kiếm truyền thuyết chủ sáng một trong, phụ trách trong đó kịch bản cơ cấu, cũng là quốc nội nổi tiếng kịch bản nhà thiết kế, tiên hiệp tác giả tiểu thuyết. Buổi sáng mới ra cái kia mấy chương nhân vật nguyên bản vẽ, bên trong có mấy chương không hợp cách, đánh lại làm lại. Vũ Minh Địa cung khối này kịch bản ta lại điều khiển tinh vi rồi một lần, nhớ kỹ đổi đến trong trò chơi đi, còn có kịch bản đối thoại cùng tương ứng cờ cờ, cũng muốn điều khiển tinh vi. Chiến đấu hệ thống khối này bắt nửa điểm nhanh, ở đây không làm tốt mà nói rất ảnh hưởng phía sau tiến độ. Cửa ải độ khó điều chỉnh lại một chút, đừng quá khó khăn, nhưng mà cũng không thể quá đơn giản, phải cân nhắc đến những cái kia ban giám khảo cảm thụ. Đại gia phải nhớ kỹ một điểm a, chúng ta trò chơi này không phải cho người chơi chơi, là cho ban giám khảo chơi, nhất thiết phải thời khắc nhường ban giám khảo cảm thấy, chúng ta đây là một cái vô cùng chính thống tiên hiệp đề tài trò chơi, để bọn hắn cảm thấy tình cảm cùng thành ý, rõ chưa? Đối với cảm giác có thể hướng về ngự kiếm truyền thuyết trong cái hướng kia dựa vào, nhưng mà không thể rất giống, rất giống mà nói ban giám khảo cảm thấy chúng ta sáng tạo cái mới không đủ. Diêu Vũ cũng tại chỉ huy thủ hạ chính là 4 cái trợ thủ. Hần Trương chuẩn bị cái này tiên hiệp đề tài Dan Kizu Hy Kịch. Kỳ thực đối với Diêu Vũ mà nói, một cái A cấp nhà thiết kế tới làm trò chơi này là có chút đại tài tiểu dụng. S cấp nhà thiết kế liền có thể toàn diện phụ trách một cái vở giờ trò chơi hạng mục, mà A cấp nhà thiết kế có thể phụ trách cỡ lớn DC bưng game một hay là tại vở giờ trò chơi hạng mục trung thừa gánh công việc trọng yếu. Là một cái Dan Kizu Hy Kịch so ra mà nói, có chút giết gà dùng đao mổ châu ý tứ. Bất quá Diêu Vũ cũng biết, thiên ý lẫn nhau ngu cao tầng sở dĩ đem cái này nhiệm vụ giao cho hắn, chính là nhìn chúng hắn tại ngự kiếm truyền thuyết bên trong nghiên cứu phát minh kinh nghiệm cùng với xuất sắc kịch bản năng lực. Nói một cách khác, đó là một chính trị nhiệm vụ. Lần này Bình chọn bên trong thu được một cái thứ tự tốt, có trợ giúp để thăng thiên ý lẫn nhau ngu ở trong nước trò chơi vòng địa vị, càng có trợ giúp để thăng chính hắn danh khí. Cho nên, Diêu Vũ cũng không dám sơ suất chút nào, vắt hết óc muốn làm ra một cái tinh phẩm máy rời tiên hiệp cho chơi, đoạt lấy lần này giải đặc biệt. 143 thứ 141 trường cửa hàng trải nghiệm khách mới thời gian ngày lại ngày trôi qua, rất nhiều công ty đều ở đây cắm đầu nghiên cứu phát minh Trung Quốc phong du hí kịch, muốn thông qua lần này Bình chọn cầm một cái thứ tự tốt. Những trò chơi này bên trong, lên điện thoại chiếm đa số, Li and một chút không có vở giờ trò chơi. Chủ yếu vẫn là thời gian quá ngắn, hết thảy mới 3 tháng, coi như giống đế quốc lẫn nhau ngu, thiên ý lẫn nhau ngu loại tin tức này, linh thông công ty lớn, cũng chỉ có thể nhiều hơn nữa hơn 1 tháng nghiên cứu phát minh thời gian. Trong đoạn thời gian này, nghĩ nghiên cứu ra một cái cỡ lớn vở giờ trò chơi thật sự là quá khó khăn, hoặc có lẽ là căn bản chính là không thể nào. Hơn nữa, lần này trò chơi chủ yếu là vì bình chọn, cũng không tất yếu vì lấy lòng ban giám khảo liền hao tổn món tiền khổng lồ làm một cái vở giờ trò chơi, vạn nhất đến lúc ban giám khảo không thích, người chơi cũng không thích, đây không phải là bệnh thiếu máu. Cho nên, giống một chút công ty lớn Vẫn là lựa chọn TC đêm mà công ty nhỏ đâu nhưng là tuyển thủ lộ chiếm đa số đáng đó là ở trong cơ thể cũng có rất nhiều người từ mỗi cái con đường biết được tin tức này đều ở đây nhau nhau thảo luận nghe nói không gần nhất du hủy hội đám người kia làm cái Trung Quốc phong du thi kịch chủ đề quý cổ Vũ nhà thiết kế nhóm ở nơi này đoạn trong lúc đó bên trong nhiều nghiên cứu phát minh Trung Quốc phong du Hy kịch lại tới lần trước kháng chiến trò chơi chủ đề quý làm ra cái kia một đống vớ va vớ vẩn trò chơi còn chưa ngồi thấu đâu Đúng vậy à lần trước kháng chiến trò chơi chủ đề quý những trò chơi kia làm đều quá cay con mắt đơn giản cũng kháng chiến thần kịch có thể liệu một trận Ai, dù sao cũng là chính trị nhiệm vụ đi, tất cả mọi người hiểu. Những trò chơi này làm được không phải cho chúng ta chơi, là cho những cái kêu ban giám khảo nhìn. Bất quá ban giám khảo ánh mắt ngược lại là vẫn được, chỉ là có chút bức cách quá cao. Đúng đúng đúng, ban giám khảo bình chọn ra những cái kêu 1 2 3 chờ thưởng nhìn vẫn rất là chuyện như vậy, nhưng cơ bản bản thượng cái kia xáo lộ cũng có thể thăm dò rõ ràng, đơn giản chính là cực kỳ chủ chủ đề, chế tác tính lương, đẹp thuật phong cách có đặc sắc, cách chơi có sáng tạo cái mới, kịch bản hảo. Chỉ cần phù hợp cái này mấy điểm thì có thể được thưởng. Không có cái nào Nhân gia ban giám khảo là đem trò chơi xem như tác phẩm nghệ thuật đến xem. Lần này may mắn không phải là cái gì kháng chiến chủ đề. Trung Quốc phong chủ đề 6, cũng cảm giác có chút treo à, có thể làm gì à, cảm giác lại muốn một đống lớn tiên hiệp trò chơi tụ tập xuất hiện. Ai, tiên hiệp trò chơi đều sắp bị làm nát à. Ta đang suy nghĩ lần này có phải hay không là dự định thiên ý lẫn nhau ngu cầm giải đặc biệt. Bên trong không dự định, thiên ý lẫn nhau ngu cũng cơ bản bản thượng là giải đặc biệt, tại tiên hiệp trò chơi khối này bọn hắn chính xác nội tình rất sâu a, kịch bản cũng viết hảo. Nhưng mà ta cuối cùng cảm giác bọn hắn trò chơi này thiếu chút gì? Đúng Ngươi nói Trần Mạch có thể hay không tham gia? Nếu là hắn có thể lấy ra làm hộ cơ giáp sức mạnh tới làm một cái Trung Quốc phong du hí kịch, cảm giác kia vô cùng có hy vọng a. Trần Mạch, ta cảm thấy sẽ không, Trần Mạch dám hiểu là Tây Viễn Linh vực a, giống ta gọi mở tở, mạch sống cùng hộ cơ giáp, đây đều là phương Tây đề tài, thực vật đại chiến cương thi cơ bản bản thượng cũng là phương Tây bối cảnh, hắn chưa làm qua Trung Quốc phong du hí kịch a. Chính xác, đây không phải hắn cường hạng, cưỡng ép dự thi cảm giác sắp tối. Nhưng mà muốn nói quốc nội nhà thiết kế, có thể cho ta đây loại kinh hỉ cảm cũng không mấy cái, nói không chừng Trần Mạch cũng có khống chế Trung Quốc phong đề tài đâu. Chuyện này không có khả năng lắm a, thuật nghiệp hưu chuyên công a. Cái này có gì, phía trước ai có thể nghĩ tới Trần Mạch có thể làm dự trợer. Không phải một dạng làm được sao? Nói cũng có đạo lý, đúng, nếu như hắn đang chuẩn bị mà nói, vậy bây giờ đi hắn cửa hàng trải nghiệm bên trong hẳn là có thể thí chơi đến trò chơi demo a. Ta vừa vận liền ở tại Đế Đô. Oa, lao ca ngươi quá liều mạng. Không có cách nào, ta đối với Trung Quốc phong du hy kịch đặc biệt cảm thấy hứng thú, cái này còn có hai tuần hoạt động liền muốn hết hạ ta xem chừng Trần Mạch phải làm lời nói cũng nên làm được không sai biệt lắm, ta đi xem. Đi thôi. Người trong thôn chờ người thắng lợi trở về tin tức, 12. Cửa hàng trải nghiệm cửa ra vào cách đó không xa, một cái giơ điện thoại di động muội tử đang tại đối thủ cơ màn hình nói chuyện. Hôm nay lại đến Đại gia hỷ văn nhạc kiến ngoài trời khâu. Đại gia đoán xem ta tới cái nào? Không sai, chính là chỗ này, Lôi đình du hy kịch cửa hàng trải nghiệm. Muội tử nói, đem Tam mê ra nhắm ngay cửa hàng trải nghiệm chưa bài. Nói đến, ta cũng đã sớm nghĩ tới tới, dù sao cũng là làm ra hộ cỡ dạp loại trò chơi này công ty, hơn nữa cửa hàng trải nghiệm ngay tại đế đô, không đến nhìn một chút thật là đáng tiếc. Nhưng mà đâu, chủ yếu vẫn là bởi vì ta đối với giờ tờ S cho chơi không thế nào quan tâm, đoạn thời gian trước lại một mực vội vàng chuyển trực tiếp sự tình, cho nên không có nhín chút thời gian tới. Hôm nay trực tiếp nội dung, chúng ta liền đến xem cửa hàng trải nghiệm bên trong tình huống a, nói không chừng còn có thể gặp phải gỗ cờ dạp nhà thiết kế trần mệ đâu. Muội tử nói, hướng về cửa hàng trải nghiệm đi vào trong đi. Muội tử gọi Lâm Tuyết, nổi danh lên họ Fırn chủ bá, ở trên internet đích nhân khí rất cao. Cùng những cái khác nữ MC không cùng một dạng là, nàng là không thể nhiều lần phải bước, hơn nữa trình độ rất cao. Cao bao nhiêu đâu? Tình Văn Khoa Trạng Nguyên. Nhân dân Đại học Bách khoa, Bắc Kinh Đại học Thạc sĩ. Theo lý thuyết giống nàng loại người này, sau khi tốt nghiệp tìm thu nhập 1 tháng 2, 3 vạn công tác không có áp lực chút nào, bất quá bởi vì tại trong lúc học đại học liền làm video tích lũy rất nhiều người khí, cho nên Lâm Tuyết tại sau khi tốt nghiệp lựa chọn làm trực tiếp cùng từ truyền thông. Đừng nói, thật đúng là làm được sinh động. Phía trước ở trên mạng nói muốn tới chân mạch trong tiệm xem Trung Quốc phong du hy kịch, chính là Lâm Tuyết. Đi tới cửa hàng trải nghiệm bên trong, Lâm Tuyết có chút kinh ngạc. Người thật nhiều a. Cửa hàng trải nghiệm cũng lớn, hết thảy sẽ không đến 20 mấy tính cùng 10 cái sofa bốt ghế dựa, cơ hồ ngồi lèn người vẫn nữa trên ghế salon bên cạnh còn có người đang tán gấu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng rất bình thường, gỗ cỡ dạp tại giờ TS đám tợ lại ở bên trong đang hỏa, ly thể nghiệm cửa hàng gần một chút các người chơi mỗi ngày tới chơi cũng rất bình thường. Còn tốt Lâm Tuyết chọn là một cái thứ ba buổi chiều, trong tiệm người tương đối thiếu, còn có chỗ trống. Lâm Tuyết đi tới sân gấu. Tô Cẩn Du một bên vội vàng đang biên tập khí bên trong điều chỉnh nội dung trò chơi, vừa nói, "Hoang Nên Quang Lâm, thỉnh ở đây soát thẻ căn cước." một bên soát thẻ căn cước, một bên liếc trộm Tô Cẩn Du màn hình. Bận rộn như vậy cửa hàng trải nghiệm sân khấu còn là lần đầu tiếp gặp, lại muốn vội hô khách nhân, lại muốn làm trợ thủ thiết kế trò chơi. Bất quá, trên màn hình trò chơi đưa tới Lâm Tuyết chú ý của. Tô Cẩn Du lúc này đang tại căn cứ vào chỉnh Hoàng hy kịch bản điều chỉnh dưỡng thành hình thức bên trong một chút thiết lập, bây giờ Lâm Tuyết thấy là một cái lại quy bản hình ảnh. Từ nhân vật vẽ ngoài, quần áo, còn có tràng cảnh đến xem, đây cũng là một cái võ hiệp đề tài trò chơi. Quả nhiên đang làm Trung Quốc phong du hy kịch. Bất quá, giống như không phải tiên hiệp đề tài, là võ hiệp đề tài a. Lâm Tuyết vấn đạo, xin hỏi trò chơi này bây giờ có thể chơi đến sao? Đô Cẩn Du nói, "A, có thể, cửa hàng trải nghiệm trên máy tính đã đổi mới. Bất quá bây giờ trò chơi này còn không có cuối cùng hoàn thành, chơi lời nói, có thể sẽ có một chút không hợp lý trị số thiết lập." Lâm Tiết gật gật đầu, "Ừ, ta đã biết." Cửa hàng trải nghiệm bên trong chỉ còn dư một đài khoảng không máy vi tính, Lâm Tiết vội vàng ngồi xuống. Trên màn hình điện thoại di động, dầm dập tràng trịt mưa đạn lướt qua. Mi nữ, sân khấu mi nữ, sân khấu muội tử thật đáng yêu a." Cầu phương tức liên lạc. Du Cát Dĩ lại cho sân khấu muội tử một chút ống kính à, muốn nhìn. Lâm im lặng, các người đám người này 144 thứ 142 chương nguyên tắc nguyên vị Trung Hoa Trung Quốc gió không thấy mưa đạn mảnh liệt yêu cầu nhìn mỹ nữ tiếng hô, Lâm Tuyết vừa lái cơ một bên dò xét cửa hàng trải nghiệm bên trong sắp đặt. Hơn phân nửa cũng là đang chơi bổ cờ giặc, một phần nhỏ đang chơi thực vật đại chiến cương thi cùng khắc game điện thoại. Tần cùng bên trong nhất tới gần sân khấu hai đài máy tính xem ra là bị mặc khác hai cái trợ thủ chức dụng, một cái đang điều chỉnh bảng dữ liệu, một cái tại đổi tùy bản. Không thấy Trần Mạch a, đại khái là tại lầu 2. Lâm Tuyết tại trong tiệm tìm một vòng, không có phát hiện Phía trước Trần Mạch đi làm giải thích bình luận lộ cái khuôn mặt, cho nên rất nhiều người cũng đã nhớ ký bộ dáng của hắn. Lâm Tuyết không có có ý tốt trực tiếp đi tìm Trần Mạch, dù sao nàng cũng không biết Trần Mạch bây giờ là không phải đang làm việc, tùy tiện quấy giày tuyệt không lễ phép. Trong máy vi tính trò chơi không nhiều, cũng là lôi đỉnh lẫn nhau ngu nghiên cứu trò chơi. Lâm Tuyết chú ý tới trong này có một chưa từng thấy ô biểu tượng, trò chơi tên là Võ Lâm Quân Diễn Truyện. Quả nhân a, võ hiệp đề tài. Trần Mạch tại ngoài dữ liệu về điểm này, thật đúng là chưa từng khiến người ta thất vọng quá a. Lâm Tuyết cũng cảm thấy có chút kinh hỉ. Là một tên mưu cầu danh lợi lêm nữ MC, Lâm Tuyết đối với trò chơi ngành nghề cũng có nhất định là biết. Nàng biết bây giờ Trung Hoa Trung Quốc gió trò chơi cơ bản bản thượng tương đương tiên hiệp du hí kịch, chân chính dám làm võ hiệp đề tài không nhiều. Nhưng mà, rất nhiều người chơi đều chờ mong võ hiệp đề tài trò chơi, bởi vì võ hiệp bên trong một chút thiết lập cùng cảm giác, cùng tiên hiệp là hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, bây giờ rất nhiều tiên hiệp đề tài trò chơi, xâm nhập chơi liền sẽ phát hiện, bọn chúng nội hạch cách chơi vẫn là phương Tây RPG bộ kia, đơn giản là sửa lại đóng gói cùng kịch bản mà thôi, cách chơi không có cái gì ý mới. Một chút tiên hiệp loại game làm rất tốt, nhưng là ra không ít, các người chơi cũng chơi đến có chút án. Tại Lâm Tuyết xem ra Trần Mạch dám làm võ hiệp đề tài, bản thân cái này liền đã rất có thú khí. Lâm Tiết nói, "Tốt, ta bây giờ liềnดาวน์โหลด cái trực tiếp phần mềm, cửa hàng trải nghiệm internet cũng không tệ, một hồi ta đổi máy tính trực tiếp, mang mọi người tới thể nghiệm một chút Trần Mạch mới nghiên cứu cái này võ hiệp du hy kịch." Lâm Tiết một bênดาวน์โหลด trực tiếp phần mềm, vừa chú ý mưa đạn phản ứng. Cậu nhìn Mạnh Ngụy sân khấu. Cậu Mạnh Ngụy sân khấu phương Tức liên lạc. "Duji, nhanh đi tìm Trần Mạch a, nhường hắn dạy Không muốn xem võ hiệp quốc nội võ hiệp du kịch làm đều quá tay gà, chắc chắn không dễ chơi." Đúng vậy à, thật vất vả tới một chuyến cửa hàng trải nghiệm, vẫn là cho thêm chúng ta xem cửa hàng trải nghiệm bên trong sắp đặt à, không vội chơi game à. Tốt tốt, chớ cái dày, nhường dù cả gì tự quyết định trực tiếp nội dung. Võ hiệp du đùa ta ưa thích à, muốn nhìn. Chân mạch làm trò chơi mới cái kia nhất định phải xem à. Cái gì cũng nói, tốc độ đường chuyển rất nhanh, trực tiếp phần mềm đã download tốt. Lâm Thiết điều chỉnh thử một chút, không có vấn đề lớn, liền đem trực tiếp từ trên điện thoại di động đổi được trên máy tính. Song kích ô biểu tượng, tiến vào trò chơi. Đầu tiên là một đoạn mở màn cờ CG bối cảnh là giống tờ giấy chất liệu, một giọt mực nước nhỏ ở mặt trên, chấm dãi tại trên tuyên chỉ chóng mở, phía trên xuất hiện lấy con dấu hình thức bảy ra lôi đỉnh lẫn nhau ngu logo hình ảnh nhanh chóng lướt qua, tại trên tuyên chỉ, nhát bút nhát họa phảng phất tại viết cái gì, tại bút tích ở giữa, từng cái thủy mặc phong nhân vật lập vẽ nhanh chóng thoáng qua, kết cấu cấp độ rõ ràng, những nhân vật này lập vẽ có đơn giản động thái, hoặc phóng có lại, hoặc lướt ngang, hoặc gần hiện, từng cái xuất hiện ở trên màn hình. Trong này có tiêu kiếm khách, giữ tận nữ ma đầu, uy nhân, khó lường cao thủ sáu. Đủ loại kinh điển hình tượng nhanh chóng lướt qua. Nhược Lâm Tuyết có chút không kịp nhìn. GG tiếp tục, ống kính phản phất kéo cao, cũng có thể nhìn ra đang tại viết cái nào đó chữ một bộ phận, nhưng còn thấy không rõ lắm là cái gì chữ. Hình ảnh nhất truyện, mấy cái võ lâm nhân sĩ đang tại tranh đoạt một quyển bí tịch, trên tấm hình phương, lại có cái mặt mũi tràn đầy âm trầm tà phái nhân vật đang âm thầm thao túng hết thảy. Tiêu Sai thiếu niên kiếm khách đang vẽ mặt bên trong bay vút qua, những cái kia cản đường mao tắc tất cả đều bị chém ngã xuống đất. Mây ngông dãy bên trong nhiễu, một lão già đưa lưng về phía đứng thẳng, một bộ tiên phong đạo cốt, các đệ tử cùng kính đứng ở sau lưng hắn. Dừng hoa mai bên trong, một vị ôn nhuận cô nương đang tại đánh đàn, mà bên cạnh nàng tóc dài hiệp khách nhưng là tại tuổi xáo, tựa như thần tiên quy lữ. Đại mạc phía trên, một cái đại điêu bay qua, một cái hiệp khách ngồi ở điêu trên thân, quan sát phía dưới hết thảy. Một mảnh loạn chiến, các loại nhân vật anh hùng nhau nhau đang chàng. Cuối cùng, một cái mặt mũi tràn đầy tà khí nhân vật phản diện nhân vật chợt mở hai mắt ra, thủy mặc phong 5 cái chữ lớn xuất hiện ở trong màn hình. Võ lâm quần hiệp truyện. Xem xong đoạn này cờ gờ, Lâm Tuyết vẫn còn có chút kinh ngạc. Nếu như lấy Trần mạch làm ổ cờ, cờ làm tiêu chuẩn cân nhắc lời nói, đoạn này cờ gờ phẩm chất kém xa. Dù sao hao tổn của cải không giống nhau, hiệu quả chắc chắn cũng là khác biệt một trời một vực. Như loại này thủy mặc phong nhân vật lập vẽ tạo thành CG, hào tổn của cải liền ổ cỡ cờ CG số lẻ cũng không sánh nổi. Bất quá, nhược Lâm Tuyết tương đối kinh ngạc chính là, cái này cờ gờ bầu không khí thực sự sụ bà gia, vô cùng hoàn mỹ tô đậm ra võ hiệp du hí kịch không khí. Nhìn ra được, người bên trong này vật hình tượng đều là vô cùng điển hình võ hiệp nhân vật hình tượng, mà mấy cái sự kiện cũng là nguyên tắc nguyên vị võ hiệp sự kiện, lại thêm thủy mặc phong biểu hiện hình thức cùng bối cảnh âm nhạc, toàn bộ CG cho người cảm giác rất thấm nhất, để cho người ta cảm nhận được đây chính là truyền thống võ hiệp đề tài. Như loại này cảm giác CG, người ngoại quốc là làm không ra được, chỉ có quốc nội đối với võ hiệp văn hóa có khắc sâu hiểu nhà thiết kế mới có thể làm được đi ra. CG đi qua, tiến vào trò chơi hình ảnh. Bối cảnh là một bộ thủy mặc phong tranh sắt thủy, trái phía dưới có lôi đỉnh du hy kịch logo, phía trên là trò chơi tiêu đề Võ Lâm quần hiệp truyền. Phải phía dưới có bốn cái tuyển hạng, theo thứ tự là nhập môn võ lâm, tái chiến giang hồ, quy ẩn sơn lâm cùng chuyện xưa như sương gói. Lâm Tiết Cở lập nhập môn lâm, tiến vào trò chơi. Để cho nàng có chút bất ngờ là, cũng không có lập tức tiến vào trò chơi hình ảnh, mà là đi tới một cái giống điều chỉnh nhân vật thuộc tính giới diện. Ở nơi này trên giao diện, có thể thiết trí nhân vật tính danh, điều chỉnh ảnh chân dung cùng thuộc tính cơ sở. Hệ thống nhắc nhở, đè xuống phím cách có thể ngẫu nhiên lựa chọn thuộc tính chỉ số. Lâm Tiết cũng có chút ngoài ý muốn, loại thiết lập này nàng còn là lần đầu tiên tại tương tự Trung Hoa Trung Quốc rõ trong trò chơi nhìn thấy. Giống một chút nước ngoài Tây Viễn game Game of Thrones cũng có giống thiết lập, bất quá loại kia bình thường đều là phân phối điểm thuộc tính, phân phối đến sức mạnh, trí lực những thuộc tính này phía trên. Nhìn kỹ một lúc sau, Lâm Tuyết phát hiện võ lâm quần hiệp truyền bên trong cái này phân phối điểm phương thức cùng cũng giống nhau. Mấu chốt nhất có 3 cái thiên phú biểu hiện là nhạy bén thông minh, đa sầu đa cảm cùng lòng nhiệt nghĩa, còn có 3 loại thuộc tính cơ sở, khí huyết, nội lực cùng nội tính. Trừ cái đó ra có ba cái bắt quái đồ, là những thứ khác chi nhánh thuộc tính. Thứ nhất bắt quái đồ là: nhãn công, hai công, nhuyễn công, ngụy công, khinh công, nội công, công kích, phòng ngự. Người thứ hai bắt quái đồ là: lấy quặng, đi săn, câu cá, hái thuốc, luyện đan, rèn sát, trùng nghệ, trà đạo. Cái thứ ba bắt quái đồ là: dưỡng lý, ký nghệ, độc thuật, y thuật, hội họa, thư pháp, diệu nghệ, hoa cỏ. Lâm Thiết đơn giản kinh ngạc Cái này có thể chọn thuộc tính cũng quá là nhiều a. Nàng thử điểm một cái phía cách, tất cả thuộc tính đều ngẫu nhiên phát sinh biến hóa. Lâm Tuyết phát hiện, những thứ này chi nhánh thuộc tính thấp nhất là 0, cao nhất là 30, mà tất cả thuộc tính tổng giá trị hẳn là cố định, đơn giản chính là làm sao phân phối vấn đề. Hơn nữa, theo giá trị thuộc tính thay đổi thay thế, và cái thiên phú cũng cải biến. Cái này 6. nội dung thật phong phú a. Lâm Tuyết một mặt mộp bước. 145 thứ 143 trường phong phú nội dung trò chơi Lâm Tuyết rất kinh ngạc, vì sao lại có nhiều như vậy thuộc tính? Rất rõ ràng, những thứ này bắt quái độ lên thuộc tính nhất định là nhân vật chính có thể dùng đến thuộc tính, trong này không chỉ có bao quát nội công, ngải công, khinh công trở võ hiệp trong trò chơi thông thường thuộc tính, còn bao hàm thư pháp, chủ nghệ, trà đạo chờ đợi xem đứng lên cùng võ công không chút liên hệ nào thuộc tính. Chỉ có hai loại khả năng, hoặc là đây đều là manh quế, chẳng qua là người thiết kế lấy ra dọa người hoặc chính là người thiết kế thật sự đem những này thuộc tính cũng đã đưa vào trò chơi trong hệ thống, trở thành ưu trọng yếu nội dung. Lâm Tuyết lại đem con chuột chuyển qua ba cái về thiên phú mặt, nàng phát hiện thiên phú bất đồng hiệu quả không giống nhau. Ngoại trừ một chút thêm thuộc tính thiên phú bên ngoài, Còn có một số không thể tưởng tượng nổi tiên phú, tỉ như đa sầu đá cảm, có thể làm cho nghệ năng kinh nghiệm tu luyện thu hoạch đề thằng 100%, lúc chiến đấu sách lược điểm số thêm 1, nghệ năng hạn mức cao nhất biến thành 120 điểm. Còn có tâm như sa hạn, giá trị đạo đức càng thấp, công kích tăng thêm càng cao. Lâm Thiết ngẫu nhiên nhiều lần, thấy đầu đều tròn váng, cái này thiết kế đối với lựa chọn khó khăn chứng người bệnh tới nói thực sự là quá không hữu hiệu. Lâm Thiết cụ kết một đoạn thời gian, chung quy là tuyển một bộ chính mình tương đối hài lòng thuộc tính cùng tiên phú, chính thức bắt đầu trò chơi. Trò chơi tiền kỳ nội dung cũng bình thường võ hiệp, tiên hiệp loại game tương đối giống cũng là tại trong thành trấn đi dạo, thu thập vật phẩm, cùng NERD cờ trò chuyện các loại. Một bộ phận này kỳ thực thể hiểu được là to lớn tìm ra lời giải trò chơi, dùng vật phẩm A đổi vật phẩm B, đổi lại vật phẩm C, cuối cùng đi qua rất nhiều khâu mới có thể cầm tới một kiện nhân vật chính có thể sử dụng đạo cụ hoặc vũ khí. Lâm Thiết một bên chơi, một bên cho trực tiếp gian các thủy hữu dàn trải. Trò chơi này trung hoa trung quốc gió làm được cũng không tệ lắm, giống thành trấn sắp đặt, NERD, nhiệm vụ, trang cảnh đẹp thuật phong cách, phối cảnh âm nhạc các loại đều rất giống truyện. dù không giống ổ cờ giáp như vậy kinh điển, nhưng chỉnh thể cho người cảm giác rất thoải mái dễ chịu, rất là nhã. Trong này nhiệm vụ cũng thật phức tạp, nhất định có tìm ra lời giải tính chất. Bất quá chỉ là bên trong thuộc tính nhiều lắm, không biết những thuộc tính này đều có có tác dụng gì, cảm giác có chút một mờ. Kỳ thực Võ Lâm Quân Hiệp truyền tiền kỳ đối với tân thủ mà nói là tương đối không hữu hảo, nhất là vừa mới ra sân tại trong thành Lạc Dương đi loanh quanh thời điểm, bởi vì nhân vật chính cơ bản không biết võ công, tuyệt đại đa số thời gian cũng là tại đi dạo, thu thập vật phẩm, cho nên rất dễ dàng gây nên nhà trời chằng ghét. Bất quá chân mạch tại mỹ thuật, âm nhạc và tiền kỳ dẫn đạo phía trên đều làm ra một chút điều chỉnh, ở một mức độ nào đó đền bù loại này không đủ. Loại thiếu sót này là rất khó hoàn toàn phủ đắp, bởi vì võ lâm quần hiệp chuyển bên trong nội dung trò chơi quá phong phú, dù cho kế hoạch qua tân thủ con đường, làm tân thủ chỉ dẫn, các người chơi cũng rất khó tại lần thứ nhất lúc chơi đùa liền học được, cái này cũng là chế ước trò chơi này phát triển nguyên nhân một trong. Bất quá, võ lâm quần hiệp chuyển hoạch tâm niệm vui thú cũng đang nơi này, nó là một cái nội dung cực kỳ phong phú, đáng giá nhiều lần phẩm vị trò chơi. Cũng may Lâm Tuyết đối với cái này loại trò chơi cảm thấy hứng thú vô cùng, cho nên hứng thú dạt dạo chơi đùa xuống dưới. Tại trong thành Lạc Dương đại khái đi dạo một giờ, Lâm Tuyết điều khiển nhân vật chính cùng đáy vực mệt hiện tại trong tiểu quán gặp mặt, kết quả tại nội dung cốt truyện trong sự kiện, huống Huyền Minh chết diệu độc. Đọc đầu đi qua, Lâm Tuyết phát hiện trò chơi hình ảnh vậy mà đã biến thành quy bản dưỡng thành giới diện. Ai? Cái quỷ gì? Lâm Tuyết cũng kinh ngạc, nàng còn là lần đầu tiên tại loại này trong trò chơi nhìn thấy dưỡng thành giới diện. Nguyên lai, like, là nhân vật chính chúng độc phía sau, đáy vực mệt hiện đem hắn cứu được tiêu giao đáy vực, chỉnh sư phụ không tí vết tự trị liệu. Loại này dưỡng thành giới diện, cũng Lâm Tuyết kinh ngạc không thôi. Những thứ khác trò chơi Giống trên thị trường tuyệt đại đa số tiên hiệp trò chơi, nhân vật chính thu được tăng lên phương thức chính là không ngừng mà đánh quái thăng cấp, thu hoạch kinh nghiệm. Như loại này dưỡng thành mô thức, bình thường đều là ở nhật thức dưỡng thành trò chơi hoặc văn tự loại mạo hiểm trong trò chơi mới có thể xuất hiện. Phía sau kịp bản, nhân vật chính trong cốc dưỡng thương, chưa khỏi vết thương phía sau liền bãi vào tiêu giao đáy vực, trở thành tiêu giao đáy vực tam đệ tử. Sau đó, không thì vết tự bắt đầu lần lượt truyền thụ nội công, kiếm pháp các loại, nhân vật chính thuộc tính cũng bắt đầu để thăng. Lâm Tuyết kinh Ngạc nói, "A, cái này dưỡng thành mô thức vẫn rất có Đang nuôi thành mô thức phía dưới, toàn bộ hỏa phòng cũng là quy tranh khắc bảng gió. Phối hợp với nhẹ nhóm du dương âm nhạc, khơi hài hài hước lời kịch, Lâm Tuyết phát hiện dưỡng thành mô thức vậy mà cùng trong cấp học nghệ chủ đề hoàn mỹ phù hợp lại với nhau. Hơn nữa, trong cốc học nghệ nội dung vô cùng phong phú, ngoại trừ võ công chiêu thức bên ngoài, còn bao gồm mỹ thuật, cầm kỳ thư họa, rèn sát, chủ nghệ trở nhìn như vô dụng kỹ năng. Hơn nữa những kỹ năng này vậy mà đều là hữu dụng, thì như tại một chút kịch bản trong sự kiện, nhất định phải chính xác vận dụng tương quan tri thức mới có thể hoàn thành sự kiện, nếu không thì sẽ tạo thành sự kiện thất bại, nhân vật tương quan độ thiện cảm hạ xuống. Càng về sau chơi, Lâm Tuyết cũng cảm giác được trò chơi này vô cùng thú vị. Trong khu học nghệ trong lúc đó vẫn luôn là dưỡng thành mô thức, ở nơi này bên dưới hình thức, nàng có thể tự do an bài nhân vật chính hoạt động, hoặc ra ngoài đi dạo phát động sự kiện, hoặc đóng cửa tu luyện võ công, hoặc luyện tập những thứ khác sinh hoạt kỹ năng, tất cả hoạt động hoàn toàn tự do. Ngoài ra, tại một chút đặc định thời gian còn có thể phát động đặc thù sự kiện, như mới thâm niên, nhân vật chính cùng hai vị sư huynh phải hướng sư phụ chúc Tết, còn muốn nói lời khấn. Mà tiết trung thu lúc, sư phụ hội xuất đề khảo giáo nhân vật chính, đáp đúng mà nói còn có thể tu được ban thượng. Trong lúc tu luyện Sư phụ sẽ thỉnh thoảng giao cho nhân vật chính sư huynh đệ một chút nhiệm vụ, tỉ như xuống núi trúc thọ, tham gia chén lan buồn pháp hội, thảo phạt hắc phong trại các loại. Tại kinh lịch những nhiệm vụ này lúc, liền lại trở về bản đồ lớn tìm tòi hình thức, nhân vật chính bắt đầu đi tới Thiếu Lâm tự, núi Võ Đàng, thành Hàng Châu các vùng điểm, kinh lịch một chút mới sự kiện, dần dần nhận biết mới hiệp khách, từng bước từng bước hiểu rõ toàn bộ giang hồ. Hơn nữa, trò chơi này hình thức chiến đấu cũng nhượng Lâm Tuyết cảm giác rất mới lạ. Chiến đấu bản thân là hiệp chế chiến cờ hình thức, cái này hình thức cũng không như thế nào mới mẻ, nhưng Lâm Tuyết tương đối kinh ngạc chính là, trần mạch đem trước đây võ công hoàn mỹ dung nhập vào cái này hình thức chiến đấu bên trong. Nội công tương đương với kỹ năng bị động, tu luyện nội công có thể tăng cường chính mình mana, mà, mà nội công hiệu quả đặc biệt sẽ có thể cùng kỹ năng chủ động phối hợp. Mà kỹ năng chủ động cũng chính là võ công hiệu quả khác nhau, mỗi một loại võ công đều có 2 3 cái chiêu thức, chia làm đơn thể công kích, quần thể công kích, còn kèm theo hiệu quả khác nhau, tỉ như có chút quyền pháp có thể phát động liên kích hiệu quả, tại cùng một hiệp bên trong công kích 2 lần. Cái này chiến đấu hệ thống đối với Lâm Tuyết tới nói có chút phức tạp, bất quá cũng may nhân vật chính võ công là từng chút từng chút học tập, tiền kỳ cũng chỉ có một loại nội công cùng như vậy 2 3 loại võ công chiêu thức, cho nên cũng không có quá khó. Trò chơi này thật có ý tứ a, một khi chơi tiến vào hoàn toàn không dừng được." Lâm Tiết kinh ngạc nói. Trên màn đạn, các thủy hưu cũng tại nhau nhau thảo luận. "Dù cả gì trầm mê sâu." "Đúng vậy à, cảm giác nàng chơi đến hảo chuyên chú a, mở đầu còn cùng mưa Đạn nói chuyện trò đất, phía sau đều không để ý tới nói chuyện. Bất quá trò chơi này giống như chính xác rất thú vị a, bên trong này nội dung quá phong phú, hơn nữa ta không nghĩ tới võ hiệp trò chơi vậy mà cũng có thể làm ra loại này khai phong thế giới cảm giác a." "Đúng vậy a, chính xác thật phức tạp, lại đem cầm kỳ thư họa loại vật này đều thêm vào. Ta cũng có chút muốn chơi, có thể lao loa sao?" "Không thể." Bây giờ còn chưa thượng đến đâu, chỉ có thể ở trần mạch cửa hàng trải nghiệm bên trong chơi. Như thế nào cảm giác rủ cạ gì dần quá sáo. Rất muốn thay nàng chơi a. 146 thứ 144 chương khúc chủ đề võ lâm quần hiệp chuyển trò chơi thời gian phải không cố định, nếu như là cao thủ chỉ vì qua kịch bản mà nói, đại khái hơn 30 giờ liền có thể đạt thông, nhưng mà nếu như là ma mới chơi, muốn chính nhi bắt kinh đánh ra một cái minh chủ kết cục hoặc bá chủ kết cục, tại có chiến lược dưới tình huống, có thể cũng muốn 50 cái giờ trở lên. Đương nhiên, nếu như muốn trải nghiệm toàn bộ kết cục cùng đủ loại chi nhánh cái bản, giống có chút ép buộc chứng người bệnh, Tại bãi sư phía trước liền phải đem thành lạc dương tất cả nhiệm vụ phụ tuyến tất cả đều hoàn thành, thời gian này liền không có cách nào tính toán. Giống Lâm Tuyết dạng này thuần tân thủ, tại hoàn toàn không có chiến lược dưới tình huống chơi cái trò chơi này, có thể phải chơi 2 3 lượt mới miễn cưỡng đánh ra minh chủ tuyến kết cục. Bất quá, hắn hiện tại còn không biết sự thực tán khốc này, còn tại tràn đầy phấn khởi chơi đùa lấy, hoàn toàn quên đi lại đi gặm chân mạch. 6. Thiên ý lẫn nho ngu. Diêu Vũ còn tại vội vàng an bài ngự kiếm vấn tình truyền mở rộng phương hướng. Đối với đoạn này cờ, cờ lấy ra mấy cái đặc sắc ống kính để lên. Còn có chiến đấu hệ thống một chút tương đối khớp huyễn pháp thuật cho ta cường điệu biểu hiện. Cái này độ màu sắc quá mở, chết tiêu hoặc là đem độ báo hòa nâng cao một chút. Còn có cái này 6. Kỳ thực tuyên truyền mở rộng phương diện, chủ yếu chính là thông qua một chút tuyên truyền độ và video nhường các người chơi đối với trò chơi này sinh ra hứng thú, Diêu Vũ ở phương diện này kinh nghiệm rất chu đáo, các hạng công tác đều an bài ngay ngắn rõ ràng. Lúc này, trợ thủ đi tới, chân mạch trò chơi mới có tin tức, là võ hiệp đề tài. Diêu Vũ sửng sợ, võ hiệp đề tài. Nói hắn như vậy cũng dự định tham gia lần này bình chọn. Trợ thủ gật gật đầu, nhất định là a, bằng không võ hiệp trò chơi như thế Hắn tội gì phí cái này kình đi làm đâu?" Diêu Vũ nói, "Có video sao? Cho ta xem một chút." Kỳ thực Diêu Vũ cũng thật khẩn trương, vừa nghe nói Trần Mạch cũng tại làm, trong lòng của hắn cũng không đái. Muốn nói là cái khác bê cấp nhà thiết kế, cái kia Diêu Vũ chắc chắn hoàn toàn không để trong lòng, muốn làm liền tùy tiện làm thôi, huống chi là làm công nhận sập tiệm võ hiệp đề tài, đây không phải tự tìm đường chết sao? Nhưng Trần Mạch không giống nhau à, người này rất tài môn, tất cả mọi người đều cảm thấy không làm được trò chơi hắn liền hết lần này tới lần khác có thể làm thành, Diêu Vũ cũng không dám sơ suất. Trợ thủ cầm qua điện thoại, bên trên là Võ Lâm quần hiệp truyền một chút thí chơi ngắn cũng là các người chơi lưu truyền đến trên net. Trần Mạch cũng không có hạn chế những vật này, bởi vì coi như những thứ khác nhà thiết kế nhóm nhìn thấy những thứ này đoạn ngắn cũng vô ích, hoạt động đều nhanh hết hạn, trò chơi cũng đều sớm định hình, khác nhà thiết kế liền xem như nghĩ chụp cũng không thời gian này. Đối với Diêu Vũ tới nói thì càng không cần thiết chép, bởi vì ngự kiếm vấn tình kế hoạch rất thành thục, cũng không khả năng lại cưỡng ép cải biến. Hắn nhìn cái này đoạn ngắn, chủ yếu vẫn là vì tham dò rõ ràng Trần Mạch cái này trò chơi mới nội tình. Diêu Vũ cau mày, quản lý thời gian gần tới 10 phút mấy cái đoạn ngắn đều thấy một lần. Bản đồ lớn tăng thêm dưỡng thành hình thức. Cái này đổ vật gì? Không giải thích được, Diêu Vũ có chút ngậm. Võ Lâm quần hiệp truyền nội dung vốn là vô cùng phong phú, chính mình chơi đều chưa chắc chơi minh mạch, huống chi chỉ là nhìn mấy cái đoạn ngắn. Diều Vũ lại nhìn một lần, đại khái xác định, võ lâm quần hiệp truyền hạch tâm sức cạnh tranh chủ yếu vẫn là đang chơi pháp phía trên. Đến nỗi tầng sâu đồ vật, thật sự nhìn không ra quá nhiều. Trợ thủ vấn đạo, người xem chúng ta phải làm gì? Diêu Vũ suy nghĩ một chút, nhiều hơn nữa xin một chút mở rộng kinh phí, cho ta phô thiên cái địa đây. Hắn cái trò chơi này là bán cái chơi. Nội dung trò chơi phong phú như vậy, trước đó kỳ động tay độ khó chắc chắn rất cao, chúng ta lần này đánh liền tuyên truyền chiến, đem người chơi ánh mắt một mực hấp dẫn tới, hẳn cái trò chơi này chỉ cần nhiệt độ xào không nổi, chắc chắn khuyết tán rất trưởng. Trợ thủ gật gật đầu, "Hảo, ta hiểu được." Tuy nói là vì tham gia bình chọn, nhưng trò chơi lượng tiêu thụ cùng người chơi danh tiếng khối này cũng là ban giám khảo suy tính yếu tố, nếu như một trò chơi ban giám khảo cảm thấy không tệ, nhưng lượng tiêu thụ rất khó coi, vậy khẳng định cũng là sẽ ảnh hưởng bình chọn. Diêu Vũ Mạch suy nghĩ rất rõ ràng, võ lâm quần hiệp chuyển động tay độ khó cao như vậy, sáng tạo cái mới điểm lại nhiều. Mộ rộng đứng lên chắc chắn không bằng ngự kiếm vấn tỉnh. Nếu có thể ở tuyên truyền mở rộng phương diện ổn áp võ lâm quần hiệp truyền, vậy đối với hắn tới nói, cứ kéo dài tình huống như thế, cái này giải đặc biệt vẫn là thập ná cự ổn. Hơn nữa Diêu Vũ cũng biết chân mạch một chút quen thuộc, chân mạch người này không thích tốn quá nhiều tiền đang tuyên truyền mở rộng bên trên, Diêu Vũ có tự tin, chỉ cần có thể một mực chiếm giữ tiền kỳ chủ đề, ở ngươi chơi quần thể bên trong thu nhiều lấy được một chút khiến ngợi, lại đem lượng tiêu thụ cho mang lên, đó chính là chắc thắng. Coi như võ lâm quần hiệp truyền hậu kỳ phát lực lại như thế nào, giải thưởng cũng đã bình chọn xong. 6 Trần Mạch hôm nay không có ở cửa hàng trải nghiệm bên trong. Huyễn động cực quang phòng làm việc, Trần Mạch đang cùng Quách Phong trò chuyện. "Như thế nào, ca sĩ tìm xong sao? Hả đi ra không hài lòng ta cũng không đưa tiền a." Trần Mạch nói. Quách Phong vui lên, "Yên tâm đi, chúng ta đều hợp tác bao lâu, ngươi vẫn chưa tin ta sao? Bất quá ngươi lần này làm cờ gơ thế nhưng là quá đơn giản, lúc nào còn có thể lại đến ổ cờ giáp loại kia đại hoàng ta?" Trần Mạch liếc mắt, "Đẹp cho ngươi a. Ngươi lớn như vậy cái phòng làm việc không thể cả ngày trông cậy vào ta nuôi sống a?" Lại nói, "Ổ cỡ giáp sau này đám kia cỡ gơ còn không có cho ta làm xong đâu a." Quách Phong nói: "Đừng nóng vội, đang tăng giờ làm việc vội vàng đâu." Trần Mạch khoát tay áo: "Được, ngược lại chúng ta hợp tác đã lâu như vậy, cũng sẽ không cần ông kéo những lời khách sáo kia. Ta nói với ngươi, cái này ca đối ta trò chơi mới tới nói thế, nhưng là thật trọng yếu, ngươi được xem trọng a." Quách Phong vỗ ngực một cái: "Cái kia tất yếu. Phòng thu âm thiết bị, dàn nhạc, chủ sướng, tất cả đều là nhất lưu tiêu chuẩn. Đương nhiên, ngươi nếu là tìm cái gì Thiên Vương cự tinh đó là có chút số nổi, bất quá bây giờ tìm cũng là nhất lưu chủ sướng, món giọng tuyệt đối không có vấn đề sáu." Trần Mạch gật, gật đầu: "Được chưa, ngược lại từ khúc cũng đã ra." Soạn nhạc cũng xong việc, nếu là hát không được khá nghe, vậy ta chỉ có thể thật sự đi tìm Thiên Vương cự tinh tới hát a." Quách Phong nói, "Đi, ngược lại chính ngươi ca, ngươi nói tính toán. Ngươi bây giờ lại không thiếu tiền, mời một Thiên Vương hát cái ca vậy cũng là chuyện nhỏ." Chân Mạch vội vàng khoát tay, "Chuyện gì xảy ra, cảm giác lời này của ngươi nói đến rất bành trướng a. Được, liền như vậy dừng lại, ngươi mau đem mới nhất tiểu tử cho ta nghe a." Quách Phong nói, "Bọn hắn bên kia đang ghi chép đây, ngươi đừng đợi, hẳn là rất nhanh liền xong việc, rất nhanh liền chuyển tới." Lại đợi 10 mấy phút, Quách Phong bên kia thu đến một cái âm nhạc văn kiện. Tốt, đi ra, ngươi trước nghe một chút." Xem hài lòng hay không? Không hài lòng liền để hắn nhiều hát mấy lần. Quách Phong đem thai nghe đưa cho Trần Bạch. Trần Bạch đeo ống nghe lên, nghe xong mấy lần. Nghe xong, hắn đem thai nghe hai xuống, lắc đầu, không được. Quách Phong sửng sợ, không được. Cái nào không được? Trần Mạch nói, cái nào đều không được, thay người a. Quách Phong lập tức, không đến mức thay người a. Bài hát này Quách Phong mình cũng nghe xong một chút, mặc dù hắn là làm ảnh hình, đối với âm nhạc không có sâu như vậy nghiên cứu, nhưng mà hắn ở nơi này một nhóm nhiều năm như vậy, cái gì đầu phim khúc phiến vi cũng nghe vô số, cơ bản tốt xấu vẫn có thể nghe được. Bài hát này, nếu để cho Quách Phong tới đánh giá lời nói, cái tiêu thỏa thỏa chính là đỉnh tiêm tiêu chuẩn, thử, khúc cũng là Trần Mạch cho, soạn nhạc cũng là chuyên gia làm xong, khối này hẳn là không vấn đề gì. Như vậy nói cách khác, Trần Mạch đối với biểu diễn không hài lòng. Nhưng mà Quách Phong tìm cũng là nhất lưu chủ sướng, giọng giọng nhất định là không có vấn đề, nếu là lại hướng lên tìm, cái kia chỉ có thể tìm một chút một đường sao ca nhạc. Liên vì cho trò chơi là một cái khúc chủ đề, đến nỗi hành hạ như thế sao? Quách Phong nói, ngươi là cảm thấy bài hát này tay ngón giọng không được. Trần Mạch gật gật đầu, đối với, kém nhiều lắm. Quách Phong xoa, xoa mồ hôi trên trán. Cái kia sáu. Cái kia lại hướng lên tìm, thật là phải tìm nhất tuyến ca sĩ a, hơn nữa nhìn người yêu cầu này, vậy nhất tuyến ca sĩ còn không được, còn phải là loại kia ngón giọng đi tiên. Trần Bạch nói, đối với, ngươi có thể hỗ trợ tìm sao? Quách Phong ho khan 2 tiếng, có thể là có thể, đơn giản chính là tìm được những thứ này ca sĩ người đại diện, tiếp đó theo giá thị trường tới tìm thôi. Bất quá ngươi có thể nghĩ rõ ràng, cái này tiêu tiền cũng không ít, một cái ưu khúc chủ đề mà tôi, đáng giá đầu nhập lớn như vậy sao? Trần Bạch nói, đương nhiên đáng giá. Được, ngươi giúp ta tìm tìm đi, tốt nhất là phía trước hát qua loại này đề tài, võ hiệp, hiệp. Có thể hát ra loại này Trung Hoa Trung Quốc gió, còn phải đem cái này tiêu sái kình cho biểu hiện ra ngoài. Đừng cho ta tìm đang hot tiểu sinh a, ta muốn loại kia tăng thương hình thực lực hát đem. Quách Phong gật gật đầu, "Đi, ngươi là bên á ngươi nói tính toán." "Vậy ta cho ngươi thêm liên hệ liên hệ." 6. Cảng Thành, Hoa Tưởng Công ty đĩa nhạc, phòng thu âm. Chu Dịch Phong gần nhất có chút đau đầu. Xem như Hoa Tưởng đĩa nhạc dưới cờ nóng bỏng nhất nam ca sĩ, Chu Dịch Phong chuyện gần nhất nghiệp cũng coi như là xôi gió sôi nước, phát triển được rất không tệ. Nhưng mà gần nhất hắn một mực tại đau đầu mới sự tình. Album mới ca cũng đã không xài biệt lắm. Nhưng duy chỉ có là tối trọng yếu ca khúc chủ đề còn không có khuôn mặt. Chu Dịch Phong coi như là một thực lực phái, bản thân tướng mạo tương đối đồng dạng, nhưng ngón giọng ca minh, hơn nữa còn là một sáng tác hình ca sĩ, cho nên tại nội địa nổi tiếng cũng rất cao. Nhưng vấn đề ở chỗ, sáng tác hình ca sĩ thường xuyên tao ngộ linh cảm khô kiệt tình huống, hắn đã có gần tới 2 năm không có đi ra cái gì ai cũng thích toka. Dựa vào trước kia ca mặc dù cũng còn có thể duy trì, nhưng cuối cùng không phải là cái gì kế lâu dài a, dù sao bây giờ hoàn cảnh lớn đều rất xấu nổi, nhiệt độ tới cũng nhanh đi cũng nhanh, 1 năm không phát album, có khả năng liền bị vượt qua liên tục 2 năm nhiệt độ biến mất, đây cũng là cách quá khí không xa. Người đại diện đi tới bên cạnh hắn, "Dịch Phong, nội địa bên kia có người mời ngươi ca hát, giá cao." Chu Dịch Phong nhíu nh mày, "Không phải đã nói rồi sao, chuẩn bị album mới trong lúc đó mọi chuyện cần thiết đều thỏa thác, như loại này thường diễn về sau cũng không cần nói với ta." Người đại diện lắc đầu, "Không phải thương diễn, là một nhà công ty game phải ra khỏi khúc chủ đề, bên kia ra từ khúc, mời ngươi tới hát." Chu Dịch Phong có chút nổi nóng, "Vậy ta cũng không danh à, ta đây đang chuẩn bị lấy album mới đâu." "Đợi." Người đại diện do dự một chút, nói, "Nhưng mà, bài hát này ta nghe rồi một lần." Vẫn là đề nghị ngươi sau khi nghe sẽ cân nhắc quyết định a. 147 thứ 145 chương bài hát này ta mua. Chu Dịch Phong sững sốt một chút. A, ca tiêu chuẩn cũng không tệ lắm. Người đại diện gật đầu một cái, đối với Từ Khúc, thậm chí ca khúc tiểu tử đối phương đều phát tới, phía trước bọn họ là tìm một cái phổ thông chủ sướng tới hát, bên a đối với hiệu quả không hài lòng, cho nên mới tìm được chúng ta nơi này. Chu Dịch Phong đang phiền, vốn là nghi thoái thác, nhưng nghe người đại diện nói như vậy, quyết định nghe vẫn là nghe. Kỳ thực rất nhiều phim truyền hình, điện ảnh thậm chí trò chơi, thỉnh sao ca nhạc hát khúc chủ đề cũng là rất thường gặp rống chân mạch tiếp trước, đầu chiến thần chính là tìm dựng tịch làm thơ, chân dịch nhanh chóng biểu diễn, không ác nói một chút trò chơi này bức cách. Bất quá chỉnh thể mà nói, đại bộ phận công ty game là mời không nổi cái gì đại minh tinh, cũng không cái kia tất yếu, thì đại minh tinh hơn phân nửa chính là một cái mảnh khỏe, cũng là vì cho trò chơi xào nóng nhiệt độ. Chu Dịch Phong vừa nghe nói là một cái công ty game, bản năng sẽ không nghĩ tiếp. Công ty game chắc chắn không có khả năng cái đệ tử soạn, coi như tìm chút nghiệp nội nhân sĩ, làm ra từ khúc chắc chắn cũng không tốt gì, hơn phân nửa là không vào được Chu Dịch Phong mắt. Nếu như từ khúc không tốt, cái kia Chu Dịch Phong hát cái này ca liền cùng tiếp quảng cáo một đoạn. Chẳng qua là dùng sự nổi tiếng của chính mình đi cho đối phương để thăng một chút nhiệt độ, đối với hắn mình là cơ bản không có gì tốt chỗ. Nhưng mà tất nhiên người đại diện nói bài hát này cũng không tệ lắm, lại phát tới tiểu tử, Chu Dịch Phong vẫn là quyết định nghe một chút, ngược lại cũng liền như vậy 2 3 phút, nghe xong rồi nói sau. Chu Dịch Phong tiếp nhận hay nghe. Mở đầu soạn nhạc cũng không tệ lắm, giai điệu cũng rất tuyệt, nhường Chu Dịch Phong hai mắt tỏa sáng. Đợi đến ca từ vừa ra tới, Chu Dịch Phong cũng cảm thấy mở to hai mắt nhìn. Ta kiếm, đi con đường nào, thích cùng hận tình khó khăn chú ý. Ta đao, vạch phá bầu trời, là cùng không phải hiểu cũng không hiểu. Ta say Hoàn toàn mông lung, ấn cùng oán là ảo là khoảng không. Ta tỉnh, một hồi mộng xuân, sinh cùng từ hết thảy thành khoảng không. Cái này vài câu từ nhìn như đơn giản, thế nhưng loại mộng giang hồ cảm giác nhưng trong nháy mắt liền nổi bật đi ra. Vô luận là gió tanh mưa máu vẫn là hiệp cốt đu tử tình, ngắn ngủi này vài câu ca từ bên trong tất cả đều đã bao hàm đi vào. Không chỉ có như thế, còn đem hiệp khách độc hành giang hồ, say rượu rửa kiếm cảm giác cho biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Giai điệu nhất chuyển, ca khúc cũng tiến nhập bộ phận cao trào. Đến cũng nội vảng, đi vậy vội vảng, hận không thể gặp gỡ. Thích cũng nội vảng, hận cũng nội vảng, hết thảy đều theo gió. Cung điệu một tiếng, thở dài một tiếng, khoái hoạt một đời, bi ai một đời. Ai cùng ta đồng sinh cộng tử, ai cùng ta đồng sinh cộng tử. Chu Dịch Phong cảm thấy toàn thân mình nhiệt huyết giống như đều sôi trào, tay cũng run nhẹ nhẹ, hắn có một loại không ức chế được cảm giác, giống như mỗi một cái tế bào đều đang nhảy cồng hoan hô. Bài hát này bộ phận cao trào, Chu Dịch Phong chỉ nghe một lần liền nhớ kỹ. Không có cách nào, bài hát này quá em tai. Chu Dịch Phong đem thai nghe âm thanh điều lại, lại nghe lần thứ hai. Bài hát này chợt nghe xong rất phổ thông, không có gì cao âm cũng không phức tạp gì truyền âm, giống như ai cũng có thể hát. Nhưng bài hát này cảm giác cũng không phải là người bình thường có thể hát đi ra ngoài. Chu Dịch Phong nghe mặc dù cũng kích động, nhưng hắn cũng có thể nghe được, cái này ca sĩ căn bản là không cưới được bài hát này, mặc dù ca sĩ cảm tình công việc chuẩn bị cũng không tệ lắm, hát phải cũng rất ra sức, nhưng chính là hát không ra cái loại cảm giác này. Chu Dịch Phong lờ tới, có thể cũng chính bởi vì nguyên nhân này, bên kia mới muốn đổi ca sĩ a. Bài hát này, cũng không thu kịch, cũng không nhu hòa, cũng không dương cường, cũng không béo von, nếu như dùng một cái từ để hình dung bài hát này cho người cảm giác, hẳn là tiêu sái. Cho nên, bài hát này muốn đem loại kia hiệp khách vạn lý đồ hành Tiệp rượu chi kỷ, vội vàng khách qua đường, Trung phó sinh tử cảm giác cho biểu hiện ra ngoài, muốn cho người lấy một loại tiêu dao, tiêu sái cảm giác, nhưng lại không thể hát quá tùy tiện. Chu Dịch Phong càng nghe càng kích động, đối với người đại diện nói, "Nhanh, cùng đối phương nói, bài hát này ta tới hát, hỏi bọn hắn bài hát này bản quyền bao nhiêu tiền bán, ta mua, 6." Quách Phong đã thông Trần Mạch điện thoại của, "Ta có hai cái tin tức tốt, người nghĩ trước hết nghe một cái kia." Quách Phong nói. "Trần Mạch, 6." Quách Phong nói, "Thứ nhất tin tức tốt là, Chu Dịch Phong rất ưa thích bài hát này, đồng ý biểu diễn. Người thứ hai tin tức tốt là" Chu Dịch Phong rất ưa thích bài hát này, muốn nói với ngươi một chút mua bản quyền sự tình. Trần Mạch nói: "A, không bán." Quách Phong bó tay rồi, hắn vốn là cho là Trần Mạch sẽ rất cao hứng, kết quả Trần Mạch đã vậy còn quá dứt khoát liền cự tuyệt. Vốn là nếu như chỉ là cho Chu Dịch Phong hát lời nói, cái kia Trần Mạch muốn lấy ra thật nhiều tiền, nhưng bây giờ Chu Dịch Phong vậy mà nhìn chúng bài hát này, muốn mua bản quyền, vậy song phương chính là quan hệ hợp tác. Nếu như bán được tốt, cái này một lần nói không chừng còn có thể hơi kiếm chút. Kết quả Trần Mạch vậy mà không vui. Quách Phong nói: "Sáu." Người trước chớ nóng vội cự tuyệt, bên kia thái độ ngược lại là rất thân khẩn cũng đã nói bài hát này không phải mua đức, mà là có thể gia nhập vào album mới chia. Trần Bạch nói, khác nhau ở chỗ nào sao? Quách Phong suy nghĩ một chút, chia phân tiền so mua đứt cao hơn nhiều, không phải một cái lựa cấp. Trần Bạch nói, tóm lại vô luận là mua đức vẫn là chia, xét đến cùng cũng chính là chuyện tiền, đúng không? Quách Phong gật gật đầu, đối với chính là chuyện tiền bạc. Trần Bạch nói, vậy ngươi cảm thấy ta là thiếu tiền người sao? Quách Phong, sáu. Không phải. Trần Bạch nói, vậy ta tại sao muốn bán? Quách Phong im lặng, ngươi không bán giữ lại có thể làm gì? Giữ lại phía dưới thì a Trần Mạch nói: "Bài hát này ta thích, chúng ta lưu lại trong tay cao hơn a." Quách Phong bất đắc dĩ, hắn suy nghĩ một chút nói: "Cái kia, còn có một chút, Chu Dịch Phong nói bài hát này hắn là dự định phóng tới album mới bên trong làm chủ đánh ca, hắn tại nội địa lực ảnh hưởng rất lớn, đến lúc đó bài hát này lựa chạy tới, đối ngươi trò chơi hẳn là cũng có xúc tiến tác dụng a." Trần Mạch suy nghĩ một chút, điều này cũng đúng. "Vậy được, bài hát này ta có thể cân nhắc bán cho hắn, nếu như hắn hát đến làm cho ta hài lòng." Quách nói: "Đi, ta đem hắn người đại diện điện thoại của cho ngươi, chính ngươi nói a, không hài lòng sẽ thấy tìm người khác." Bất quá quốc nội so với hắn ngón giọng tốt nam sao ca nhạc thật sự không nhiều lắm, chỉ mong ngươi có thể hài lòng a. 6. Đàm luận tới đàm luận đi, cuối cùng Song Phương thành giao, Trần Mạch đem bài hát này bản quyền bán cho Chu Dịch Phong, tham dự Elbucia, chia tỷ lệ phương diện Trần Mạch cũng không có công phu sư từ ngạo, dù sao lần này hợp tác là một lần cả hai cùng có lợi. Đối với Chu Dịch Phong tới nói, hắn lấy được một cái bài bài hát tốt, còn đối với Trần Mạch tới nói, cái này cũng là một lần rất tốt tuyên truyền cơ hội. Ở kiếp trước, cái này bài đao kiếm như mộng là Chu Hoa quyển biểu diễn, cùng khó nhớ trải qua một dạng, cũng là vĩnh hằng hắn võ hiệp ca khúc kinh điển. Ký thức Trần Mạch cũng rất ưa thích khó nhớ trải qua, nhưng dù sao bài hát kia là tiếng quảng đông bạn, cầm tới làm võ lâm quần hiệp truyền khúc chủ đề có điểm lạ, cho nên Trần Mạch vẫn là tuyển cái này bài hắn ngữ bản đào kiếm như ngộng. Ký thức lúc mới bắt đầu nhất, Trần Mạch cũng tại cân nhắc, sao có thể nhường võ lâm quần hiệp chuyển bộ tác phẩm này thu được càng rộng khắp hơn độ chú ý phía trước làm hoạt hình, làm cờ gở phương thức cũng không dễ xài, dù sao đề tài không giống nhau, võ hiệp đề tài chú trọng hơn chính là ý cảnh, không phải cụ thể một loại nào đó hình ảnh, cho nên Trần Mạch nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đem khúc chủ đề cho lấy ra thích hợp hơn. Đến nơi cái thế giới này các người chơi có tiếp nhận hay không, vậy cũng chỉ có thể chờ trò chơi thượng tuyến sau đó mới có thể đã biết. 148 thứ 146 chương tiền kỳ thêm nhật lâm tuyết trên màn ảnh máy vi tính. Tên ăn mày tại chống lại Thiên Long dãy thất bại sau đó, thân ngươi bị thương nặng, hôn mê mấy tháng mới tỉnh. Tỉnh lại về sau, dường như đã có mấy lời. Long Vương đã chinh phục Trung Nguyên Võ Lâm, trở thành Võ Lâm bá chủ. Mà nguyên một thân võ công đều bị phế, trở thành phế nhân hoàn toàn. Chính phải đám người hoặc bị cầm tù hoặc bị vô tình tru sát, giang chuyển, người người cảm thấy bất an. Tráo ngươi không dễ dàng đào thoát Long Vương đội bắt, nhưng từ đây sinh hoạt thất vọng, nghèo khó không nơi nương tựa, bốn phía hành khách, sống quãng đời còn lại một đời sáu. Phối đổ là một mặt hoàng người gầy tên ăn Mày, nằm co ro tại góc tường, ánh mắt bên trong phảng phất tràn đầy không cam tâm. A, cái quỷ gì? Chờ chơi này cái quỷ gì a? Lâm Thiết tức giận tới mức vò đầu phát. Chờ chơi này nàng đã chơi ba ngày, nhưng ở một lần mấu chốt trong chiến đấu đánh thua, trực tiếp liền bắn ra kết cục hình ảnh. Nhân vật chính trở thành tên Nhan 6. Giống khác trò chơi, đồng dạng chết về sau hội suất một cái thành đại hiệp không ngừng cố gắng hoặc thắng bại là chuyện thường binh gia giới diện. Tiếp đó liền có thể luật làm lại, kết quả trò chơi này trực tiếp liền đem cái này lên mở vở giới diện cho làm thành một cái kết cục, đại đại cường hóa nhà chơi đại nhập cảm. Lâm Tuyết đơn giản muốn hỏng mất, phía trước ma giáo sầm lớn, nhân vật chính phục lệnh của sư phụ tiến đến triệu tập Tiểu Lâm, Vũ Đường, cái bang ba đại môn phái liên hợp đối kháng ma giáo, kết quả cái này tam đại phái đều không có triệu tập hoàn thành đâu. Lâm Tuyết ngã, đến nỗi phía sau cái gì võ lâm đại hội, đảm nhiệm minh chủ, thảo phạt ma giáo các loại tình tiết, căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đến. Lâm cảm giác mình nhận lấy một vạn điểm thương tổn. phấn đấu 3 ba ngày vậy mà nên đón bi thảm như vậy kết cục. Đây đối với Lâm Tuyết loại này tự khoe là thâm niên máy rời nhà chơi mà nói quả thực là không thể nhìn a. Lúc này, một thanh âm tại Lâm Tuyết sau lưng nói, chậc chậc chậc, tên ăn mày kết cục của a. Lâm Tuyết quay đầu nhìn lại, đây không phải Trần Mạch sao? Cũng không biết Trần Mạch lúc nào xuất hiện ở sau lưng nàng, trên mặt còn mang theo một cái nụ cười ý vị thâm trường. Lâm Tuyết đứng lên, a, ngươi không phải Trần Mạch sao? Ta đều chờ chào ngươi mấy ngày, ngươi như thế nào cũng không có xuất hiện a. Trần Mạch sững sờ, cái quỷ gì, ta đây mấy ngày mặc dù thường ra môn, nhưng mà phần lớn thời gian đều ở đây cửa hàng trải nghiệm a là ngươi chơi đùa quá chuyên tâm căn bản không chú ý tới ta đi. Lâm biết sứng sở6 giống như đúng không nàng sửng sốt một chút đối với Trần mạch nói nhanh lên cho ta chiến lược trò chơi này thật là khó a chơi đến đầu ta đều lớn rồi Trần chânạch nói muốn cái gì chiến lược hãyưu niềm vui thu không phải liền là chính mình suy xét sao thăng thêm cái dầu ta xem trọng người nha Trần mạch nói xong quay người đi chỉ còn lại lâm tuyết một người ở nơi này phục vụ trên màn đạn các thủy hưu nhau nhau quét màn hình cơm thật sự bắt đượcần mạch hắn hảo thiếu đánh a vẫn là trước sau như một thiếu đánh duuka gì thay ta đánh hắn Thăng thêm cái dầu. Như thế phi chủ lưu. Ta cảm giác hắn là cô ý, cô ý đem trò chơi độ khó điều cao như vậy. a cái này dâm sinh. Dù đừng nóng giận, cố lên, người nhất định có thể. Thực sự là Trần Mạch nhất quán phong cách à, chú cô sinh 2333 lầm tuyết có chút không phục trừng Trần Mạch bóng lưng một mắt, tiếp đó ngồi xuống lại bắt đầu lại từ đầu đại lụi. 6. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, tới gần hết hàng ngày, các đại công ty game đều ở đây nghiêm túc chuẩn bị. Rất nhanh, một chút ưu tình báo thì chạy ra. Vốn là võ hiệp cùng tiên hiệp đề tài ở trong nước độ chú ý kỳ thực không có cao như vậy, bất quá dù sao đây cũng là trò chơi vòng một kiện đại sự, cho nên các người chơi cũng là lấy ăn dưa quần chúng tâm tính đến xem. Được chú ý nhất thuộc về thiên ý lẫn nhau ngu trò chơi mới Ngự Kiếm vấn Tình, bây giờ đã có rất nhiều thí chơi hình ảnh cùng tràng cảnh nguyên bản vẽ bị buộc đi ra, các người chơi đều rất chờ mong. Ngự Kiếm vấn Tình là một cái máy rời tiên hiệp trò chơi, thế giới của nó quan cùng Ngự Kiếm truyền thuyết là có liên quan liền, dạng này cũng là vì cọ mình một chút đi mỹ thuật phương diện không thể chê, tràng cảnh lập lẫy, nhân vật mô hình độ chính xác cũng rất cao, cơ bản, bản thượng là đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Phương diện chiến đấu, lựa kiếm vấn tình là hiệp chế, chiến đấu hệ thống cũng vô cùng phong phú, bao quát đủ loại pháp bảo, pháp khí, linh thú các loại. Kỳ thực từ trình độ kỹ thuật mà nói, trò chơi này hoàn toàn có thể làm thành tích thì chiến đấu, nhưng mà Diêu Vũ suy tính rất lâu, vẫn là quyết định làm hiệp chế. Đối với game online tới nói, tức thì chiến đấu là chủ lưu hình thức, bởi vì trong chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, nếu như là hiệp chế lời nói, mỗi cái người chơi đều sẽ có rất dài suy xét thời gian, cái kia toàn bộ ưu tiết tấu cũng sẽ bị kéo dài rất trưởng, tuyệt đại đa số người chơi đợi không được. Nhưng đối với Dankizu hi kịch mà nói, Hệ chế là có chỗ tốt, người chơi có thể không cần chơi đến gấp gáp như vậy, có thể chậm rãi suy xét cùng chế định chiến đấu sách lược, đồng thời đối với nhà thiết kế tới nói, tại bồ quái, cửa hải độ khó, chiến đấu hệ thống, trò chơi tiết tấu các phương diện đều lại càng dễ trưởng khống một chút. Giống Trần Mạch tiếp trước hàng nội địa đan du Hy kịch, sớm tại kiếm hiệp tính duyên thời kỳ liền có thể làm tức thì chiến đấu, nhưng vấn đề ở chỗ, cái này hút người chơi bên trong có một bộ phận rất lớn là nữ tính người chơi cùng tay tàn phế người chơi, đối bọn hắn tới nói, loại này đan Kizu Hy kịch chủ yếu niệm vui tu ở chỗ tìm tòi, thu thập, dưỡng thành, tìm ra lời giải. Trận đấu sảng khoái cảm giác cũng không phải đặc biệt trọng yếu. Cho nên, sau này Hà Nội địa đàn Kizu kịch, tỷ như tiên kiếm CG, tổng hợp cân nhắc đến đầu nhập và hồi báo, cũng đều là tiếp tục dùng hiệp chế. Hơn nữa, dạng này chủ yếu cũng là vì chiếu cố một chút những cái kia ban giám khảo yêu thích. Đối với Trần Mạch mà nói, tức thì chiến đấu cũng không phải không thể làm, chỉ là liền võ lâm quần hiệp chuyển trò chơi đặc tính mà nói, đổi tức thì chiến đấu mang ý nghĩa toàn bộ chiến đấu hệ thống đại đổi, hơn nữa kỹ năng sảng lọc khí, chịu kích hiệu quả các loại toàn diện đại đổi mang ý nghĩa lượng công việc gấp bội, ban giám khảo còn không thấy phải ưa thích, thuộc về phí sức không có kết quả tốt sự tình về sau lại xuất cỡ lớn nhập vai võ hiệp ưu duyệt nói, làm tiếp cảnh tượng hành tráng tức thì chiến đấu tương đối thích hợp. Cho nên Trần Mạch cùng Diêu Vũ trên một điểm này đều tương đối ăn ý, dùng hiệp chế phương thức chiến đấu. Lần này ngự kiếm vấn tình chủ yếu mánh khỏe vẫn là tại kịch bản phương diện, lần này trò chơi kịch bản là từ ngự kiếm truyền thuyết chủ sáng một trong, kịch bản nhà thiết kế Diêu Vũ tự mình tâm đao, cái kịch bản này cũng bị nhiều lần sửa đổi rất nhiều lần, là ưu chủ yếu doanh số bán hàng. Tuy lần này trò chơi chủ yếu là cho ban giám khảo nhìn, nhưng nhà chơi phản ứng cũng là ban giám khảo khảo lượng nội dung một trong. Cho nên, thiên ý lẫn nhau ngu mở rộng cường độ đơn giản đáng sợ. Đủ loại trò chơi truyền thông, đủ loại web sẽ quảng cáo vị, nhỏ nhoi cùng các đại người chơi diễn đàn, cơ hội khắp nơi đều có thể nhìn đến Ngự Kiếm Vấn Tình tuyên truyền tài liệu. Liên một chút vấn đáp cộng đồng bên trong, đánh giá như thế nào thiển ý lẫn nhau ngu trò chơi mới Ngự Kiếm Vấn Tình cũng bị đỉnh đi lên, mấy cái đã sớm an bài tốt đáp án rất nhanh liền thu 17, 8000 đồng ý các người chơi cũng tại nhau nhau thảo luận. Thiển ý lẫn nhau ngu đây là không qua. Ta mẹ nó ngồi cái tàu điện ngầm đều có thể nhìn đến Ngự Kiếm Vấn Tình tuyên truyền Africa. Vì cái này giải đặc biệt thực sự là không tiếc vốn gốc Vũ tự mình cầm dao, nội dung cốt truyện này chắc chắn sẽ không kém a bằng hữu của ta vòng đều mẹ nó bị trò chơi này xoá bình, chịu phục. Trần Mạch không phải cũng muốn làm. Hắn trò chơi mới đâu? Như thế nào không có động tĩnh a? Đúng vậy à, phía trước không phải nói Trần Mạch cũng muốn làm trong đó quốc phong đan kiju hí kia sao? Như thế nào hoàn toàn không nhìn thấy tuyên truyền mở rộng a? Trần Mạch cho tới bây giờ cũng không nguyện ý tốn quá nhiều tiền đang tuyên truyền mở rộng phía trên, ngươi cũng không phải không biết. Vậy cái này tại sao cùng tiền ý lẫn nhau ngu liệu mà a? Diệu ngon cũng sợ nói nhỏ lại xấu a. Ai, có thể Trần Mạch đối với mình trò chơi có tự tin a, nhưng mà ta thật sự cảm giác hắn lần này cần cạm a. An dưa quần chúng nhau nhau lở tới, lần này tiền ý lẫn nhau ngu không tiết vốn gốc, hẳn là muốn giữ chắc cái này giải đặc biệt. Dù sao tiền ý lẫn nhau ngu tại tiên hiệp đề tài tích lũy là thâm hậu nhất, suy nghĩ thêm đến ban giám khảo khẩu vị, cơ bản bản thượng rất khó có những thứ khác trò chơi cùng bọn hắn cạnh tranh. Kết quả là ở nơi này trong lúc nấu chốt, một đầu nhỏ nhoi nhắc lên sóng to gió lớn. Trần mạch, trò chơi mới võ lâm quần hiệp chuyển khúc chủ đề đao kiếm như mộng vượt lên trước thính nghe, ta mới sẽ không nói cho ngươi đây là chu dịch phong hát đâu. Dưới hỡi bộ bên cạnh là một cái kết nối, trực tiếp liền có thể nghe xong. Đầu này nhỏ nhoi vừa phát ra tới, quần chúng vây xem nhóm đều kinh ngạc. Thứ độ gì? Chu Dịch Phong, đây chính là nhất tuyến sao ca nhạc, nó giọng đỉnh tim a. Kỳ thực Trần Mạch trò chơi mới Võ Lâm quần hiệp chuyển sớm đã có một bộ phận video chạy ra, Lâm Tuyết trực tiếp này lâu như vậy, rất nhiều Lâm Tuyết người xem cũng đã thấy qua nội dung trò chơi. Nhưng mà Lâm Tuyết người xem mới bao nhiêu à, tuyệt đại đa số người chơi vẫn còn không biết rõ Võ Lâm quần hiệp truyền rốt cuộc là một cái trò chơi gì, chỉ là nghe nói đây là một cái võ hiệp đề tài trò chơi. Rất nhiều người đều cảm thấy Trần Mạch làm trò chơi này cùng các công ty game một dạng, đơn giản cũng chính là tùy tiện làm cho dư ủy hội đám kia ban giám khảo chơi, sẽ không làm quá nghiêm túc. Cho nên cũng không như vậy chú ý kết quả đầu này nhỏ nhoi vừa phát ra tới, các người chơi phát hiện, Trần Mạch thật sự dốc hết vốn liếng a. Phía trước còn một mực chắc chắn Trần Mạch sẽ không tốn quá nhiều tiền đang tuyên truyền mở rộng lên các người chơi lập tức liền bị mất mặt, như thế mà còn không gọi là tốn quá nhiều tiền. Thỉnh Chu Dịch phong tới hát khúc chủ đề, cái này so với đưa lên quảng cáo đáng ngượng ngộ nhiều, quá có mặt bài đi. 149 thứ 147 chương bài hát này thật là dễ nghe à, do ai biết. Xem ra Trần Mạch thật sự có tiền a, làm cho chơi càng lai like việc có mặt bài. Ta thu hồi lời ta nói, hàng này không phải không nguyện ý dùng tiền tuyên truyền mở rộng. Nguyên lai like hắn đã sớm suy nghĩ xong phải dùng loại phương thức này mở rộng a. Cảm giác từ hồ cợ giật bắt đầu hắn trở về lại tinh phẩm trò chơi trên con đường này đi, ngươi xem hắn bây giờ làm bên trong quốc phong du hí kịch, còn xin Chu Dịch Phong tới hát khúc chủ đề, đơn giản lương tâm a. Sợ không phải lấy tiền mua a6. Lấy tiền mua vậy cũng được a, những công ty khác đều không nỡ xài số tiền này đâu. Tóm lại ta trước nghe một chút. Chu Dịch Phong hát, cái kia từ khúc chắc chắn cũng kém không đến đi đâu a. Kết quả, những người này còn không có đàm luận xong đâu, Chu Dịch Phong bên kia cũng phát nhỏ nhoi. Eo bu mới ca khúc chủ đề đao kiếm như mộng vượt lên trước nghe. Đập ở đây bài hát này là cùng Lôi Đình lẫn nhau ngu Trần Bạch Tiên Sinh hợp tác, mà khác Mạnh Liệt đề cử Trần Bạch Tiên Sinh trò chơi mới Võ Lâm còn nhiều chuyện, chính thống võ hiệp, gió, hảo trò chơi không cho phép bỏ qua. Đầu này nhỏ nhoi vừa ra tới, An Dưa còn chúng trận tròn mắt, cái quỷ gì? Chu Dịch Phong còn tự thân đi ra cho tuyên truyền a. Phía trước còn có người nói bài hát này là Trần Bạch mua, nhưng nếu như là mua, Chu Dịch Phong hà tất như thế phí sức mà cho hắn tuyên truyền? Hơn nữa bài hát này đều cầm tới làm ca khúc chủ đề, liền nói rõ Chu Dịch Phong chính mình rất hài lòng bài hát này a. Đầu này nhỏ nhói vừa ra tới thật là lắm chuyện trước tiên căn bản không chú ý chuyện này, các người chơi cũng đều bị hấp dẫn đến đây, nhao nhao tí nghe. Nghe xong mới phát hiện, bài hát này thật sự rất êm tai Rất nhanh, phía dưới gãy bộ bình luận, âm nhạc website bình luận liên quan tới bài hát này đánh giá rất nhanh nhiều hơn, ca khúc nhiệt độ cũng liên tục tăng lên. Bài hát này thật tuyệt a. Hào khí vương mê, thoải mái tràn trề, thực sự là hoàn mỹ phù hợp võ hiệp do a, cho dù là phóng tới phim võ hiệp bên trong cũng sẽ là kinh điển khúc chủ đề a. Cảm giác về tới khoái ý ân kỷ, thân bất do kỵ giang hồ. Diệu của ta, đao của ta. Đây mới là võ hiệp cảm giác a. Võ hiệp loại ca khúc cũng là tiêu sái đại khí, rất có khí tức giang hồ, mà bài hát không có giống khác ca như thế hẳn cả giọng, nhưng lại đem võ hiệp cái chủng loại kia tiêu sái khoái ý tinh thần cho biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế a. Ta bây giờ chỉ muốn khoái ý giang hồ, vô tâm làm bài tập 6. Bệnh viện tâm thần có 4 cái bác sĩ, một cái mỗi ngày cười to, một cái mỗi ngày thở dài, một cái mỗi ngày vui vẻ, còn có một cái sẩu mỹ khẩu kiểm. Các bệnh nhân đều gọi bọn hắn, cùng thiếu bác sĩ, thở dài bác sĩ, khoái hoạt bác sĩ, bi ai bác sĩ. Bài hát này vừa ra tới, lập tức liền hấp dẫn ăn dưa quần chúng chú ý của, rất nhanh liền vượt tới ngày đó trước 3 vị trí cơn nữa nhiệt độ còn đang không ngừng mà tăng lên. Tất cả mọi người đang buồn bực, bài hát này người viết ca khúc rốt cuộc là ai vậy? Rất nhiều người đều ngờ tới, đây cũng là Chu Dịch Phong cái đệ tử soạn, dù sao hắn là cái sáng tác hình ca sĩ, cũng viết ra rất nhiều bài ai cũng thích tốt ca. Nhưng mà cũng có người cảm thấy không đáng tin vậy, Chu Dịch Phong trước đây ca cũng là tỉnh ca làm chủ, không có viết võ hiệp đề tại a. Hơn nữa, cái này bài đao kiếm như mộng ca tử, rõ ràng chính là văn học bản lĩnh đặc biệt thâm hậu, đối với võ hiệp văn hóa đặc biệt hiểu người mới có thể viết đi ra, Chu Dịch Phong không giống a kết quả đang thảo luận, Chu Dịch Phong lại bổ một đầu nhỏ nhoi. Rất nhiều người hỏi cái này bài hát người viết ca khúc, từ khúc đều là do Trần Mạch Tiên sinh sáng tác, phía trước đã quên ghi chú rõ, hết sức xin lỗi. Đầu này nhỏ nhoi vừa ra tới, ăn dưa còn chúng cũng ngộp bức, gì? Trần Mạch viết? Trần Mạch còn có thể sáng tác bài hát đâu? Thật hay giả, Trần Mạch sẽ sáng tác bài hát? Ta như thế nào như thế không tin đâu. Ngươi nói sao? vô cờ dập chọn bộ phối nhạc cũng là Trần Mạch làm, kịch bản cơ bản bản thượng cũng đều là Trần Mạch tại giữ cửa ải, ngươi là cảm thấy hắn âm nhạc tố dưỡng không đủ, vẫn là văn học tố dưỡng không đủ a? Nhưng đây là võ hiệp rõ a. Đúng à, hắn làm chính là võ hiệp cho chơi. Đối với Võ hiệp không có hiểu rõ chút nào hắn dám làm sao? Ta còn thực sự không phục, hắn thật sự Võ hiệp đề tài cũng ám hiểu. Ta dự định chơi một chút trò chơi này, nếu như bài hát này thực sự là Trần Mặc viết, vậy hắn đối với Võ hiệp tinh thần hiểu chắc chắn rất thấu triệt, trò chơi này nói không chừng có thể cho niềm vui bất ngờ đâu. Bài hát này không có chút nào ngoài ý muốn phát hỏa, không chỉ có là chu dịch phong album mới phát hỏa, liên đối Võ Lâm quần hiệp chuyển nhiệt độ cũng không ngừng tăng vọt. Thiên ý lẫn nhau ngu ngơ rộng nhân viên đơn giản thuộc máu, bọn hắn phí lớn như vậy kính. cửa hàng nhiều như vậy quảng cáo, bỏ ra nhiều tiền như vậy, vốn là cũng đã nắm chắc phần thắng. Kết quả trần mạch vậy mà đến như vậy một tay. Thỉnh chu dịch phong hát khúc chủ đề còn chưa tính, mấu chốt là bài hát này còn mẹ nó dễ nghe như vậy, còn như thế được hơn nên. Mẹ nó a. 6. Cửa hàng trải nghiệm bên trong, Tiễn Quân một bên chơi võ lâm quần hiệp chuyển một bên hát, đến cũng vội vàng, đi vậy vội vàng, nơi nào có thể gặp gỡ 6. Chính Hoàng Hy, ta van cầu ngươi đừng hát 6. Tô Cần Du, ca tử đều hát sai rồi a Huy. Văn Lan Vi, nhanh, ai tôi cứu vớt một chút lỗ tai của ta 6. Trần mạch cũng không nói gì, ngươi đây quả thực là tử vong tụng sướng dạ a. nhân gia ca hát tiền, ngươi ca hát muốn mạng a. Lâm Thiết ở một bên đánh trò chơi đều nhấc tay kháng nghị, "Cầu Dung Tha, ta trực tiếp gian bên trong thủy hũ đều ở đây nói muốn lấy nốt. Tiễn Quân có chút im lặng, "Cần thiết hay không? Có khó nghe như vậy sao?" Tô Cẩn Du nói, "Cũng không biết giai điệu đơn giản như vậy một ca khúc ngươi là làm sao làm được hát phải khó nghe như vậy." Trần Mạch nói, "Ta tới phóng nguyên bản tĩnh hóa một chút lỗ 26." Trần Mạch mở ra âm hưởng, cửa hàng trải nghiệm bên trong vang lên chu dịch phong hát đao kiếm nhuộng. Trịnh Hoàng Hi nói, "Bài hát này thật sự êm tai, hơn nữa có độc, luôn cảm giác nghe xong bài hát này liền muốn giơ lên đường sáu." Tiễn Quân nói, "Đứng vậy à?" Ta cảm thấy cũng liền chu dịch phong mới có thể hát ra loại cảm giác này, những thứ khác loại kia không có ngón giọng không có nội hàm sao ca nhạc thật vẫn biểu hiện không ra cái này tiêu sái kỉnh. Văn Lăng Vi nói, ta xem cửa hàng trưởng vừa phát nhỏ nhoi thời điểm, thật nhiều người cũng đều không tin, còn tưởng rằng bài hát này là bỏ tiền mua, kết quả cửa hàng trưởng không chỉ có không dùng tiền, còn có thể kiếm chút sáu. Tô Cần Du cảm khai nói, cửa hàng trưởng thực sự là đa tài đa nghệ A, bội phục bội phục. Trân Mạch nói, ngồi xuống ngồi xuống, thao tác cơ bản đi Mấy ngày nay thêm nhiệt cũng không xê xích gì nhiều, nhà chơi độ chú ý cũng nổi lên, nội dung trò chơi cũng cơ bản bản thượng cũng không có vấn đề gì. Đại gia nghỉ ngơi một chút, chờ trò chơi thượng đến a. 6. Cuối tháng, một nhóm lớn bên trong quốc phong du hy kịch nhau nhau thượng tuyến. Trong này game điện thoại chiếm đa số, cũng có một bộ phận cliend game, tuyệt đại đa số cũng là game of Berlin. Rõ ràng, những trò chơi này cơ bản bản thượng cũng là vì hưởng ứng du hội hội hiệu triệu, hướng về phía chúng thường đi. Tuy nói là vì hoàn thành chính trị nhiệm vụ, nhưng trong này tinh phẩm trò chơi còn là khuyết. Dù sao du ủy hội ban giám khảo khẩu vị đều rất kén ăn, như cái gì khắp kim trò chơi không có khả năng vào mắt của bọn hắn. bất quá các người chơi cũng biết lần này trò chơi mặc dù nhiều nhưng chân chính có hy vọng xung kích giải đặc biệt cũng chỉ có thiền ý lẫn nhau ngu ngự kiếm vấn tình cùng lôi đình lẫn nhau ngu võ lâm của nhiệt truyền các người chơi còn có du ủ hội ban giám khảo đều dối ết đao loạt trò chơi thế chơi nhất là ban giám khảo bọn hắn đối với cái này hai kiểu bên trong quốc phong Du Hy kịch độ chú ý so với các người chơi cao hơn hơn nhiều dù sao từ đại hình tới nói Hà Nội địa trò chơi không bằng ngoại quốc trò chơi Bên trong quốc phong du hy kịch mặc dù cũng có, nhưng vẫn không có phát triển. Không biết lần này bên trong quốc phong du hy kịch bên trong có thể hay không sinh ra một cái cao cấp làm kinh điển. 150 thứ 148 trường trò chơi này có nhiều như vậy tất cục. Trò chơi cùng kỹ thuật hiện từ cảo ủy ban, cùng chấn mạch tiếp trước khác biệt, trong thế giới này trò chơi ngành nghề cũng không phải từ quảng điện tổng cục tới quản lý, mà là từ cái này du ủy hội tới quản lý. Hai người này chức năng nhìn tương đối giống, nhưng trên thực tế vẫn có khác nhau rất lớn. Bản tự tại trò chơi khối này chủ yếu chức năng là xét duyệt, phụ trách xuất ra một chút bạo lực, sát tình, sát biên, cầu yếu tố Đồng thời giao trách nhiệm trò chơi nghiên cứu phát minh thương cùng tổng đại công ty Viễn thông chỉnh đốn và cải cách. Mà du dù hội thì không chỉ là dạng này. Cái thế giới này trò chơi xét duyệt cùng kiếp trước không giống nhau, là có phân cấp chế độ, so ra mà nói khảo hạch dây đỏ còn rộng rãi hơn một chút, rất nhiều chứa bạo lực nhân tố trò chơi là có thể quá thầm, chỉ bất qua có thể chơi đùa tuổi tác muốn tương ứng trên mặt đất điều. Hơn nữa, du dù hội chủ yếu chức năng cũng không phải xét duyệt, chủ yếu của nó chức năng là dẫn đạo cùng quy phạm trò chơi sản nghiệp, nhường trò chơi sản nghiệp cùng kỹ thuật hiện thực khảo tốt hơn phát triển. Nói chung Dụ ủy hội sẽ không lấy phải trang kiếm tiền tới đánh giá một trò chơi hữu huyết, đối với kiếm tiền đặc biệt nhiều trò chơi cũng sẽ không đặc biệt ưu đãi. Nhưng mà, Dụ ủy hội tương đối quan tâm một chút sáng tạo cái mới trò chơi, đồng thời sẽ nâng đỡ những cái kia phát triển gặp khó trò chơi loại hình, đồng thời, đối với kỹ thuật hiện thực khảo tương quan nội dung cũng sẽ có nhất định dẫn đạo, ủng hộ. Lúc này, Dụ ủy hội ban giám khảo đang học, nghiên cứu thảo luận lấy lần này truyền thống văn hóa chủ đề trò chơi hoạt động quý giám khảo tình huống. Bởi vì trò chơi khá nhiều, cho nên mỗi cái ban giám khảo trước tiến hành sơ thẩm, sơ thẩm phía sau hợp cách trò chơi mới có thể bị cầm tới trong hội nghị thảo luận. Hơn nữa Những thứ này ban giám khảo chắc chắn cũng không khả năng từ đầu tới đôi mà đem trò chơi tất cả đều đạt thông, nhà thiết kế nhóm đều là bọn hắn chuẩn bị tương ứng gì em công cụ, đủ loại thu tính, kịch bản chi nhánh các loại cũng là có thể rộng, thậm chí giống một chút kịch bản tương đối phức tạp trò chơi, còn muốn đem kịch bản tống thầm. Chủ trì hội nghị ban giám khảo nói, phía sau giải thưởng có thể chậm rãi cân nhắc, giải đặc biệt mà nói, ngay tại ngữ kiếm vấn tình cùng võ lâm quần hiệp chuyển cái này hai trò chơi bên trong ra, đại gia không có ý kiến trở. Không có ý kiến. Không có ý kiến. Những thứ khác ban giám khảo nhau nhau nói. Hảo, như vậy kế tiếp đại gia tự do thảo luận a. Cái này hai trò chơi đến cùng cái nào có thể được giải đặc biệt 6. Dù hội hội đang kịch liệt thảo luận đồng thời, các người chơi cũng đều ở trên internet kế tiếp cái này hai trò chơi, chơi tiếp. Tiên ký mở rộng phương diện, Ngự kiếm vấn Tình cùng Võ Lâm quần hiệp chuyển cơ bản bản thượng xem như đánh một cái cân sức ngang tài, cho nên chủ yếu chủ đề thảo luận cũng đều là tập trung ở cái này hai trò chơi bên trên. Người đoán, lần này cái nào trò chơi sẽ cầm giải đặc biệt? Ta cảm thấy Ngự kiếm vấn Tình a. Loại này đề tài thiền ý lẫn nhau ngu quá lấy tay, kỳ bạn cố sự cùng cách chơi các loại đều rất thành thục, chỉ cần làm xong vậy thì nhất định là nhất lưu tiêu chuẩn a. Nhưng mà Ngự kiếm vấn tình không có gì lớn sáng tạo cái mới a. Muốn cái gì sáng tạo cái mới, Trung Hoa Trung Quốc phong trò chơi làm nhiều như vậy, sáng tạo cái mới đều chết rất thảm, Ngự kiếm vấn tình hình thức này đã là lục loại ra tới tốt nhất một thức, loạn sáng tạo cái mới nhưng là sẽ chơi thoát. Nhưng mà cái này hình thức đã sớm loạn nhị a, nội hoạch đều như thế, liền kịch bản sửa đổi một chút, cái này có gì ý tứ? Cách chơi không sáng tạo cái mới vậy còn gọi trò chơi sao? Ta nếu là chỉ vì xem phim tình, còn không bằng đi xem tiểu thuyết hoặc phim truyền hình a. Ta đi chơi một chút võ lâm quần hiệp truyện, lần này trần mạch thế nhưng là thành ý chân đây. Tuần nữa cũng đã rất lâu không có xuất hiện qua võ hiệp vậyụ, cái này nhất định phải ủng hộ một đứa ta. Là, hướng về phía khúc chủ đề ta cũng ủng hộ, 6. Rất nhanh, các người chơi đều đắm chìm ở nơi này hai trò chơi bên trong, diễn đàn cùng đủ loại đám tợ lẽ ở bên trong, mọi người cũng đều đang thảo luận cái này hai trò chơi thiết kế cùng kịch bản. Ngự kiến vấn tình kịch bản thật tuyệt ta, ta đều xúc động khóc. Đúng vậy à, sau cùng bi kịch phần cuối thật sự để cho ta thật là khó chịu, nhưng mà cố sự này thật đẹp mắt. Chơi võ lâm quần hiệp truyền đám tiểu đồng bạn, các người bên đó như thế nào? A, còn tại trên bản đồ lớn chạy đâu? Ta cảm giác ta muốn chơi hai chù mục 6. Vì cái gì? Chờ chơi này chơi vui như vậy sao? Còn phải chơi hai lần. Không phải, bởi vì ta cảm giác một tuần mắt không pháp thông con 6. Các người đều chọn võ công gì a? Ta bây giờ nên làm gì a? Ta chơi đến có chút ngậm mục 6. Ta bây giờ đã đem trên bản đồ lớn nhiệm vụ sờ soạn thất thất bát bát, chỉ có thể nói thật mẹ nó phứt ta. Ta lúc chơi đùa bên cạnh đều phải chuẩn bị cái tiểu buồn buồn, vừa chơi bên cạnh nhớ, bây giờ đã nhớ mười mấy trang 6. Thật hay dạ. Có hay không nói chuyện vớ vẩn như vậy a? Trò chơi này cho dù có một điểm tìm ra lời giải nội dung, cũng không nhớ mười mấy chẳng a. Ngươi dùng lời ghi chép giấy nhớ A6. Chính các ngươi chơi một chút liền biết, trò chơi này thật sự để cho ta cảm thấy mình là một cái nút trí. Nghe nói đã có chiến lược đi ra, là trước kia tại cửa hàng trải nghiệm thí chơi người chơi làm. Đúng, có một gọi Lâm Tuyết chủ bá phía trước vẫn tại trực tiếp trò chơi này, thật giống như bây giờ đã đạt thông hai cái kết cục. Có ý gì, chẳng lẽ còn có cái thứ ba kết cục? Ba cái? Haha, ha, căn cứ Trần Mạch chính mình nói, trò chơi này có gần tới 10 cái kết cục sáu. Gì? 10 cái? Đúng vậy a. Hơn nữa Lâm Tuyết bây giờ đã thông chính là chính phái cùng tà phái kết cục. Chính phái kết cục là nhân vật chính đánh bại tất cả chính phái trưởng môn chúng tuyển võ Lâm minh chủ, cuối cùng tiêu diệt ma giáo, tà phái kết cục là nhân vật chính đầu nhập ma giáo, diệt tất cả môn phái võ Lâm, lại giết chết ma giáo giáo chủ, cuối cùng trở thành võ Lâm bá chủ, nhất thống thiên hạ. Như bức như vậy, tà phái kết cục. Gờn Mở, ta còn lần đầu tiên nghe nói võ hiệp trò chơi có cái chủng này đại nghịch bất đạo nội dung a. Nhưng mà ta thích, ta cảm giác chơi cùng đại gia chơi không phải một cái trò chơi a. Vì cái gì ta tại Tân Thụ thôn liền bị gà đánh chết, còn lấy được cái yếu gà hiệp sưng hào. Ai, đừng nói nữa. Ta xem Lâm Tuyết chuyển trực tiếp tà phái kết cục, quá ngược, cụ thể ta cũng không nhiều kỳ tấu, đại gia tự đi nhìn đi. Chỉ có thể nói trò chơi này độ tự do thực sự quá cao, cao đến vượt qua mọi người tưởng tượng. Mẹ nó, ngươi thành công hấp dẫn ta, tốt ta, ta đi kế tiếp, 6. Võ Lâm quần hiệp truyền cùng ngự kiếm vấn tình cái này hai trò chơi giá bán cũng là 50 nguyên, dù sao Trung Hoa Trung Quốc gió để tài game of Berlin, sướng chơi bản có rất ít cao hơn giá tiền này. Hơn nữa, lần này trò chơi cũng không phải vì kiếm tiền, là vì cho ban giám khảo nhịn, định giá cao trêu đến người chơi không hài lòng, không có ý nghĩa. Với mới bắt đầu thời điểm, nữ kiếm vấn tình trò chơi này rất nhanh liền thu hoạch rất thật tốt bình, đại bộ phận người chơi cũng là hướng về phía kịch bản tới, thể nghiệm qua toàn bộ kịch bản sau đó cũng không chút nào do dự cho khen ngợi. Mà võ lâm quần hiệp truyền đánh giá nhưng là có tốt có xấu, đại bộ phận cũng là ngũ tinh khen ngợi, nhưng là có một bộ phận nhất tinh, hai sao đánh giá. Chủ yếu là trò chơi này động tay quá khó khăn, rất nhiều người chơi căn bản chơi không hiểu, chơi một tuần mục đích thời điểm không giải thích được liền treo, vô cùng khuất. nhưng rất nhanh Lượng kiếm vẫn tình trò chơi này nhiệt độ liền xuống, bởi vì này trò chơi cách chơi bên trên căn bản không có bất kỳ sáng tạo cái mới, coi như kịch bản làm rất tốt, đại bộ phận người chơi đã thông phía sau, thảo luận cái 3 năm ngày cũng không có chuyện gì. Hơn nữa, rất nhiều người chơi cũng đều ý thức được, trò chơi này tại độ khó thiết trí, cửa ải thiết trí, kịch bản an bài rất nhiều phương diện, cũng là vì chiếu cố ban giám khảo yêu thích mà suy yếu bản thân một chút trò chơi tính chất, khuyết điểm của nó rất nhanh liền bại lộ ra, đó chính là hậu kình không đủ, vừa mới bắt đầu lúc chơi đùa rất thông thuận, ấn tượng đầu tiên không tệ, nhưng không chịu nổi lão sâu. Loại thiết kế này cái này cũng đưa tới rất nhiều nhà chơi nghịch phản tâm lý, ngươi vì đoạt giải cũng chỉ chú ý ban giám khảo không tỉ mỉ nhà. Tương phản, võ lâm quần hiệp chuyển nhiệt độ nhưng là một mực tại dâng lên, diễn đàn tiếp mời càng like nhiều, thậm chí ngay cả chiến lược, quá trình video vân vân nhiệt độ đều ở đây không ngừng mà dâng lên. Ngự kiếm vấn tình nhà thiết kế riêu vũ cũng rất buồn bực, võ lâm quần hiệp chuyển trò chơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thực sự là tà môn, làm sao qua lâu như vậy, nhiệt độ này không chỉ có không có hàng, ngược lại còn lên lên 151 thứ 149 chương giải đặc biệt rất nhanh, người chơi khác nhóm cũng đều phát hiện, Võ Lâm quần hiệp truyện nhiệt độ thật không có hạ xuống, mà là tại không ngừng mà lên cao. Giống ngự kiếm vấn tỉnh, đại bộ phận người chơi mua trò chơi này cũng là hướng về phía kịch bản đi, đem kịch bản sau khi xem xong, có rất ít người chơi chọn đi chơi lần thứ hai. Nhưng mà Võ Lâm quần hiệp truyện không giống nhau à, nó chi nhánh kịch bản nhiều lắm, chơi một cái ba, bốn lượt đều chưa chắc có thể tất cả đều chơi đi ra, hơn nữa coi như dứt bỏ kịch bản, nó chiến đấu hệ thống cũng là vô cùng nhịn pháp, đao pháp, quyền trưởng, ám khí 6 Võ lâm quần hiệp chuyện bên trong võ công con đường chia làm thật là nhiều lưu phái, lại phối hợp thiên phú bất đồng cùng kỹ năng chuyên nghiệp, hợp lại trình độ phức tạp quá cao. Bị kẹt lại các người chơi, đại bộ phận cũng là tại ngay từ đầu liền bị kẹt, farm là có thể chơi tiếp tục người chơi, cơ hội không ngoài dự tính mà muốn đi hai soát, ba soát, ít nhất phải đem chính tả hai cái kết cục đều đả thông mới được. Trên diễn đàn cũng có rất nhiều người tại phát bài viết thảo luận, võ công lưu phái, kịch bản quá trình, kỹ năng chuyên nghiệp, liên quan chiến lược sáu. Trong trò chơi này có thể thảo luận quá nhiều thứ, so ngữ kiếm vấn tình phong phú không chỉ gấp 10 lần a. Rất nhanh Cái này một nhóm Trung Quốc phong yêu bài nguyệt lượng tiêu thụ tất cả đi ra. Có thủ chú ý ngự kiếm vấn tình bài nguyệt lượng tiêu thụ là 32 vạn, cái số này kỳ thực tại Hà Nội địa đơn kỳ du hí kịch bên trong đã coi như là rất tốt. Mà Võ Lâm còn hiệp truyện bài nguyệt lượng tiêu thụ, nhưng là đột phá 40 vạn. Kỳ thực cái số này cũng không như thế nào, luận lượng tiêu thụ tới nói, nó liền thực vật đại chiến cương thi cũng không bằng, chớ nói chi là đạt đến ổ cờ giáp trình độ kia luận thu vào, bài nguyệt lưu thủy còn không bằng đem điện thoại ta gọi mở tờ. Nhưng mà, đối với Hà Nội địa đơn Kiju hí kịch Nhất là võ hiệp gió trò chơi mà nói, cái số này kỳ thực đã rất tốt, dù sao đây là tiểu chúng đề tài, hơn nữa có hoàn thành chính trị nhiệm vụ ý đồ ở bên trong, cái này lượng tiêu thụ kỳ thực đã là hàng nội địa võ hiệp gió đơn kị du hy kịch cao nhất trình độ. Càng quan trọng chính là, trò chơi này nhường các người chơi thấy được Trung Quốc phong lưu vô hạn khả năng, hàng nội địa đơn kị ju hi kịch cũng không phải chỉ dựa vào bán tỉ bản, cũng có thể làm các hộp, cũng có thể làm vô cùng phức tạp các chơi, duy nhất hạn chế chỉ là nhà vẽ kiệu náo động. 6. Rất nhanh, trò chơi các truyền thông nhau nhau gửi bản thảo đi. Tranh giải đặc biệt lớn nhất đứng đầu. Võ lâm quần hiệp truyện vừa ra ai dám tranh phong? Võ hiệp trò chơi khó mà lộ ra toàn bộ giang hồ. Trò chơi này làm được. Người chơi bình luận, cao độ tự do thế giới võ hiệp. Trò chơi bình chắc, động tay tuy khó, nội dung phong phú, sáng ý vô địch. Luôn luôn nam hiệu Tây Viễn Trần Bạch đã chứng minh chính mình đồng dạng có thể khống chế Trung quốc phong. Đương nhiên, cũng có rất nhiều trò chơi truyền thông tại thổi ngữ kiếm vấn tình, nhưng hai tướng dưới so sánh, rõ ràng những thứ này bài viết nội dung muốn bất lực nhiều, lăn qua lộn lại cũng chỉ có thể nói một chút ngữ kiếm vấn tình kịch bản có bao nhiêu cảm động, đối với trò chơi cách chơi phương diện, nhưng căn bản không có gì có thể nói nhiều. Cuối cùng, theo dự hội hội thông cáo tuyên bố lần này, Trung Quốc phong trò chơi chủ đề hoạt động cuối cùng bình chọn kết quả, hết thể hết thể đều kết thúc. Võ Lâm quần hiệp truyện bị bình chọn là một trợ thưởng, mà ngự kiếm vấn tình nhưng là chỉ có thể khuất tại đề nghị. Mặc dù dự hội hội quan phương văn kiện căn bản không có bất luận cái gì cụ thể thái độ, nhưng đây cũng là chúng vọng sở quy, cũng coi như là giải quyết dứt khoát, tương đương với quan phương công nhận Võ Lâm quần hiệp truyện trò chơi này là đương phía dưới tốt nhất Trung Quốc phong võ hiệp trò chơi, không, có cái thứ hai. Tại bình chọn kết quả đi ra ngoài đồng thời, tại trò chơi biên tập khí trang đầu bên trên, cũng treo lên đối với Võ Lâm quần hiệp truyện thưởng văn chương. Trải qua thời gian dài, Hà Nội Địa Đơn du Hy Kịch bị giới hạn đánh quái, luyện cấp, qua kịch bản hình thức, đã khiến cho các người chơi chán ghét. Mà nhà thiết kế nhóm cũng không nguyện ý đi cách tần cách chơi, chỉ là không ngừng má tại nội dung cốt truyện cùng trên tấm hình bỏ công sức, nhường hàng Nội Địa Đơn Kizu Hy Kịch, nhất là tiên hiệp loại trò chơi trở thành chỉ có túi đa, không có nội hoạch công từ bột. Nhưng mà, Võ Lâm quần Hiệp truyện hoàn toàn thay đổi loại mô thức này, đặc điểm lớn nhất của nó chính là ở độ tự do, người chơi có thể thông qua dưỡng thành quyết định thuộc tính của mình, công, thậm chí có thể tự tuyển chọn chính phái hoặc tà phái con đường, loại này siêu cao độ tự do là quốc nội khác trò chơi tất cả đều không làm được. Mặc dù trò chơi này vẫn có rất nhiều khuyết điểm, tỷ như động tay độ khó cao, dẫn đạo yếu kém trở, nhưng cái này cũng không hề có thể ảnh hưởng thành công của nó. Nó vẫn là trước mắt trên thị trường ưu tú nhất võ hiệp đề tài đơn Kizu hi kịch, không, có cái thứ hai. Có thể quốc nội nhà thiết kế nhóm đều hẳn là từ võ lâm quần hiệp truyện bên trên học đến một vài thứ, chuyên tâm thiết kế cách chơi, mà không phải trông cậy vào thay đổi kịch bản liền xem như nghiên cứu ra một cái trò chơi mới. Bản này dám thưởng văn chương, tương đương với dư ủy quan phương giải quyết dứt khoát, quyết định võ lâm Quân hiệp truyện trò chơi này tại Hà Nội điệu đơn Kizu hi kịch bên trong địa vị. Còn thuận tiện phê bình một chút ngữ kiếm vẫn tình loại này chỉ trọng xem bì bản, hình ảnh mà không để ý đến cách chơi hàng nội địa đơn kỳ du hi kịch. Cuối cùng, bằng vào Võ Lâm Quân Hiệp truyện, Chân Mạch thành công lấy được hoạt động lần này giải đặc biệt, tại trò chơi nghiệp nội nổi tiếng tăng lên rất nhiều. 6. Cửa hàng trải nghiệm. Tô Cẩn Du vui mừng nói, cửa hàng trưởng ngươi mau nhìn, Võ Lâm Quân Hiệp truyện đã bị treo ở quan phương ứng dụng thị trường trang đầu để cử vị trí phía trên. Chân Mạch nhìn một chút, quả nhiên Võ Lâm Quân Hiệp Chuyện đã bị treo ở phương ứng dụng thị trường trang đầu tốt nhất để cử vị trí bên trên, trong vòng một tuần. Cái này để cử vị trí đối với lượng tiêu thụ ảnh hưởng ngược lại là thứ yếu, chủ yếu là đối với Trần Mạch nổi tiếng để thang rất cao. Mặt khác, hôm qua Du ủy hội nhân cũng đã đem giấy chứng nhận đưa tới, trên đó viết truyền thống văn hóa chủ đề trò chơi hoạt động quý giải đặc biệt, còn có cốt, cũng là quan phương ban hành, vô cùng chính thức. Dù sao cũng là rất có phân lượng cốt, Trần Mạch Nhường Tô Cẩn Du đem thả tại cửa hàng trải nghiệm kệ sách bên trên, chuyên môn cho đẳng cái vị trí. Tô Cẩn Du cảm khái nói, phía trước cửa hàng trưởng làm võ lâm quần hiệp truyện thời điểm, còn có thật nhiều người không coi trọng, cảm thấy cửa hàng trưởng quá mạo hiểm, nhưng trên thực tế đâu, bất kể là lượng tiêu thụ cũng tốt, chuyên gia bình chắc cũng tốt. Võ Lâm quần hiệp truyện đều xem như vô cùng thành công. Trình Hoàng Hi nói, kỳ thực ta bắt đầu cũng lo lắng tới, chỉ sợ các người chơi không chấp nhận hình thức này, bất quá nhìn ta quá lo lắng. Trần Mạch cười cười, không nói chuyện. Kỳ thực hắn đối với Võ Lâm quần hiệp chuyện là rất tự tin, đã sớm dự liệu được kết cục này. Ngự kiếm vẫn tình làm một kiểu lấy kịch bản làm điểm bán cho chơi, tích bản phẩm chất còn lâu mới có được đạt đến tiên kiếm kỳ hiệp truyện một cái chủng loại kia trình độ, đơn giản cũng coi như là yếu tố mà thôi. Một cái chỉ có túi da không có nội hạch trò chơi, có làm sao có thể cùng Võ Lâm quần hiệp truyện loại này đủ người chơi chơi sáu, bảy năm kinh điển trò chơi đánh đồng. Đối với kiếp trước mà nói, Hà Nội Địa Ứu Phát triển là nghiêm trọng gặp khó. Đương nhiên, bên trong này nguyên nhân rất phức tạp, có đạo bản nguyên nhân, có người chơi tiêu phí quan niệm nguyên nhân, cũng có trò chơi nghiên cứu phát minh thường, trò chơi thị trường nguyên nhân. Nhưng bất luận nguyên nhân là cái gì, kết quả cuối cùng là Hà Nội Địa đơn Kizu hy kịch cơ hồ tuyệt tích, trò chơi đám thương ra tại khắc kim ưu trên đường càng chạy càng xa, thậm chí một chút đã có đầy đủ tài chính, kỹ thuật công ty Lem cũng không nguyện ý lại nghiên cứu phát minh đơn kịch, không thể không nói đây là một loại bi ai. Chân chọn chế tác Võ Lâm Quân hiệp truyện. Cũng là hy vọng đường cái thế giới này các người chơi thể nghiệm một chút cái này tự thành nhất phái võ hiệp cho chơi cho cái thế giới này Hà Nội địa đơn Ki Du Hy kịch nhà thiết kế nhóm một chút dẫn dắt 152 thứ 150 trương là thời điểm thu hoạch được hôm nay sáng sớm cửa hàng trải nghiệm bên trong Văn Lăng Vi tại xoa bóp trên ghế ngáp một cái vô lương cửa hàng chữ A ta gọi mở tờ lúc nào mới có thể lại đổi mới phiên bản A cảm giác trò chơi này người chơi đều nhanh trôi đi phải không sai bị lắm chân mạch xứ sở a như thế nào người vẫn còn đang chơi ta gọi mở tờ Dạ bạn nói đúng vậy à ta Hàội phục học tỷ nghị lực Ta đều sớm đã vứt bỏ hồ sáo. Văn Lăng Vi liếc mắt nhìn hắn, các ngươi không phải tù là không lãnh hội được trò chơi này thú vui. Già bằng, 6. Văn Lăng Vi nói, mặc dù cửa hàng trưởng về sau gia tổ cỡ dặm cùng võ lâm quần hiệp truyền đều rất đồng, nhưng ta cuối cùng cảm thấy lâu dài đến xem không bằng ta gọi mở tờ chơi vui. Tiễn Quân cũng bu lại, đúng vậy a cửa hàng trưởng, ngươi xem một chút bây giờ game điện thoại trên thị trường những trò chơi kia, thẻ bài trò chơi đều nhanh chiếm lửa giang sơn, từng cái một cơ sở khung và chỉ số mô hình cũng là chụp ta gọi mở tờ, đáng giận nhất là là cũng đều bán được rất tốt. Già bằng gật gật đầu, đối với Vừa mới bắt đầu thời điểm còn có thật nhiều người chơi đi mắng, kết quả về sau loại trò chơi này càng live về nhiều, cũng có thật nhiều chế tác đặc biệt hoàn hảo trò chơi, ta gọi mở tờ lại chậm chạp không đổi mới phiên bản, các người chơi đều chạy. Tiễn cô nói, cái này cũng không biện pháp à, cửa hàng trưởng cơ bản bản thượng đều ở đây chế tác trò chơi mới, làm sao có thời giờ đi cho ta gọi mở tờ khai phát phiên bản mới à, nhiều lắm là cũng chính là ra mấy chương mới thay bài, mở rộng một chút chỉ số chiều sâu, người chơi ngoạn nghị rất bình thường. Văn Lăng Vi nói, chính là cảm thấy rất đáng tiếc, cũng rất giận. Hình thức này rõ ràng là cửa hàng trưởng trước hết nhất làm, kết quả bọn hắn từng cái trụ phải vui vẻ như vậy, mấu chốt là còn kiếm lời thật nhiều tiền. Chân mạch cười cười, "Vấn đạo, kỳ thực kiếm tiền nhiều nhất cũng chính là đế quốc lẫn nhau ngu trả ma kiếp đi, bây giờ Nguyệt Lưu thủy đại khái 4000 vạn." Thiển Cố nói, "4000 vạn còn thiếu." "So ta gọi mở tờ lúc đó kiếm nhiều nhiều lắm. Giả bằng cũng có chút bất đắc dĩ, cái này cũng không biện pháp, mặc dù chả ma kiếp chờ ra mượn, nhưng mà đế quốc lẫn nhau ngu con đường lợi hại, Mị thuật phẩm chất cũng tốt, Mâu chốt nhất là nó đổi mới chịu khó cơ bản bản thượng hai tuần liền một cái phiên bản mới, ta gọi mở tờ không so được a." Chân mạch cười cười, Không phải liền là 4000 và sao, còn kém xa lắm đâu." Thiển Quân kinh ngạc nói, "A, cửa hàng trưởng ngươi khẩu khí này, 4000 vạn còn kém xa lắm." Quả nhiên đi theo cửa hàng trưởng chính là mở mang hiểu biết, sẽ đủ loại đổi mới ta tam quan a 6 Văn Lăng Vi cũng tới tinh thần, có ý gì? Keo kiệt cửa hàng trưởng ngươi ý tứ này, tựa như là chuẩn bị tái xuất giang hồ, dạy bọn họ làm người. Chân mạch vui lên, ha ha. Thật sự cho rằng ta ra khỏi game điện thoại thị trường, không tồn tại. Là thời điểm để bọn hắn nhớ lại bị khắc kim trò chơi chi phối sợ hãi. Đáng người, oa. Cự Hàng trưởng lại muốn một lần nữa giết trở lại lên điện thoại sao? Su Bazas, Tô Cẩn Du năn chán, xong, lại muốn nghiên cứu phát minh hố tra hải vũ 6. Khoảng cách ta gọi mở tờ thượng tuyến đã qua hơn một năm, trong lúc này bên trong, Trần Mạch cơ bản bản thượng không tiếp tục đi chú ý lên điện thoại lĩnh vực, chủ yếu tinh lực đều tập trung ở PC bưng. Nhất là bổ cở giật bỏ ra trần mạch rất nhiều tâm huyết, cơ bản bản thượng quang nghiên cứu phát minh liền dùng non nửa năm, lại thêm cho bổ cở giật mở rộng cùng nghiên cứu phát minh võ lâm quần hiệp chuyển thời gian, kỳ này trong phòng, Trần Mạch cũng liền chỉ là ngẫu nhiên rút ra chút thời gian đến cho ta gọi mở tờ đổi mới mấy chương thẻ bài. Mở mấy cái chương tiết mới, lượng đổi mới ít vô cùng. Đương nhiên, ta gọi mở tờ các người chơi cũng đều lý giải, nhưng mà lý giải thì lý giải, những thứ này các người chơi vẫn sẽ chậm dãi ngôn nghị, tiếp đó đầu nhập khắp thẻ bài u rỗng ốc. Cho đến bây giờ, ta gọi mở tờ Nguyệt Lưu thủy cơ bản bản thượng đã ngã xuống 300 vạn tài hữu, hoạt động mạnh người chơi đếm cũng so trước đó ít đi rất nhiều. Bây giờ còn kiên trì chơi, cơ bản bản thượng cũng là chân hái fan, mỗi ngày thượng tuyến suất suất thưởng ngày đã thành một loại qua thuộc. Mà game điện thoại trên bảng, cùng ta gọi mở tờ tương tự bài trò chơi cũng đã ra rất nhiều, thậm chí cũng đã chiếm cứ game điện thoại bảng nửa Giang Sơn. Mở ra game điện thoại bán chạy bảng, 10 hạng đầu bên trong có 4 tiểu cũng là thẻ bài trò chơi. Những thứ khác nhà thiết kế cũng không phải bảo hoàn toàn dập quân, nhất là giống Trạm Ma kiếp loại đại công ty này ra trò chơi, đều đối thẻ bài hình thức game làm ra cải tiến. Mỹ thuật biểu hiện phương diện, thẻ bài biểu hiện hình thức càng lai Việt đa dạng, đủ loại động thái càng lai Việt khốc huyễn, thậm chí có một chút trò chơi cũng định đem thẻ bài biến thành 2D nhân vật mô hình. Đồng thời, nhà thiết kế nhóm cũng tại thẻ bài trong trò chơi không ngừng mà gia nhập vào cách chơi mới, bây giờ mới ra sợi tổng hợp bài trò chơi, nội dung trò chơi đã so ta gọi mở tờ muốn phong phú nhiều. Hơn nữa Lấy Trảm Ma Kiếp làm đại biểu thẻ bài trò chơi đã nhận thức được API cùng đổi mới phiên bản tầm quan trọng. Cũng chính là dựa vào hai điểm này, Trảm Ma Kiếp thành tích không ngừng tăng lên, bây giờ đã quanh năm chiếm lấy đem điện thoại bán chạy bảng hạng nhất vị trí. Dù sao thời gian dài như vậy trôi qua, những thứ này nhà thiết kế nhóm đã đem ta gọi mở tờ đều nghiên cứu nát, đối với cái này trò chơi lợi nhuận bí quyết đã mò thấy. Huống chi, thẻ bài trò chơi cũng không khó làm, giống đế quốc lẫn nhau ngu loại đại công ty này, 2 ba tháng làm một cái đi ra không tốn sức chút nào, lại nhắm vào người chơi phản hồi sửa chữa một chút, làm ra một cái thành công thẻ bài trò chơi không có bất kỳ cái gì độ khó. Rất nhiều nhà thiết kế nhóm đều ở đây cười trộn, nhất là một chút đại công ty B cấp cùng C cấp nhà thiết kế, trong khoảng thời gian này dựa vào loại này thẻ bài trò chơi kiếm được đầy bồn đầy bác. Nghe nói ngươi khoản tiền kia thẻ bài trò chơi cũng phải lên tuyến. Như thế nào, cầm tới IMT sao? Lấy được, là một cái Nhật Mạn IMT, không tính quá nổi danh, nhưng là không tệ. Có IMT là được, ngươi xem a, Nguyệt Lưu thủy hẳn là sẽ không thấp hơn 500 vạn, nếu có thể hôn đến đế quốc trò chơi sân thượng để cử vị trí, cái kia nước chảy vượt ngàn vạn cũng có khả năng. Ta đang nói chuyện, nhưng mà đế quốc trò chơi bình đại bên kia muốn nhiều lắm, lại muốn phân đi tắm thành, ta còn đang suy nghĩ. Tân nhắc cái gì à, có đế quốc trò chơi bình đại cho ngươi mở rộng, ngươi cầm hai thành cũng là kiếm lợi a. Ân, nói thì nói như thế không sai, nhưng vẫn là cảm giác thịt đau a. Đi, ngươi còn thịt đau cái gì, tiền này tương đương với nằm dãy, thầm vui còn không kịp đây. Nói đến, chúng ta đều phải cảm tạ Trần Mạch a, ta gọi mở tờ chính xác khai sáng một cái mới tinh game điện thoại lưu phái, chúng ta những người này vốn đều là tại ăn no mà cấm bên trên đau khổ rãy rựa, kết quả bây giờ tìm đến rồi đường sáng, cả đám đều phát triển. Chính xác phải cảm tạ hắn làm được ta gọi mở tờ, cho chúng ta chỉ ra một con đường sáng. Tiếp đó hắn liền chơi PC client lên đi, cái này gọi là cái gì? Làm việc tốt không lưu danh. Có sao nói vậy, hắn đúng là một thiên tài, PC Game cũng là làm một cái thành một cái, không phục không được. Bất quá như vậy cũng tốt, hắn rời đi lên điện thoại lĩnh vực, trò chơi của chúng ta cũng không có cái gì cạnh tranh. Đối với, cố lên, chờ trò chơi này kiếm lời, ta dự định lại đi mua cái tiểu thuyết hấp dẫn MT, một lần nữa lật một cái thẻ bài trò chơi, kiếm lại một bút, 6. Đối với cái này chút nhà thiết kế nhóm tới nói, ta gọi mở tờ xuất hiện đúng là một tin tức vô cùng tốt. Tại chi phía trước Những thứ này B cấp cùng C cấp nhà thiết kế nhóm đều phải vắt hết óc muốn chơi pháp, phòng đoán người chơi tâm lý, làm ra trò chơi còn có thể bị vùi dập giữa chợ, phong hiểm rất lớn. Nhưng bây giờ, có thể bài trò chơi cái này lợi khí, những thứ này nhà thiết kế nhóm chỉ cần lấy được tốt HT, tiếp đó nhận nhận chân chân trụ một chút trên thị trường thành công thể bài trò chơi, liền có thể kiếm tiền. Coi như chỉ có 500 vạn Nguyệt Lưu Thủy, lại cho con đường thương phân cái 7 8 phần, những thứ này nhà thiết kế nhóm mỗi tháng trên thực tế tiền tới tay cũng có thể có 17- 80 vạn, đầy đủ bọn hắn sống được ý. Mà những cái kia mua không được hảo HT nhà thiết kế nhóm nhưng lại đang đảo giống tâm tư mà tự sáng tạo app đi hoặc có ai sao chủ đề, sao nổi tiếng, tại trò chơi ra dưới phương diện công phu. cũng có một chút nhà thiết kế sẽ ở cách chơi bên trên làm ra một chút điều chỉnh, bất quá chủ yếu là tăng thêm cách chơi mới, cơ bản bản thượng không ai dám đối với ta gọi mở tờ hạch tâm cách chơi làm ra đại đổi. Dù sao bây giờ chỉ cần trích dẫn liền có thể nằm kiếm tiền, những thứ này nhà thiết kế nhóm cũng căn bản không có cái này động lực đi đại đổi, vạn nhất đổi không tốt trò chơi không kiếm tiền, đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Bọn hắn không biết là, Trần mạch sở di tại ta gọi mở tờ sau đó không có tiếp tục khai phá khắc kim game điện thoại cũng là bởi vì hắn đang chờ. Thẻ bài trò chơi thị trường là từng bước một vết trường, giống tiếp trước hàng nội địa thẻ bài game điện thoại, ta gọi mở tờ Nguyệt Lưu Thủy 5500 vạn, thiếu niên Tam Quốc Chí Nguyệt Lưu Thủy 2 ức, Đao Tháp truyền Kỳ Nguyệt Lưu Thủy 3 ức, một cái so một cái cao. Cái này sau lưng không chỉ là trò chơi cách chơi tiến hóa, cũng có đám trợ lực ở thể không ngừng khuyết chương nguyên nhân. Thẻ bài trò chơi càng nhiều, thẻ bài đám trợ lực ở thể cũng sẽ càng rộng. Rất nhiều vốn là không chơi thẻ bài người chơi, sẽ bị cái nào đó API hấp dẫn đi vào, từ đó chuyển hóa làm thẻ bài trò chơi người chơi. Đây là một cái tương đối dài quá trình, làm thẻ bài chó chơi đám tợ lệ ở thể mở rộng đến một cái đầy đủ khổng lỗ trình độ lúc, những thứ này thẻ bài u cách tân chi tác mới có thể ở trên thiên lúc địa lợi nhân hòa hội tụ điều kiện tiên quyết, bộc phát ra bất khả tư nghị năng lượng. Đối với Trần Mạch mà nói, hắn tùy ý khác công ty game đạo Vanta gọi mở tờ nằm kiếm tiền, cũng chính là hy vọng cho bọn hắn mượn tay tới mở rộng thẻ bài u đám trợ lệ ở thể. Bây giờ, thời cơ đã thành thủ, có thể cơ liêm lao thu hoạch một đợt đầu người. 153 lên khung cảm nghĩ đầu tiên tới điểm thực tế, ngày mai mới gọi lên nữa, 17 cảng. Trong này mới càng là lên khung giữ gốc đổi mới. Vậy càng là cho tới bây giờ khen thưởng tăng thêm. Liên quan tới thêm kỳ ân càng quy tắc, mỗi ngày cơ sở hai lại càng không biến, nhiều hơn tính toán tăng thêm. Một khen thưởng 2 vạn thưởng thêm một canh, một vạn tính toán 0.5. Cho đến trước mắt, Kim Tước Kỳ siêu trưởng môn 2 năm, á gì vui vẻ, lực ảnh hành tinh, yêu thương ngươi tại diệm suối, Đoạ Thiên tiểu tử, Hải Quy thủ hộ gia, ẩn sản không hai, nhẹ chất dịch, khuynh dựật, âm dương linh hồn chín cái đà chủ 4 năm, tổng cộng là 7 chương tăng thêm. Lên khung sau khen thưởng cũng sẽ ghi chép, vẫn là một dạng quy tắc, cái kỷ lục này là lấy xưng hào tới nhớ, tỉ như đả chủ thăng trưởng môn, chính là thêm hai càng. 2200 lượt phiếu thêm một canh, ba đều đặt trước 2500 trở lên, mỗi nhiều 100 đều đặt trước thêm một canh, bên trên không không giới hạn. Trước mắt quyển sách này là 3.5 vạn cất giữ, mỗi ngày ngày đẩy tại 4000 tà hựu, nếu như đều đặt trước không đến được số này có thể ta sẽ tâm tính bắn nổ. Đương nhiên, cái này tăng thêm quy tắc định cũng không tính nhiều, chỉ có thể nói sách này không giống Huyền Huyền, đô thị tốt như vậy đăng cầu, ta như vậy một cái kiêm chức tay tàn đảng thật sự viết không được nhanh như vậy, cũng thường xuyên cái văn, định cái này tăng thêm quy tắc ta đều rất lo lắng cho mình chả không hết. Cho nên, hy vọng đại gia nhiều là mua, khen thưởng không bắt buộc. Tháng thứ nhất cầu một chút mượn phiếu, phiếu đề cử nếu như đại gia có càng đáng giá khích lệ sách mới có thể bỏ cho cho người khác, nếu như không có vẫn là tiếp tục đấu cho quyển sách này à, ta cũng thật muốn muốn tiến cử phiếu. Phía sau là một chút giả, đại gia tùy ý xem, chúng ta ngày mai 10 điểm gặp. 12 Lệ cũ cảm tạ điểm xuất phát, cảm tạ biên tập cho ta rất nhiều đề cử vị trí, cảm tạ các vị độc giả cho tới nay ủng hộ. Nói thật quyển sách này cho tới bây giờ thành tích xa xa hảo với ta mong muốn, ta là năm nay 2 nguyệt 12 hảo bắt đầu ở điểm xuất phát viết sách, quyển sách đầu tiên 30 vạn chữ muốn lên giá thời điểm chỉ có 50 cái cất giữ. Cuốn sách thứ hai không có lăn lộn đến tam giang đẩy mạnh nửa đường viết sụp đổ cuối cùng chỉ còn giữ 200 nhiều truy đã trước, nhưng là từ đầu đến đuôi là không có có quy cành. Đương nhiên, nói cái này không phải là vì bán thảm, chủ yếu là nói, ta viết sách là đứng đắn đem cái này xem như một cái nghề nghiệp mà đối đãi, không có bất kỳ cái gì chơi đùa mà thôi ý tứ. Giống rất nhiều tác giả nói thu nhập một tháng cái 3, ba, 4000 liền có thể toàn chức phun dồn tiếp tục viết, ta lại không thể, nếu như trông cậy vào viết sách có vợ ta bây giờ tiền lương, vậy ta phải ghi vào kênh tinh phẩm mới có thể, cho nên ta viết sách mục tiêu duy nhất chính là tiến kênh tinh phẩm. Hơn nữa có thể dựa vào viết sách hoàn toàn nuôi sống chi tiêu tương đối lớn chính mình cho nên ta đối với cái này cái nghề nghiệp nhận biết vô cùng rõ ràng cố gắng viết tuyệt đại đa số người thích xem đồ vật mỗi ngày ổn định đổi mới chăm chỉ có chữ nếu có cơ hội viết điểm có thể cho đại gia dẫn dắt nội dung tiếp đó thu được vốn có thù lao chỉ thế thôi cho nên ta rất xem trọng quyển sách này đã mua hy vọng đại gia có thể chống đỡ chính bản cái gọi là chính bản chính là điểm xuất phát mua nghe nói sách thành thu vào tác giả chỉ có thể cầm tới 14 đường dây khác thì càng khỏi phải nói cơ bản vì không Ta biết quyển sách này tại nào đó thần khí bên kia có hơn hai vạn đích nhân khí, ta cứ việc nói thằng a, bên kia độc giả, mặc kệ ngươi hoa không dùng tiền, ngược lại ta là cơ bản bản thượng lấy không được một phân tiền. Nếu như ngươi ở đó bên cạnh cũng dùng tiền xem sách, vậy ta khuyên ngươi tới điểm xuất phát. Cho nên, ta cơ bản bản thượng chỉ trọng xem khởi điểm chính bản độc giả phản hồi, ý kiến khác cũng sẽ nhìn, nhưng quyền trọng nhất định sẽ hạ thấp. Vẫn là câu nói kia, ngươi tới điểm xuất phát cho một cái toàn bộ đặt trước, nghĩ phun cái gì tùy tiện phun, ta tức giận coi như ta thua tốt đã đương nhiên, ta không phải là cái gì lại thần không có khả năng mỗi một trường đều viết hoàn mỹ như thế không thiếu sót, cao trào thay nhau nổi lên, hơn nữa sách này muốn viết rất nhiều trò chơi, có chút trò chơi chưa từng chơi liền không có đại nhược cảm, đã cảm thấy không dễ nhìn, đây đều là rất bình thường. Giống như Vô Hạn Lưu, cũng không thể tác giả viết mỗi một cái thế giới đều nóng như vậy câu đối hai bên cánh cửa a ta đang chọn đại thời điểm, muốn cân nhắc khẩu vị của chúng, cũng muốn cân nhắc một chút tiểu chúng kinh điển xem như để giới trò chơi, cũng muốn cân nhắc năng lực của mình. Có chút chính ta đều không chơi lênh lẹ trò chơi nhất định là không thể ghi vào tới. Cho nên nếu như ngươi phát hiện đoạn kịch bản này, ngươi không thích xem Hoặc trò chơi này ngươi chưa từng chơi không muốn xem, có thể nhảy qua chờ sau đó cái trò chơi, có thể dùng tặng tệ nhìn, hoặc ngươi cảm thấy sách này càng viết càng rất rưỡi, có thể xóa sách không nhìn. Nhưng mà liền một điểm, đừng đi nhìn đồ lậu. Nhìn đồ lậu là lừa mình dối người, chỉ có thể nói rõ một điểm, đó chính là ngươi muốn nhìn nhưng là lại không muốn dùng tiền. Liên quan tới nhìn chính bản sách có bao nhiêu tiền nghi, vô số tác giả cũng đã đề cập tới, ta sẽ không chối thuật, tóm lại, thật sự không đắt. Ta cũng không muốn phí cái kia kình đi làm phòng trộm trước tiết, bởi vì vậy sẽ ảnh hưởng chính bản độc giả đọc trải nghiệm. Đương nhiên ta càng không khả năng từ trong màn hình nhảy ra yêu cầu ngươi xem chính bản, cho nên việc này, toàn bằng lương tâm, tôi ta đương nhiên, nếu thật là loại kia mỗi tháng mấy trăm khối tiền tiền sinh hoặc học sinh, thực sự không có tiền, ngươi có thể tới trống đám, trong này thường xuyên phát hơn bao, cướp mấy cái đã đủ ngươi đặt trước một đoạn thời gian, hoặc không có tiền, đăng ký điểm xuất phát ném mấy chương miễn phí phiếu đề cử, định định khen tường lầu, cái này cũng đều xem. Như ủng hộ, đây cũng là đủ. Nếu như sách này thành tích tốt, ta sẽ cân nhắc từ chức toàn chức phun rô viết, đến lúc đó lượng đổi mới nhất định sẽ nhiều, làm lớn cương thời gian nhiều kịch bản chắc cũng sẽ càng thuận một chút. Đương nhiên, có thể làm được hay không điểm này, đều xem mọi người. Cảm tạ đại gia. 154 thứ 151 chương thẻ bài game điện thoại thị trường hiện trạng tháng 1 năm 17 cầu bài đặt trước hàng nội địa thẻ bài trò chơi là một cái chuyên trúc khái niệm, nó cùng lô thạch truyền thuyết, vạn trí bài loại này thẻ bài trò chơi hoàn toàn là hai loại bất đồng trò chơi loại hình. Giống đao tháp truyền kỳ cùng Âm Dương sư, mặc dù bọn chúng chiến đấu hệ thống cùng biểu hiện hình thức cùng thẻ bài hoàn toàn không dính dáng, nhưng bọn hắn nội hoạch cũng là tương tự. Cái gọi là hàng nội địa bài trò chơi chính là lấy ta gọi mở tờ làm đại biểu, lấy thẻ bài thu hoạch, bồi dưỡng, đối chiến làm hạch tâm thú vui game điện thoại, biểu hiện của bọn nó hình thức là ở không ngừng tiến hóa. Từ ta gọi mở tờ sợi tổng hợp bài đối chiến, đến ناو tháp chuyển kỳ 2D nhân vật động thái đối chiến, lại đến âm dương sư toàn bộ 3D hiệp chế, chiến đấu biểu hiện hình thức khác biệt, nhưng nội hạch giống nhau, cho nên bọn hắn đều bị coi như là hàng nội địa thẻ bài trò chơi. Tại đã định trò chơi mới phía trước, Trần Mạch vẫn là quyết định đi trước trên diễn đàn điều tra nghiên cứu một chút các người chơi đối với bây giờ đứng đầu thẻ bài U phản hồi, sẽ cân nhắc quyết định rốt cuộc muốn nghiên cứu phát minh cái nào một trò chơi. 6 Ta gọi mở tờ quan phương diễn đàn. Gần nhất lại có một cái trò chơi mới thượng tuyến, tựa như là dùng Nhật Mạn IT, có người muốn cùng nhau chơi lùa sao? Không đi, giống trò chơi ra nhiều lắm, ngươi còn không có chơi chắn a. Nói thật, chơi nhiều rồi đều cùng ta gọi mở tờ mở dạng, lão sáo lộ vừa đi vừa về giày vò, ta trước kia cũng chơi mấy kiểu những thứ khác trò chơi, bất quá cuối cùng vẫn là đã trở về, mỗi ngày thượng tuyến hoàn thành một chút nhiệm vụ hàng ngày, rút cái thập liên hút xong chuyện. Đúng vậy à, kỳ thật vẫn là ta gọi mở tờ mới ra thời điểm chơi vui hơn, khi đó cảm giác rất mới mẻ. Bây giờ quá nhiều trò chơi thương đô theo gió làm thẻ bài đem điện thoại. Thật là có điểm chơi luôn. Cái trò chơi này hình thức bị tịch thu một cái nhiều năm, đến bây giờ còn có thể kiếm tiền như vậy, cái này mẹ nó đã là một cái kỳ tích. Ai, đáng tiếc những thứ này, nhà thiết kế nhóm cũng chỉ học được Trần mạch khắc kim, Trần mạch sáng tạo cái mới là một chút cũng không có học được. Đúng à, mặc dù ta gọi mở tờ hố tiền, nhưng đúng là một dẫn dắt chào lưu hảo trò chơi ai Trần mạch ý đồ xấu vẫn là nhiều, không phục không được. Đáng tiếc Trần mạch bây giờ không làm loại này game điện thoại, liền cho ta gọi mở tờ đổi mới phiên bản đều rất quá loa. Không có cách nào. Trần Mạch bây giờ chơi PC client game đi à, kiếm lời đủ tiền, liền chuyển tinh phẩm trò chơi lộ tuyến, có thể là cảm thấy bên kia phát triển tiền cảnh càng được rồi hơn. Tuy đó là một chuyện tốt, bất quá ta vẫn đủ hy vọng Trần Mạch lại xuất ra gọi mở tờ tục làm. Nghe nói gần nhất có mấy nhà công ty game cũng đang lo lắng đem thẻ bài game điện thoại biểu hiện hình thức cho đổi một cái, không biết hiệu quả như thế nào. Đổi biểu hiện hình thức. Đối với không còn là thẻ bài chiến đấu, đổi thành 3D nhân vật, dạng này hữu chiến đấu hình ảnh khẳng định muốn so thẻ bài phong phú nhiều. Phải không? Cái kia có thể cân nhắc đi xem một chút, chỉ mong có thể làm ra tới điểm sáng tạo cái mới a6. Vòng qua vo mấy cái tương đối lớn diễn đàn, nhìn mấy cái đứng đầu thẻ bài trò chơi phía dưới người chơi bình luận, chẩn mạch cơ bản bản thượng trong lòng có cơ sở. Đối với hắn mà nói, cái thời điểm này tạm rất chuẩn, bây giờ là cái tương đối mấu chốt truyền hình kỳ, các người chơi đã đối với truyền thống đời thứ nhất thẻ bài hình thức sinh ra chán ghét, mà trò chơi nhà thiết kế nhóm còn không có lục lọi ra truyền hình phương hướng. Phía trước, đời thứ nhất thẻ bài game điện thoại thị trường vẫn luôn là thời kỳ phát triển, nhà thiết kế nhóm cơ bản bản thượng là bay lên ra liền có thể kiếm tiền, cho nên bọn hắn cũng không cái gì động lực đi đại đổi hình thức lên. Nhưng đã đến hiện tại cái này giai đoạn, Rất nhiều thẻ bài game điện thoại các người chơi cũng đã chơi 2-3 kiểu thẻ bài game điện thoại, có chút ngoan nghị, lại đi đơn giản bay lên ra liền lên, tại không có hảo ảnh đi dưới tình huống, đã không kiếm được quá nhiều tiền. Cho nên, những thứ này nhà thiết kế nhóm cũng không thể không chuyển biến mạch suy nghĩ, bắt đầu suy nghĩ như thế nào sang tân. Dễ dàng nhất nghĩ tới sáng tạo cái mới, chính là mỹ thuật biểu hiện phương diện. Thế giới này trước mặt điện thoại kỹ thuật là có thể ủng hộ 3D cỡ lớn game điện thoại, cho nên thẻ bài game điện thoại tốc độ tiến hóa so với trần mạch trước phải nhanh tại chân mạch tiếp trước, ta gọi mở tờ thượng tuyến là ở 2013 năm 10, đao tháp truyền kỳ thượng tuyến là ở 2014 năm 7, mà âm dương sư thượng tuyến nhưng là tại 2016 năm 6. nguyệt. Cơ bản bản thượng mỗi lần lớn cái tân, đều ít nhất phải 1 năm rưỡi đến thời gian 2 năm. Đây không chỉ là bị giới hạn thiết kế lý niệm tích lũy, cũng là bị giới hạn điện thoại phối trí. Nhưng mà tại trong thế giới song song, bởi vì điện thoại kỹ thuật là có thể ủng hộ 3D cỡ lớn game điện thoại, cho nên có thể cung cấp nhà thiết kế nhóm phát huy không gian lớn hơn nữa, bây giờ đã xuất hiện lấy hoành bản 2D nhân vật chiến đấu làm điểm bán sợi tổng hợp bài game điện thoại. So với trước nhanh non nửa năm. Mặc dù những trò chơi này đang chơi pháp bên trên không bằng đao tháp truyền kỳ, nhưng ở mỹ thuật biểu hiện bên trên đã vượt qua đao tháp truyền kỳ, thậm chí đằng sau rất nhiều loại đao tháp chuyển kỳ tay bơi. Nếu như thêm nửa năm nữa thời gian, nói không chừng sẽ xuất hiện mỹ thuật phẩm chất rất tuyệt 3 dê thẻ bài game điện thoại. Trần mạch đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này đầu gió, bây giờ thẻ bài trò chơi thị trường đã đầy đủ đại, các người chơi đối với sáng tạo cái mới thẻ bài ưu tiếng hô cơ hổ đạt đến đỉnh phong, mà những thứ khác trò chơi nhà thiết kế nhón còn hậu chi hậu giác, không có ý thức được thẻ bài game điện thoại lần tiếp theo cách tân phương hướng là thời điểm nhường các người chơi một lần nữa nhớ lại dụng tâm sáng tạo khoái hoạt sợ hãi. 6. Trong phòng làm việc, Trần Mạch nơi tay vẽ trên bảng ngoắc ngoắc vẽ tranh, rất nhanh, một cái áo choàng tóc trắng, cầm trong tay quản xếp anh Tuấn Nam tử xuất hiện ở trên màn hình. Âm Dương sư, sao lần tinh minh? Khi thực đối với Trần Mạch mà nói, bây giờ làm Đao Tháp truyền kỳ cùng Âm Dương sư cũng có thể, nhưng suy nghĩ một chút, hắn vẫn quyết định làm Âm Dương sư. Đao Tháp truyền kỳ cũng là vô cùng kiệt tác thẻ bài game điện thoại cách tân chi tác, nói là toàn diện siêu việt ta gọi mở tờ cũng không quá đáng. Nhưng vấn đề ở chỗ vẻ đẹp của nó thuật trình độ là tương đối là hở, hơn nữa trong thế giới song song cũng không có đọ tạ, nó tại APT phương diện cũng không lưu thế. Chân mạch lần này dự định là muốn thu hoạch toàn bộ thẻ bài game điện thoại thị trường, một lần đem đường đi tuyệt, để người khác không đường có thể đi. Từ tiền thế kinh nghiệm đến xem, đao tháp truyền kỳ cùng ta gọi mở tờ giống, vẻ đẹp của bọn nó thuật trình độ cũng không tính là đỉnh tiêm, chủ yếu cũng là cách chơi lên cái tân. Mà thẻ bài hút cách chơi sáng tạo cái mới là rất dễ dàng bị các nhà thiết kế cho tham khảo đi qua, cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, cái này hai trò chơi đều bị phản phục tham khảo thậm chí có một chút tham khảo bọn chúng trò chơi tại thu vào phía trên thực hiện phản siêu. Âm Dương sư thì không tồn tại vấn đề này, trò chơi này đang vẽ mặt, âm nhạc, tỉ bản, thiết lập nhân vật các phương diện, nơi tay bơi lĩnh vực cũng là siêu nhất lưu tiêu chuẩn, thừa tiến 2 năm sau cũng không có bất luận cái gì một cái sơn trại nó trò chơi có thể đạt đến nước của nó chuẩn, Trần mạch hoàn toàn không lo lắng sẽ bị trụ. Đến nơi FGO, trước mắt Trần mạch làm không được đem toàn bộ file CG MP tất cả đều cho rời ra ngoài, cho nên chỉ có thể là tạm thời cắt lại. Chân mạch mở ra văn kiện, bắt đầu viết Âm Dương sư thiết kế khái niệm bản thảo. Các ngươi chụp ta gọi mở tờ chép dòng dã năm. Cũng giúp ta làm lớn ra thẻ bài bàiưu người sử dụng đại gia xem như thanh vào xong kế tiếp đại gia nhưng chính là đều bằng ba sự chân mạch cười cười 155 thứ 152 trường không cần khống chế chi phí hai một âm dương sư đại cương kế hoạch tương đối rõ ràng Mặc dù đang đi qua vô số thẻ bài ưu thay đổi sau đó nó cách chơi đã cùng ta gọi mở tờ một trời một vực nhưng nội hoạch vẫn là nhất trí vẫn là lấy thẻ bài rút ra bồi dưỡng đội hình phối hợp làm hạch tâm niềm vui thú tại phương diện chế tác tương đối khó là ở hình ảnh vật chất thiết lập mô hình các phương diện nhất là mô hình Âm Dương Sư mô hình độ chính xác cao vô cùng, so Trần Mạch phía trước nghiên cứu gỗ cờ dạc cùng võ lâm quần hiệp truyện cũng cao hơn. Ngoại trừ mô hình bên ngoài, bối cảnh âm nhạc, diễn viên lồng tiếng phối âm, nhân vật nguyên bản vẽ các loại cũng đều là cần phía dưới rất nhiều công phu, bất quá những thứ này tương đối dễ dàng giải quyết, chủ yếu vẫn là vấn đề tiền. Tại chân mạch kế hoạch bên trong, Âm Dương Sư thiết kế đại cương chủ yếu chia làm 6 cái phương diện, theo thứ tự là thức thần cùng Âm Dương Sư hệ thống, kịch bản tìm đòi, đấu ký, xã giao đủ lệ âm dương lều, bưu kiện, nói chuyện thượng chợ, ngự hồn cùng cửa hàng liên quan, hệ thống khác triệu hoán, đồ giám chờ. Căn bản nhất vẫn là thức thần, âm dương sư, ngựa hồn tương quan chiến đấu hệ thống, thứ yếu là kịch bản tỉ mọi, cái này hai khối làm được sau đó, những thứ khác đều dễ nói. Hà Nội địa thể bài game điện thoại cách chơi kỳ thực tương đối đơn giản, chủ yếu độ khó đều ở đây thẻ bài thu tính, chỉ số cùng diễn sinh cách chơi bên trên, cho nên chủ cột khái niệm bản thảo cũng không có tiêu phí trần mạch quá nhiều thời gian, rất nhanh liền viết xong. Trần mạch đem khái niệm bản thảo cùng sau lần tinh minh tuyến bản thảo phát cho Tô Cẩn Du, tiếp đó xuống lầu. 6. Thu đến Trần mạch gửi tới khái niệm bản thảo sau đó, Tô Cẩn Du còn không có nghiêm túc thế nào, Văn Lăng Vi cùng Tiễn Côn đã bu lại. Hai người bọn họ cơ bản bản thượng đối với trò chơi này là trên nhất lòng, vừa nghe nói khái niệm bản thảo đi ra, lập tức liền vây quanh. Nhìn thấy sao lần tinh minh tuyến bản thảo, tất cả mọi người sửng suốt một chút. Cái này cái quỷ gì, sao lần tinh minh? Đây không phải bổn hành trong lịch sử nổi danh Âm Dương sư sao? Trịnh Hoàng Hy kinh ngạc nói. Văn Lăng Vi nói, "Đúng vậy à, cái này quần áo phong cách cũng là phong cách kiểu Nhật, cửa hàng trưởng muốn làm cái này để tài." Trịnh Hoàng Hy có chút hoan suất nói, "Làm được hả? Bây giờ thẻ bài ưu đặc một cái so một cái lợi hại, Âm Dương sư cái này để tài ở trong nước không tính là đặc biệt lớn chúng a." Xem ra cửa hàng trưởng lại dự định tự sáng tạo IP. Tô Cẩn Du xem thiết kế khái niệm bản thảo, cửa hàng trưởng tại khái niệm bản thảo bên trong viết, bảo là muốn làm tình phẩm trò chơi, còn muốn mời chuyên nghiệp diễn viên lồng tiếng dùng tiếng Nhật phối âm. Từ khái niệm bản thảo nhìn lại, lần này trò chơi có thể so sánh ta gọi mở tờ phức tạp hơn nhiều. Không biết có được hay không a, liền sợ ở trong nước không quen khí hậu a. Tất cả mọi người có chút lo lắng. Đang thảo luận, Trần Mạch xuống lầu. Tới phòng học a, ta đơn giản nói một chút trò chơi này khai phát kế hoạch. Trần Bạch vừa nói một bên hướng về phòng họp đi. Văn Lăng Vi đi theo qua, ta cũng yêu cầu dự thính. Chân Mạch gật gật đầu, "Đi, tùy ngươi." Tiến vào phòng họp ngồi xuống, Dạ Bằng đã không kịp chờ đợi hỏi, "Cửa hàng trưởng A, lần này là một cái trò chơi gì? Là cùng ta gọi mở tờ trò chơi tương tự sao?" Tô Cẩn Du cũng vân đạo, "Là hố tiền trò chơi." Chân Mạch nói, "A, lần này là một cái vô cùng chữa khỏi lương tâm trò chơi." Tô Cẩn Du nhẹ nhàng thở ra, "Ờ, vậy là tốt rồi." Thiện Quân một mặt một bức, hắn lại lật lật khái niệm bản thảo, "Ân, cửa hàng trưởng ngươi xác định sao? Ta xem trò chơi này triệu hoán hệ thống cùng thức thần bồi dưỡng hệ thống kế hoạch, có thể không có chút nào chữa trị a." Chân Mạch nói đã nói chứa chỉ chủ yếu là chỉ kịch bản phương diện. Ở nơi này bối cảnh trong chuyện xưa, đây là một cái nhân quỷ cộng sinh niên đại, âm dương sư nhóm muốn giữ gìn âm dương hai giới cân bằng. Hơn nữa trong này có rất nhiều động lòng người yêu quái cùng người cố sự, tuyệt đại đa số yêu quái đều có thật đáng buồn thân thế, nội dung cốt truyện này không chỉ hết sao. Chính Hoàng Hy đảo khái niệm bản thảo, ấn 6. Cố sự này tựa như là rất trước hỏi. Tiễn côn gãi đầu một cái, cảm giác chỗ nào không đúng, nhưng mà trong lúc nhất thời tìm không ra lý do để phản bác. Trần Mạch tiếp tục nói, kỳ thực trò chơi này, các ngươi có thể đem nó hiểu thành ta gọi mở tờ tiến giai phiên bản. Nội hoạch cùng ta gọi mở tờ là nhất trí, cũng là lấy thẻ bài thu hoạch, bồi dưỡng, phối hợp, đối chiến làm hoạch tâm trò chơi, chỉ bất quá biểu hiện hình thức từ thẻ bài đổi thành 3D mô hình. Tiến côn lên tinh thần, hai mắt tỏa sáng, cho nên cửa hàng trưởng, nó vẫn là một cái hố tiền trò chơi đúng không? Chân mạch khỏe miệng hơi hơi có rúm, "Ân, ngươi có thể hiểu như vậy." Chính Hoàng hi nói, "Cái kia, cửa hàng trường ta có cái vấn đề. Nếu là thẻ bài trò chơi, cái kia đi hẳn rất trọng yếu Bây giờ trên thị trường sợi tổng hợp bài trò chơi, không có đại apti đều không có ý tứ cùng ngươi trao hỏi, chúng ta làm cái này để tải, tại buồn huynh có thể coi như không thể Ở trong nước mà nói, chân chính quan tâm âm dương sư cái này để tài người chơi vẫn là số ít ta. Chân Mạch gật gật đầu, đối với trước mắt mà nói là số ít. Văn Lăng Vi vấn đạo, cái kia kiệt cửa hàng trưởng Người dự định như thế nào rang nong cái này đi Vẫn là cùng ta gọi mở tờ một dạng làm hoạt hình? Chân Mạch lắc đầu, không làm hoạt hình, không hề làm gì. Trò chơi này bản thân liền có tự sáng tạo đi năng lực. Đáng người ngạc nhiên, a, thật hay dạ. Chân Mạch cười cười, thật sự. Cho nên chúng ta mới đem trò chơi phẩm chất làm đến đỉnh tiêm tiêu chuẩn, bao quát nguyên bản vẽ, mô hình, tràng cảnh, âm nhạc, lợi ích Với âm các loại, nhất thiết phải có thể nghiền ép trên thị trường khác bất luận cái gì thẻ bài trò chơi mới được. Tô Cần Du như mày, nghiên ép khác bất luận cái gì thẻ bài trò chơi. Độ khó này có chút cao a. Chân Mạch lắc đầu, không cao, không có chút nào cao, kỳ thực xét đến cùng chính là vấn đề tiền. Cho nên cá vàng ngươi ở đây tìm bao bên ngoài công ty thời điểm, trực tiếp đi tìm cao nhất cách thức, hai vạn khối tiền một chương nguyên bản vẽ cũng không quan hệ, lần này tại mỹ thuật cùng âm nhạc phương diện, chúng ta không so đo đại giới. Còn có phối âm, đi tìm người liên hệ bù đắp những cái kia nổi danh diễn viên lồng tiếng, tiền hướng về nhiều cho, nhất định phải xứng đáng để chúng ta hài lòng mới được. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, hai vạn khối tiền một trường nguyên bản vẽ. Còn muốn tìm nổi danh diễn viên lồng tiếng. Phía trước ta gọi mở tờ nguyên bản vẽ thế, nhưng là mới 2000 khối tiền một trường, cái này giá tiền trực tiếp lật gấp 10, cũng quá không tiết huyết buồn a. Cái này lại phối hợp mô hình cùng động tác, cái này một cái thức thần chi phí, nhưng là đột phá phía chân trời, so trước đó bổ cờ giáp mô hình còn đắt hơn a. Tuy bây giờ Trần Mạch có tiền, nhưng cam lòng như thế đột tiền, vẫn là để đại gia có chút bất ngờ. Tiễn có chút do dự nói, cửa hàng Trường Hà, nếu quả như thật không so đo đại giới, cái kia nghiên cứu phát minh chi phí nhưng là chạy ngàn vạn cấp bậc 6. Chân mạch gật gật đầu, "Đúng vậy a, thế nào? Ngàn vạn cấp bậc rất nhiều sao? Ồ cơ giáp cỡ G cũng tốn hơn 3000 vạn đâu." Giả bằng gái đầu một cái, cùng ồ cơ giáp đương nhiên không cách nào so sánh được, nhưng mà đây là một cái game điện thoại A6. Chân mạch nói, "Yên tâm đi, nó lợi nhuận năng lực không thể so với ồ cờ giáp kém." Nói như vậy, nghiên cứu phát minh chi phí không cần công chế, nhất là quan hệ đến trò chơi phẩm chất mỹ thuật cùng âm nhạc tài nguyên, tất cả đều muốn tốt nhất, không cần lo lắng vấn đề tiền. Văn Lăng Vi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "Trời ạ, keo kiệt cửa hàng trưởng đã vậy còn quá hào phóng." Thật sự không cần a. 156 thứ 153 trường đế quốc lẫn nhau ngu nội bộ trao đổi kinh nghiệm tỏa đàm 317 đại khái giảng giải âm dương sư ý nghĩa thiết kế sau đó, Trần Mạch bắt đầu cho 3 người phân phối công tác. Kỳ thực đang làm bổ cờ giạc, võ lâm quân hiệp chuyển sau đó, mọi người đối với chính mình phải phụ trách công tác đã hết sức quen thuộc, cơ bản bản thượng không cần Trần Mạch nói quá nhiều, đều biết phải nên làm như thế nào. Trần Mạch lại cường điệu nhấn mạnh âm dương sư cố sự bối cảnh. Kỳ thực âm dương sư là có ai Nó nguyên tắc là Nhật Bản tác gia mộng gối mô sở hữu cùng tên tiểu thuyết, chỉ bất quá bộ tiểu thuyết này ở trong nước lực ảnh hưởng vô cùng bình thường, tác dụng lớn nhất là bên trong cố sự tạo thành âm dương sư trò chơi này nội dung chính tuyến cơ cấu. Đương nhiên, nguyên tắc tiểu thuyết số lượng từ thì rất nhiều, Trần Mạnh cũng không cần đem cái này tiểu thuyết cho rời ra ngoài, hắn chỉ cần đem cố sự đại khái viết ra cho Trịnh Hoàng Hy bổ tu là được rồi. Mặt khác. Âm Dương Sư nguyên tắc kỳ thực là thoát thai từ thời hỗn dân gian truyền thuyết, lấy tài liệu tại xưa nay vật ngữ tụ tập, bên trong tuyệt đại đa số yêu quái cùng nhân vật đều cũng có nguyên hình, cho nên đối với Tô Cẩn Du ba người bọn hắn tới nói, lý giải đứng lên cũng rất khó. Đang làm việc phân phối hoàn tất sau đó, ba người liền mỗi người đi làm việc mình, nhất là Trịnh Hoàng Hy, đây là hắn lần thứ nhất viết phong cách tiểu nhật ký bản, cần chuẩn bị tài liệu rất nhiều. Đến nỗi Trần Mạch, hắn vẫn giống như trước đây, muốn đem không toàn bộ yếu dị chất. Trở lại phòng làm việc, Trần Mạch sử dụng ký chiếu lại dự thủy, bắt đầu ra âm dương sư bên trong mỗi cái âm dương thức thần Sau lần tinh minh, thần nhạc, Nguyên Bắc Nhã, 800 tỷ khiu ni. Đại Cẩn, Su Tenzhi, Hoàng Xuyên chi chủ, tỉ mục đồng tử 6. Kỳ thực Câm Dương sư tại sau này không ngừng phiên bản đang đối mới, vẫn luôn tại mới tăng thêm thức thần, cuối cùng thức thần số lượng tiếp cận 100, cũng chính là cái gọi là Bách Quỷ Giả Hành. Nhưng phiên bản thứ nhất không cần thiết ra nhiều như vậy thức thần, 70 cái dù sao cũng là đủ rồi, đủ để chống đỡ lấy toàn bộ nội dung trò chơi. Chân mạch đầu tiên là dựa theo trí nhớ của kiếp trước, đưa ra mỗi cái thức thần thiết tuyến thảo, định vị cùng kỹ năng Những thứ này xem như âm dương sư hạch tâm niệm thú, nó chiến đấu hệ thống là phi thường phương phú, hơn nữa nuôi cái thức thần thiết lập cùng nó kỹ năng hoàn mỹ phù hợp, ở phương diện này âm dương sư tiêu chuẩn cơ bản bản thượng toàn diện siêu việt quốc nội những thứ khác thẻ bài game điện thoại. Giống tuyết nữ bợ lây sát, tam vĩ hồ hồng nhan nộ phát, tiêu độ dòng nước nhỏ các loại, kỹ năng cùng thức thần bản thân thiết lập, bối cảnh, cố sự hoàn mỹ phù hợp, hơn nữa ăn hết cùng một thức thần sau đó, kỹ năng còn có thể thăng cấp, phối hợp với bất đồng ngữ hồn, làm cho cả đội hình lựa chọn trở nên càng thêm đa dạng hóa. Âm dương sư một đại đặc điểm chính là Nó là một cái phong cách cực kỳ rõ ràng rực rỡ mà còn thành độ cao vô cùng nội dung hình sản phẩm. Nghiêm trình mà nói, Âm Dương sư nội hoạch cũng không mới lạ, nó tại trên bản chất vẫn là một cái thẻ bài trò chơi, hơn nữa cách chơi cùng Ma Linh Triệu Hoán cực kỳ hấp xỉ. Kỳ thực Ma Linh Triệu Hoán ở trong nước cũng không tính là một cái hiện tượng cấp game điện thoại, nhưng nó toàn bộ trò chơi cơ cấu vô cùng hoàn chỉnh. Âm Dương sư không có ở chỉ số cùng cách chơi bên trên làm ra quá nhiều cách tân ngoại trừ càng liệu bên ngoài, nhưng Âm Dương sư thành công chỗ ở chỗ, nó vây quanh Âm Dương sư cái chủ đề này bổ khuyết tiến vào số lớn nội dung. Vị thuật phương diện, ui, nguyên bản vẽ, mô hình vô cùng tinh xảo lại độ cao thống nhất, làm cho cả hữu dụng nhập cảm giác mạnh phi thường. Âm nhạc phương diện, bối cảnh âm nhạc và phối âm cũng là siêu nhất lưu tiêu chuẩn, nhiều người chơi lại càng dễ đắm chìm vào bên trong nội dung cốt truyện. Kịch bản phương diện, có Âm Dương Sư trong tiểu thuyết phấn khích cố sự xem như bản gốc, mỗi nhân vật yêu quái đều có chuyện xưa của mình. Âm Dương Sư chân chính hoạt hình kịch bản cùng chưa viết chuyện ký đạt đến mấy chục và chữ, hơn nữa còn đang không ngừng khuyết chương viết bên trong. Cho nên, Dương Sư chân chính thành công chỗ ở chỗ kịch bản cùng nội dung, tại cái khác sợi tổng hợp bài game điện thoại còn dừng lại ở co IT. Mua đi cùng củng ép bộ APT design đó lúc, Âm Dương sư đã làm được nội dung cùng đề tài độ cao thống nhất, đặt đến ta là APT trình độ, cái này cũng là nó có thể trở thành hiện tượng cấp thẻ bài lên điện thoại nguyên nhân chủ yếu nhất. Đối với Trần Mạch mà nói, muốn tại trong thế giới song song chế tác Âm Dương sư trò chơi này, cũng nhất định phải bắt lấy điểm này. Cái trò chơi này có thể hỗ tra, có thể rất liệu, có thể cách chơi đơn nhất, những khuyết điểm này cũng không quan hệ, nhưng điểm tốt nhất định phải nắm chặt, đó chính là để nó nội dung nghiền ép những thứ khác hết thẻ thẻ bài lên điện thoại. 6. Tại Trần Mạch vội vàng chế tác Âm Dương sư đồng thời, những thứ khác nhà thiết kế nhóm cũng không có nhà rồi. Đế quốc lẫn nhau ngu tổng bộ. Trong phòng họp, trên màn hình hình chiếu đang tại chiếu phim lấy tờ tờ tờ nội dung là trạm ma tiếp trao đổi kinh nghiệm chia sẻ, chủ giảng người là Khâu Bân. Người trong phòng họp rất nhiều, cơ bản bản thượng cũng là đế quốc lẫn nhau ngu nội bộ B C cấp nhà thiết kế cùng trợ thủ, những người này đều ở đây tụ tinh hội thần nghe, chỉ sợ bỏ sót cái gì. Khâu Bân tinh thần nhìn rất tốt, đang tại thẳng thắn nói. Hắn dẫn đầu nghiên cứu trạm ma kiếp, nguyệt lưu thủy đã đạt đến 4500 vạn, ba chiếm lên điện thoại bán chạy bảng đứng đầu bảng, nơi tay bơi lĩnh vực, hắn nổi tiếng đã tăng lên rất nhiều, tại đế quốc lẫn nhau ngu nội bộ địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên phía trước cùng Trần Mạch Đồ ước nhường hắn suất nửa từ trước, bất quá còn tốt, dừng hướng húc cho hắn đầy đủ tín nhiệm, lại để cho hắn dẫn đầu nghiên cứu phát minh một cái tương tự với ta gọi mở tờ trò chơi, lúc này mới có trạng ma kiếp mục phát. Kỳ thực Khâu Bân bản thân là cái tương đối người thông minh, hắn mặc dù sáng tạo cái mới không đủ, nhưng trầm ổn có thừa, tại bị ta gọi mở tờ đánh bại phía sau, hắn cũng chuyên tâm nghiên cứu ta gọi mở tờ thành công chỗ. Tại trạng ma kiếp nghiên cứu phát minh cùng vận doanh quá trình bên trong, Khâu bên đối với ta gọi mở tờ trò chơi này nội hạch cũng hiểu phải càng lai việc tấu triệt. Bây giờ Khâu Bân có tự tin nói, chính mình hẳn là đối với cái này loại thẻ bài ưu hình thức lý giải phải nhất là thông suốt nhà thiết kế. Đương nhiên, ngoại trừ Trần Mạch bên ngoài, lần này đế quốc lẫn nhau ngu tổ chức một lần tọa đàm, cũng là hy vọng Khâu Bân có thể đem một năm qua nghiên cứu phát minh cùng bận doanh trạm ma tiếp kinh nghiệm phổ cập cho hắn nhà thiết kế, thêm một bước củng cố đế quốc lẫn nhau ngu nơi tay bơi lĩnh vực ưu thế. Trên giảng đài, Khâu Bân hướng về phía tờ tở thẳng thắn nói, đối với thẻ bài u tâm niệm ta phía trước đã phân tích qua, kỳ thực chính là cơ cấu lên người chơi đối với thẻ bài giá trị tăng động. Đương nhiên, điểm này cơ bản bản thượng tất cả nghiên cứu qua thẻ bài Uzi nhà thiết kế đều có thể lý giải. Như vậy, như thế nào mới có thể rất nhiều thẻ bài trong trò chơi giết ra khỏi trùng đây đâu? Đối với trạm ma kết cùng các loại khác giống như thẻ bài ưu thành công kinh nghiệm, ta cuối cùng kết liễu ba cái kỳ hợp, theo thứ tự là mạnh vụn hóa, nhẹ vốn, đại em ti cái gọi là mạnh vụn hóa, chính là chúng ta muốn tại trò chơi cách chơi bên trên đối với nhà chơi trò chơi thời gian làm ra kế hoạch cùng hạn chế, tận lực cắt giảm người chơi mỗi ngày trò chơi thời gian, đồng thời đem khối lớn thời gian đánh tan, nhường các người chơi đầy đủ lợi dụng mạnh hóa thời gian. 157 thứ 154 chương thẻ bài game điện thoại ba cái kỳ vật 417 đang nghe giảng ngồi nhà thiết kế nhóm, có người nghi hoặc, có người đám chìm, có người khó hiểu, có người bừng tỉnh, phản ứng gì đều có. Khâu Bân dừng một chút, không quan hệ, đại gia có cái gì nghi vấn, tùy thời có thể nói ra. Có người nhấc tay vấn đạo, xin hỏi, vì cái gì nói thẻ bài trò chơi là lợi dụng mạnh bụng thời gian. Ta gọi mở tờ ngày thứ nhất thời gian trò chơi thế nhưng là rất dài. Khâu Bân gật gật đầu, đối với, nhưng cũng chỉ là phía trước 2-3 ngày mà thôi. Phía trước 2-3 ngày kéo dài thời gian trò chơi chủ yếu là vì để cho các người chơi càng nhanh địa hình thành quân thuộc, cam đoan nhanh chóng thành lập được người chơi đối với thẻ bài giá trị tán động. Chỉ khi nào đến rồi một tuần sau, nhất định phải giảm bất thời gian trò chơi, bởi vì thẻ bài trò chơi cách chơi lớn nhất, nếu để cho người chơi nhiều lần thể nghiệm giống nhau nội dung, bọn hắn sẽ cảm thấy vô vị, ảnh hưởng trò chơi này tụt độ. Đặt câu hỏi người bừng tình đại ngộ, liên tiếp bắt đầu. Khâu Bân cười cười, tiếp tục nói, người thứ hai kỳ thật là nhẹ vốn. Có thể rất nhiều người muốn nói, có tiền vì cái gì không tốn. Kỳ thực, nhẹ vốn chốt không phải không dùng tiền, mà là phải nhanh chóng thay đổi nhanh chóng đổi mới phiên bản. Thẻ bài trò chơi thị trường bây giờ thay đổi trong mấy mắt, 2 đến 3 tháng làm ra một trò chơi còn có thể bắt kịp chào lưu, nếu như lại kéo, rất có thể ngươi cách chơi đã quá hạn. Ta gọi mở tờ chế tác vô cùng tinh lương sao? Cũng không phải, nhưng cũng không ảnh hưởng nó kiếm tiền. Tại bảo đảm chủ cột nhất trò chơi phẩm chất điều kiện tiên quyết, làm hết sức giảm xúc chi phí, nhanh chóng thay đổi, Tùng Nữ nói, duy khoái bất phá, chính là ý này. Cái thứ 3 ký hợp, là đại APT kỳ thực rất đơn giản, APT quyết định thẻ bài giá trị, cho nên khuyên lại ra, có hào APT nhanh mua, quý cũng không quan hệ, bởi vì bây giờ hoàn cảnh thị trường phía dưới Mua đại APT chính là có thể nằm kiếm tiền, đó là một kiếm buồn không lô sự tỉnh. Khâu Bân thẳng thắn nói, cũng không cái gì giữ lại, đem nghiên cứu phát minh cùng vận doanh trả ma tiếp kinh nghiệm tất cả đều nói ra. Tại chỗ nhà thiết kế nhóm cũng đều nghe rất chân thành, thỉnh thoảng có người đặt câu hỏi, Khâu Bân cũng có thể thật tốt mà trả lời. Kỳ thực lấy ta gọi mở tờ làm đại biểu đời thứ nhất thẻ bài trò chơi, nội hạch cách chơi cũng không phức tạp, coi như vừa mới bắt đầu không hiểu, chờ nguyên dạng trích dẫn một cái sau đó, lại vận doanh một đoạn thời gian, cuối cùng sẽ làm đã hiểu. Trảm ma tiếp rượi vào lấy đế quốc trò chơi bình đại, có vô cùng khủng lỗ người sử dụng. Đủ loại người sử dụng số liệu là rất phong phú, Khâu Bân một mực tại truyền tâm nghiên cứu, đối với thẻ bài game điện thoại lý giải dẫn đầu tại những thứ khác nhà thiết kế là rất chuyện bình thường. Tòa Đàm kéo dài hơn một giờ, sau này lại có một chút nhà thiết kế nhóm hỏi vấn đề, Khâu Bân từng cái giải đáp. Cuối cùng, có một nhà thiết kế vấn đạo, vô cùng cảm ơn ngài Tòa Đàm, Thu Mạch không biết. Vấn đề của ta là, bây giờ từ thị trường phản ứng đến xem, thẻ bài game điện thoại đang ở tại một cái truyền hình kỳ, đối với cái này điểm ngài nhìn thế nào? Khâu gần gần đầu, cảm tạ, đó là một hảo vấn đề, người đối với thị trường khứu rất nhạy cảm. Chính xác Thẻ bài game điện thoại trước mắt ở vào một cái truyền hình kỳ hoặc có lẽ là là một cái điều chỉnh kỳ ta gọi mở tờ cái này loại hình trò chơi các người chơi đã chơi một năm tròn cũng đã có chút chẳng ghét như vậy kế tiếp nhất thiết phải cầu mới cầu biến mới có thể tiếp tục giữ lại những thứ này người chơi rất nhiều người đều đang suy đoán thẻ bài trò chơi sẽ có hay không có thay đổi lòng trời lớn đất ta có thể rất xác định nói sẽ không cho dù có thay đổi cũng chỉ là tập trung ở biểu hiện hình thức phương diện vì cái gì đây bởi vì ta phía trước nói ba cái kỹ thuật đại gia còn nhớ rõ sao mạnh văn hóa Nhẹ vốn đại vì biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất ta cảm thấy hẳn là không bất luận cái gì nhà thiết kế có can đảm cải biến 3 điểm này bởi vì này ba điểm là thẻ bài trò chơi có thể nằm kiếm tiền hoạch tâm yếu tố chỉ cần 3 điểm này không thay đổi thẻ bài ú cách chơi liền không có cách nào đã đổi tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện hoàn toàn thay đổi trào lưu thẻ bài trò chơi xuất hiện đặt câu hỏi nhà thiết kế vấn đạo thật sự không biết có bất kỳ nhà thiết kế có can đảm cải biến 3 điểm này sao tuyệt đối không có khôngân nghĩ nghĩ lại nói a ngoại trừ chuẩn mạch đám người xương sở như thế nào ở đây làm sao còn có chuẩn mạch chuyển đâu Khâu Bân bổ sung nói, bởi vì ta gọi mở tờ loại mô thức này là từ chẩn mạch sáng tạo ra, ai cũng không biết ý nghĩa của hắn rốt cuộc là như thế nào, có thể hắn có hoàn toàn dẫn đầu với ta ý nghĩ thiết kế. Khâu Bân dừng một chút, nói bổ sung, cho nên, còn tốt hắn đi nghiên cứu phát minh PC đi. Tại chỗ nhà thiết kế nhóm đều cười, đúng vậy à, còn tốt chẩn mạch đi thảm họa PC bừng, bằng không Trần mạch nếu là vẫn còn đang chơi game điện thoại, cái kia một cái lại một khoản thay đổi sản phẩm ném ra, thật không thấy được có bọn hắn chuyện gì. Và đàm kết thúc, nhà thiết kế nhóm nhao nhao tiến lên cùng Khâu Nói quá tốt rồi, nghe vừa nói một buổi Hơn hẳn đọc sách 10 năm a. Được ích lợi không nhỏ, được ích lợi không nhỏ. Nghe nói Trạm Ma Kiếp thành tích càng lai like về tốt, chúc mừng, chúc mừng a. Khâu Bân Vội vàng nói, không dám nhận, không dám nhận, đây đều là Lâm tổng đối ta tín nhiệm, đương nhiên, Đế Quốc Bình Đài cũng rất trọng yếu. Một cái nhà thiết kế nói, đúng, nghe nói Trạm Ma Kiếp 2 cũng sắp nghiên cứu phát minh hoàn tất. Lần này cần là có thể kéo dài thành công trước đây, liên tục hai trò chơi thống trị lên điện thoại Bình Đài, cái kia nam du ủy hội Vinh dự ủy viên danh nhưng là 10 phần chắc chín. Khâu Bân Vội vàng khoát tay, cái này không dễ nói. Trò chơi trước khi ra ngoài ai cũng không biết sẽ như thế nào, chỉ có thể nói mượn ngài cát luôn. Giời đi phòng học, Khâu Bân trợ thủ đi theo phía sau hắn. Khâu Bân vấn đạo, Trạm Ma Kiếp 2 tuyên truyền tài nguyên tất cả an bài song sao? Trợ thủ vội vàng trả lời, sắp xếp xong xuôi, không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao chúng ta đế quốc đối với Trạm Ma Kiếp 2 mở rộng đặc biệt xem trọng, cơ bản bản thượng đủ loại tài nguyên tất cả đều là tận hết sức lực mà cho. Khâu Bân gật gật đầu, vậy là tốt rồi, chỉ cần tuyên truyền tài nguyên cho đúng chỗ, lại có tiền tác người chơi cơ sở, tục làm chắc chắn sẽ không kém. Vậy khẳng định. Trợ thủ do dự một chút, lại nói, bất quá Vận doanh bên kia người phụ trách có hay không cùng ngài nói mở rộng bên này một ít chuyện. Khâu Bân nhìn hắn một cái, một mực không phải đều là người ở đây cùng hắn động vật này không? Trợ thủ nói, đối với, chủ yếu là bên kia người phụ trách nói bóng nói gió theo sát ta nói một chút vận doanh sách lược vấn đề, rất kín đáo, cho nên ta vừa muốn hỏi hắn có hay không cùng ngài bắt chuyện qua. Khâu Bân có chút ngượng, có ý tứ gì? Trợ thủ nói, kỳ thực cũng không cái gì, vận doanh bên kia người phụ trách nói với ta, đề nghị chúng ta khẩu hiệu hô vang dội một điểm, bây giờ Trạm Ma kiếp đã là quốc nội nhất thẻ bài game điện thoại, ta gọi mở tờ đã sớm không được. Bây giờ Nguyệt Lưu thủy đều ngã không thể nhìn, cho nên chúng ta là không phải có thể sử dụng quốc nội đệ nhất thẻ bài lên điện thoại hoặc quốc dân thẻ bài lên điện thoại loại này mạnh khẽ tới tuyên truyền. Khâu Bân khẽ như mày, không nói chuyện. Trợ thủ bồi thêm một câu, nhìn vận doanh bên kia người phụ trách trí tứ, Lâm tổng hẳn là cũng ủng hộ ý nghĩ này. Lại nói, chúng ta chẳng ma kiếp bây giờ chính là đệ nhất thẻ bài lên điện thoại à, nói như vậy cũng không tính qua phân a. Khâu Bân khẽ gật đầu, hắn cũng cảm thấy hoàn toàn có thể nói như vậy, từ thành tích cùng người chơi lên nói, chẳng ma bây giờ chính là đệ nhất bài lên điện thoại, không, có gì có thể chần cãi. Đi hay dùng cái này làm mảnh khế tới tuyến truyện, Trả Ma kiếp 2 nhất thiết phải so tiền tắc hấp dẫn càng nhiều người chơi. 158 thứ 155 trường Câu Bân Nghi hoặc năm một trở lại mình cửa hàng trải nghiệm, Câu Bân tiếp tục suy xét Trả Ma kiếp 2 một chút cách chơi kế hoạch. Kỳ thực trò chơi này đã nghiên cứu ra một đoạn thời gian, hạch tâm cách chơi cũng đã làm được không sai biệt lắm. Chỉ bất quá cân nhắc đến nó sau khi lên mạng sẽ đối với Trả Ma kiếp sinh ra ảnh hưởng, cho nên đế quốc lẫn nhau ngu không có gấp nhường Trả Ma kiếp 2 thừa tiến, vẫn còn chậm rãi nghiên cứu giai đoạn. Dù sao lòng bàn tay mua bản tay đều là thịt, tại Trảm Ma kiếp còn có thể mỗi tháng có 4000 vạn ngượt lưu nước dưới tình huống hoàn toàn không cần thiết thượng tuyến tục làm tiêu hao tiền tác sinh mệnh lực. Trà Ma kiếp 2 xem như tục làm, chủ yếu là ưu hóa chiến đấu biểu hiện hình thức, từ trước đây thuần thẻ bài chiến đấu đổi thành hoành bản chiến đấu, người chơi đồng dạng không cần phóng thích bất luận cái gì kỹ năng, chỉ cần điều chỉnh nhân vật cho đứng. Đương nhiên, những nhân vật này biểu hiện hình thức cũng từ thẻ bài đổi thành hai chế mô hình, chỉ bất quá làm một kiểu tiên hiệp đề tài game điện thoại, vai tuổng chủ yếu phương thức công kích cũng là lẫn nhau ném phá bảo, cho nên không cần di động. Điểm này cùng tiếp trước đao tháp truyền kỳ vẫn có khác biệt, tổng thể mà nói, so đao tháp truyền kỳ cách chơi hơi kém. Bất quá liền trước mắt chẳng ma kép hai hình ảnh đến xem, đã phi thường tuyệt vời, mặc dù nhân vật vẫn là lại quy bản phong cách, nhưng là không phải loại kia tương đối thấp linh quy bản, nhìn vẫn rất xoái. Toàn bộ đẹp thuật phong cách biến hóa, đã vì thỏa mãn các người chơi đối với tốt hơn hình ảnh nhu cầu, cũng là vì chiếu cố tuyệt đại đa số nhà chơi thẩm mỹ, loại này hơi lại quy một điểm phong cách, vô cùng có trợ giúp cho trò chơi này hướng người trẻ tuổi quần thể bên trong quy tán. Ta gọi mở tờ chính là quy bản phong cách, khâu bên nghiên cứu sau đó phát hiện, quy bản phong cách có thể thật tốt mà hòa dịu các người chơi chơi trò chơi này lúc cảm mệt mỏi, cùng game điện thoại mảnh hóa đặc thù vô cùng dán vào cho nên mới sao định cái này đẹp thuật phong cách. Đối với Trạm Ma kiếp 2, Khâu Bân có thể nói là lòng tin tràn đầy, bởi vì này trò chơi rất nhiều thiết lập cũng là đi qua nhiều lần phỏng đoán. Khâu Bân có thể vô độ lượng nói, Trạm Ma kiếp 2 tuyệt đối sẽ là trên thị trường tốt nhất thẻ bài game điện thoại, không có cái thứ hai. Mỹ thuật cùng âm nhạc phẩm chất toàn diện để thăng. Cách chơi kéo dài Trạm Ma kiếp kinh điển cách chơi, lại có hơi sáng tạo cái mới. Hùng chi, tại Trạm Ma kiếp thu được thành công to lớn sau đó, đế quốc lẫn nhau ngu đối với Trạm Ma kiếp 2 mở rộng nhất định là tận hết sức lực, có cường đại như vậy con đường giá trị, trò chơi này khẳng định có thể siêu việt thị trường. Khâu Bân có tự tin, trò chơi này đem kéo dài chạm ma kiếp thành công, tiếp tục chiếm lấy game điện thoại bán chạy bảng thủ vị, thậm chí có có thể vượt nguyệt lưu nước chơi đánh tới 8000 vạn cấp bậc. Đối với cái này cái thế giới nhà thiết kế tới nói, một cái game điện thoại nguyệt lưu thủy đến 8000 vạn đã là một kiện vô cùng chuyện bất khả tư nghị, nhưng mà Khâu Bân có lòng tin này, bởi vì hắn quá rõ ràng thẻ bài game điện thoại lợi nhuận năng lực. Khâu Bân đang đắc ý mà suy nghĩ chạm ma kiếp 2 thượng tiến tình cảnh, trợ thủ mạng Hoàng Chương chạy vào. "Không xong." Vừa mới nhận được tin tức, chân mạch muốn làm game điện thoại. Trợ thủ hiển nhiên là vừa được đến tin tức bò chạy đến đây, âm thanh còn mang theo thanh âm rung động. Khâu Bân cảm giác giống như một đạo sấm sét giữa trời quang rơi xuống, cái quỷ gì? Trần Mạch muốn làm thẻ bài game điện thoại. Đây không phải muốn gây sự sao? Bất quá hắn rất nhanh vẫn là chấn định lại, vấn đạo, tin tức chuẩn xác không? Trần Mạch muốn làm gì game điện thoại, là thẻ bài sao? Trợ thủ nói, cụ thể là không phải thẻ bài không biết, nhưng rất có thể là a. Người xem. Trợ thủ nói, đưa di động đưa cho Khâu Bân. Khâu Bân xem xét, trên điện thoại di động là mấy chương nguyên bản vẽ, cũng là một chút phong cách tiểu Nhật yêu ma quỷ quái, bất quá rất đẹp trai, hơn nữa chỉnh thể độ chính xác cao vô cùng, đặc điểm rất tươi minh. đạo, đây là từ đâu ra? Trợ thủ hồi đáp, bao bên ngoài công ty. Nhà này là quốc nội tiêu chuẩn cao nhất mỹ thuật công ty, bởi vì cùng chúng ta cũng là hợp tác lâu dài quan hệ, cho nên bên trong có một họa sĩ cùng ta nhận biết. Hắn cũng là ngẫu nhiên phát hiện trần mạch bao bên ngoài cho bọn hắn công ty một chút nguyên bản vẽ, lúc này mới nói cho ta biết. Khâu bân gật gật đầu, hảo, giúp rất nhiều. Người có hay không hỏi hắn, những thứ này nguyên bản vẽ đại khái bao nhiêu tấm. Trợ thủ nói, hỏi, hắn cũng không tin tưởng cụ thể số lượng, nhưng chắc chắn tại 30 cái trở lên. 30 cái trở lên Khâu Bân cũng cảm thấy hít một hơi lánh khí, đây cơ hội đã xác định, Trần Mạch chính là muốn làm thẻ bài game điện thoại A. Từ nguyên bản vẽ lên nhìn, những nhân vật này đặc điểm rất tươi minh, hơn nữa cơ bản bản thượng không có gì chủ thứ phân chia, lại thêm có thể tiến dai thay đổi vẻ ngoài, khả năng lớn nhất tính chất chính là làm thẻ bài game điện thoại A. Trợ thủ vấn đạo, làm sao bây giờ, chả ma kiếp 2 muốn hay không tăng tốc một chút tiến độ. Chúng ta có thể muôn ngàn lần không thể cùng Trần Mạch trò chơi xung đột nhau A. Khâu Bân khoát tay áo, đừng hoảng hốt, ta suy nghĩ. Kâu Bân phản ứng đầu tiên cũng là nhanh chóng tăng tốc nghiên cứu phát minh tiến độ, nhanh chóng thượng tuyến, cùng trận mạch trò chơi cho dịch ra. Đây nếu là đụng vào nhau có thể quá đau đớn, Kâu Bân còn có thể nhớ lại đã từng bị ta gọi mở tờ chi phối sợ hãi. Nhưng mà, nghiên cứu phát minh tiến độ cũng không phải nói tăng tốc liền có thể tăng nhanh, đổi tiến độ đổi ra ngoài, trò chơi phẩm chất không có đợi kịp, đây không phải là tự loạn trận cứ sao? Kâu Bân nghĩ một hồi, nói, dạng này, đem phía trước không có quyết định mấy cái kia cách chơi, lập tức đã định, đừng có lại tiếp tục cục kết. Lập tức từ trảm ma kiếp bên trong dẫn vào một bộ phận hạt giống người chơi, để bọn hắn thể nghiệm một chút cái trò chơi này, thu thập người chơi phản hồi, nhanh chóng sửa chữa. Trợ thủ gật gật đầu, minh bạch. Khâu Bân nói bổ sung, tóm lại, tăng thêm tốc độ, một chút biên giới cách chơi có thể chặt liền chặt, nhưng mà không thể ảnh hưởng trò chơi phong chất, chúng ta khai phát kế hoạch vẫn là làm từng bước, nhưng mà làm hết sức chạy về phía trước. Trợ thủ đi làm việc, Khâu Bân vẫn là không quá yên tâm, ở trên mạng tra xét một chút cái này mấy nguyên bản vẽ lai lịch. Đến từ bình an thời kỳ thần thoại, không có IP. Khâu Bân cảm thấy phi thường kinh ngạc. Bây giờ tùy tiện một cái nhà thiết kế đều biết thẻ bài game điện thoại là An IT, chẩn mạch như thế nào lại không biết. Lúc đó làm ta gọi mờ tở thời điểm, chẩn mạch lại là làm họa hình, lại là làm ngại trách lạm tư vũ trụ, bỏ ra nhiều tiền như vậy, phí hết lớn như vậy kỉnh, không phải là vì từ tạo IT sao? Rõ ràng, chẩn mạch quá rõ ràng là đối với thẻ bài game điện thoại tầm quan trọng, thậm chí tại tuyệt đại đa số nhà thiết kế cũng không có ý thức được thời điểm, hắn liền đã nhận thức được. Cái kia, trò chơi mới lại là chuyện gì xảy ra? Koubun không tin cái này để tại không có IT. Hắn lại lật rất nhiều tư liệu, thậm chí hỏi mấy cái đối với đoạn lịch sử này cùng Nhật Tức tiểu thuyết tương đối quen thuộc bằng hữu, cuối cùng ra kết luận, chính xác không có. Trần Mạch phải làm cái này đề tài, không có bất kỳ cái gì nổi danh họa hình, tiểu thuyết, thậm chí ngay cả rất nhiều đối với Nhật thức văn hóa cảm giác hứng thú người đều không chút nào để ý đoạn lịch sử này, chớ nói chi là thông thường quốc nội người chơi. Khâu Bân vô cùng có hiểu, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói Trần Mạch bây giờ đã lưu bước đến rồi làm thẻ bài game điện thoại đều thoát liạn tí trình độ. Không có đạo lý A. 159 thứ 156 chương tiên hạ thủ vi cường. 617 rất nhanh, không chỉ là đế quốc lẫn nho ngu, rất nhiều làm thẻ bài game điện thoại công ty đều phải biết tin tức này. Dù sao Trần Mạch căn bản là không có suy nghĩ giữ bí mật, hơn nữa thứ này cũng không cách nào giữ bí mật, hắn thẻ bài nguyên bản vẽ cũng là giao cho chuyên môn mỹ thuật bao bên ngoài công ty làm, làm sao có thể cam đoan tin tức này không có chút nào chạy ra đi. Chỉ cần tin tức này chuyển đi, chẳng mấy chốc sẽ nơi tay bơi vòng chuyển ra, dù sao Trần Mạch một lần nữa trở về làm game điện thoại, đây đối với tất cả thẻ bài game điện thoại nhà thiết kế đều không phải là một tin tức tốt. Thực Trần mạch rời đi đêm điện thoại vòng trong khoảng thời gian này những thứ khác thẻ bài game điện thoại nhà thiết kế nhóm cũng đều sống được thật dễ chịu nghiêm chỉnh mà nói là phi thường thoải mái bởi vì trước mắt mà nói cái thế giới này thẻ bài game điện thoại là một loại có tiền đại gia kiếm lời trạng thái không giống khác để tài trò chơi như thế nhất thiết phải liệu đến người chết ta sống giống giờg trò chơi cùng mổ bạ trò chơi lại còn phẩm ở giữa là nước lửa không dùng ngươi thêm một cái người chơi ta liền thiếu đi một cái người chơi giữa hai bên có thể nói là không đội trời chung nhưng mà thẻ bài game điện thoại không giống nhau nhất là tại thị trường phát triển sơ kỳ Toàn bộ thẻ bài game điện thoại thị trường quá lớn, lớn đến không có bất kỳ cái gì một công ty có thể đọc chiếm, ngược lại hiện ra một mảnh tưởng hòa quỷ dị cảnh tượng. Bởi vì này chút thẻ bài game điện thoại cách chơi quá nói hở, những thứ này nhà thiết kế nhóm lại không cái gì quyết đoán đi đại đổi hoạch tâm cách chơi, cho nên chỉ có thể là vắt hết óc dùng app đi đi chia cắt đám dở lại ở thể. Người làm nhật mạng đề tài, ta làm tiểu thuyết hấp dẫn, ngược lại đại gia tất cả ăn riêng, không ảnh hưởng lẫn nhau. Coi như ngẫu nhiên có đụng xe cũng không quan hệ, dịch ra gọi lên tuyến thời gian là được rồi. Cùng một chỗ nằm kiếm tiền, chẳng phải là vui thích. Cái này cơ bản bản thượng đều được một loại quy tắc ngầm những trò chơi này công ty không phải là không muốn đem toàn bộ thẻ bài game điện thoại thị trường đều được chiếm, nhưng căn bản nuốt không nổi a, căn bản vốn không tồn tại loại này thống trị cấp thẻ bài game điện thoại. Nếu như muốn đạt tới cái mục tiêu này, nhất định phải cam đoan trò chơi này cách chơi hoàn toàn dẫn đầu tại cùng thời kỳ khác trò chơi, hơn nữa còn phải có một cái có thể bao trùm rộng rãi nhất đám tợ lệ ở thể loại cực lớn IP nhiều như vậy thẻ bài game điện thoại bên trong, cũng liền chạm ma kiếp có thể miễn cưỡng làm đến phía sau một điểm. Hai điểm đều làm đến trò chơi thật không có. Nhưng mà, trần mạch lần này về, trực tiếp liền đem vũng nước này cấp giảo hồn. Rất nhiều nhà thiết kế đều ở đây trong âm thầm nghị luận ầm ĩ nghe nói không, Trần Mạch muốn làm thẻ bài game điện thoại. Cái gì? Hắn muốn làm ta gọi mở tờ tục làm sao? Rất không có khả năng à Hoặc hình nhiệt độ bây giờ đã không dư thừa bao nhiêu, nào có nhiều như vậy từ trung phấn mua trường a. Không phải, nghe nói là nhật thức thần tiên ma quái đề tài, cụ thể ta cũng không biết. Thứ độ gì, thứ này có ai đi Không có a. Không thế nào làm a? Ta nào biết được a. Trần Mạch ý nghĩ ai có thể đoán được, cảm giác kia phải ra khỏi chuyện a. Ai nói không phải a, Trần Bạch tại TC Client Game bên kia phát triển được tốt như vậy. Đột nhiên đánh trở lại game điện thoại lĩnh vực, cái này mẹ nó nhất định chính là đem ta muốn làm các ngươi năm chữ viết lên mà ta. Vậy làm sao bây giờ? Nhìn thôi. còn có thể làm sao? Lại nói, trời sập xuống thân cao treo lên, chịu ảnh hưởng lớn nhất nhất định là đế quốc lẫn nhau ngu trả ma kiếp 2 a. Xem đế quốc lẫn nhau ngu phản ứng gì a 6 Khâu Bân đem Trần Mạch đang tại làm thẻ bài game điện thoại tin tức này hồi báo cho Dương Hướng Húc. Dương Hướng Húc tại ngắn ngủi suy xét sau đó, rất nhanh làm ra quyết định, lập tức mở rộng Trạm Ma Kiếp 2. Bằng nhanh nhất phương diện tốc độ tuyến. Dương Hướng Húc nhưng không có Khâu Bân như thế lo trước lo sau. Do dự, hắn quá rõ ràng tin tức này ý vị như thế nào. Tin tức này mang ý nghĩa, một khi Trần Mạch chuẩn bị xong, cái này trò chơi mới sau khi lên mạng vô cùng có khả năng lại là một cái bạo kiểu, đến lúc đó đối với Đế quốc lẫn nhau ngu mà nói cũng quá bất lợi. Tục Ngư nói tiên hạ thủ vị cường, đem Trảm Ma kiếp 2 đời ra, trước tiên tụ lại một nhóm người chơi, thông qua phô thiên cái địa điệu truyền thêm một bức mở rộng trò chơi này lực ảnh hưởng, tại Trần Mạch trò chơi mới thượng tuyến phía trước, trước tiên đem tiền trò kiếm đủ. Đến lúc đó coi như Trần Mạch trò chơi mới sau khi lên mạng vô cùng thành công, đối với Trảm Ma kiếp 2 sinh ra ảnh hưởng cũng sẽ giảm mất một bộ phận. Dương hướng húc tỏ thái độ sau đó, Trảm Ma kiếp 2 tiến độ lập tức liền bị tăng tốc độ. An bài tuyên truyền con đường, hạt giống người sử dụng khảo thí, phản hồi, công năng sửa chữa 6. Khâu Bân cũng vội vàng dậy rồi, nghi tại tận khả năng trong thời gian ngắn đem Trảm Ma kiếp 2 cho hoàn thiện đến có thể thượng tuyến trình độ. Rất nhanh, đế quốc lẫn nhau ngu phô thiên cái địa tuyên truyền cũng tới, cơ hội là ở khắp mọi nơi, đủ loại trang web video, trò chơi website, các đại diễn đàn, quảng cáo vị 6. Rất nhiều trò chơi truyền thông cũng đều ngay đầu tiên gửi bản thảo đi tuyên truyền. Trảm Ma kiếp chính thống tụ làm, Trảm Ma kiếp 2 sắp online. Siêu nhân khí tiểu thuyết mạng soạn lại hiện tượng cấp game điện thoại. Quốc dân cấp thẻ bài game điện thoại, Trảm Ma kiếp Vương giả chi lộ Trảm Ma kiếp 2 có thể hay không lần nữa đổi mới thẻ bài game điện thoại Nguyệt Lưu trên nước hạ. Quốc nội đệ nhất thẻ bài game điện thoại chính thống tục làm sắp online. Ngược lại nhét đủ tiền, những trò chơi này truyền thông cũng đều là điên cuồng thổi phồng, dù sao Trảm Ma kiếp thành tích rất tốt, thổi một cái cũng không quá đáng. An dưa quần chúng phản ứng gì đều có, bất quá đại bộ phận vẫn tương đối mong đợi, dù sao Trảm Ma kiếp xem như một cái tương đối thành công thẻ bài trò chơi, người chơi cơ sở vẫn phải có. Đến nỗi game điện thoại vòng nghiệp nội nhân sĩ cơ bản bản thượng đều hiểu, Đế quốc lẫn nhau ngu đây là dự định tại Trần Mạch trò chơi mới thượng tuyến phía trước trước tiên đem tiền vất đủ, tận lực tránh Trần Mạch trò chơi mới đối với trạm ma kiếp 2 xung kích. Đám người nhao nhao càng khái, cũng liền Trần Mạch có uy lực này, có thể để cho Đế quốc lẫn nhau ngu đều lui tránh ba xá. 6. Trần Mạch bên này, Âm Dương sư tiến độ cũng tại chạy về phía trước. Thức thần tuyến bản thảo, mô hình còn có tràng cảnh nguyên bản vẽ một mực tại ra, các cũng tại làm, chiến đấu hệ thống, chỉ số cơ cấu cùng cách chơi cũng đều tại đều đâu vào đấy mà định. Âm Dương sư trò chơi này, bản thân lượng công việc kỳ thực không tính quá lớn, tại Trần Mạch tiếp trước, Âm Dương sư mới bắt đầu chủ sáng đoàn đội vẹn vẹn chín người, trong này còn bao gồm lập trình viên. Kỳ thực đối với Trịnh Hoàng Hy, Tiễn Quân tới nói cũng còn tốt, dù sao thẻ bài game điện thoại bộ này nằm đối diện đông tây thành thuộc, thực sự có không nắm chắc được đồ vật hỏi Trần Mạch là được rồi. Chủ yếu độ khó đều ở đây Tô Cẩn Du ở đây, bởi vì đây là một cái cực độ án mị thuật biểu hiện tác phẩm, Tô Cẩn Du phải chịu trách nhiệm trưởng khung toàn bộ ưu đẹp phong cách, vội vàng không được. Trần Mạch cũng vội vàng, tất cả mọi thứ đều phải chính hắn trưởng cùng a. Một cái thức thần tuyến bản thảo cũng mẩn ra, cái bản đại khái cũng mẩn ra, chỉ số cơ cấu cuối cùng hắn còn phải giữ cửa ải, nếu không có siêu cấp máy gia tốc mà nói, hắn thật vẫn không giúp được. Khi thực phía trước làm bộ cợ dạp thời điểm, chân mạch liền đã thật mệt mỏi, lúc đó so bây giờ vội vàng, nhưng dù sao khi đó nhiệt rất cao, nhiệt tình đủ à, vì là một cái có thể ghi vào trò chơi lịch sử phát triển sách tinh phẩm trò chơi, Trần mạch cũng không cảm thấy mệt mỏi. Kết quả làm âm dương sư thời điểm Trần mạch cũng cảm giác có chút mệt mỏi, chủ yếu là hạch tâm cách chơi cùng ta gọi mở tờ không sai biệt lắm, chân mạch làm cũng không cao như vậy nhiệt huyết. Làm xong trò chơi này ta nhất định phải điền quân nhận người, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Chân mạch vốn là nghĩ duy trì một cái tiểu đoàn đội, nhiều người câu thông hiệu xuất sẽ hạ xuống, rất nhiều chuyện cũng không thuận tiện. Bất quá bây giờ nhìn hắn nhất định phải nhận người, cuối cùng không thành về sau sự tình gì đều chính mình tự thân đi làm a 6 Đang bận, chính Hoàng Hy một lần tình cờ phát hiện đế quốc lẫn nhau ngu cho chạm ma kiếp 2 tuyên truyền. Kết quả xem xét cái này tuyên truyền dùng từ, tuyên truyền chạm ma kiếp hai coi như dòng, làm sao còn mơ hồ đạp ta gọi mở tờ một đầu. Tiễn Quân lòng nói, cửa hàng trưởng, ngươi xem một chút những trò chơi này truyền thông viết đây đều là cái gì? Trảm Ma Kiếp là quốc nội đệ nhất thẻ bài game điện thoại. Trái cây này đánh gãy không thể nhịn a. Chính Hoàng Hy cũng nói, đúng vậy à, đây không phải là một cái hoàn toàn ra lộn ta gọi mở tờ trò chơi sao? Thực sự là chỉ cần con đường cho mở rộng, theo đều có thể bay lên trời a. Tô Cần Du nói, chính là đi theo cửa hàng trường không học tốt. Trần Mạch, 6. Ta gọi mở tờ trên diễn đàn, các người chơi thái độ gì? Tiễn Cô nói, có thể có thái độ gì a, bây giờ còn lưu lại ta gọi mở tờ cũng là tự trung phấn, cũng đã chửi không nổi. Trảm Ma Kiếp hiện tại người chơi nhiều, mắng cũng mắng không quá a. Trần nói, không có việc gì để bọn hắn đắc chí đi thôi, ngược lại Âm Dương Sư khai phát tiến độ cũng rất nhanh, đại gia đem mình sự tình làm tốt, chúng ta trò chơi nhiều nhất so với bọn hắn buổi tối tuyến nửa tháng, để bọn hắn a bia một hồi a. Tiễn Quân có chút do dự, nhưng mà, cửa hàng trường a, đế quốc trò chơi bình đài nhiều như vậy người sử dụng, Người dạng này nhường hắn chạy trước 39 mét sách lược thật sự không biết chơi thoát sao sáu. Chân mạch nợ nụ cười, lo lắng những thứ này làm gì, Âm Dương Sư phẩm chất như thế nào tự trong lòng các ngươi thấy, nói như vậy, bất luận là Trảm Ma kiếp 2 vẫn là cái gì những thứ khác thẻ bài lên điện thoại, đều chỉ có bị Âm Dương Sư ép phần. Chơi thoát, không tồn tại. 160 thứ 157 chương giả sát xuất bỏ đi 71 biệt tại phô thiên cái địa tuyên truyền bên trong, trả Ma kiếp 2 chính thức thượng tuyến. Tại thượng tuyến sơ kỳ, đế quốc lẫn nhau ngu sẽ không gì dư lực mở rộng, đế quốc trò chơi trên đầu trang chủ đề cử vị trí một mực mang theo, còn mời tới trả Ma kiếp nguyên tắc tác giả vì này trò chơi đứng này. Các trang web lớn cùng họ Fền mở rộng thì càng không cần nói, cơ hội là dùng bất cứ thủ đoạn nào, dù sao đế quốc lẫn nhau ngu trong lòng mình cũng biết, thẻ bài game điện thoại chính là chỗ này loại đồ vật, thêm một cái người sử dụng liền có thể kiếm nhiều một phần tiền, những thứ này mở rộng tiền cuối cùng đều có thể đạo đất phiên kiếm về, cho nên hoàn toàn là tận hết sức lực. Vốn là nghiệp nội nhân sĩ đều cho là Trần mạch loại này không thể thua thiệt tính cách là khẳng định muốn gây sự, kết quả cũng không có, Trần Bạch bên kia vô cùng trầm mặc, liền một đầu nhỏ nhoi đều không phát. Cái này khiến vốn là muốn nhìn náo nhiệt ăn dưa còn chúng thất vọng. Theo trả ma kiếp 2 kéo dài nóng này, các hạng số liệu cơ bản bản thượng cũng đều đi ra. Thượng tuyến Bạch Nguyệt, hoạt động mạnh người sử dụng 292 vạn, trả tiền tỷ lệ 12%, trả tiền nhân quân hạ tụ là 187.3, nguyệt lưu thủy 6500 vạn. Cái số này vừa ra tới, toàn bộ game điện thoại vòng đều bị kinh đến. Đi qua khoảng thời gian này phát triển, cái thế giới này thẻ bài game điện thoại nhà thiết kế nhóm cơ bản bản thượng cũng đều mở thấy thẻ bài game điện thoại trị số hệ thống, đối với hoạt động mạnh người sử dụng, trả tiền tỷ lệ những số liệu này độ mẫn cảm cũng rất cao. Khi thực phía trước rất nhiều người đối với Trảm Ma kiếp 2 phải không quá coi trọng, dù sao chẳng Ma kiếp cái này cập đi tiềm lực đã bị tiền tác cho khai quật phải không sai bị lắm, thật nhiều hữu tục làm sau khi lên mạng còn không bằng tiền tác, loại chuyện này thường có. Nhưng mà khi nhìn đến đại khái số liệu sau đó, cũng không cần đi xem cái gì người chơi bình luận, tất cả thẻ bài game điện thoại nhà thiết kế nhóm đều biết, Trảm Ma kiếp 2 đây coi như là đạt được thành công lớn. Thượng Tuyển Bại Nguyệt liền đem Nguyệt Lưu Thủy đẩy tới 6500 vạn độ cao này, phía sau nếu như đế quốc lẫn nhau ngu tiếp tục liều mệnh mở rộng mà nói, cái số này chắc chắn còn muốn lên cao. Khâu Bân dự đoán trò chơi này Nguyệt Lưu Thủy sẽ đạt tới 8000 vạn, thật không phải là đang khoác lác bực, từ hiện tại huynh hướng đến xem, chỉ cần chạm ma tiếp 2 sau này có thể ổn định, tại trong vòng 2, 3 tháng lại không có cái gì mạnh mẽ hữu lực lại còn phẩm trò chơi xuất hiện, Nguyệt Lưu Thủy 8000 vạn rất có thể sẽ đạt tới. Đối với những thứ khác thẻ bài game điện thoại nhà thiết kế tới nói, đó là một tin tức xấu, nhưng cũng là một tin tức tốt. Tin tức xấu là chỉ Trảm Ma Kiếp 2 nhất định sẽ ăn hết rất nhiều thẻ bài game điện thoại người chơi, trong đoạn thời gian này, những thứ khác thẻ bài game điện thoại đều chỉ có thể tránh đi phong mang, thậm chí có thể sẽ thu vào ngã xuống. Tin tức tốt là chỉ, trả Ma Kiếp 2 đã chứng minh thẻ bài game điện thoại vẫn có tiếp tục khai phá tiềm lực, trò chơi này đem lượt lưu thủy đẩy tới 6500 vạn, như vậy sau này lại có thẻ bài game điện thoại đạt tới cái này tháng nước chạy cũng liền thuận lý thành trương. Nghiêm nội, trả Ma Kiếp 2 Nguyệt Lưu Thủy 6500 vạn, lại muốn bá bảng. Lần này sẽ chiếm lấy game điện thoại bán chạy bảng tên thứ nhất bao lâu? 3 tháng. Vẫn là nửa năm. Ta cảm thấy 3 tháng lên a. Trò chơi này ta chơi một chút, chính xác không phục không được, phẩm chất siêu việt bây giờ trên thị trường tất cả thẻ bài game điện thoại, mỹ thuật phẩm chất cũng quá cứng, không thể không nói, câu bân đối với thẻ bài game điện thoại lý giải chính xác lợi hại. Ai, trong khoảng thời gian này chúng ta thu vào lại muôn hàng. Cái này rất bình thường, giống vừa mới bắt đầu ta gọi mở tờ nóng này sau đó, tất cả mọi người tại phòng đoán loại trò chơi này hình thức có thể hay không phục chế, cho nên cũng đều không có đầu nhập quá nhiều, thẻ bài game điện thoại trò chơi phẩm chất không thể nói thật tốt. Nhưng mà khi nhìn đến thẻ bài game điện thoại kiếm tiền như vậy, Liêu Chi phía sau nhất định sẽ có công ty lớn muốn nuốt một mình toàn bộ thẻ bài game điện thoại thị trường, về sau loại này phẩm chất cao trò chơi sẽ càng lai về nhiều. Đúng vậy à, Nam kiếm tiền kiếm lời hơn một năm, các người chơi cũng ngần ngại, là phải làm ra điểm cải biến. Bây giờ quyết định làm thẻ bài game điện thoại, chơi nhiều chơi chả ma kiếp 2 a hoặc một ít nó no chiến đấu biểu hiện hòa thuận vui vẻ thuật phong cách. Còn tốt phía trước kiếm lời không thiếu tiền, nhanh chóng, đốt tiền đập mỹ thuật, nhạc, cũng không thể nhượng chả ma kiếp 2 nhất chi độc tú, nhất thiết phải đem chúng ta trước đây bộ phận kia thị trường phân ngạch cho cất về. Kỹ thực chúng ta còn không phải thảm nhất, thảm nhất là còn kiên trì nghiên cứu phát minh loại hình khác game điện thoại nhà thiết kế nhóm, kia thật là bị kẹt bài trò chơi chen lấn mẹ cũng không nhận ra. Không có cách nào, thiết kế lý niệm cách tân đi, trước đó tất cả mọi người cảm thấy game điện thoại chính là hưu nhàn trò chơi, nhưng là bây giờ phát hiện game điện thoại cũng rất có thể kiếm tiền a. Không nói nhiều, ta phải đi tiếp tục suy xét trò chơi đi, tranh thủ đổi kịp sóng này đầu gió sáu. Theo trả ma kiếp 2 thượng tuyến, toàn bộ game điện thoại vòng bị quay đến gió nổi mây phun. Có lẽ đối với các người chơi tới nói cái này đơn giản chính là một cái trò chơi mới tuyến, nhưng đối với nhà thiết kế nhóm tới nói Cái tín hiệu này vô cùng rõ ràng. Tại trải qua chừng một năm thử nghiệm sau đó, Đế quốc lẫn nhau ngu cuối cùng quyết định muốn ăn toàn bộ thẻ bài game điện thoại thị trường. Có thể thấy trước, tại Trạm Ma kiếp 2 đạt được thành công lớn sau đó, Đế quốc lẫn nhau ngu tất nhiên sẽ điên cùng tăng thêm đầu nhập, nhanh chóng đổi ra, dùng hoàn hảo mỹ thuật phẩm chất, đại diện cùng cường đại con đường mở rộng năng lực, nhanh chóng chế tạo ra mấy kiểu đề tài khác nhau tinh phẩm thẻ bài game điện thoại, độc chiếm toàn bộ bài game điện thoại thị trường. Chấn tướng với bảy, những thứ khác thẻ bài game điện thoại nhà thiết kế nhóm cũng không thể không cầu mới cầu biến, bắt đầu tăng lên trên diện rộng tại trò chơi phẩm chất phương diện đầu nhập. Trong lúc nhất thời, vốn đang vui vẻ hòa thuận sợi tổng hợp bài game điện thoại vòng tròn, đột nhiên trở nên sát cơ tứ phía đứng lên. 6. Chân Mạch ở đây ngược lại là không có áp lực chút nào, rất có loại tọa sơn quan hổ đấu nhàn nhã. Âm Dương Sư đại thể hệ thống đã hoàn thành, bây giờ còn kém một chút sau này mỹ thuật tài nguyên và trị số điều chỉnh, những vật này cơ bản bản thượng một hai tuần cũng đều có thể hoàn thành. Tiễn Côn đem một phần bảng biểu cho Chân Mạch nhìn, cửa hàng trưởng, rút thức thần sát xuất đã phát cho ngươi, ngươi xem một chút, không có vấn đề liền quyết định a. Chân Mạch nhìn đồng hồ đeo tay một cái cách. Bộ này chỉ số là Tiễn Côn tự mình làm cũng tăng thêm giá sát suất ở bên trong. Giống đại tân, SU tiền gì, Hoàng xuyên trợ SS thức thần, cơ bản bản thượng cũng là 0.1% sát suất, Tuyết ba thần trợ S thức thần, cơ bản bản thượng là 1% sát suất, cá biệt có thể tại hoạt động bên trong lấy được S là 0.1% sát suất, tỉ như hải phượng chủ, quỷ sứ đen các loại. Những thứ khác R thức thần tỷ như Tam vi Hồ, cơ bản bản thượng là 3.5% tả hữu sát suất. Nói tóm lại, SS cuối cùng sát suất là 1%, S cuối cùng sát suất là 24%, R cuối cùng sát suất là 75%. Rút thẻ cách chơi cùng sát suất cũng là trần mạch quyết định, Tiễn Côn chỉ là căn cứ vào mỗi cái thức thần chân quy trình độ, phân phối cho bọn hắn tốt xuất hiện xác suất, nhưng cuối cùng rút thẻ sát suất phù hợp trần mạch mong muốn. Ngoài ra, Tiễn Côn tại quy tắc bên trong viết giả xác suất, nếu như người chơi tại 10 lần rút thẻ bên trong không có rút đến SR, thì nhất định ra một cái SR, nếu như người chơi tại 100 lần rút thẻ bên trong không có rút đến SSR, thì nhất định ra một cái SSR, trần mạch gật đầu một cái, đại thể không sai bị lắm, bất quá, giả xác suất bỏ đi. Tiễn Côn cả kinh, a, giả xác suất bỏ đi. Cửa hàng trưởng người sắp định Trần Mạch gật gật đầu, xác định, 161 thứ 158 chương 1 bài tẩy k 817 Tiễn Quân gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thực phía trước Trần Mạch là không có có xác xuất chuyện này, là Tiễn Quân chính mình cảm thấy hẳn là tăng thêm. Dù sao hắn là số lượng học hệ cao tài sinh, đối với xác xuất vật này là rất rõ ràng. Nếu như không làm giảm xác suất mà nói, như vậy rút thẻ xác xuất vật này cụ thể đến mỗi cái nhà chơi trên thân có thể sẽ xuất hiện phương kém vô cùng lớn, cùng mong muốn nghiêm trọng không hợp tình huống. Tỷ Tì như, miễn phí người chơi ra SSR, mà thủ hào đầy mấy ngàn khối tiền đều không ra, loại tình huống này rất có thể sẽ xuất hiện. Hơn nữa đám cỏ lẻ ở thể càng nhiều, loại tình huống này thì sẽ càng nhiều, hơn nữa hoàn toàn không thể khống. Này liền tương đương với đem là tối trọng yếu ngành kinh tế thống giao cho trong minh minh vận mệnh chi thần tới quyết định. Tiễn Quân không hiểu rõ, Trần Mạch đang làm ta gọi mở tờ thời điểm là làm giữ gốc tạm, như thế nào đến rồi âm dương sư ở đây ngược lại không làm. Trần Mạch giải thích nói, đem giả sát suất con ra, nhưng mà muốn tại hệ thống thành tựu gi ra một cái không phải tù thành tựu. Không phải tù. Tiễn Quân có chút một bức. Trần Mạch nói, đối với, đem cái này không phải tủ thành tựu làm thành một cái biến hình giữ gốc. Tỷ Như liên tục 100 lần rút thẻ chưa từng xuất hiện SSR, liền trở lại hắn nhất định câu ngọc, chỉ số này ngươi tới định, tóm lại không làm giữ gốc, nhưng thông qua cái này không phải tù hệ thống biến tướng mà đem bộ phận câu ngọc hoàn trả cho hắn. Tiễn Quân có chút nghi hoặc, "Ách, cái này so với giả sát suất tốt chỗ nào?" Trần Mạch nói, "Có lợi cho không phải tù nhóm tìm ra dấu ở trong đám người châu Âu mà thám." Tiệp Quân, "6." Trần Mạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Tốt, đi đổi a, ngươi liền nhớ kỹ, ở nơi này trong trò chơi tất cả cùng sát suất vật có liên quan đều không cần làm giả sát suất, nếu như người chơi khuôn mặt hảo, kiếm lợi." "Vậy liền để hắn kiếm lợi." Nếu như người chơi mặt đen, vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp thông qua hệ thống khác tiếp tới hắn. Tiễn Quân vẫn như cũ một bước, bất quá vẫn là dựa theo Trần Mạch nói đi sửa lại. Kỹ thực Trần Mạch bây giờ làm âm dương sư, so với kiếp trước âm dương sư tới đã là cải tạo qua, chủ yếu là tại hai cái phương diện. Một cái là không phải tù thành tiểu có thể nhiều lần hoàn thành, lại ban thưởng tăng lên trên diện rộng, tương đương với biến hình giữ gốc phương sách, mức độ lớn nhất mà chiếu Cố đến đó chút không phải tù các người chơi cảm thụ, nhờ tuyệt đại đa số người đều có thể hưởng thụ được rút ra SS giờ vui thú. Một cái khác là đang chơi pháp bên trong gia nhập càn quét công năng, làm người chơi chiến lực toàn diện nghiền ép phó bản quái vật lúc, có thể thông qua càn quét tiết kiệm thời gian trò chơi. Hai điểm này là kiếp trước các người chơi đối với Âm Dương sư ý kiến lớn nhất hai điểm, tại Trần Mạch xem ra cũng là tương đối không hợp lý hai điểm, cân nhắc đến thế giới song song các người chơi yếu ớt tâm linh cùng yếu ớt gan, Trần Mạch vẫn là mềm lòng một chút. Bất quá, Trần Mạch không có lựa chọn đi làm giữ gốc cơ chế, đây là vì mức độ lớn nhất mà trả lại như cũ trò chơi này tại ngẫu nhiên về điểm này niệm với thú, cũng không phải từ đối với không phải tù nhỏ ý. Tô Cẩn Du đang tại chuẩn bị Âm Dương sư tuyên truyền mở rộng tài liệu Cửa hàng trưởng, chúng ta lần này tuyên truyền mở rộng có hay không có thể cùng đế quốc lẫn nhau ngu cương chính diện. Nhiều đưa lên một chút quảng cáo a. Tô Cẩn Du vấn đạo. Trần Mạch lắc đầu, không cần thiết, đế quốc người ngốc nhiều tiền, chúng ta mặc dù cũng có tiền, nhưng mà không cần thiết chơi như vậy. Mấu chốt là tuyên truyền phải ra khỏi hiệu quả, như cái gì mua trang web video quảng cáo vị loại này, lão tới cực điểm phương thức sớm làm đừng cả. Tô Cẩn Du vấn đạo, a. Vậy chúng ta như thế nào mở rộng a? Trần Mạch nói, ngươi trước cùng hoàng hy đem tuyên truyền mở rộng dùng đến đồ văn tư liệu chuẩn bị kỹ càng a, cụ thể như thế nào mở rộng ta tới cần nhắc. Nếu như muốn tiền kỳ thêm nhiệt mà nói, có thể đang vẽ sư, Nhị Thứ Nguyên, có lẽ trong đám người này cường điệu mở rộng một chút, những người khác nhóm tạm thời không cần cân nhắc. Tô Cẩn Du gật gật đầu, tiếp tục đi làm việc. An bài tốt công tác sau đó, Trần Mạch cho Quách Phong gọi điện thoại. Như thế nào, ta muốn ca cho ta ghi xong rồi sao? Trần Mạch vấn đạo. Quách Phong nói, ghi xong rồi, không biết lần này ngươi có thể không thể hài lòng, đây đã là cái thứ 3 phiên bản, ngươi nếu là bất mãn đi nữa ý cái kia phải tìm sao ca nhạc tới hát. Trần Mạch, không không bài hát này không thể sao ca nhạc hát, còn liền phải tại Thứ Nguyên ca sĩ bên trong tìm. "Muội mau đem cả phát cho ta." Quách Phong nói, "Hảo, ta đây liền chuyển cho ngươi, có gì cần sửa đổi ngươi nhắc lại, tốt a." Rất nhanh, Quách Phong phát tới một cái video văn kiện. Trần Mạch Bèo ống nghe lên nghe xong một lần, cũng không tệ lắm, chung quy là có một có thể để cho hắn hài lòng ca sĩ. Kỳ thực bài hát này không khó hát, chỉ bất quá Trần Mạch muốn loại kia lười biếng bên trong mang theo dịu dàng đáng yêu cảm giác, cho nên chọn lấy ba cái ca sĩ mới cuối cùng xác định được. Lại kiểm tra một lần MV, cũng là dùng âm dương sư mô hình làm, tràng cảnh những thứ này cũng không có vấn đề gì. Động tác cũng rất lưu loát, ông kính hoán đổi cũng ok, Trần Mạch mở ra nhỏ nhỏ, đem bài hát này phát ra. Mới bơi âm dương sư khúc chủ đề cực nhạc tĩnh thổ, hữu tình nhắc nhở, bài hát này có độc, thật điễm. Trần Mạch bây giờ nhỏ nhoi cũng có hơn 1 triệu fan hâm mộ, dù sao hồ cờ giập cho hắn hung hắc tăng một đợt nhân khí, lại thêm trước đây nhân khí tích lũy, rất nhiều các người chơi đều mỗi ngày nhìn chằm chằm Trần Mạch nhỏ nhỏ, chờ lấy hắn tuyên bố trò chơi mới tin tức. Đầu này nhỏ nhỏ vừa ra tới, một mực chờ lấy ăn dưa quần chúng trong nháy mắt lên tinh thần, nhao nhao tại nhỏ nhỏ phía dưới lại. Ghế sofa Chơi ạ, Trần Mạch cuối cùng trả thi. Lần này lại là khúc chủ đề. Chân mạch là muốn chuyển hình tiến vào ngành giải trí sáng tác bài hát. Lần này không phải Thiên Vương biểu diễn, xoa bình. Vì cái gì nói bài hát này có động. Ta không tin. Các người chơi nhau nhau ấn mở video. Ông kính rút ngắn, cùng gió trong cảnh tự mặt, kèm theo giai điệu, ba cái muội tử nhẹ nhàng nhảy múa. Nguyễn Thảo, Trần Nhạc cùng Thanh đi đèn, cái này ba cái tại âm dương sư bên trong nhan trị số một số hai lại mỗi người đều mang đặc điểm muội tử có thể xưng hoàn mỹ đặc nhịp, động tác chỉnh như một. Cùng lúc đó, một cái lười biếng bên trong mang theo quyến rũ giọng bắt đầu hát. Làm chăng sáng từ trên đường chân trời dâng lên màu đỏ đèn lồng bị hỏa điểm hiện ra tế điện trên phối nhạc đã tấu vang rộ dẫn dụ, hoàng hôn điệp, từng cái bay lên như có như không bến nệ, lặng lẽ nhìn chộp một khi thân hãm ở đây liền khó có thể thoát ly muốn càng nhiều cùng với, dục vọng cùng vui sướng cực nhạc tĩnh thổ thế giới, chờ đợi ngươi đến lâm cùng một chỗ tiếng hoan hô lại cười ngứa ngoan ngoan theo trong lòng của mình đến đây đi cùng một chỗ để chúng ta nghe một. Chút thanh âm của ngươi nhẹ nhàng lấy lại múa lên đem thời gian đều quên tại hôm nay, tới cùng một chỗ, cảm xúc mẽ nở chính mình kèm theo lượi biếng quyến ca, Thảo, đi đèn Ta đi, cái này ba cái muội tử thật đáng yêu a, chân mạch ngươi sau lưng chúng ta vụn trộm bóp muội tử chơi. Cái này vũ bộ, chân này, cái này hồ đi bước, ngài mã ta cảm giác muốn chảy máu mũi. Thanh em này hảo mỹ a, súc giòn chết. Cái này giai điệu cũng đồng a, biên vũ cũng đồng, hát phải cũng đồng. Ta cảm giác so với cái kia nhị thứ nguyên trạch vũ dễ nhìn a. Trên lầu ngươi ngốc sao, đây chính là nhị thứ nguyên trạch vũ a. Quy cầu vị nào đôi chân dài bội tử nhảy cái chân nhân bản. Chân mạch thật không có nói sai, bài hát này có được a, ta đã đơn khúc tuần lần thứ 3, ba. hoàn toàn không xuất được à. Tẩy náo tẩy náo cùng hốt động một dạng, hoàn toàn không dừng được a. Để cho ta lại hít một hơi a a a a. 162 thứ 159 chương lớn như vậy một cái thẻ bài game điện thoại 917 rất nhanh, chẩn mạch đầu này nhỏ nhoi phát hỏa, bình luận, phát tất cả đều tăng vọt, nhất là tại nhị thứ nguyên vòng tròn bên trong, bài hát này bắt đầu điên cuồng quyết tán. Kỳ thực bài hát này có 67 tiếng trung phiên bản, chẩn mạch chọn phiên bản này tương đối rắn vào nguyên bản một chút, từ trong hàm bên trên càng gần sát cực nhạc tĩnh thổ cái tên này. Vốn là tại chẩn mạch tiếp trước, bài hát này lựa chạy tới la sớm hơn âm dương sư, nhưng ở một vị nào đó đại thủ làm ra âm dương sư mờ giờ sau đó. Bài hát này đột nhiên liền cùng Âm Dương Sư kết quan hệ chặt chẽ. Bởi vì cực nhạc Tịnh Thổ cùng Âm Dương Sư đồng dạng cũng là tại nhị thứ nguyên chúng gió mị, hơn nữa đặc điểm vô cùng phù hợp, cũng là dễ thành nghiện, khó khăn bỏ hẳn, cho nên Trần Mạch trực tiếp tại giai đoạn trước thêm nhiệt giai đoạn liền đem bài hát này ném ra, xem như Âm Dương Sư khúc chủ để mở rộng. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, cực nhạc Tịnh Thổ bao phủ các đại trang web video vũ lạc khu. Bài hát này cơ hồ là lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ khuyết tán ra, ngày đầu tiên liền đã trải qua bộ phát thức khuyết tán, ngày thứ 2 mà bắt đầu có mọi tử thử nghiệm học nhảy, không bao lâu Một nhóm lớn ca khúc cọ vật lại cùng vũ đạo video tựa hiện. Từng nhạc tịnh thổ cơ hồn là huyết tẩy các đại trangệp video vũ đạo, ca khúc cọ vật lại cùng nhị thứ nguyên khu, rất nhiều người cũng là nghe xong không biết bao nhiêu lần, liền mỗi một cái vũ bộ đều nhanh nhớ tinh tưởng. Ở trong quá trình này, Âm Dương sư cái tên này cũng rất nhanh bị cảng lai like Việt nhiều người chơi quen thuộc. Tại cực nhạc tịnh thổ nhiệt độ không ngừng tăng vọt đồng thời, Âm Dương sư tuyên truyền cũng phô thiên cái địa tới. Đầu tiên là tại bên trên nơi Rất nhiều quốc nội nổi tiếng nhị thứ nguyên họa sĩ đều ban bố âm dương sư đồng nhân đồ, trong này có dạng ngây thơ, có bán mục nát, một nước xoáy ca mị nữ lọ ly chan, ngược lại nguyên hình đều là tới từ tại âm dương sư nguyên bản vẽ. Trong này có chút là hẹn bản thảo, có chút là họa sĩ tự phát, rất nhanh, tại có nhị thứ nguyên nhãn hiệu người mấu chốt trong đám, âm dương sư chủ đề nhiệt độ bị xào dậy rồi. Cũng có rất nhiều đoạn tử thủ viết cùng âm dương sư có liên quan tiết mục ngắn, chủ yếu là tập trung ở mỗi cái thức thần kịch bản tương tác, nhỏ nhỏ chủ đề cũng bị nóng xào. Cái này cũng chưa hết, Trần rất nhanh lại ban bố một cái video. Tiêu đề là âm dương sư game điện thoại diễn viên lồng tiếng phóng viên bản đầy đủ. Ở nơi này trong video, tất cả thức thần nguyên bản vẽ, diễn viên lồng tiếng toàn bộ công bố, mặc dù thời gian rất ngắn, mỗi cái thức thần chỉ có một câu lời kịch, nhưng cái này diễn viên lồng tiếng đội hình vẫn là để ăn dưa quần chung cả kinh trừng mắt cầu nốc. Ta dựa vào, tiếng này ưu đội hình quả thực là mủ ta hợp kim ti tan mắt cho a, cái này thứ độ gì, tất cả đều là nhật mạn nhất tuyến diễn viên lồng tiếng. Tiểu Phỉ dạ. giếng ngã cùng. Lâu bảo đảm phái lang. Phong kỳ hoa mẫu. Ta dựa vào, trần bạch đây là không qua, đơn giản bại ra a. A -a -a -a. Lộ thai của ta muốn mang thai a. Còn có những nhân vật này lập vẽ thật tuyệt a, đẹp đến mức ta muốn liếm bình phòng. Ai có thể theo ta giải thích một chút, cái này mẹ nó là một cái thẻ bài game điện thoại. Thực sự là một cái thẻ bài game điện thoại. Tỉnh, nói không chừng những thứ này đều chỉ có thẻ bài, không có mô hình đâu. Ngươi đã quên ta gọi mở tờ liệu tính. Làm cho ngươi cái động thái thẻ bài cũng không tệ rồi, ta cảm thấy hơn phân nửa là cái manh quái a. Chân mạch chịu tốn nhiều tiền như vậy đốt nguyên bản vẽ, đốt âm nhạc, đốt CV, tốn thêm ít tiền làm mô hình không tốt sao? Ta cảm thấy nếu là hắn có thể làm thành trạng ma kiếp hai loại kia 2D mô hình Mỹ thuật biểu hiện nhất định có thể đánh thắng Trảm Ma kiếp 2A. Vậy không nhất định a, ta cảm thấy Trần Mạch chắc chắn sẽ không cùng Trảm Ma kiếp 2 một dạng, hắn cho tới bây giờ cũng không thể giống như người khác. Lại nói, thẻ bài game điện thoại không có thẻ bài, vậy còn gọi thẻ bài game điện thoại sao? Đừng nói nữa, đừng nói nữa, vội vàng chờ trò chơi thượng tuyến a, ta đã không thể chờ đợi. 6. Cuối cùng, tại cấp tở ơn sốt ruột chờ đợi bên trong, âm dương sư chính thức thượng tuyến. Lần này, Trần Mạch là ở Lôi Đình Du hy kịch bình đại cùng quan phương ứng dụng thị trường đồng bộ thượng tuyến, làm như vậy vì mức độ lớn nhất mà bắt được tuyệt đại đa số thẻ bài game điện thoại người chơi. Trần Mạch cũng không có giống Đế Quốc lẫn nhau ngu như thế tốn quá nhiều tiền đi tuyên truyền mở rộng, cũng không có mua cái gì đại IT, nhưng mà Âm Dương sư nhiệt độ không chút nào không giống như trả ma kiếp 2 phải kém. Nguyên nhân cuối cùng, Trần Mạch lựa chọn nhị thứ nguyên đặc biệt đám người xem như đột phá khẩu, mà một số người bên trong, có họa sĩ, có dancer, có đoạn tử thủ, có đồng nhân tác giả, đây là một cái sản xuất nội dung năng lực đặc biệt mạnh đáng người. Mà Âm Dương sư bản thân phẩm chất có thể xưng hoàn mỹ, nhất là tại thiết lập nhân vật ôn ưu phương diện, ở trong nước tay bơi lĩnh vực thậm chí toàn bộ trò chơi lĩnh vực cũng là riêng một mặt cỡ, rất nhanh liền bắt sống số lớn nhị thứ nguyên fan hâm mộ. Những thứ này nhị thứ nguyên đám fan hâm mộ lại tự phát vì Âm Dương sư mở rộng, đại vệ lẫn nhau đẩy, họa sĩ lần thứ 2 sáng tác, phối hợp với Trần Mạch chủ lực tài nguyên đại đẩy, rất nhanh liền đã đạt thành người sử dụng tự chuyện truyền bá hiệu quả. Lại thêm cực nhạc tịnh thổ nóng này, Trần Mạch tiền tắc danh tiếng, Trảm Ma kiếp 2 đưa tới thẻ bài game điện thoại dậy sóng sóng. Đủ loại nguyên nhân tụ hợp cùng một chỗ, nhưng Âm Dương sư tại thượng tuyến phía trước liền bắt sống số lớn nhà chơi lực chú ý Trần Mạch tiêu vào tuyên truyền mở rộng lên tiền so đế quốc lẫn nhau ngu ít hơn nhiều lắm, nhưng hiệu quả không chút nào không kém. Số lớn người chơi tiến vào Lôi Đình Du hy kịch bình đại cùng quan phương ứng dụng thị trường, đa loạn tâm dương sư. Bất quá, đại gia rất nhanh liền phát hiện, trò chơi này dung lượng giống như có chút lớn. Mẹ nó, tốc độ đường truyền thật chậm a, như thế nào phía dưới bất động? Này cũng 2 phút còn không có phía dưới xong đâu. Ta đây cũng không phía dưới xong, chờ một chút, cờ nở, trò chơi này một cái ZA. A, à, một Z. Ngươi không phải đang đùa ta a? Cái này mẹ nó là thẻ bài game điện thoại a? Ta dựa vào, thực sự là một ZA, ta nói như thế nào phía dưới phải chậm như vậy đâu. Ngay, điện thoại di động ta không gian không đủ. Ta còn phải xóa đồ vật. Một cái thẻ bài game điện thoại cần thiết hay không? Trảm Ma kiếp 2480m ta đã cảm giác có chút tiền, kết quả âm dương sư trực tiếp cho ta tới 1d. Chẳng lẽ trần mạch bệnh cũ tái phát? 10 năm làm trò chơi, 9 năm làm cờ gờ. Ở bên trong làm rất nhiều cờ gờ và hình. Mẹ nó, đây không phải gây sự sao? Ta cảm thấy đây là chuyện của ta, điều này nói rõ trần mạch không có lựa gạt chúng ta, trò chơi này chắc chắn phẩm chất rất cao à? ngươi suy nghĩ một chút những cái kia diễn viên lồng tiếng phối âm còn có nhân vật nguyên bản vẽ, lần này hẳn không phải là loại kia thẻ bài biểu hiện hình thức. Có đạo lý, ta download tốt. Ta tiến trò chơi xem, tiến vào trò chơi, đầu tiên là một đoạn đơn giản cờ gở cố sự này, phát sinh ở nhân quỷ cộng sinh trong niên đại 6. Trong thấp tiếng nhật phối âm, quỷ dị bên trong lộ ra thần bí bối cảnh âm nhạc, giao phó toàn bộ bối cảnh cố sự cùng nhân vật chính thiết lập nhân vật. Cái này hoa lệ rực rỡ, độc trúc yêu ma quỷ quái dị tưởng thế giới, sắp vì ngài mở ra 6. Cờ gở kết thúc, tiến vào trò chơi đang lục hình ảnh, bốn cái mỗi người đều mang đặc sắc nhân vật xuất hiện ở trên màn hình, thần thái khác nhau. Thanh Minh, Trần Nhạc, Nguyên Bách Nhã, 800 tỷ Khiêu Nhi. Các người chơi đều rất kinh ngạc, bởi vì cái này chất lượng hình ảnh tinh tế độ quá cao. Căn bản chính là đánh thắng trên thị trường tất cả thẻ bài game điện thoại. Nếu có người tiệt đồ nói đây là một cái PC client game mà nói, hẳn là cũng không có ai sẽ hoài nghi.